chừng một trăm mười lăm trong phòng này thi thể có chút nhiều chừng một trăm mười lăm trong phòng này thi thể có chút nhiều a chừng thành hơi nhũ mày hắn chẳng những không có lối bước ngược lại bị khơi gợi lên hứng thú nồng hậu tiếp lấy hắn mới bước đi tới bên cạnh cửa không cố kị chút nào cúi người đem cái mùi xích lại gần cửa trống trộm bên cạnh kẽ h hở mũi thở hơi hơi kích động cẩn thận tìm tòi chỉ một thoáng một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được hôn hợp có hư thối cùng một loại nào đó khó nói lên lời hóa học d ư ợ c tệ mùi hôi thối giống như thực chất châm nhỏ giống như chui vào xoăn mũi nhưng mà hắn chỉ là hơi hơi nhăn phía dưới lông mày lập tức ngồi dậy trên mặt vẫn là bộ kia nhìn không ra sâu cạn bình tĩnh biểu lộ thấy hắn bộ dáng này bên cạnh thẩm tiểu kiều, kiều ngược lại có chút không xác định nghi ngờ nói thật có mùi lạ ta như thế nào không có người được nàng đứng có chút xa t r ư ơ n g thành lắc đầu ngữ khí bình thản khó mà nói ngươi khoảng cách có chút xa có thể người không thấy ngươi tới bên này cẩn thận nghe nhìn hắn nghiêng người nhường ra vị trí còn là một m thỉnh thủ thế thẩm tiểu kiều, kiều bán tín bán nghi nhưng vẫn là theo lời tiến lên trước h o c bộ dáng của hắn xoay người lại người khe cửa một giây sau ta đi、Nghệ. nàng giống như là bị vô hình trọng quyền đánh trúng bỗng nhiên ngồi thẳng lên liên tục lui về sau mấy bước tiếp lấy nhanh chóng lấy tay gắt gao bịt lại m i ệ n g mũi k h ô n g t ậ n chừng t r ư ơ n g thành nước mắt đều sắp bị cái kia bất ngờ không kịp để phòng hôi thối cho sặc ra tới t r ư ơ n g thành ngươi tuyệt đối là cố ý t r ư ơ n g thành cái kia chưa nguyên bản băng bó khuôn mặt trong nháy mắt phá công hắn cười giống con trộm được gà hồ ly tựa như cái này kêu là có nạn cùng chịu đi hảo huynh đệ đương nhiên phải có phúc cùng hưởng có thối cùng người huynh đệ nếu như trải qua quá thảm vậy ngươi đương nhiên sẽ thay huynh đệ khổ sở nhưng nếu như huynh đệ trải qua quá tốt vậy càng là để cho người ta không thể tiếp nhận. Mà n ế u như mình xui xẻo hơn nữa huynh đệ ngay ở bên cạnh cái kia nhất định phải để cho huynh đệ cũng cùng một chỗ đổ cái này nấm mốc mới được đây mới là huynh đệ tình thâm bên cạnh ngơm nớp lo sợ lý sư phó nhìn xem hai người bọn họ cái này gần như liếc mắt đưa tình tương tác cuối cùng nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí chen vào nói hai vị kia cảnh sát khóa đã mở ta có thể đi trước không ta thật không chống nổi t r ư ơ n g thành lúc này mới thu hồi biểu tình đua dỡn cười híp mắt nhìn về phía hắn lý sư phó đ ư n g nóng nội đi vẫn là làm phiền ngài chờ một chút chờ chúng ta giữ cửa triệt để mở ra xác nhận bên trong không cần cái gì ngài kỹ thuật trợ giúp địa phương ngài lại đi cũng không muộn lý sư phó trọng trọng thở dài một mặt ta liền biết có thể như vậy tuyệt vọng biểu lộ ai được chưa hắn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nghiệp chướng a cái này cần thêm tiền các loại một bên trên tay tăng tốc động tác cơ hổ là nhịn thở nơm nớp lo sợ hoàn thành mở khóa cuối cùng chính tự mấy phút sau kèm theo khóa tâm nội bộ truyền đến một tiếng do nét c ù g cụm nhẹ văng lên tấm này vừa dày vừa nặng cửa chống trộm thanh mở ra đương nhiên chỉ là khóa cố mở ra còn đóng kín cửa lý sư phó như được đại xá cực nhanh thu thập xong công cụ cơ hổ là t ra quần mà vừa chạy vừa hô khóa mở hai vị cảnh sát t a đi trước một bước sau này có vấn đề gì điện thoại liên lạc gặp lại không tốt nhất đừng có lại thấy đưa mắt nhìn lý sư phó hoảng hốt thoát đi bóng lưng biến mất ở cầu thang chỗ ngặt t r ư ơ n g thành lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu tiếp đó đưa tay cầm băng lánh cửa c h ố n g trộm n ắ m tay hắn hơi chút dùng sức hướng ra phía ngoài kéo ra lập tức một cỗ so trước đó tại chỗ khe cửa người được muốn nồng đậm không chỉ gấp m ư ờ i lần hôn tạp hư thối hôi thối cùng nặng nề mùi nấm mốc khí tức khủng bố giống như đ ọ n lại đã lâu thủy chiều giống như đập vào mặt chưng thành mặt không đổi sắc, sớm đã sớm chờ cái kia làm cho người nôn mửa khí lưu thoáng tản ra một chút hắn mới đúng bên cạnh sắc mặt đã hơi trắng bệnh bây giờ đang cố nén khó chịu thẩm kiểu kiểu nghiêng n g h i ê n g đầu đi thôi vào xem hai người một trước một sau bước vào căn này quỷ dị nhà ở bên trong nhà trang trí phong cách cùng trương thành nhà không sai bị lắm cũng là chút cũ k ỹ t i ể u dáng nhà hình sắp đặt thì cùng nhà hắn sắt vách bốn trăm linh ba giống chỉ từ những thứ này phần cứng đến xem đây tội hồ là một cái tối so với bình thường còn bình thường hơn cư dân nơi ở sắt vách bốn trăm linh ba âm trạch phong cách muốn so ở đây âm trầm quỷ dị hơn điều kiện tiên quyết là bỏ qua cái kia dán đến khắp nơi đều là cơ hồ bao trùm mỗi một tấc có thể thấy được mặt ngoài phụ chú màu vàng lá b ừ a dùng chu sa vẽ lấy khó mà nhận ra phức tạp đồ án cùng chữ viết lít nhít dán đầy trần nhà tứ phía vách tường sàn nhà thậm chí ngay cả nội môn canh cửa cùng cửa sổ kiến thượng đô dán đến đầy á p cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì khe hở cái này toàn bộ không gian liền phảng p h ấ t bị những bụi phía hơi nhữu mày nghi ngờ nói những bụi chú này vẽ cũng là cái gì nhìn không giống quốc nội thường gặp kiểu dáng chờ ta cha một chút thẩm tiêu kiều, kiều lập tức móc ra bọn hắn phong ma sự vụ bộ phân phối cái chủng loại kia tạo hình kỳ lạ giống điện thoại di động chuyên dụng thiết bị nhắm ngay trên tường phủ chú quét xuống thiết bị số liệu trên màn ảnh nhanh chóng nhảy lên mấy giây rất nhanh cấp ra kết quả tra được thẩm tiêu kiều, kiều nhìn trên màn ảnh tin tức n g ự a khí mang theo một tia kinh ngạc những này là đầu ngựa quan âm phủ chú đầu ngựa quan âm t r ư ơ n g thành trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái mọc r a huy nghiêm đầu ngựa quan âm bồ tát hình tượng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường bật cười nói chẳng lẽ là quan âm bồ tát bồ tát lớn khỏa má đầu cái này tạo hình đủ rất khác biệt thành ca li nếu là nghĩ đường đường chính chính thi vào chúng ta phong ma sự vụ bộ đoán chừng liền vòng thứ nhất thi viết đều gây khó dễ thẩm tiêu kiều, kiều tức giận liếc mắt ta nếu làm u ố n đi chắc chắn cũng là tiến công việc bên ngoài tổ hơn nữa chỉ bằng ta năng lực này các ngươi cung bộ trưởng phải đặc biệt mời ta đi vào căn bản không cần đi khảo thí bộ kia quá trình t r ư ơ n g thành nói đến gọi là một cái chuyện đương nhiên lực lượng mười phần thẩm tiêu kiều, kiều mặc dù rất muốn phản bác nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lấy r a hỏa này cho thấy đủ loại quỷ dị năng lực cùng với cung bộ trưởng quan hệ cá nhân lợi này chỉ sợ thật đúng là không phải khoác、lác. nàng dứt khoát từ bỏ tranh luận trực tiếp nói sang chuyện khác giải thích nói đầu ngựa quan âm cũng gọi đầu ngựa minh vương là tàng truyền phật giáo cùng đông bí mật phật giáo thể hệ bên trong một vị trọng yếu t h ầ n hộ pháp là quan âm bồ tát phẫn nộ cùng nhau hóa thân một trong thuộc về lục đạo bên trong x u ấ t sinh đạo hộ pháp minh vương cũng bị cho rằng là năm trăm l a hán một trong nó chủ yếu chức năng một trong là phù hộ tín đồ xuất hành bình an đồng thời cũng có cực mạnh c h ấ n phục ma trướng khu trừ tà huế sức mạnh tại nhật bản bên kia cũng rất lưu hành xuất hành bình an cùng chấn ma trừ tà huế sức mạnh tại nhật bản bên kia cũng rất lưu hành xuất hành bình an cùng chấn ma trừ tà huế s ứ liền thi tượng loại kia tâm lý và mẹo giết người nhưng ngóe tự thân chính là lớn nhất tà huế i a hỏa thế mà cũng biết mê tín những vật này trông thậy vào đầy trời thần phật phù hộ hắn đây thật là hắn lắc đầu trong lời nói y trào phúng không che giấu chút nào tiếp lấy ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua phòng khách trong phòng khách bố trí kỳ thực rất phổ thông cũ ghế sofa khay trà bằng thủy tinh tiểu cũ tivi tủ trừ bọ bị vô số phụ chú bao trùm bên ngoài nơi này nhìn liền cùng bất kỳ một cái nào gia đình bình thường không có gì khác biệt chưng thành dôi ra ngón tay tại tích cho tủ tivi trên mặt nhẹ nhàng bôi qua một đạo đầu ngón tay lây dính một tầng thật dậy cho bụi hắn túi đầu nhìn một chút mặt đất sàn nhà gạch bên trên đồng dạng tích cho nghiêm trọng hơn nữa không có bất kỳ cái gì gần đây lưu lại dấu chân hoặc hải ấn đây hết thể đều cho thấy nơi này đã cực kỳ lâu không có ai trở về cư trú cùng hoạt động qua đây cũng phù hợp t r ư ơ n g thành nửa năm này thể cảm hắn đích xác chưa bao giờ thấy qua gia đình này có người xuất nhập hắn lần nữa động đậy khe khẽ rồi một lần cái mũi cẩn thận phân biệt trong không khí cái kia phức tạp hôi thối nơi phát ra mũi chủ yếu từ hai cái phương hướng chuyển đến phong vệ sinh cùng với đặt song song hai gian phòng ngủ thẩm tiêu kiều, kiều lần nữa n ắ m chặt trong tay xuống lục vẻ mặt nghiêm túc nhìn t r ư ơ n g thành một mắt thành ca ngươi vụ án này đến cùng dị tình huống bây giờ đã có thể xác định là dị thường sự kiện a ân t r ư ơ n g thành gật đầu một cái ánh mắt cũng biến thành sắc bén g ắ t gao tập trung vào phòng vệ sinh phương hướng hơn nữa nhìn tới đã chết không ít người hoặc chuẩn xác hơn nói đây là nhân tạo lợi dụng dị thường quy tắc tiến hành đ ổ sát hiện trường thẩm tiêu kiều, kiều trong nháy mắt hiểu rồi h ắ n ý tứ hít sâu một hơi phi pháp thu nhận giả không tệ chương thành khẳng định suy đoán của nàng Tiếp tay, t lấy hướng nàng vây vây hướng ư ớ nàng r chương tiên đừng quản n i ề u n h vậy, nhìn một chút h một đối p ư ở đây đến cùng lưu lại cái gì lưu lại i k ệ thành tắc t ca. ầ m ngầm mang thăm mới ném tiêu tức từ theo trong tinh thủ Trương t kiều hiểu, người hai su cho h lập lấy cặp bọc cao ra sáo, dò một, đôi đó một đi ô sau đến ó chính cũng cái khoát khát Thành nàng lên song. Trương dứt một đeo đi đ phòng vệ sinh trước cửa tay cầm tới cửa nắm tay cảm thụ được kim loại lạnh bớt xuyên thấu qua thủ sáo chuyển đến hắn nhẹ nhàng dùng sức vặn một cái khóa cửa phát ra âm thanh nhỏ nhẹ cửa phòng vệ sinh cũng không có khóa trái tiếp lấy ứng thanh mở ra mà theo cánh cửa mở ra ghé vào trương thành bả vai hậu phương vượt qua hắn đầu vai khẩn trương hướng vào phía trong d ò m ngó thẩm tiểu kiểu con ngươi trợn co vào sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi chỉ thấy cũng không rộng phòng vệ sinh trên mặt đất nổ nang lộn xộn không có kết cấu gì mà tùy tiện xếp lấy năm cái khổng lồ lại căng phòng hình dài mạnh bao k h ỏ a vật những vật này toàn bộ đều dùng chắc nịch đến thấy không rõ nguyên bản màu sắc túi đan dẹp bao quanh bên ngoài còn cần trong suốt r ộ n g băng dán từng vòng, từng vòng từng đạo mà quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở mà những thứ này bao khoả vật hình dáng cùng lớn nhỏ đơn giản rất giống bị trong đó i qua sơ bộ năm cỗ trồng chất tại phòng vệ sinh bốn cỗ tại phòng ngủ chính còn có bốn cỗ lần hai phòng ngủ lao cảnh sát hình sự sắc mặt một mươi phân nương trọng tau mày hai gian trong phòng ngủ thi thể phân bố rất tán loạn có trên giường có bị nhét vào dưới giường ban công xó xình cũng có thậm chí trong tủ treo quần áo cũng phát hiện bên cạnh một vị đeo khẩu trang cùng thủ sáo pháp y bổ sung kiểm tra thi thể sơ bộ phát hiện n g a khí của hắn tràn đầy hoang mang cùng khó có thể tin trước mắt đã xác nhận người chết là tám nam nam nữ sơ bộ phán đoán tất cả mọi người trực tiếp nguyên nhân cái chết đều vô cùng nhất trí cấp tính trái tim tê liệt hắn đẩy tuột xuống k í n h mắt bất đắc dĩ thở dài trong ánh mắt tràn đầy đối với thưởng thức bị phá vỡ m ở mịt thật sự quá quái lạ cái này chết kiểu này bản thân đã đủ ly kỳ nhưng còn có càng khiến người ta không thể nào hiểu được chỗ những thứ này rõ ràng cũng là thi thể căn cứ vào chúng ta sơ bộ kinh nghiệm phán đoán thời gian chết tuyệt đối vượt qua ba tháng nhưng bọn chúng bọn chúng hoàn toàn không có hư thối thậm chí ngay cả da thịt đều duy trì nhất định có giãn xúc cảm xúc cảm liền giống như vừa tử vong không đến mười phút mới mẹ thi thể hắn dừng một chút tựa hồ lời kế tiếp càng thêm khó mà mở miệng có vẻ hơi do dự chân g thành bình tĩnh mở miệng còn có cái gì phát hiện cũng có thể nói thẳng ở đây không có người ngoài chủ yếu là cái này quá vi phạm khoa học thưởng thức c h n g ta học được mười mấy năm kiến thức chuyên nghiệp hoàn toàn xung đột pháp y tổ chức lấy ngôn ngữ tính toán giải thích rõ ràng loại kia cảm giác quỷ dị kỳ thực muốn cho thi thể không tối giữa y học hiện đại hoặc một ít thủ đoạn đặc thù cũng có thể làm đến tỉ như đông lạnh hoặc một chút xử lý bằng hóa chất nhưng thái quá nhất điểm các người biết ở đâu sao t r ư ơ n g thành cùng chung quanh mấy người đều lắc đầu một cái chờ đợi câu sau của hắn pháp y hít sâu một hơi phản phất tại cho mình động viên sau đó mới hạ giọng nói thái quá nhất điểm ở chỗ từ những thi thể này then chốt hoạt động độ cơ bắp trạng thái các phương diện tổng hợp đến xem bọn chúng bọn chúng giống như là trước đây không lâu mới vừa vặn hoạt động qua một dạng hắn nói xong chính mình cũng cảm thấy cái kết luận này hoang đường tuyệt luân vô ý thức liếc mắt nhìn trên thân thẩm k i ể u kiểu bộ kia ký hiệu màu đen áo khóc dài lại nhìn chung quanh một chút hạ giọng hỏi dò vụ án này có phải hay không chính là trong tin đồn loại kia sự kiện thần bí bên cạnh một mực trầm mặc đứng lao cảnh sát hình sự sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống lập tức thấp giọng q u á t lớn tiểu lưu không nên hỏi đ ừ n g hỏi làm tốt chính người bản chức việc làm có lời gì trở về viết báo cáo lại nói a a biết rõ biết rõ ta hiểu ta hiểu cái kia pháp y lập tức ý thức được chính mình lắm ổn hắn lập tức n g m i ệ n g k h a i người bước nhanh đi trở về tạm thời thiết lập kiểm nghiệm khu vực tiếp tục làm việc đi phản phất chỉ sợ nhiều hơn nữa chờ một giây lao cảnh sát hình sự cái này mới miễn cưỡng đối với trương thành cùng thẩm tiểu kiều, kiều gạt ra một xin lỗi nụ cười làm các ngươi cười cho rồi bây giờ liên quan tới loại chuyện này nghe nói phía trên vẫn còn đang họ p nghiên cứu cũng không biết lúc nào có thể có một m ì n h s á c điều lệ cùng thuyết phát xuống trên thực tế mặc dù tình huống cụ thể đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật nhưng quốc nội đối với dị thường sự kiện khách quan tồn tại sự thật cũng tại nhất định cấp bậc quan phương trong hệ thống bộ tiến hành thông báo giống bọn hắn những thứ này cục thành phố tầm diện thâm niên cảnh sát hình sự hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua một chút phong thành biết thế giới tựa hồ trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm nhưng bọn hắn chỉ biết là cao t ầ n g đàng kịch liệt thảo luận chi tiết cụ thể cùng cuối cùng quyết sách lại hoàn toàn không biết gì cả cũng nhanh có kết quả thẩm tiêu k i ề u tiếp lời gốc dạng ngự khí mang theo một tia trần an chúng ta cùng bộ trưởng phía trước liền đi kinh thành tham gia cái kia sẽ nói là trễ nhất tuần sau liền có thể trở về đoán chừng c h o bộ trưởng trở về thời điểm tương quan chính sách cùng phương án ứng đối hẳn là cũng còn kém không nhiều minh xác nàng nói chính mình cũng có chút bất đắc dĩ thở dài nói như thế nào đây quốc gia chúng ta luôn luôn xem trọng sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy đề phòng tại chưa xảy ra nhưng trước mắt đến xem chính xác còn chưa có xuất hiện loại kia phạm vi ảnh hưởng đặc biệt rộng hoặc phá hư tính chất không cách nào khống chế khoa trương dị thường sự kiện người nói chết mấy người thậm chí mười mấy người sự kiện nghiêm trọng không từ chúng ta cá nhân góc độ cùng chức trách tới nói thật sự vô cùng nghiêm trọng mỗi một đầu sinh mệnh đều đáng giá toàn lực đi cứu vãn cùng truy cứu trần tướng nhưng nếu như thuần túy từ băng lãnh vĩ m ô số liệu đến xem có thể ra cùng một chỗ trọng đại t a i nạn xe cộ tỉ như chờ đầy xe buýt xảy ra chuyện một lần thương vong nhân số liền có thể đạt đến mấy chục người. một năm xuống trong phạm vi cả nước rõ ràng đăng ký trong danh sách mất tích hoặc xác định chết bởi dị thường sự kiện nhân số có thể còn xa xa không sánh được hàng năm bởi vì hai nạn giao thông số người chết số lẻ nhìn lại một chút trên quốc tế khác một chút quốc gia gặp phải tình trạng đủ loại kiểu mới tập bệnh kiểu mỹ c ỏ n h ỏ phiếu l ạ m thương tích cán liên tiếp phát sinh thậm chí có chút khu vực đến nay vẫn còn chiến loạn trạng thái đối bọn hắn tới nói dị thường sự kiện tạo thành này một ít số lượng thương vong chỉ sợ cũng càng là không đáng giá nhắc tới thậm chí đều không g à n h bận tâm quốc gia chúng ta mặc dù một mực tại trên quốc tế phương diện hô hào các quốc gia xem trọng dị thường sự kiện uy hiếp tiềm ẩn cũng nhiều lần cường điệu cái này sự kiện có thể sẽ dần dần trở nên thường xuyên lại tính nguy hiểm không ngừng tăng lên nhưng chân chính có năng lực có tầm nhìn xa đi chú ý lâu dài tương lai quốc gia thật sự là q có ích bây giờ phía trên họp thảo luận hạch tâm tiêu điểm cũng không phải muốn hay không đối với dân chúng công khai điểm này kỳ thực bất đồng không lớn phía trên t hội ả o l nghị chủ yếu chính là tại nhiều lần cân nhắc cùng thôi diễn những vấn đề này tuần sau hẳn là liền sẽ có một cái giai đoạn tính chất kết luận cùng phương án ứng đối đi ra thẩm tiêu kiều, kiều đại khái giải thích một chút trước mắt cao tầng thảo luận phương hướng nào bột mì trước khi khớp cảnh xem như gián tiếp chấn an một chút đối phương cháy bỏng cùng không xác định cảm xúc tiếp đó nàng đem đề tài kéo về trước mắt bản án ngoại trừ nguyên nhân cái chết cùng thi thể trạng thái dị thường hiện trường còn t r a được ngoài ra có giá trị manh mối không có t ỷ như có thể chỉ hướng hung thủ hoặc gây án thủ pháp vết tích nói như thế nào đây l á o cảnh sát hình sự biểu lộ trở nên có chút cổ quái vô ý thức muốn đi s ở thuốc nhưng bàn tay đến một nửa lại rụt trở về chỉ là từ trong túi l ấ y ra một điếu thuốc đặt dưới lô mùi thật sâu người người tiếp đó lại lấp trở về phản phất động tác này có thể trợ giúp hắn suy xét trong phòng này sạch sẽ đến quá mức tiểu thầm ngươi cũng hiểu chúng ta hình sự trinh sát đã nói cái này sạch sẽ là có ý gì t vân tay vân tay, đúng, đúng ngoại trừ vị này tiểu trương đồng chí phía trước ở trên bàn không cẩn thận lưu lại cái kia vân tay lao cảnh sát hình sự chỉ, chỉ trừ thành toàn bộ hiện trường phạm tội cũng chỉ có hai vị lúc đi vào lưu lại mới mẹ dấu dày mà trừ cái đó ra tất cả không sạch sẽ có thể rút ra đến sinh vật giấu v ế t chỗ cũng chỉ có những cái kia bao khỏa thi thể túi đan d ẹ t cùng trong suốt băng rán vị này lao cảnh sát hình sự trên mặt hiện ra mãnh liệt không tự tin và hoang mang phản phất nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm tại lúc này nhận lấy khiêu chiến thật lớn nhưng nó như thế nào đây trong này tình huống có chút q u ỷ dị thầm t i ề u kiều truy vấn địa phương quỷ dị gì chẳng lẽ những cái kia túi đan d ẹ t cùng băng rán bên trên a sạch sẽ phải tìm không thấy bất cứ dấu vết gì không vừa vặn tư phản lao cảnh sát hình sự lập tức lắc đầu ngựa khí tăng thêm những cái kia túi đ a n dệt cùng băng rán bên trên lit nha lit nít h tất cả đều là đủ loại vân tay cùng vân tay nhưng cái này v ừ a vặn mới là tối mẹ hắn quỵ dị chỗ hắn dừng một chút tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ tính toán miêu tả cái kia để cho hắn chăm mối vẫn không có cách giải thậm chí lưng l ạ n h cả người phát hiện chúng ta kỹ thuật đội huynh đệ tỉ mỉ so với tất cả có thể rút ra đến vết tích kết quả phát hiện những cái kia vân tay cùng vân tay tất cả đều là thi thể chính bọn hắn lưu lại mà càng không thể tưởng tượng nổi là trừ bọn họ chính mình vân tay vân tay bên ngoài tại bọn hắn thi thể bao bên ngoài bọc lấy túi đan dện cùng băng rán bên trên phát hiện mặt khác một chút p h ụ trợ tính t h như cố định hoặc c u ấ n quanh lúc lưu lại vân tay vân tay đi qua so với vậy mà đến từ cùng ở một phòng những thi thể khác lão cảnh sát hình sự âm thanh mang theo một k i a không dễ dàng phát giác run r ẩ y nói ra cái kia đủ để cho bất luận cái gì kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự đều cảm thấy rợn cả tóc g á y kết luận đơn giản tới nói cái này mười ba bộ thi thể giống như là chính mình chủ động chui vào trong túi bệnh tiếp đó chính mình dùng băng rán từ mắt cá chân bắt đầu đi lên đem chính mình từng vòng từng vòng quấn lên mà cuối cùng những cái kia chính mình không với tới không cách nào hoàn thành quân quanh bộ phận nhưng là từ cùng ở một phòng những thi thể khác giúp lẫn nhau cho có lên toàn bộ hiện trường duy nhất một cỗ thi thể phía ngoài bao khỏa vật bên trên không có phát hiện những thi thể khác phụ trợ vân tay chỉ có trong phòng vệ sinh cái kia một bộ nhưng cũng chỉ thế thôi c h ư ơ n một trăm mười bảy cầu trường sinh c h ư ơ n một trăm mười bảy cầu trường sinh đến nỗi việc này quỷ dị hay không quỷ dị t r ư ơ n g thành trong lòng ngược lại là nửa chút không quan tâm dù sao p h à m là cùng dị thường cái này hai chữ dính vào sự t ì n h thứ nào đẩy ra nhu tá nhìn không phải đều là lộ ra cỗ thường nhân không thể lý giải quỷ dị n h i tình c hắn g chi l ầ quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão cảnh sát hình sự giọng nói mang vẻ mấy phần đối với tiền bối tôn trọng ngại là làm n g h i này nhiều năm lão chuyên gia kinh nghiệm so với chúng ta đủ dưới mắt chúng ta bên này nhằm vào vụ án này có cái gì minh s á c điều tra phương hướng phương hướng ngược lại là có hai cái hơn nữa đội chúng ta bên trong minh đệ đã chiếu vào hai cái này phương hướng động thủ tra xét không cần chờ chúng ta lại á n bài cái kia lão cảnh sát hình sự đầu ngón tay vô ý thức vớt ve khét quần chậm d ã i nói người đầu tiên phương hướng là t r a giám sát chúng ta đã phái chuyên gia đi điều tiểu khu nửa năm này màn hình giám sát chính là muốn nhìn một chút những thi thể này ban đầu là như thế nào bị vận tiến bốn trăm linh hai phòng lại có hay không có người ở trong thời gian này thường xuyên xuất nhập qua cái nhà này có thể tìm tới điểm dấu vết để lại liền không còn gì tốt hơn dừng một chút hắn lại bổ sung đến nôi thứ hai cái phương hướng chính là những thi thể này đợi một chút sẽ đem bọn chúng cũng trở trở về cục làm kỹ càng kiểm tra thi thể không chỉ muốn tra rõ ràng cụ thể thời gian chết và chuẩn xác hơn nguyên nhân cái chết còn có thể đem thi thể tin tức ghi vào cả nước người mất tích kho số liệu xem có thể hay không so với thân chế phần làm rõ ràng những thứ này người chết đến cùng là ai còn có từ chỗ nào tới đứng ở một bên thẩm k i ề u k i ề u lúc này đ ố n g nhiên trả lời ngựa khí mang theo vài phần công sự công bạn nghiêm túc bất quá có chuyện giống như ngài nói một chút những thi thể này cuối cùng sẽ không tiến đưa cục thành phố pháp y khoa phải đưa đi chúng ta phong ma sự vụ bộ chuyên môn kiểm nghiệm phòng làm kiểm tra thi thể Trong này môn đầu ạ o đoán xong trong trong ngài hẳn cũng liền không giải thích nhiều. Trưng Thành nghe xong lời này, trong lòng trong nháy liền hiểu tới. Hắn không giải là lời hiểu tới. thể thích có được, c ta mắt n thẩm t i ể kiểu nhiều lời, i cũng b ế tiên trong t do. này nguyên do. Đầu tiên những thi thể này xem xét liền cùng dị thường sự kiện thoát không khỏi liên quan phổ thông pháp ý bên kia thiết bị cùng kinh nghiệm chưa hẳn có thể tra ra trên thi thể ẩn tàng dị thường vết tích càng quan trọng chính là ai cũng không nói chắc được những thi thể này có thể hay không đột nhiên ra ý đồ xấu gì vạn nhất nếu là có cái gì chuyển nhiễm tinh chất dị thường hoặc nguy hiểm tiềm ẩn lan đến gần pháp ý cùng đội hình sự bên trong huynh đệ liền thiệt t h o nghĩ thông suốt những thứ này sau t r ư ơ n g thành liền đối với hai người khẽ gật đầu một cái ngựa khí bình tĩnh nói đi vậy chúng ta trước hết chờ tin tức đi hy vọng mặc kệ là giám sát bên kia vẫn là kiểm tra thi thể bên này đều có thể sớm một chút ra điểm kết quả tốt đừng có lại tốn hao lấy thẩm tiêu kiều, kiều lập tức lại chuyển hướng t r ư ơ n g thành ngựa t ó c so vừa rồi nhanh một chút nói gần nói xa đều lộ ra cổ tức rơi nhiệt tình vậy ta trước hết đi theo xe chở từ thi chuyện vụ bộ đem những thi thể này bàn giao cho kiểm nghiệm tổ người bên này hiện trường sau này tình huống liền phiên phức thành ca ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm nói xong nàng lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cái kia lão cảnh sát hình sự cố ý dặn dò một câu đúng nếu là giám sát bên kia tra ra cái gì không đúng chỗ hoặc thấy cái gì người bình thường không thể lý giải không thể tưởng tượng nổi hình ảnh không cần trước tiên hướng về ta chỗ này báo trực tiếp cùng thành ca nói là được hắn so ta càng hiểu rõ như thế nào ứng đối loại này cùng dị thường dính dáng tình huống lão cảnh sát hình sự lập tức đưa tay ứng tiếng được rồi ta nhớ lấy một khi có biến chắc chắn trước tiên cùng tiểu trương đồng chí đối tiếp chờ thẩm tiểu kiều, kiều mang theo sự vụ bộ mấy cái nhân viên công tác đi theo c h ở thi thể xe mị nị vạn cùng rời đi tiểu khu sau cái kia lão cảnh sát hình sự lại cùng trương thành đơn giản lên tiếng trào nói lại muốn đem hiện trường qua một lần tiếp đó liền mang theo trong đội còn lại đồng sự cầm đèn tin cùng thăm dò công cụ tiếp tục tại 402 t r o n g phòng tỉ mỉ điều tra lên manh mối tới thậm chí liền góc tường khe hở cùng gia cụ sau lưng đều không đông tha chỉ sợ lọt cái gì cứ như vậy bận rộn qua không sai biệt lắm một giờ 402 phòng t r o n g trong ngoài ngoài xem như bị triệt để lục soát mấy lần từ phòng khách ghế s o f a thực chất đến phòng ngủ tủ quần áo đ ỉ n h lại đến phòng vệ sinh cái kia nhỏ hẹp trần nhà tường kép phàm là chỗ có thể giấu đ ồ đều bị bọn hắn dùng công cụ cậy mở hoặc xốc lên đã kiểm tra nửa điểm góc chết đều không lưu lại chân thành nhìn xem bọn hắn cố này cẩn thận nhiệ trong lòng âm thầm suy xét đoán chừng là lúc trước đông phương tân quán giấu thi án chuyện kia cho bọn hắn trong cục đề tình được bây giờ trong đội cảnh sát hình sự điều tra huấn luyện so trước đó càng đúng chỗ liên loại này dễ dàng bị sơ sót tẩn nấp xo、so、xỉnh đều thành trọng điểm loại bỏ đối tượng bất quá khoan hay nói như thế lục soát cẩn thận thật đúng là không phí công công phu ngay tại điều tra nhanh lúc kết thúc một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự tại phòng ngủ chính giá sách tầng thấp nhất thật đúng là lật ra một chút thứ không giống nhau chỉ có điều thứ này không phải là có thể trực tiếp xác nhận hung thủ đ n h t r ụ n thu hình lại cũng không phải cất giấu đầu mối bất ký t h ư tín Đó chính là m ộ từ chồng chứa sách, cho. Chờ bọn hắn đem bố sốc lên, một chồng sách trang bịa lộ ra, phía trên tên sách nhìn dính hắn phía nhìn thấy người hoa dùng trong vẫn trên tầng mỏng bọn lên, trang trên tên người màu đậm xem mặt đem một mắt. đều rất t ra, bao bố bịa lấy lộ vải các lao tổ tông truyền xuống hoàng đế nội kinh chu dịch tham đồng khế hoàng đ ỉ n h kinh báo phát tử đến nghe liền rõ ràng lấy mơ hồ vũ hóa kinh trường sinh thuyền kinh lỗ ban thư ba mươi sáu thủy pháp lại đến nước ngoài ai cập vong linh thư bất hủ luận tử linh chi thư lí dở dê ấy bẩn dạ dị ẹn chi thư ạt tẹt vong linh pháp điện thậm chí còn có ít rét độ vong kinh phật sắc cùng nhật bản bên kia ở tìm o tổ kim dị cùng nguyền giỏ thuật t r ư ơ n g thành tiến tới quét mắt những sách này tên sách nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ giọng nói mang vẻ chút ngoài ý m u ố n khá lắm đây thật là đủ tất cả mặc kệ là chúng ta bên này cổ đại vẫn là nước ngoài bên kia chỉ cần cùng cái này để tài dình dáng cơ hồ là cái gì cần có đều có a cái kia lão cảnh sát hình sự cũng tò mò thò tay cầm lấy một bản t ù y ý lật hai trang ngón tay tại trên trang sách nhẹ nhàng sờ lên lông mày hơi nhữ lại nói đến sách này trang giấy chất liệu như thế nào cảm giác không thích hợp sờ lấy xúc cảm là lạ không giống thông thường giấy mềm như vậy cũng có điểm phát cứng rắn phát giòn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những sách này bên trong viết nội dung có vấn đề gì sao ta nhìn thấy phần lớn cũng là chút giảng luyện đan chiêu hồn nguyên r ù a đồ chơi nhìn xem giống như sớm trước kia phong kiến mê tín cũng không có gì đặc biệt ta một bên trẻ tuổi cảnh sát hình sự cũng nói bổ sung đúng vậy a i chương ca chúng ta tổ kỹ thuật đã sớm đem những sách này tỉ mỉ kiểm chất qua mặc kệ là vân tay vân tay vẫn là vết máu v ụ n ra các loại sinh vật vết tích đều không ở trong sách tìm được nửa điểm chỉ từ mặt ngoài nhìn chính xác không có gì có thể cùng bản án móc nối chỗ đặc biệt a vậy coi như sai những sách này kỳ thực cất giấu không thiếu chỗ đặc biệt đâu t r ư ơ n g thành đứng ở một bên cũng không có đưa tay dây vào những sách kia chỉ là ánh mắt tại trên trang sách dừng lại mấy giây ngựa khí bình tĩnh không có gì gợn sóng nếu là ta không có đoán sai những sách này trang sách chỉ sợ cũng là dùng ra người làm lao cảnh sát hình sự nghe lời này một cái tay hắn l ắ c một cái cơ hồ là vô ý thức liền đem sách ném ra ngoài khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh âm thanh đều so bình thường cao chút dùng ra người làm này đây là thật hay giả ngươi không có nói đùa với ta chứ trước mắt chỉ là phán đoán của ta nhưng từ sách này trang khuynh ư ớ n g cảm xúc cùng màu sắc đến xem hẳn là tám mươi chín năm t r ư ơ n g thành đưa tay chỉ tán loạn trên mặt đất những sách kia chuyện nhẹ nhàng nhất chuyển hơn nữa ngoại trừ chất liệu đặc t h ủ những sách này kỳ thực còn có một cái rất rõ ràng điểm giống nhau ngươi nếu là nhìn kỹ một chút những sách này tên liền có thể phát hiện lao cảnh sát hình sự lúc này cũng không n ó i hoài tới nhặt trên đất sách hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía t r ư ơ n g thành vội vàng truy vấn điểm giống nhau cái gì điểm giống nhau ta vừa rồi nhìn chằm chằm những sách này tên nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bọn chúng có gì một dạng chỗ a có g i n g luyện đan có g i n g chiêu hồn còn có g i n g người liền r a nhìn xem đều không liên quan a chương thành nhìn xem hắn cái này dáng vội vàng khỏe miệng hơi hơi câu lên một vòng cười yếu ớt ngựa khi đốc định nói ra đáp án ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút những sách này mặc kệ là giảng luyện đan tu đạo cầu trường sinh vẫn là nói chiêu hồn kéo dài tính mạng l à n g u y ê n rủa bí thuật trên bản chất kỳ thực đều đang giảng một sự kiện đó chính là sao nghiên cứu như thế nào mới có thể sống được càng lâu thậm chí cầu được trường sinh chương một trăm mười tám thi thể thân phận chương một trăm mười tám thi thể thân phận trường sinh lão cảnh sát hình sự nghe vậy vô ý thức túi đầu liếc qua tán loạn trên mặt đất những sách vợ kia lông mày gắt gao nhăn lại trong giọng nói tràn đầy khói còn là một cái trầm mê đ i ề u này thần thần thao thao người mắc bệnh tâm thần ai biết được t r ư ơ n g thành chỉ là thờ ơ n ú n v a i không có cho ra trả lời khẳng định hắn mặc dù có thể lập tức nhận ra những sách này ngón tay nhập lại ra bọn chúng chủ đ ể chung là bởi vì trong này phần lớn sách hắn chính xác đều từng thấy tận mắt thậm chí cẩn thận đọc qua qua t ước chừng hơn nửa năm trước cha mẹ của hắn mới ra chuyện cái k i a đoạn gian nan nhất thời gian bên trong cả người hắn đều lâm vào một loại gần như cố chấp trạng thái khi đó hắn điên cùng tìm kiếm bất cứ khả năng nào cùng phục sinh hoặc sinh mệnh tương quan manh mối lúc đó hắn cơ hồ tìm tới tất cả có thể tìm được giống sách trong đó liền vừa vặn bao gồm bây giờ trên đất mấy bản đương nhiên hắn lúc đó nhìn chỉ là trên thị trường lưu thông phổ thông chất giấy y n ấn bản hoặc trên internet tìm được đủ loại phiên bản nội dung có lẽ giống nhau nhưng tuyệt đối không giống trước mắt những thứ này rất có thể là dùng một loại nào đó làm cho người dợn cả tóc gãy phương thức chế ra sách tỉ như sử dụng ra người loại biến thái này hành vi h i ệ n nhiên đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù như vậy cái kia thi tượng tính toán mọi cách s i u tập những thứ này đặc thù phiên bản sách mục đích đến tột cùng là cái gì ngay tại hắn lâm vào chấm tứ lúc một bên lão cảnh sát hình sự điện thoại bỗng nhiên văng lên lão cảnh sát hình sự lấy điện thoại cầm tay ra tiếp thông điện thoại ống nghe đầu kia tựa hồ chuyển đến cái gì khẩn cấp tin tức không có qua mấy giây sắc mặt của hắn liền rõ lộ ra biến đổi thần sắc trong nháy mắt ngưng chọc lên hắn rất nhanh c ú p điện thoại chuyển hướng t r ư ơ n g thành ngựa khí gấp rút nói giám sát bên kia có phát hiện hơn nữa quả thật có chút vấn đề t r ư ơ n g thành nghe vậy tinh thần hơi rung động hắn lập tức giữ vững tinh thần đi theo lão cảnh sát hình sự bước nhanh đi tới tiểu khu vật nghiệp phòng quan sát sớm đã chờ ở đây một cái cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy bọn hắn đi vào lập tức đứng dậy hồi báo. chúng ta chính xác phát hiện một chút tình huống nhưng mà nên nói như thế nào đâu có chút khó mà giải thích luôn cảm giác vô cùng q u ỷ dị cho nên cảm thấy vẫn còn cần các ngươi tự mình sang đây xem một chút t r ư ơ n g thành gật gật đầu ra hiệu hắn trực tiếp điều ra cảm thấy có vấn đề giám sát đoạn ngắn cảnh sát trẻ tuổi thuần thục thao tác máy tính rất nhanh điều ra một đoạn màn hình giám sát đồng thời giải thích nói đây là nửa năm trước thu hình lại cụ thể quay chụp thời gian là bốn nguyện năm ngày hắn giơ tay chỉ vào màn hình các ngươi chú ý nhìn ở đây t r ư ơ n g thành cùng mấy vị cảnh sát hình sự đều xích lại gần màn hình ngưng thần nhìn kỹ đoạn này giám sát bay chụp chính là tiểu khu cửa lớn cảnh tượng thời gian biểu hiện là trên dưới dạng sáng bốn giờ trong tấm hình yên lặng như tờ ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy cái mèo hoang lặng yên không một tiếng động nhanh chóng chạy qua toàn bộ đường đi không có một hai một mảnh yên lặng nhưng một lát sau t r ư ơ n g thành đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng lại chỉ thấy một người mặc màu đậm quần áo nam nhân từ tiểu khu người bên ngoài trên đường đi không nhanh không chậm đi tới đến cửa tiểu khu lan c a n chỗ hắn mười phần tự nhiên khẽ con neo liền từ dưới lan can phương khe hở chui vào tiểu khu toàn bộ quá trình lộ g a dị thường thông thạo tiếp lấy vị tiêu cảnh sát trẻ tuổi lại hoán đổi theo dõi góc nhìn lần này là bốn hảo cửa lầu camera vỗ tới hình ảnh có thể rất rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia đi vào hành lang môn nội t r ư ơ n g thành như có điều suy nghĩ như mày nếu như ta không có đón sai người này hẳn là cái kia mười ba bộ thi thể bên trong một trong số đó a đúng t r ư ơ n g ca ngươi nói một chút cũng không sai trẻ tuổi cảnh sát hình sự dùng sức gật đầu lập tức lại bổ sung đáng tiếc trong hành lang cùng tầng lầu nội bộ không có lắp đặt camera cho nên không cách nào xác định lúc đó bốn trăm linh hai phòng đèn phải trang hiện ra qua t r ư ơ n g mất cảm c h ầ m n g â m nói cho nên cái gọi là chỗ quỷ dị chính là ở người này kể từ tiến vào tiểu khu sau đó liền sẽ không có bị bất luận cái gì giám sát đập tới rời đi hình ảnh phải không đúng trẻ tuổi cảnh sát hình sự lần nữa trọng trọng gật đầu tiếp đó giải thích c á n cái đạo các ngươi cái tiểu khu này mặc dù chứa thang máy nhưng chỉnh thể kiến trúc niên đại vẫn tương đối sớm loại này t i ể u cũ tiểu khu đồng dạng còn làm không được triệt để người xe phân lưu cho nên hầm đầu xe cửa ra vào cũng thiết lập tại cư xá nội bộ lại thêm tiểu khu không có khác cửa hông hoặc phòng cháy thông đạo có thể tùy ý ra vào trên cơ bản có thể nói muốn rời khỏi cái tiểu khu này cũng chỉ có cửa trước cùng cửa sau hai cái này mở miệng mà hai địa phương này đều cài đặt camê ra giám sát mặt khác cư xá nội bộ con đường cùng khu vực công cộng cũng c h ư a bài trí không thiếu ca mê ra giám sát bởi vậy từ s á t x u ấ t đi lên nói người kia tại nửa năm trước bốn n mười năm ngày dạng sáng bốn điểm tả hữu tiến vào tiểu khu đồng thời đi tới bốn hào lâu sau đó liền sẽ không hề rời đi qua khả năng này vô cùng lớn t r ư ơ n g thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhưng chỉ sợ q u ỷ dị chỗ còn không hết điểm này a không tệ cảnh sát hình sự ngữ khí càng thêm n g h n g trọng còn lại mười hai người tại sau đó trong nửa năm cũng đều lấy tương tự phương thức lục tục no ngoe nghe tiến nhập bốn hào lâu mà kết quả cũng giống vậy giám sát cũng không còn đập tới trong bọn họ bất cứ người nào rời đi tiểu khu thậm chí ngay cả bốn h ả o lâu đơn nguyên không có cửa đầu trở ra qua t r ư ơ n g thành nhịn không được sách một tiếng nói như vậy bọn hắn sau khi đi vào liền sẽ chưa hề đi ra mùa qua đồ ăn hoặc ăn cơm xong điều này nói rõ cái gì lời thuyết minh rất có thể đi vào người lúc đó liền đã hoặc rất nhanh liền không được bình thường cũng không nhất định hoàn toàn là dạng này trẻ tuổi cảnh sát hình sự khách quan phân tích nói bởi vì từ sau tục hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy sau đó đi vào nhân đại n h i ề u đều s á c h theo bao lớn bao nhỏ đồ dùng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn đoán chừng bên trong liền bao quát hủ tiếu tạp hóa cùng rau quả các loại đồ vật cái này có lẽ lời thuyết minh ít nhất tại một đoạn thời gian bên trong bọn hắn là bình thường sinh hoạt hơn nữa căn cứ vào pháp y bên kia truyền đến sơ bộ kiểm t r c kết quả nhìn những người này thời gian chết rất gần trên cơ bản cũng là tại cùng một thời đoạn bên trong tử vong hơn nữa khoảng cách bây giờ cũng không có quá lâu vị cuối cùng tiến vào bốn hào lâu người hắn vừa nói một bên thuần thục hoán đôi đến một cái khác vì đề ô theo d õ i đoạn ngắn thời gian ngay tại ba ngày trước cái này g ó c nhìn đồng dạng là tiểu khu cửa ra vào giám sát thời gian đồng dạng biểu hiện là hơn ba giờ sáng tiếp cận lúc bốn giờ bởi vì là tại dạng sáng tia sáng mười phần lờ mờ tăng thêm loại này lao tiểu khu lắp đặt c a mê ra bản thân cũng đã già hóa lại nhận thức không cao dẫn đến quay chụp đến trong tấm hình gương mặt của người kia hoàn toàn mơ hồ mơ hồ căn bản là không có cách phân biệt nhưng vị này kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự vẫn là bằng vào ánh mắt lợi hại liếp mắt liền phát hiện vấn đề đây không phải là cùng một cái người、sao. hắn chỉ vào màn hình kinh ngạc nói t r ư ơ n g thành được hắn nhắc nhở cũng nhìn kỹ lại lập tức gật đầu xác nhận ân người này từ thân hình cùng m ặ t nhìn lên chính xác chính là cuối cùng bị phát hiện chết ở trong phòng vệ sinh của thi thể kia cũng chính là duy nhất một bộ bao k h ỏ a vật bên trên không có những thi thể khác vân tay cái vị kia xem ra hắn hẳn là cái cuối cùng nội hại lao cảnh sát hình sự lấy ra thuốc lá gọi lên hít một hơi thật sâu tiếp đó chậm rãi phun ra một tia sương mù thở dài hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi tiểu thẩm bên kia bên kia kỹ cảng kiểm tra thi thể cùng thân phận so với kết quả hy vọng có thể cha được những người này thân phận cụ thể t r ư ơ n g thành cũng biểu thị đồng ý nhìn trước mắt tới này là trực tiếp nhất đột phá khẩu thời gian liền tại đây loại buồn kẻ mà cháy bỏng trong khi chờ đợi từng phút từng giây mà trôi qua ngoài cửa sổ sắc trời dần dần trở tối m a i cho đến tiếp cận lúc chạm vào tối t r ư ơ n g thành điện thoại cuối cùng v ă n g lên là thẩm kiểu kiều gọi điện thoại tới nói thế nào bên kia có kết quả chưa t r ư ơ n g thành lập tức tiếp thông điện thoại dò hỏi sơ bộ kết quả đi ra thẩm kiều kiều âm thanh từ trong ống nghe chuyển đến mang theo nàng trước sau như một tỉnh táo cùng chuyên nghiệp cái kia mười ba người trực tiếp nguyên nhân cái chết chính xác cũng là cấp tính trái tim tê liệt điểm này đã xác nhận mà căn cứ vào càng tinh s ắ c kiểm chắc tử vong của bọn hắn thời gian ngay tại chúng ta hôm nay tiến vào 402 phòng trước đây trong vòng một giờ nàng nói ra cái thời điểm này lúc n g a khí tương đối bình thản rõ ràng sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng cái này một số người tuyệt không phải bình thường tử vong mà là chết bởi dị thường sự kiện ngoài ra chúng ta lưu lại hiện trường đồng sự phía trước không có kiểm chắc đến rõ ràng dị thường năng lượng ba động nhưng ở trên những thi thể này bản thân chúng ta kiểm chắc đến lưu lại dị thường ba động cường độ ước chừng tại c cấp tả hữu thầm tiêu kiều, kiều tiếp tục hồi báo bây giờ cơ bản có thể xác định bọn hắn là chết bởi một loại nào đó dị thường sức mạnh ảnh hưởng nhưng tử vong hiện trường cũng chính là 402 phòng cũng không để lại dị thường vết tích điều này nói rõ bọn hắn rất có thể là ở k h á c chỗ trúng chiêu tiếp đó bị xê dịch đến 402 phòng mới tử vong mặt khác 402 phòng quyền tài sản tin tức cũng tra được quyền tài sản người chính là trong đó một tên người chết À, chính là cuối cùng bị phát hiện chết ở trên trong phòng vệ sinh bao khỏa vật không có những thi thể khác vân tay cái kia một bộ thân phận của hắn cũng minh xác người này tên là thẩm kiến quân là lạc dương đài truyền hình một đương nửa đêm tiết mục chủ sáng biên đạo chương một trăm mười chín nửa đêm đương tiết mục tv chương một trăm mười chín nửa đêm đương tiết mục tv a lại là đài truyền hình người t r ư ơ n g thành nghe xong thẩm tiểu k i ể u nâng lên thẩm kiến quân nghề nghiệp lập tức tinh thần tỉnh táo thân thể của hắn không tự chủ hơi nghiêng về phía trước truy vấn cái này thẩm kiến quân tại đài truyền hình cụ thể là làm cái gì hắn có chỗ đặc biệt gì hoặc không tầm thường bối cảnh sao tỷ như nội dung công việc của hắn quan hệ nhân mạch hoặc bình thường hành vi quen thuộc có cái gì đáng giá chú ý chỗ từ chúng ta trước mắt nắm giữ tư liệu cơ bản đến xem người này cũng không có đặc biệt gì làm người khác chú ý chỗ bên đầu điện thoại kia thẩm tiểu trong ống nghe mơ hồ chuyển đến trang giấy phiên động nhỏ bé âm thanh tựa hồ nàng đang tại tra duyệt hồ sơ người này một mực chưa lập gia đình cũng không có con cái quan hệ xã hội tương đối đơn giản hắn sau khi tốt nghiệp đại học có rất dài một đoạn thời gian đều ở vào không nghề nghiệp trạng thái trên cơ bản chính là ở trong nhà rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc phía trước cộng đồng nhân viên công tác còn chủ động liên lạc qua hắn cảm thấy hắn lâu dài như vậy cùng xã hội tách rời không phải biện pháp nghĩ cung cấp một chút nghề nghiệp kỹ năng huấn luyện hoặc hỗ trợ giới thiệu việc làm nhưng đều bị hắn nói khéo từ chối nhưng mà kỳ quái là ước chừng nửa năm trước k hắn đột nhiên giống như biến thành người khác vậy không chỉ có bắt đầu hăng hái ra ngoài hơn nữa còn thành công tiến nhập lạc dương đài truyền hình hơn nữa đảm nhiệm nửa đêm chương trình biên đạo chức vị ta cảm thấy chúng ta có thể từ hắn là như thế nào thu được phần công tác này cùng với trong nửa năm này trên người hắn đến tột cùng phát sinh biến hóa gì phương diện này vào tay điều tra cái này sau lưng có lẽ có cái gì chúng ta không biết tình huống à ta hiểu rồi nguyên lai、like、là bởi vì trường kỳ trong nhà tồn bị cộng đồng liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng đúng không t r ư ơ n g thành nghe vậy cười cười giọng nói mang vẻ mấy phần hiểu rõ phảng phất nhớ ra cái gì đó nói thật trong nửa năm này ta cũng từng nhận được cộng đồng đánh tới quan tâm điện thoại hỏi thăm tình hình gần đây cùng tình huống công tác xem ra bọn hắn chính xác rất phụ trách tính toán cái này trước tiên không đề cập tới ngươi kế tiếp là dự định cùng ta cùng đi đài truyền hình điều tra vẫn là có an bài khác nếu như cùng đi mà nói chúng ta lúc nào gặp mặt ta với ngươi cùng đi chứ thầm tiêu kiều, kiều quả quyết nói n ữ khí gọn gàng mà linh hoạt chúng ta bên này còn cần lưu một tổ công việc bên ngoài đồng sự tại bốn trăm linh hai hiện trường tiến hành sau này lấy chứng nhận cùng phong tỏa việc làm sau đó ta liền lái xe đi nối liền ngươi chúng ta liền trực tiếp đi đài truyền hình bây giờ chuyện này tất nhiên đề cập tới nhiều tên người chết lại rõ ràng cùng dị thường sự kiện có liên quan vậy thì đã không thể xem như ngươi tư nhân sự vụ dựa theo chương trình ngành của chúng ta nhất thiết phải tham gia điều tra t r ư ơ n g thành gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu trong đó tính chất biến hóa hảo vậy ta liền tại đây vừa chờ ngươi đ ạ i khái bao lâu có thể tới cần ta trước tiên chuẩn bị tài liệu gì hoặc tìm hiểu một chút đài truyền hình tình huống căn bản sao không cần vừa vặn ta trước đưa đồng sự đi hiện trường bàn giao việc làm tiếp đó tiện đường nối lề ngươi chúng ta liền trực tiếp đi đài truyền hình đoán chừng khoảng hai mươi phút có thể tới ngươi nơi đó thậm yêu kiều nói xong tiện lợi rơi xuống đất cút điện thoại tước chừng sau một giờ sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu dần dần ảm đạm xuống ánh nắng chiều đem phía chân trời nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt nhưng thái dương còn chưa hoàn toàn x u ố núi g n thành thị bên trong cũng chỉ là mới vừa lên đèn lúc này trương thành cùng thẩm kiểu kiểu hai người đã xuất hiện ở lạc dương đài truyền hình khí phái lại hơi có vẻ cũ kỹ lầu chính trong đại sành tiếp đ ạ i bọn hắn chính là một vị họ hứa phó trưởng đài người này tuổi t r ừ n g hơn năm mươi tuổi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ mặc vừa người hô phục nhìn có chút chứng chạc già dạn vị này hứa phó trưởng đài tự mình đến, đến đài đài truyền dẫn tới chính mình ở vào lầu ba trong văn phòng hắn nhiệt tình t h ỉ n h hai người đang tiếp khách trên ghế s a lon ngồi xuống đồng thời thuần thục dùng duy nhất một lần chén giấy cho hai người pha được trà nóng sau đó mới về đến trên ghế làm việc của mình ngồi xuống mở miệng nói vừa rồi ta đã tiếp vào cảnh sát đồng chí điện thoại chỉ là không nghĩ tới hai vị còn trẻ như vậy đài truyền hình chúng ta nhất định toàn lực phối hợp điều tra t r ư ơ n g thành cùng hắn n ắ m tay cảm nhận được đối phương bàn tay cường độ cùng ấm áp hắn huy ê nói n hứa đ ạ i trưởng ngài quá k h á c khí ngài nhìn xem cũng rất tinh thần trẻ tuổi chúng ta hay là trực tiếp nói chính sự đi để tránh chậm chế ngài quá nhiều thời gian n g a y hẳn phải biết trong đài có một vị gọi thẩm kiến quân nhân viên a đại khái nửa năm trước nhậm chức tại bốn đài việc làm biết đến biết đến hứa phó trưởng đài rõ ràng sớm làm đủ bài tập trả lời mười phần lưu loát thẩm kiến quân là chúng ta lạc dương bốn đài trời vừa d ạ n g sáng chương trình bên cạnh ta kỳ nhân dị sự biên đạo đồng thời cũng là chủ yếu người sắp đặt một trong cái kia thời đoạn mặc dù tỷ lệ người xem không cao nhưng hắn một mực rất phụ trách t r ư ơ n g thành nghe vậy ngược lại là lấy làm kinh hãi hơi có vẻ ngoài ý muốn hỏi a chúng ta lạc dương đài truyền hình còn có bốn cái kênh cái này ta phía trước thật đúng là không rõ lắm hứa phó trưởng đài nghe vậy cười cười. kiên nhẫn giải thích nói cái này sao xem như lịch sử còn sót lại vấn đề quả thật có không thiếu thị dân bằng hưu không rõ ràng chúng ta lạc dương đài ngoại trừ tổng h ọ p kênh sinh h ọ ạ kênh truyền hình điện ả n h kênh bên ngoài chính xác còn có một cái khoa giáo kênh chủ yếu phát ra một chút giáo dục khoa học kỹ thuật văn hóa loại tiết mục bình thường người chú ý tương đối ít một chút một bên thẩm kiều k i ề u đúng lúc đó đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo nàng lấy ra máy ghi âm đặt ở trên bàn trà đẻ xuống ghi âm khóa sau hỏi hớ đại trưởng căn cứ vào chúng ta sơ bộ điều tra thẩm kiến quân l ạ ước chừng nửa năm trước nhậm t r ư c chúng ta có chút hiếu k nếu như dựa theo hắn trình độ bối cảnh và quá khứ cơ hồ chống không kinh nghiệm làm việc đến xem bình thường tới nói cũng không rất dễ dàng thông qua chính quy thông báo tuyển dụng tiến vào đài truyền hình loại sự t ì n h này nghiệp đơn vị a chính xác như thế ngươi hỏi đến đúng chỗ hứa phó trưởng đài gật đầu một cái cơ thể hơi nghiêng về phía trước hai tay quanh đặt l ê n b à n nhớ lại tình huống lúc đó nói thật dựa theo đài chúng ta bên trong bình thường thông báo tuyển dụng quá trình cùng tiêu chuẩn hắn vốn là rất khó tiến vào nhưng hắn khi đó biểu hiện vô cùng kiên trì thậm chí có thể nói có chút chấp nhất hắn dừng một chút tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ có chừng gần một tháng thời gian hắn cơ hồ xế chiều mỗi ngày đều biết đúng giờ xuất hiện tại đài truyền hình chúng ta cửa ra vào cũng không là mỹ chính là an tinh chờ lấy đài chúng ta g i ả i tan tầm tiếp đó tính toán tiến lên câu thông biểu đạt chính mình nghĩ đến làm tiết mục m á n h liệt nguyện vọng đài chúng ta g i ả i một bắt đầu cũng không quá để ý nhưng thấy hắn như thế gió mặc gió mưa mặc mưa mà kiên trì cuối cùng cũng bị thành ý của hắn đả động thế là sẽ đồng ý nhín chút thời gian nghe một chút hắn đến cùng muốn nói cái gì tiếp đó hắn liền lấy ra bên cạnh ta kỳ nhân dị sự cái tiết mục này kỹ càng chủ tính phương án hứa phó trưởng đài tiếp tục nói đài chúng ta dài nhìn kỹ sau đó cảm thấy phương án mặc dù n g y n ô nhưng sáng ý cùng điểm vào quả thật có chút ý tứ tăng thêm bị hắn loại này không bông tha tinh thần đ ạ i động thế là liền phá lệ đồng ý để cho hắn tại bốn đài nửa đêm đương thăm dò sâu cạn dù sao ngài hai vị có thể cũng biết chúng ta đài địa phương lực ảnh hưởng có hạn mà bốn đài lại là trong đó tương đối ít chú ý một cái kênh nửa đêm thời đoạn càng là cơ hồ không có cái gì cố định tiết mục tỷ lệ người xem rất thấp ngay cả quảng cáo đều lác đắc không có mấy tiết mục chế tác chi phí áp lực cũng tiểu h trong đài ngay lúc đó ý nghĩ kỳ thực cũng rất đơn giản một là cho hắn một cái thực hiện ý nghĩ cơ hội xem hắn có thể làm ra đồ vật gì tới thứ hai cũng là cảm thấy cái kia thời đoạn hứa phó trưởng đài trên mặt đã lộ ra một mươi phần tiếp hận cùng tiếp nối thân sắc nhìn ra được hắn đối với thẩm kiến quân ấn tượng không tệ đối với hắn đột nhiên qua đời cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng đau lòng Sau trong ư h ấn tượng đầu một hắn o h vừa tới thời điểm mặc dù nhìn ra được có chút hướng nội nhưng ít ra câu thông là thuận sướng đối với tiết mục chế tắc cũng tràn đầy nhiệt tình cùng ý nghĩ thậm chí sẽ chủ động tìm lao động sự thỉnh giáo vấn đề nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu đại khái là là gần nhất hai ba tháng a hắn trở nên càng ngày càng trầm mặc kiệm lời gần như không tại sao cùng đồng sự trao đổi tan tầm liền lập tức rời đi hoạt động tập thể cũng rất ít tham gia đại trưởng trong âm thầm còn tìm ta tán gẫu qua lo lắng hắn có phải hay không áp lực công việc quá lớn đưa đến nhưng nói thật bốn đài nửa đ ê m chương trình tỷ lệ người xem áp lực kỳ thực rất nhỏ trong đài cũng không có cho hắn bất luận cái gì chỉ tiêu yêu cầu đó căn bản không trách được trên đầu của hắn cho nên sau tới làm hắn đưa ra cơ thể khó chịu cần xin phép nghỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc trong đài lập tức liền phê chuẩn còn dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe trong đài bản ý là để cho hắn thật tốt b u n g lòng điều chỉnh một chút chờ hắn nghỉ khỏe trở về còn dự định căn cứ vào tiết mục khác biểu hiện cân nhắc cho hắn giải quyết chính thức biên chế vấn đề tương lai thậm chí điều đi một đài trọng điểm bồi dưỡng nhưng ai lại có thể nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại phát sinh ngoài ý muốn như vậy thật là quá đáng tiếc chương thành như có điều suy nghĩ vớt ve tầm của mình tổng kết nói cho nên dựa theo ngài thuyết pháp hắn tại trên tính cách cùng hành vi xuất hiện rõ rệt tương p từ sơ kỳ coi như hăng hái c â u thông đến hậu kỳ cơ hồ bản thân phong bế cả người cơ hồ là tưởng như hai người đúng không hứa phó trưởng đài thở dài gãi gãi gương mặt gật đầu tán đồng ai chính xác có thể nói như vậy mặc dù không rõ ràng nguyên nhân cụ thể nhưng biến hóa chính xác hết sức rõ ràng ta hiểu rồi c ả m tạ ngài cung cấp những tin tức này t r ư ơ n g thành đúng lúc đó rời đi chủ đề ánh mắt rơi vào văn phòng ngoài cửa sổ đã bông xuống trong màn đêm như vậy ngài có thể lại cho chúng ta kỹ càng nói một chút hắn p ụ trách cái kia đương bên cạnh ta kỳ nhân dị sự sao tỉ như tiết mục cụ thể định vị nội dung hình thức phỏng vấn đối tượng các loại bất kỳ chi tiết nào đều có thể đối với chúng ta có trợ giúp hắn làm tiết mục đó à? hứa phó trưởng đài điều chỉnh một chút tư thế ngồi nói kỳ thực ban sơ chủ tính phương án càng nhiều hơn chính là tham khảo cùng tham khảo nước ngoài một chút lưu hành tống nghệ mô thức đặc biệt là nhật bản một chút kỳ thực loại tống nghệ chính là loại kia có người chủ trì cùng khách quý đang diễn truyền bá trong phòng tiến hành quan sát đánh giá cùng chửi b ậ y đồng thời ngoại cảnh đoàn đội sẽ ra ngoài thực địa điều tra phỏng vấn kỳ lạ nhân vật hoặc sự kiện hình thức hắn nói cho bọn hắn một cái cắp ngươi cũng sẽ hiểu bất đắc gì ánh mắt loại này tiết mục hình thức ở trong nước đại bình đại có thể không tính mới mẻ nhưng ít ra tại chúng ta loại địa phương này đại phương diện còn không có bao nhiêu người chân chính nếm thử qua đài chúng ta bên trong những năm gần đây kinh phí cũng tương đối khẩn trương tự chế tiết mục thiếu mua không nổi quá nhiều phía ngoài đứng đầu tiết mục lại thêm trong đài cũng một mực có tuyên truyền bản địa truyền thống văn hóa khai quật dân gian chuyện xưa nhiệm vụ liền nghĩ dứt khoát để cho hắn yên t â m tay đi làm ban sơ cũng hy vọng hắn có thể nhiều phỏng vấn phỏng vấn những cái kia không phải di chuyển thừa nhân hoặc tay nghề lâu năm người cái gì vừa có đặc sắc lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng cái này chương trình làm đến về sau phương hướng tự hồ chính xác ra một chút sai lầm hoặc có lẽ là đã dẫn phát một số khác biệt cách nhìn ta cảm thấy khả năng này cũng là hắn hậu kỳ cảm thấy áp lực quá lớn cuối cùng lựa chọn xin n g h ỉ phép nguyên nhân chủ yếu một trong a hứa phó trưởng đài ngữ khí trở nên có chút cẩn thận a t r ư ơ n g thành lập tức hứng thú cùng thẩm tiểu kiểu trao đổi ánh mắt một cái sau đó truy vấn ngài có thể nói kỹ càng một chút nhìn sao cụ thể là xảy ra điều gì dạng sai lầm hoặc vấn đề là trong nội dung vẫn là trên phương hướng hứa phó trưởng đài biểu lộ trở nên có chút vi diệu cùng phức tạp hạn tựa hồ nhất thời không biết nên như thế nào chính xác miêu tả châm trước nửa ngày mới mở miệng phải hình dung như thế nào đâu hắn về sau cũng không hề hoàn toàn dựa theo ban sơ suy nghĩ đi tập trung tại không phải di chuyển thừa nhân hoặc ngay mặt kỳ nhân dị sự mà là chuyển hướng rộng lớn hơn góc nhìn đi các ngành các nghề tìm kiếm hắn cho rằng là kỳ nhân phỏng vấn đối tượng mà hắn tìm đến những người kia hắn dừng lại phút chốc cẩn thận cân nhắc dùng từ phản phất tại lựa chọn thỏa đáng nhất không bỏ mất khách quan biểu đ ạ t cuối cùng mới rốt cùng nói căn cứ vào tổ chương trình báo cáo chuẩn bị tuyển đề cùng liên miên đến xem trong đó không ít người theo chúng ta hiểu hoặc nhiều hoặc ít cũng là những cái kia từng làm qua một chút du tẩu tại màu xám khu vực hoặc có rõ ràng tranh luận hành vi tình dục thậm chí có thể chạm đến pháp luật danh giới cuối cùng nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân thành công trốn tránh pháp luật truy cứu hoặc dư luận thẩm phán người tiết mục điểm vào thường thường ở chỗ khai quật bọn hắn ngay lúc đó tâm lý hoạt động cùng bọn hắn bây giờ sinh tồn trạng thái nhưng ở trong đó có chút tiền đề chính xác tương đối mất cảm cũng gây nên qua một chút nội bộ thảo luận chương một trăm hai mươi vết xe thi tượng ta khóa chẳng ngươi chương một trăm hai mươi vết xe thi tượng ta khóa c h ẳ n ngươi à sự chú ý của trương thành lập tức bị hấp dẫn thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước truy vấn cụ thể là người nào danh sách có thể cho chúng ta xem sao các ngươi chờ ta một chút ta chỗ này có lưu đương hứa phó trưởng đài nói liền từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen lũ bàn tiếp lấy cắm vào máy tính lũ sb t i ế p lời thuần thục thao tác mấy lần con chuột tìm được ở đây còn có phía trước báo cáo chuẩn bị qua cái kia mấy đợt tiết mục phỏng vấn đối tượng tư liệu ta điều ra cho các ngươi xem t r ư ơ n g thành cùng thẩm tiểu kiều nghe vậy lập tức vòng qua rộng lớn bàn làm việc đứng ở màn hình hai bên xích lại gần màn hình cẩn thận xem xét trên màn hình mở ra là một phần cặn kẽ văn kiện bên trong sắp hàng nhiều cái chịu tham giả ảnh trụ cùng đối ứng thông tin cá nhân tư liệu. cái này một số người niên linh khoảng cách rất lớn chưa bao giờ đầy hai mươi người trẻ tuổi đến năm sáu mươi tuổi trung lão niên nhân đều có xử lý ngành nghề cũng đủ loại nhìn tựa hồ không liên hệ chút nào nhưng mà đem bọn hắn liên hệ với nhau điểm giống nhau nhưng lại làm kẻ khác bất an tư liệu biểu hiện cái này một số người đều từng hoặc nhiều hoặc ít làm qua một chút du tẩu tại pháp luật biên giới hoặc là tại đạo đức phương diện rất có tranh c ã i sự tình t ỷ như có người đã từng xử lý qua tính chất phục vụ việc làm có người ở lúc đi học kỳ từng là khi dễ thực hiện giả còn có người từng tại đêm khuya lái xe gây chuyện đồng thời lựa chọn bỏ trốn mọi việc như thế t r ư ơ n g thành cảm thấy hết sức kỳ quái không khỏi đưa ra nghi vấn những bí mật này theo lý thuyết hẳn là trong những người này tầm chỗ sâu không muốn nhất bại lộ tư ẩ n t h ẩ m kiến quân là thông qua đường tắt gì biết được hơn nữa còn có thể thuyết phục bọn hắn tiếp nhận tiết mục phỏng vấn đâu cái này đài chúng ta bên trong chính xác thì không biết hứa phó trưởng đài lắc đầu trên mặt cũng mang theo một chút hoang mang có thể đây đều là t h ẩ m kiến quân chính mình thông qua một ít con đường khai quật tới tài nguyên a hắn làm tiết mục chính xác rất có chính mình một bộ biện pháp mặc dù có khi đường đi có chút rã chưng thành trong lòng trong nháy mắt liền hiệu rồi đừng nhìn vị này phó trưởng đài lời nói được x cái gì sau đó cho biên chế điều đi một đài bồi dưỡng các loại nhưng tình huống thực tế rất có thể cũng không phải là như thế sự thật chính là thẩm kiến quân không có chính thức biên chế tiết mục lại bị đặt ở tỷ lệ người xem thấp nhất bốn đài nửa đêm đương đối với đài truyền hình tới nói đây cơ hồ là một hồi mua bán không vốn tiết mục nếu như làm s o n g tăng lên tỷ lệ người xem đó là đài lãnh đạo tuệ nhãn thức châu quản lý có phương pháp nếu như làm đập hoặc xảy ra vấn đề gì trách nhiệm hoàn toàn có thể đẩy lên thẩm kiến quân cái này công nhân thời vụ trên thân trong đài không có bất luận cái gì thực chất thiệt hại bàn tính này đánh thật là tinh bất quá chương thành đối với cái này cũng không thèm để ý cái này thuộc về đài truyền hình nội bộ vấn đề quản lý không có quan hệ gì với hắn hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã mà đi điểm phá hắn chỉ là tiếp tục cùng thẩm kiểu kiểu chuyên chú xem trên màn hình tư liệu nhưng mà nhìn một chút hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhau bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng phát hiện cái này một số người thẩm kiểu kiểu âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày tựa h ồ thật không dám xác định phán đoán của mình hình của bọn hắn nhìn có vẻ giống như tất cả đều là chương thành sắc mặt ngưng trọng gật đầu khẳng định suy đoán của nàng đúng không tệ tất cả đều là những thứ này xuất hiện tại tiết mục t r i ệ u tham giả trên danh sách khuôn mặt cùng bọn hắn trước đây không lâu tại bốn trăm l i h a i gian phòng nhìn thấy cái k i ê m m ộ ư ơ i ba bộ thi thể khuôn mặt hoàn toàn đối phải thượng đẳng hứa phó trưởng đài ở một bên nghe như lọt vào trong sương ngủ, một mặt mở mịt hỏi cái gì người chết các ngươi đang nói cái gì người nào chết t r ư ơ n g thành bây giờ căn bản không có tâm tư để ý tới hắn một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện lóe qua bộ não hắn đ ỗ n g nhiên đoạt lấy hứa phó trưởng đài trong tay con chuột nhanh chóng tại trên máy tính thao tác hắn nhấp nhô dòng dọc vội vàng lật xem văn kiện nội dung phía sau thầm yêu kiểu bị hắn bất t ì n h lình cử động khiến cho có chút mơ hồ. vội vàng hỏi nói thành ca ngươi đây là nghĩ đến cái gì vẫn là phát hiện đầu mối gì sao chờ ta xác nhận một cái tin tức t r ư ơ n g thành không ngầm đầu toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên màn hình ngón tay cực nhanh n h ấ n v à o qua vài phút hắn căng thẳng cơ thể cuối cùng chấm tính lại tiếp đó thật d à i thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy khoe miệng của hắn câu lên một vòng quả là thế cười lạnh à thật đúng là để cho ta tìm được t h ầ m tiêu kiều, kiều lập tức truy vấn tìm được cái gì là mấu chốt manh mối sao chương thành không có trực tiếp trả lời mà là ngầm đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía thẩm tiêu kiều, kiều hỏi ngược lại tiêu ca n g ư ơ i đ o á n cái này đương bên cạnh ta kỳ nhân dị sự tiết mục cho tới bây giờ tổng cộng phỏng vấn mấy người thẩm tiêu kiều, kiều linh cơ động một cái lập tức phản ứng lại mười ba cái không đúng hẳn là mười hai cái đúng không cái k i a u mười ba cái người chết bên trong đã bao gồm thẩm kiến quân chính mình không t r ư ơ n g thành lắc đầu nữ khí chắc chắn quả thật chính là mười ba người thẩm tiêu kiều, kiều đột nhiên nước g mắt trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc theo lý thuyết bây giờ tất cả những thứ này tiếp thủ qua phỏng vấn trong đám người còn có một cái là vẫn còn sống đúng trên lý luận chính xác còn có một cái người sống sót chưng khẳng định gật đầu một cái lập tức quay đầu nhìn bên cạnh một mặt mơ hồ hứa phó trưởng đài một mắt tiếp lấy không chút do dự trực tiếp nổ xong trên máy tính đũ bàn nhét vào chính mình trong túi lá khoác cụ thể chúng ta trên xe lại nói ở đây không tiện nói đi hắn quay người liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến hành động gọn gàng mà linh hoạt thầm tiêu kiều, kiều thấy thế không thể làm gì khác hơn là vội vàng đối với hứa phó trưởng đài nói tiếng xin lỗi đơn giản giải thích một chút đũ bàn xem như trọng yếu vật chứng cần tạm thời mượn dùng sau này điều tra sau khi kết thúc sẽ theo quy định trả lại tiếp đó liền bước nhanh đổi kịp trương thành rời đi văn phòng mà bị ở lại tại chỗ hứa phó trưởng đài ngược lại là cũng không có s i n k h hắn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi ngược lại giống như là nhẹ nhàng thở ra nặng mới bưng lên chén trà trên bàn chậm rãi thổi thổi mặt ngoài lơ lửng lá trà mạt thấp giọng lẩm bẩm đi cũng tốt loại này nghe liền chuyện kiến thức đài truyền hình chúng ta tốt nhất vẫn là đường dính vào đài truyền hình bên ngoài bãi đỗ xe thẩm tiêu kiều ngồi vào vị trí lái một bên nịt dây nịt a n toàn một bên nghiêng đầu hỏi thăm ngồi kế bên tài xế trương thành thành ca ngươi vừa rồi gấp gáp như vậy chẳng lẽ là hoài nghi cái kia hứa phó trưởng đài cũng có vấn đề bản thân hắn ngược lại không nhất định là có vấn đề gì trương thành thắt chặt dây an toàn điều chỉnh một chút tư thế ngồi. chỉ có điều ta rất phản cảm loại này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ vấn đề gì lãnh đạo tác phong hắn đơn giản đem quan sát của mình cùng phỏng đoán nói một lần thẩm tiêu kiều, kiều hiểu rõ gật đầu an ủi ngược lại chúng ta sau đó cùng bọn hắn đài truyền hình đoán chừng cũng không có gì đồng thời xuất hiện loại người này không để ý hắn là được rồi ta biết chủ yếu là có chút phát hiện cùng phỏng đoán không thích hợp làm lấy mặt ngoại nhân nói t r ư n g thành lung lay trong tay gu bản ngươi còn nhớ rõ chúng ta ngay từ đầu đến tìm thẩm kiến quân h ạ c h tâm mục đích là cái gì a thẩm tiêu kiều, kiều gật đầu nhớ kỹ bộ trưởng là để cho ta hiệp trợ ngươi xử lý một cọc cùng dị thường sự kiện tương quan điều tra nhưng hiện tại xem ra tình huống so dự đoán phức tạp hơn nhiều lắm dây dưa ra phạm vi cũng càn g rộng ta một mực chưa kịp cùng ngươi nói rõ chi tiết t r ư ơ n g thành điều chỉnh một chút n ư ớ c khí bắt đầu giảng giải trên thực tế dị thường sự kiện đã sớm bắt đầu hơn nữa chỉ sợ không chỉ cái này cùng một chỗ cô lập vụ án hãn đại khái đem phi bình thường nhân loại hiệp hội tồn tại cùng với cái kia xem như quan giám khảo thi tượng sự tình nói cho t h ầ m kiều t h ầ m kiều Kiều lập tức mở to hai con ngươi trên mặt viết đầy c h ấ n kinh chẳng lẽ nói trước đây đông phương tân quán giấu thi án cũng cùng tổ chức này có liên quan đúng t r ư ơ n g thành khẳng định nói thậm chí bao gồm đơn vị các người phía trước chết mất tên kia thậm chí sớm hơn tử vong điện báo sự kiện thậm chí lao huệ thôn sự kiện sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít có bóng của bọn hắn Hắn dừng một chút h i ể u đáp án mà cái kia cái gọi là thi tượng thân phận chân thật của hắn chính là cái kia nhật bản giáo sư ngoại ngữ trạch điển t ì n h long ta gần nhất một mực đang truy xét tung tích của hắn thầm tiêu k i ề u bừng tỉnh đại ngộ hết thể đều móc lối cho nên lần này bốn trăm linh hai mười ba thi án cũng là hắn làm tám chín phần mười chưng thành phân tích nói hắn nhưng cũng ngoại hiệu gọi thi tượng vậy rất có thể có một loại nào điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì những thi thể này sẽ hiện ra chính mình bao khỏa chính mình thậm chí lẫn nhau hiệp trợ bao khỏa trạng thái quỷ dị cũng giải thích vì cái gì thẩm kiến quân sẽ trước sau tính cách tương phản khổng lồ như thế giống như là biến thành người khác hắn r ơ i lên trong tay u bàn lung lay mà cái này cái gọi là nửa đ ê m chương trình t o a đàm cực lớn s á t suất chính là hắn dùng để sàng lọc cùng khóa chặt hạ thủ mục tiêu phương thức hắn phỏng vấn cái này một số người khai quật bọn hắn không muốn người biết âm u đi qua đoán chừng mục đích cuối cùng nhất cũng là vì chế tạo một loại nào đó, kiện, loại nào đó nghi thức thẩm tiêu kiều, kiều lập tức phản ứng lại vội vàng hỏi cho nên cái này ú trong âm có trạch điển tình long bây giờ địa điểm b n thân đúng ta vừa mới tại cuối cùng một phần trong tư liệu thấy được một cái địa chỉ quen thuộc đăng ký tin tức t r ư ơ n g thành cười cười thừa nước đục thả câu người đ o á n hắn ghi danh chỗ ở đâu thẩm tiểu kiều, kiều nhữ mày cố gắng nhớ lại lắc đầu đ o á n không được tin tức nhiều lắm cái chỗ kia chúng ta trước kia cũng vì bất cứ nguyên do gì bản án cùng đi qua t r ư ơ n g thành cấp ra nhắc nhở chúng ta cũng đi qua chỗ thẩm tiểu kiều, kiều nhảu nhanh lông mày cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm mấy giây sau đó nàng bỗng nhiên bỗng nhiên nước mắt trong mắt lõe lên một tia khó có thể tin chẳng lẽ là mười tám tầng、lầu. k、no、không không bây giờ tại r một mươi tám c i độ, định đoán khẳng nàng, n g suy của a tầng i t lầu t r bên ngoài tiểu khu không phải xe cơ giới đạo lâm thời gian ngừng lại chỗ đậu chương thành thuận tay tiếp nhận thẩm kiểu kiểu từ chỗ ngồi phía sau lấy tới món kiêng màu đen áo khoác dài một bên mặc lên người vừa có chút hoài nghi hỏi cái đồ chơi này thật có thể chống đạn nhìn xem giống như cũng không nhiều c h ắ c đ ị n h không chỉ có chống đạn tại trên khoảng cách nhất định còn có thể hữu hiệu phòng đâm phòng cắt chém thẩm tiêu kiều, kiều vừa giúp hắn sửa sang lấy cổ áo cùng bài tuyến một bên tỉ mỉ rằng giải ta biết dị thường của ngươi chi lực chủ yếu thể hiện tại trên viễn siêu thường nhân cơ thể tốc độ khôi phục nhưng thường xuyên sử dụng dị thường chi lực sẽ ra tốc ngươi bị dị thường ăn mòn đồng hóa tiến trình có thể không cần trả là tận lực đừng có dùng ít nhất nghĩ biện pháp giảm bớt sử dụng số lần cùng trình độ cũng là tốt bất quá ngươi cũng đừng đem nó nghĩ đến quá thần kỳ chống đạn phòng đâm hiệu quả chắc chắn không có trong phim ảnh diễn khoa trương như vậy dù sao đạn s ú n g kích mang tới cực lớn động năng vẫn là thật sự tồn tại chỉ có điều chúng ta công việc bên ngoài tổ thành viên bản thân cũng là thu nhận giả tố chất thân thể cùng đối ngược kích sức chịu đựng vốn là so với người bình thường mạnh hơn một mạng lớn cho nên mới có thể tương đối hiệu quả khống chế loại này trang bị phòng vệ giảm b ấ t tính thực chất tổn thương Chờ trương thành m ặ c c h ỉ n h t ề thầm thiều k i ề u trên giới đánh giá hắn vài lần trong miệng nhịn không được phát ra tấm tắc tiếng tha thở khoan hay nói thành ca ngươi đem cái áo liền quần này đổi một lần hơi ăn mặc một chút vẫn là rất đẹp trai、đi. xem nơi g ư gương mặt này bạch bạch tịnh tịnh đều nhanh có thể bóp ra nước t r ư ơ n g thành nghe vậy cười n h ạ o một tiếng t r e o trọng nói ngươi nếu là giống như ta mỗi ngày đều ở nhà không thấy thái dương ngươi cũng có thể trắng như vậy hắn lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn màn hình bây giờ đã là buổi tối hai mươi mốt điểm nhiều đi thôi đi lên xem một chút nếu như ở đây tìm không thấy hắn vậy hắn tám chín phần m ộ ư ơ i chính là trốn ở âm dương giới bên trong căn cứ vào từ đài truyền hình tra được tư liệu trạch điện tình long đăng ký lưu lại địa chỉ chính là m ư ơ i tám tầng lầu một nghìn tám trăm m ư ơ i tám gian phòng nhưng tình huống thực tế là m ư ơ i tám tầng lầu tầng thứ một mươi tám căn bản là không người ở ở. thậm chí ngay cả 17 lầu phòng ở cũng một bộ đều không bán đi hơn nữa 17 lầu tốt xấu còn từng làm một chút cơ sở trang trí mà lầu 18 t h ì hoàn toàn là nguyên thủy phôi thô phòng trạng thái mà cái kia 1818 g i a n phòng vừa vặn chính là lúc trước trương thành bọn hắn đi theo an kỳ tôi u ly mấy nữ sinh kia cùng một chỗ trở qua gian phòng cái này càng thêm lời thuyết minh trạch điển tình long lựa chọn nơi này tuyệt đối có ý đồ khác thẩm tiêu kiều, kiều thuần thục kiểm tra một chút chính mình x u ố n g lục xác nhận nạp đạn lên nòng chắc chắn mở ra tiếp đó lại sờ lên bên hông chiến thuật đồn ao rồi mới lên tiếng đi vậy chúng ta này liền đi lên chúng ta đơn vị đã liên lạc bên này vật nghiệp hiệp trợ sơ tán rồi tòa nhà này bên trong k h á c hộ gia đình chúng ta cũng có đồng sự ở bên kia giám sát sơ tán quá trình nhưng cũng không có phát hiện t r ạ c h điển tình lòng cùng oda sạc khu dấu vết nay liên lời thuyết minh hai người bọn họ hoặc là căn bản vốn không ở đây hoặc là liên con dấu ở trên lầu một nơi nào đó tóm lại buổi tối hôm nay cái này cả tòa trong lâu ngoại trừ hai chúng ta cùng bọn hắn sẽ không có cái khác nhân viên không quan hệ t r ư ơ n g thành gật đầu biểu thị đồng ý hành động a hai người xuống xe chống lên dù che mưa bước nhanh đi tới m ư ơ i tám tầng lầu đơn nguyên trước cửa ở đây đã có vài tên đồn công an cảnh sát nhân dân kéo cảnh giới tuyến phòng thủ thầm tiêu kiều, kiều tiến lên quang minh giấy chứng nhận đồng thời đơn giản đối tiếp một chút tình h u ố n g sau liền cùng trương thành một chiếc một sao đi vào đơn nguyên trong lâu bọn hắn ngồi thang máy một đường thẳng tới m ộ ư ơ i bảy lầu tiếp đó đi bộ đến phòng cháy cuối lối đi thông hướng lầu m ộ ư ơ i tám đạo kia cửa thang lầu vẫn như c ũ bị cảnh sát thiết trí khóa cố một mực khóa lại cái này cho thấy gần đây hẳn là không người đi lên qua hai người l i ế n nhau thầm tiêu kiều, kiều từ trong túi móc ra chìa khóa mở ra khóa tiếp lấy hai người cẩn thận từng ly từng tí đi lên lầu m ư ơ i tám bọn hắn vừa lên tới liền lập tức tiến vào độ cao tình trạng báo động. thầm kiều kiều tay phải kiều kiều chân ầ m t ư g thành trái cầm ư đao, đao dưới, n g phía sớm đã thông qua đồng tâm khóa triệu hoán ra bạch hành trị để cho nàng bay lơ lửng ở bên người mình tùy thời chuẩn bị ứng đối tình trạng đột phát bọn hắn cứ như vậy một gian phòng một gian phòng mà cẩn thận điều tra đi qua nhưng mà thẳng đến cuối hành lang một nghìn tám trăm m ư ơ i tám gian phòng cũng không có phát hiện bất luận cái gì gần đây có người cư trú hoặc sinh hoạt qua vết tích trên mặt đất tích lấy cho bụi dày đặc trong không khí cũng tràn ngập một cỗ bỏ trống phòng ốc đặc hữu nặng nề mùi chẳng lẽ phán đoán sai bọn hắn căn bản vốn không ở chỗ này đứng tại một nghìn tám trăm mười tám gian phòng chống t r ả i trong p h ò n g khách thẩm tiêu kiều, kiều d ơ cường quang đèn tin bốn phía chiếu xạ c h ù n g sáng cuối cùng dừng lại ở mặt kia vô cùng quen thuộc trên gương nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút là đài truyền hình ghi danh tư liệu bản thân liền có sai vẫn là trạch điển tình long trước đây liền không có lưu lại chân thật chỉ ta cảm thấy hắn lưu lại hẳn là lời nói thật t r ư ơ n g thành thả xuống mang theo người ba lô bắt đầu từ bên trong r a bên ngoài móc r a ngọn nến dây đỏ phấn viết các loại một loạt vật phẩm thẩm tiêu kiều, kiều nhìn xem những thứ này nhìn quen mắt đồ vật không khỏi、hỏi. thành ca ngươi chẳng lẽ còn dự định lại tiến nếu như ở đây tìm không thấy cái kia chạch điển tình long chắc chắn liền giấu ở trong âm dương giới t r ư ơ n g thành đã bắt đầu động thủ đem mặt kia tấm gương đem đến trong phòng khách đồng thời bắt đầu bày ra ngọn đ ế n làm chuẩn bị chờ đến nửa đêm mười hai hát ta liền thông qua nghi thức vào xem đến lúc đó ngươi liền canh giữ ở bên ngoài thay ta cảnh giới cùng phối hợp tác chiến t h ậ m kiệu kiều vừa giúp hắn bố trí nghi thức sân bãi một bên nhịn không được tò mò truy vấn thế nhưng là thành ca ngươi vì cái gì cứ như vậy xác định hắn trên tư liệu lưu địa chỉ này nhất định thật sự vạn nhất hắn chỉ là tùy tiện viết một địa chỉ đâu chưng thành cười cười thừa nước đục thả câu cái này sao? mấy người chúng ta trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý xong ta lại kỹ càng nói cho ngươi thầm tiêu kiều, kiều mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng vẫn là gật đầu một cái tiếp tục giúp hắn bố trí nghi thức cần c h ấ n pháp hết thẻ chuẩn bị ổn t h ỏ a sau đó t r ư ơ n g thành dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất tiếp đó lại từ trong ba lô móc ra l ạ p t ọ p mở ra chen vào từ đài truyền hình mang ra cái kia ư u bản kiều ca ngươi bây giờ dùng lần tốc phát ra đem cái này chương trình cho tới bây giờ tất cả kỳ video đều nhanh tốc qua một lần sau khi xem xong chúng ta trò chuyện tiếp thầm tiêu kiều, kiều thế là cũng chen hắn ngồi xuống trực tiếp điểm mở thời kỳ thứ nhất video tiếp phát t đó đem phát ra ố chương độ đến kéo cao n ấ t t đội số. r thành đưa khép o n à máy ộ vi tính lại do hỏi như thế nào kiều k nhìn ra vấn đề gì tới không có thẩm tiêu kiều, kiều hơi nhữ lại lông mày tinh tế suy tư chỉ từ nội dung tiết mục bản thân đến xem mỗi một kỳ đều lộ ra tương đương bình thường thậm chí bắt trước nhật bản đồng loại tống nghệ vết tích tương đương rõ ràng ngay từ đầu là trong d i n g đường người chủ trì cùng mấy vị khách quý nói t r ê m t r ọ c cười tô đậm bầu k h ô n g khí tiếp đó hoán đổi đến ngoại cảnh bộ phận từ ngoại cảnh người chủ trì ngẫu nhiên phỏng vấn người qua đường cho thấy đài truyền hình thân phận sau h ỏ i t h ă m phải chăng có thể đi đối phương trong nhà tham quan phỏng vấn mà cái này mười ba cái chịu t h ă m đối tượng ở trong video đều đáp ứng thỉnh cầu sau đó ống kính theo bọn hắn tiến vào trong nhà bắt đầu nhìn như thông thường nói chuyện phiếm chủ đề đề cập tới cuộc sống của bọn hắn việc làm hứng thu yêu thích các loại mà ở trong quá trình này mười ba cái chịu tham giả lại đều p h ả n phất một cách tự nhiên thậm chí có thể nói là chủ động nói ra chính mình quá khứ trong đời những cái kia không lắm h à o quan g lại âm u bí mật đã từng là đã làm sự tình thầm kêu kiều, kiều mí muôi một cái tổ chức lấy ngôn ngữ không biết có phải hay không là bởi vì ta vào t r ư ớ c là chủ đã biết bọn hắn kết cục nguyên nhân mặc dù những thứ này chương trình biểu diễn nhìn nội dung giống như đều rất bình thường nhưng ta luôn cảm thấy là lạ giống như có chỗ kia lộ ra một loại q u ỷ dị không nói lên lời cảm giác những người kia vì cái gì liền có thể thản nhiên như vậy thậm chí có thể nói là bình tĩnh hướng về phía ca mê ra ông kinh nói ra tự mình đi tới có thể dính lữ phạm pháp hoặc cực kỳ chuyện thất đức hơn nữa ngươi nhìn ngoại cảnh người chủ trì cùng nhiếp ảnh ra phản ứng cũng coi như vì cái gì trong giảng đường người chủ trì cùng khách quý khán giả cũng đều không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc hoặc đưa ra chất vấn thậm chí ngay cả một cái cảm thấy không thích hợp muốn người báo cảnh sát cũng không có phản ứng này quá không hợp lẽ thường trong giảng đường người chủ trì cùng khách quý khả năng cao tưởng rằng tổ chương trình vì hiệu quả cố ý tìm diễn viên hoặc thiết kế kịch bản dù sao loại này tống nghệ tiết mục cũng không khả năng thật sự tất cả đều là chưa qua thiết kế thuần là người muốn có độ chú ý cùng chủ đề tính tiết mục bên trong chắc chắn cần an bài một chút kinh tế hai t ụ khả năng hấp dẫn anh mắt nội dung b ta n h ờ n g ư ơ i trọng điểm nhìn cũng không phải cái này t r ư ơ n g thành nói chỉ chỉ trên màn hình mỗi một kỳ video văn kiện kèm theo thuộc tính tin tức kiều ca ngươi chú ý nhìn một chút mỗi một kỳ tiết mục chế tạo xong đồng thời ủ đợ loạt hệ thống cụ thể ngày cùng thời gian đông. thậm tiểu kiều, kiều đôi mi thanh tú t r a o lên lập tức xích lại gần màn hình cẩn thận đem mỗi cái video văn kiện sáng tạo ngày cùng cuối cùng sửa chữa thời gian đều nhìn kỹ một lần sau khi xem xong nàng đột nhiên ngước mắt trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ tiếp lấy thốt ra những thứ này tiết mục chế tạo xong thời gian và trong theo dõi đập tới những người bị hại kia tiến vào lai sinh tiểu khu bốn hào lâu thời gian là cùng một ngày k h ô n g tệ. t r ư ơ n g thành gật đầu đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp mỗi một kỳ tiết mục cuối cùng chế tạo xong cùng ngày trong video đối ứng vị t i ê a chịu tham giả liền sẽ tại dạng sáng tiết mục chuyển ra sau một hai cái giờ bên trong đi tới trương thành chỗ ở lai sinh tiểu khu bốn h ả o lâu bốn trăm linh hai phòng hơn nữa cũng không còn đi ra t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai tìm được ngươi t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai tìm được ngươi cho nên dựa theo cách nói của ngươi cái tiêu phi pháp thu nhận giả là thông qua loại này tiết mục hình thức tới cử hành nghi thức nào đó thẩm tiêu kiều, kiều hào kỳ địa truy vấn nàng lông mày hơi hơi nhữ lên tính toán lý giải ở trong đó liên quan người kia danh hiệu gọi thi tượng t r ư ơ n g thành vuốt ve cằm của mình lâm vào suy tư từ trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem cái kia cái gọi là phi bình thường nhân loại hiệp hội nội bộ tự a hồ mỗi một cái thành viên chính thức đều biết chuyên môn nghiên cứu và trưởng khống một đặc biệt loại hình hiện tượng dị thường hoặc năng lực tỷ như cái này thi tượng hắn sở trường lĩnh vực rất có thể chính là cùng nghi thức loại chuyện lạ tương quan dị thường nhưng không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy trong này có nhiều chỗ không thích hợp tự a hồ có cái gì mấu chốt tin tức bị bỏ sót thầm kiêu kiểu bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ truy vấn địa phương nào không thích hợp ngươi là phát hiện mâu thuẫn gì sao chưng tạm thời đem suy nghĩ đẻ xuống cái này tạm thời còn không trọng yếu trở về sau có nhiều đầu mối hơn lại nói trên thực tế từ lần trước cùng thi tượng tại cái kia quỷ dị không gian chính diện đối quyết sau đó trong lòng của hắn vẫn còn có một cái rất lớn nghi vấn hắn sở dĩ chắc chắn như thế thi tượng không có chân chính tử vong trọng yếu nhất căn cứ chính là xem như hắn hạch tâm dị thường tượng trưng thanh hành đèn cũng không tùy theo hiện ra mặc dù trên lý luận cũng tồn tại thu nhận liền chết vong sau hắn liên quan dị thường cũng không nhất định sẽ lập tức hiện ra tình huống đặc biệt nhưng giống thi tượng loại kia đã bị dị thường nghiêm trọng ăn mòn cơ hồ đạt đến điểm tới hạn thu nhận giá tới nói hắn một khi tử vong trong cơ thể đè nén dị thường sức mạnh cơ hồ trăm phần trăm sẽ mất đi k h ô n g chế tiếp đó chuyển hóa làm mới dị thường sự kiện bạo phát đi ra bởi vậy làm thanh hành đèn chưa từng xuất hiện lúc t r ư ơ n g thành liền lập tức ý thức được thi tượng chắc chắn không chết nhưng lúc đó cái kia có đủ ngọn lửa màu xanh thôn vệ lại cuối cùng đốt thành cho b u i thi thể lại là thật sự tồn tại kết hợp thi tượng cái ngoại hiệu này t r ư ơ n g thành tự nhiên suy đoán ra thi tượng dị thường năng lực bên trong rất có thể đã bao hàm một loại nào đó điều khiển hoặc lợi dụng thi thể thành phần cái kia có đủ tiêu hủy thi thể có lẽ chỉ là hắn ve sầu thoát xác thế thân nhưng mà vấn đề tùy theo mà đến sau đó hắn cố ý đi tìm đọc đại lượng liên quan tới thanh hành đèn dân gian truyền thuyết và văn hiến ghi chép tại cái này lưu truyền đã lâu quái dị truyện thanh hành đèn chính xác sẽ dẫn dụ người tiến hành bách vật ngự trò chơi đồng thời tại nghi thức sau khi kết thúc giết chết người tham dự thậm chí truyền thuyết kẻ thất bại có thể sẽ biến thành mới thanh hành đèn nhưng nghiêm chỉnh mà nói vô luận là loại nào phiên bản truyền thuyết đều cơ hồ không có nói tới thanh hành đèn đóm chuẩn bị trực tiếp điều khiển thi thể hoặc cự ly s a thao túng người khác ý thức cùng hành vi năng lực như vậy chẳng lẽ là thi tượng thể nội kỳ thực đã thu dụng không chỉ một dị thường hắn đồng thời nắm giữ lấy thanh hành đèn cùng một loại khác cùng thi thể điều khiển tương quan dị thường chi lực t r ư ơ n g thành rất nhanh lại chính mình phủ định cái suy đoán này một phương diện thi tượng đang cùng hắn lúc giao thủ cũng không có thể hiện ra loại kia đồng thời không chế nhiều loại dị thường chi lực lúc vốn có áp đảo tính thực lực cường đại một phương diện khác tại cuối cùng nghi thức thất bại gặp phản vệ dưới t u y ệ t cảnh nếu như hắn còn nắm giữ loại thứ hai dị thường năng lực không có khả năng không lấy ra liệu mạng một lần tính toán l ợ t bản thằng đến xem xong cái này mười ba kỳ tiết mục video đồng thời đem tất cả manh mối sâu c h ỗ i tiếp đi ra sau chứng thành trong lòng mới từ từ tạo thành một cái mới còn chờ nghiệm chứng phỏng đoán thành ca, thẩm tiêu kiều bỗng nhiên hô hắn một tiếng cắt đứt hắn trầm tư t r ư n g thành lấy lại tinh thần phát hiện thẩm tiêu kiều, kiều còn tại chuyên chú nhiều lần quan sát những video kia b ằ n ngắn thế là hắn hỏi thế nào lại phát hiện cái gì ta bỗng nhiên ý thức được một cái phía trước bị chúng ta sơ sót vấn đề thẩm tiêu kiều, kiều chỉ vào màn ảnh của máy vi tính sách tay nói trên màn hình video đang đứng ở tạm dừng trạng thái hình ảnh dừng lại tại một tấm xa lạ thuộc về châu á trung niên phái nam trên mặt người này chính là trạch điển tình long bản thân nếu như thành ca suy đoán của ngươi không có sai như vậy kỳ thực thẩm kiến quân có thể từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là người chủ đạo bản thân hắn có lẽ cũng là người bị hại một trong thẩm tiêu kiều, kiều ngữ khí khẳng định v â n tích nói c h ơ n g thành n g h e vậy n h ư mày là bởi vì trạch điển tình long mới là cái này t r ư ơ n g trình thời kỳ thứ nhất phỏng vấn đối tượng đúng thẩm tiêu kiều, kiều dùng sức gật đầu đối với phát hiện của mình cảm thấy vẻ hưng phấn trạch điển tình long là thời kỳ thứ nhất tiết mục chịu tham giả nhưng ở nhà ngươi sát vách bốn trăm linh hai trong phòng phát hiện m ộ ư ơ i ba bộ thi thể bên trong cũng không tồn tại trạch điển tình long thi thể mà là nhiều một cái nguyên bản không tại chịu tham giả trên danh sách thẩm kiến quân điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ rất có thể là trạch điển tình long chủ đạo đồng thời chủ tính toàn bộ nghi thức hắn tự xem như thời kỳ thứ nhất tiết mục chịu tham gia bắt đầu liền đã khởi động hắn nghi thức đằng sau chết đi những người kia bao quát thẩm kiến quân ở bên trong cũng là hắn vì hoàn thành cái này q u ỷ dị nghi thức mà chuẩn bị vật hy sinh thành ca trước ngươi khẳng định như vậy hắn lưu lại địa chỉ nhất định thật sự cũng là căn cứ vào điều phán đoán này đúng không cái này chân thực địa chỉ rất có thể bản thân liền là hắn nghi thức bên trong một cái không thể thiếu tạo thành bộ phận chứng thành tán thưởng gật đầu phân tích rất có đạo lý trên logic cũng nói phải thông bất quá bây giờ thời gian cũng sắp đến rồi cụ thể chân tướng cùng nội tính đến tột cùng như thế nào một hồi hẳn là có thể thấy rõ mặc dù trong lòng của hắn một ít nghi hoặc vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ nhưng một cái đại khái hình dáng cũng tại trong đầu hắn tạo thành hắn có loại dự cảm đáp án rất nhanh sẽ bị công bố hai người lại an t ĩ n h chờ đợi một đoạn thời gian lúc đó c h u n g kim đồng hồ cuối cùng trùng hợp chỉ hướng dạng sáng không giờ đúng lúc bầu không khí trong nháy mắt trở nên khác biệt t h ầ m tiêu kiều cầm thương cảnh giác đứng ở đó mặt cái gương lớn phía sau nhìn xem đã đứng tại trước gương chuẩn bị sẵn sàng t r ư ơ n g thành hạ giọng nhẹ giọng dạ dò thành ca tình huống bên trong không rõ nhất thiết phải cẩn thận ân yên tâm chương thành gật đầu một cái n ữ khí châm ổn nhớ kỹ nếu như ta sau khi đi vào một giờ còn chưa có đi ra nhớ ký dựa theo kế hoạch kéo động trên tay dây đỏ nghĩ biện pháp đem ta từ bên trong kéo trở về giao pho xong hắn ngồi sồn người xuống dùng cái bật l ử a theo thứ tự đốt lên bày ra tại tấm gương bốn phía màu trắng ngọn nến màu da c a m ngọn lửa chập trần dâng lên tỏa ra hắn bình tĩnh không lay động gương mặt cùng trong kính nghi thức trình tự thao t ắ c một lần rất nhanh mặt kính giống như đầu nhập cục đá mặt nước giống như nội nạo trong kính cái tia trương thành lần nữa hiện lên ánh mắt trống mang theo không phải người cảm giác quỷ dị t r ư ơ n g thành bây giờ ngược lại có chút cảm tạ ép cấp trở xuống dị thường tồn tại không có tư duy điểm này vâng không lần trước đã chúng so chiêu bị hắn đảo ngược xâm nhập người trong kính lần này chỉ sợ tuyệt sẽ không lại dễ dàng mắc câu hiện thân nhìn xem trong gương cái kia cùng mình giống nhau như lúc nhưng lại hầu như không còn sinh khí cái bóng t r ư ơ n g thành n ế t miệng lên một vòng nhỏ xịu đường cong tiếp lấy hắn hít sâu một hơi đưa tay ra cánh tay giống như xuyên thấu một tầng băng lãnh màng nước giống như trực tiếp thăm dò vào trong mặt g ư ơ n g một cái tóm chặt lấy người trong kính cánh tay sau một khắc ý thức của hắn giống như bị hút vào vòng xoáy giống như trong nháy mắt k c Hắn g cúi đầu nhìn một chút cổ tay của mình bộ dễ kia lấy dây đỏ vẫn như cũ tồn tại giống như kết nối lấy thế giới hiện thật duy nhất mối quan hệ cái này khiến hắn cảm thấy an tâm một chút tiếp lấy hắn xoay người ánh mắt nhìn về phía cái này trong kinh thế giới gian kia đóng chặt lại môn phòng ngủ không chút do dự hắn lặng yên không một tiếng động rời đến cánh cửa kia phía trước đưa tay cầm lạnh như băng chót cửa tiếp đó không chút do dự cấp tốc vặn ra trong phòng ngủ cảnh tượng đập vào tầm mắt ngay tại trên trong phòng cái kia cái giường một người ngủ chạy điền tình long hoặc có lẽ là thi tượng đang l ặ n g lặng ngồi ở c h ỗ đó hắn tự hồ sớm đã dự liệu được trương thành đến trên mặt chẳng những không có mảy may ngoài ý muốn hoặc kinh hoàng ngược lại lộ ra một loại gần như nhàn nhã vẫn ung dung nụ cười phảng phất chờ đợi thời gian dài ngươi quả nhiên vẫn là tìm tới nơi này hắn mở miệng nói ra, âm thanh tại trong cái này im lặng thế giới lộ ra phá lệ rõ ràng nhưng lại mang theo một k i a vặn b ẹ o cảm giác t r ư ơ n g thành cũng không âm thanh mạc cười trong nụ cười kia tràn đầy chắc chắn cùng một dòng s á t ý lạnh lẽo thi tượng tất nhiên ta đã tìm được ngươi như vậy lần này ngươi liền không khả năng trốn nữa rơi mất t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba m i ệ u sát t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba m i ệ u sát t r ư ơ n g thành chỉ là duy trì loại kia cao thâm khó lường mỉm cười nhưng lại không lập tức nói tiếp hắn dù bận vận ung dung mà quan sát bốn phía một phen cái này trong k í n h gian phòng ánh mắt tại trong sàm trắng đen đơn điệu màu sắc đảo qua cuối cùng rơi vào trong góc thanh gỗ kia ch phối hợp rời lên cái ghế tiếp đó đem nó đặt ở trong phòng đối diện cái giường kia tiếp lấy thản nhiên ngồi xuống bên người hắn cái bàn này chính là trước đây hắn thu đến cái kia phòng quỷ dị thư mời lúc chỗ cái bàn kia giờ khác này ở trong trong kính này thế giới nó vẫn như cũ tồn tại ngồi xuống về sau trương thành mới chính thức đưa ánh mắt về phía cái giường kia cùng với người trên giường trách đ i ê n tình long hiện ra tiêu chuẩn người đông dương tướng mạo đặc thù con mắt dài nhỏ mũi không cao lắm r ấ t giữ lại hơi dài không ngắn trải c ẩ n thận tỉ mỉ bên trong phân phát hình bây giờ hắn đang t ư thái đoan chính ngồi tại mép giường phán phất tại tiến hành một loại nào đó chính thức gặp mặt mà tại giường chiếu càng sâu xa thì có do một cái thân ảnh tiểu tiểu đó là một cái giữ lại n u thuận đầu nấm tiểu tóc nữ hải nàng bây giờ tựa hồ lâm vào độ sâu trong hôn mê không n ú c đ í c h nữ hải nhi này chính là oda sakura chưng thành vuốt ve t ầ m của mình ánh mắt tại trạch điển tình long cùng hôn mê oda sakura ở giữa vừa đi vừa về dò xét tiếp lấy chậm rãi mở miệng n ữ khí mang theo vài phần chắc chắn cái này gọi oda sakura tiểu cô nương kỳ thực cũng không phải n g ư ờ i chân chính thân thích gì à trạch điển lao sư hoặc có lẽ là thi tượng trạch điển tình long trầm mặc như trước đấy không có thừa nhận nhưng cũng không có phản bác t r ư ơ n g thành liền đem hắn coi là một loại ngầm thừa nhận nhưng mà t r ư ơ n g thành chú ý tới t r ạ c h điền tình long ánh mắt từ đầu đến cuối đều vững vàng khóa chặt trên người mình ánh mắt kia có chút phức tạp trong đó tràn đầy xem kỹ cùng hoang mang phản phất tại suy xét cái nào đó cực kỳ phức tạp lại thật sâu khốn nhiều hắn nan đề t r ư ơ n g thành cũng không n ó n g n ả y hắn dứt khoát bông lòng cơ thể nhàn nhã nhét lên chân bắt chéo một bộ cái ta có chính là thời gian chờ ngươi từ từ suy nghĩ thong dong t ư thái lại qua phút chốc chạch điền tình long t ự hồ cuối cùng sửa sang lại suy nghĩ hắn mở miệng vẫn là loại kia mang theo rõ ràng ngoại quốc khẩu âm ngữu có ch vì cái gì đêm hôm đó người thua lại là ta cái này đặc biệt khẩu âm cùng ngữ khí không hề nghi ngờ chính là ngày đó tại quỷ dị nghi thức trong không gian cùng t r ư ơ n g thành tiến hành bách vật ngữ tỉ thí thi tượng bản thân t r ư ơ n g thành chỉ là nghiêng đầu một chút ngữ khí bình thản hỏi lại cái này có gì nghĩ không hiểu sau khi trở về ta lặp đi lặp lại phục mâm vô số lần đêm hôm đó mỗi một chi tiết nhỏ chạy điên tình long con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g thành tựa hồ muốn từ nét mặt của hắn bên trong tìm ra đáp án ta thực sự không nghĩ ra ta căn cứ vào tất cả manh mối chắc vá ra câu chuyện kia trên lo dịp đến tột cùng nơi nào ra lỗ hồng vì cái gì thanh hành đèn sẽ phán định ta thua hắn dừng một chút tiếp tục nói cái này cũng là vì cái gì ta hôm nay kỳ thực một mực chờ đợi ngươi hơn nữa muốn tận mắt thấy ngươi một mặt nguyên nhân a t r ư n g thành nghe vậy cười cười n ữ khí mang theo một tia trêu chọc ta còn tưởng rằng ngươi c ố ý tuyển ở đây là dự định thừa cơ bố trí lại một cái nghi thức sân bãi cùng ta lại đường đường chính chính tới một hồi quyết đ ấ u đâu đáng tiếc ta đã không làm được trách điên tình long lắc đầu trong giọng nói nghe không ra quá đa tình tự ngươi cũng tại bách vật ngữ nghi thức bên trong triệt để chiến thắng ta đối với người thắng đồng dạng nghi thức không cách nào lại tái sinh công hiệu đây là quy tắc thiết luật hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình sau một khắc một đoàn đũ l á n h lại im lặng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh bọc lại hắn toàn bộ bàn tay đem cái tia tái nhợt ngón tay ánh chiếu lên vô cùng quỷ dị nhưng mà thanh hành đèn hỏa diễm đủ để đốt cháy kẻ xông vào ý thức cho nên kỳ thực ngươi không nên tới t r ư ơ n g thành tiên sinh trạch đ i ê n tình long âm thanh xuyên thấu qua nhún nhảy thanh hỏa truyền đến mang theo một tia bằng lành ý vị t r ư ơ n g thành vẫn như c ũ chỉ là cười cười cũng không nói tiếp phản phất cái tia sức uy hiếp hỏa diễm trong mắt hắn không có chút nào trọng lượng t r ạ c h điên tình long tiếp tục giải thích ngựa khí phảng phất tại trần thuật một cái cố định sự thật nếu như tại thế giới hiện thực ngươi có lẽ quả thật có đủ loại biện pháp ứng đối năng lực của ta nhưng ở đây khác biệt đây là âm dương giới kẽ hở mà ngươi là thông qua người trong kính nghi thức trò chơi dựa vào dựa vào phương thức tiến vào hắn dội ra bị thanh hỏa bao khoảng ngón tay thư điểm một chút t r ư n g thành ở đây ngươi không cách nào vận dụng ngươi tự thân có dị t h ư ờ n g trí lực bởi vì ngươi bây giờ sử dụng cỗ thân thể này cũng không phải là ngươi chân thực thể xác nó chỉ là ngươi ý thức tiến vào giới này môi giới mà hỏa diễm của ta thiêu hủy chính là ngươi cỗ này môi giới thân thể chỉ cần đem cỗ thân thể này triệt để tiêu hủy ý thức của ngươi liền sẽ mất đi neo điểm vĩnh viễn bồi hồi mê thất tại âm dương giới trong kẽ h hở thẳng đến bị nơi này sức mạnh triệt để ăn mòn đ ồ n g hóa cuối cùng tiêu tan hoặc biến thành mới vô ý thức dị thường tồn tại tựa như là kiểm chứng hắn mà nói chạy điền tình long nhẹ nhàng vô tay một tiếng chỉ một thoáng gian phòng bốn phía vách tường trần nhà thậm chí sàn nhà trong kẽ h hở đều đ ỗ n g nhiên thoát ra vô số c ưu ngọn lửa màu xanh bọn chúng im lặng t i ê u đốt lên cấp tốc lan tràn xét lẫn trong n h mắt liền đem cả phòng vây quanh đóng chặt hoàn toàn trương thành tất cả khả năng đường lui tạo thành một cái từ thanh bây giờ t r ạ c h điên tình long âm thanh đang nhảy vọt trong ngọn lửa có vẻ hơi và mẹo thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta à nói cho ta biết ngày đó ta đến tột cùng sai ở nơi nào có thể ta lại bởi vậy nhường ngươi bị chết hơi thống khoái một chút giảm bớt một chút không cần thiết đau đớn t r ư ơ n g thành trầm mặc phúc chốc dường như đang cân nhắc cái gì cuối cùng hắn chỉ là thờ ơ như vai giọng nói nhẹ nhàng giống là đang cự tuyệt một cái không quan trọng tình cầu ta cảm thấy không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết dạng giải nói nhảm quá nhiều trách điên tình long nghe vậy trên mặt đã lộ ra phảng phất nghe được cái gì chê cười một dạng biểu lộ nhưng ta đã nói rồi à bởi vì ngươi là t h ô n g q u a dựa vào tiến vào âm dương giới cho nên ngươi tự thân dị thường chi lực ở đây là bị hoàn toàn ngăn cách không cách nào sử dụng hiện tại cô thân thể này ưu u vô cùng ngươi lấy cái gì tới phản kháng ta chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tay không đối kháng thanh hành đèn chi h o a sao h ắ n câu này mang theo t r e o chọc cùng khinh miệt còn chưa có nói xong âm thanh liền im mặt mà dừng thay vào đó là hắn con ngươi trợt phát sinh mãnh liệt co vào hắn phảng phất nhìn thấy cái gì hoàn toàn vượt qua lý giải lại khó có thể tin cảnh tượng tại trong tầm mắt của hắn nguyên bản bình yên ngồi ở trên ghế trưng thành thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt mơ hồ tiêu thất Cái tiếp theo nháy mắt trách điền tình lòng chỉ cảm thấy tầm mắt của mình đ ỗ n g nhiên một hồi trời đất quay cuồng toàn bộ thế giới đều đang đ i ê n cuồng xoay tròn điên nào tại ý hắn thức triệt để lâm vào hắc cám phía trước cuối cùng chiếu vào hắn kịch liệt co r ú t lại trong con mắt hình ảnh là c ô kia chậm rãi ngã xuống phía sau mà ặ quen thuộc quần áo không đầu thân thể cùng với chẳng biết lúc nào giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở đó thân thể bên cạnh trương thành cái kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt còn động lại cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin biểu lộ đầu người lại liếc qua cỗ kia chỗ cổ mặt cắt bóng loáng bây giờ đang chậm rãi ngã xuống đất thi thể không đầu khoe miệng của hắn cuối cùng câu lên một vòng mang theo một k i a đ ù a cận đường cong cái này có gì khả nghi nghi ngờ hắn hướng về phía cái đầu kia phản phất tại làm sau cùng giải đáp âm thanh bình tĩnh lại rõ ràng quanh quẩn tại bị thanh hỏa vây quanh yên t ĩ n h trong phòng trước đây ba cái kia c ố sự chính xác thuộc về một cái hoàn chỉnh sự kiện chỉ có điều là từ khác biệt nhân vật chính góc nhìn phân biệt giảng thật u thôi người tử vừa mới bắt đầu tìm sai chấp và cố sự chân tướng cái thanh kia chìa khóa c h ư một trăm hai mươi tư trưởng thành hình trắng hành chỉ c h ư một trăm hai mươi tư trưởng thành hình trắng hành chỉ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 44 lộ xe buýt chuyến xe cuối thừa phiếu ban thưởng du hy phiên bản thăng cấp nhìn xem trên màn sáng rõ ràng không có lầm hoàn thành tiêu chí t r ư ơ n g thành lông mày không khỏi hơi hơi bốc lên nhiệm vụ này liền hoàn thành lưu l o á t dứt khoát như vậy cho nên trách điên tình long hoặc có lẽ là thi tượng lần này là thật sự triệt để tử vong t r ư ơ n g thành ngược lại cũng không cảm thấy quá trình này có bao nhiêu vội vàng hoặc ngoài ý mớn dù sao hắn vận dụng sơn quỷ c h i lực nói thế nào cũng là cùng u minh c h i lực ở vào cùng một cấp bậc nguồn gốc từ é cấp dị thường tồn tại ban cho cứ việc hai loại sức mạnh này đều giới hạn tại duy nhất một lần sử dụng hơn nữa tựa hồ cũng, cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái nhưng ngôi xem như cùng u ly ngang nhau cấp bậc hư hư thực thực sửng sững ở ép cấp đ ỉ n h phong dị thường tồn tại nàng giao phó cho sơn quỷ c h i lực hắn uy năng tuyệt sẽ không so u minh c h i lực kém bao nhiêu u minh c h i lực hiệu quả chủ yếu thể hiện tại có thể điều khiển cũng sử dụng loại kia rất có ăn mòn tính chất màu tím đen u minh hòa diễm món đồ kia đối với quỷ hồn loại dị thường tồn tại có gần như hoàn mỹ khắc chế hiệu quả mà cái này sơn quỷ tri lực trước mắt cho thấy nhưng là thuần tùy đến mức tận cùng sức tận cùng sức mạ trương thành mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng này hẳn còn có cấp độ càng sâu không bị khám phá cấp dụng nhưng hắn tạm thời còn không có đầy đủ thời gian và cơ hội đi tinh tế tìm tòi chỉ có thể nói thi tượng thực tế sức chiến đấu có lẽ so với hắn dự đoán còn muốn yếu hơn một chút thậm chí không thể bức bách hắn khai phát ra sơn quỷ chi lực càng nhiều ứng dụng phương thức chỉ là thi tượng lấy loại hình thức này nên đón kết thúc tựa hồ cùng lúc trước hắn một chút phỏng đoán sinh ra nhất định xuất nhập ngay tại trương thành lâm vào ngắn ngủi suy tính khoảng cách trên mặt đất thi tượng thi thể bỗng nhiên xảy ra kinh người d i biến hắn đứng tại chỗ t ỉ u -u ngay sau đó chung chú quanh g những cái kia nguyên bản im lặng thiếu đốt phong tỏa không gian lũ ngọn lửa màu xanh phản phát nhận lấy vô hình nào đó sức mạnh mãnh liệt hấp dẫn nhao nhao giống như chăm sông đổ về một biển giống như đều hướng về bãi kia sáp thủy hội tụ mã đi dung hợp đại lượng thanh hòa sáp thủy bắt đầu kịch liệt lăn lộn núp ních giống như là đã có được sinh mạng cấp tốc tái tạo hình thái sau đó dần dần ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người hình dáng hơn nữa chậm rãi bồng bềnh đến giữa không trung cuối cùng lộ ra tại t r ư ơ n g thành trước mắt là một người cao ước t r ư ờ n g hai em mở lại thân hình hiệu điệu mặc thanh bạch nhị sắc cổ phát k i m ô n n o q u ỷ dị thân ảnh nhưng mà đạo thân ảnh này trên cổ vốn nên là đầu người vị trí lại bị một chiếc yên tính tiêu đốt tản ra hú lanh thanh quan cổ lão đèn lồng thay thế cái kia đèn lồng t i ể u dáng cùng trong truyền thuyết ghi lại thanh hành đèn không khác nhau chút nào thanh hành đèn chương thành chậm rãi đọc lên sự dị thường này tồn tại tên trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ không tệ đây chính là thi tượng sau khi chết trong cơ thể bị thu nhận dị thường mất đi không chế triệt để b ộ phát đồng thời hiện ra bản thể hình thái. cũng chính là trong truyền thuyết chuyện lạ yêu quái thanh hành đèn đối mặt cái này tân sinh tản ra c h ẳ n g lành khí tức ga cấp dị thường t r ư ơ n g thành không chút do dự hắn tâm niệm kẽ động lập tức triệu hắn ra giấu tại đồng tâm khóa bên trong bạch hành chỉ không tệ hắn đúng là thông qua dựa vào người trong kính cơ thể mới có thể tiến vào cái này âm dương giới kẽ hở dựa theo lẽ thường hắn tự thân dị thường chi lực hẳn là không cách nào ở chỗ này v ậ n dụng nhưng vấn đề ở chỗ hắn t r ư ơ n g thành căn bản cũng không phải là truyền thống thu nhận giả trong cơ thể của hắn cũng không có trực tiếp thu nhận bất cứ dị thường nào thực thể hắn có đủ loại dị thường chi lực trên thực n g tế hắn là thông qua một loại nào đó càng đặc biệt phương thức đem chính mình toàn bộ tồn tại đều nhét vào cỗ này trong kính thể sát bên trong bởi vậy hắn toàn bộ gia sản tự nhiên cũng đều bị hắn cùng nhau dẫn vào mới vừa rồi không có trước tiên thả ra bạch hành chỉ đơn thuần chỉ là không muốn bại lộ quá sớm toàn bộ át chủ bài thuận tiện cũng nghĩ tự mình thí nghiệm một chút sơn quỷ chi lực thực tế uy lực thôi lại thêm thi tượng hảo xấu cũng là cái kia phi bình thường nhân loại hiệp hội thành viên chính thức đối phương thủ đoạn không biết hắn cũng lo lắng bạch hành trị sẽ phải chịu tổn thương không cần thiết nhưng bây giờ đi uy hiếp đầu nguồn đã trừ chính là tiếp tục cường hóa bạch hành trị tốt đẹp thời cơ tiểu bạch đem nó hấp thu hết t r ư n g thành hạ đơn giản mệnh lệnh bạch hành trị không trần c h ờ chút nào nàng một đầu kia đen như mực tóc dài trong nháy mắt điên c u ồ ngớn l lên và mẹo biến hình ngay sau đó sợi tóc giống như nắm giữ sinh mệnh dễ cây xúc tu lại thật giống như linh hoạt màu đen rắn độc phô thiên cái địa hướng giữa không trung thanh hành đèn bao phủ mà đi trong khoảnh kh thanh hành đèn kịch liệt d â y r u a n ó quanh thân thanh hỏa cháy bùng tính toán t i ê u đốt những c h ó i buộc kia sợi tóc của nó nhưng mà bạch hành trị sợi tóc cứng cỏi dị thường có thể ngắn ngủi chống cự lại thanh hỏa đốt cháy hơn nữa những cái kia lọn tóc cuối cùng giống như sắc bén nhất cây kim hung hăng đâm vào thanh hành đèn trong thân thể từng c ỗ tinh thuần mà âm lãnh dị thường năng lượng theo vô số cây sợi tóc giống như vỡ đê dòng lũ giống như bị cưỡng ép rút ra thu nạp hơn nữa liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của bạch hành trị bất quánh thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm hư h cuối cùng triệt để bị những cái kia tham lam sợi tóc thôn vệ hầu như không còn không có để lại mảy may vết tích t r ư ơ n g thành quay đầu lại ánh mắt rơi vào thôn vệ sau khi hoàn thành trên thân bạch hành trị thời khắc này bạch hành trị vẫn như c ũ duy trì lấy hơn hai mét thon dài chiều cao nhưng nàng cái kia một thân ký hiệu tiên diễm hồng áo cưới lại xảy ra do dệt biến hóa cái kia hai cái ống tay á o từ cổ tay mãi đến bả vai vị trí đã triệt để chuyển biến trở thành giống như mới tuyết một dạng thuần bạch sắc cùng nàng còn lại vẫn như cũ đỏ tươi bộ phận tạo thành rõ ràng dứt h o á t mà quỷ dị so sánh chương thành tâm niệm vừa động thử nghiệm dẫn đạo sức mạnh mới lấy được sau một khắc, hắn liền nhìn thấy bạch hành chỉ cái kia đầu đầy vũ động mái tóc dài đen nóng lọn tóc phía trên hô một tiếng cùng nhau dấy lên nhiều đám vú lánh mài nhún nhảy ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia im lặng t h i ê u đốt lại tản ra cùng lúc trước thanh hành đèn đồng nguyên khí thức chỉ là tựa hồ càng thêm nội liễm cũng càng thêm chịu khống thì ra là thế thấy cảnh này t r ư ơ n g thành bừng tỉnh đại ngộ cho tới nay cái nào đó nghi hoặc rốt cuộc đến giải đáp hắn cuối cùng hiểu rõ bạch hành chỉ chân chính nồng cốt năng lực đến tột cùng là cái gì bạch hành chỉ tại hắn nơi này bình xét cấp bậc cho tới nay cũng là é cấp đây cũng không phải là tùy ý đánh giá bởi vì bình thường chỉ có ép cấp dị thường tồn tại mới có thể có hoàn c h ỉ n h độ cao trí tuệ một dạng bản thân ý thức mà bạch hành chỉ tại nàng sau khi chết hóa thành quỷ tân nương cái t r ù n g loại kia trạng thái hoàn chỉnh phía dưới đúng là nắm giữ rõ ràng bản thân ý thức nàng bây giờ sở dĩ lộ ra khuyết thiếu linh trí lộ ra càng giống là một kiện nghe theo mệnh lệnh công cụ vẹn vẹn bởi vì trương thành thông qua nhiệm vụ lấy được cũng không phải là bạch hành chỉ hoàn chỉnh bản thể mà là một loại nào đó trình độ quỷ tân nương tri lực ngưng kết vật nhưng này liền đưa tới một cái cấp độ càng sâu vấn đề bạch hành chỉ có tài đức gì lại có thể cùng ngôi h u ly như vậy cổ lão mà t Trương Thành thông rồi. nhưng vẫn nghĩ không thông điểm này, nhưng bây giờ hắn hiểu rồi. Bạch hành chỉ chân chính năng lực đáng giờ hiểu Bạch chỉ đi điểm qua bây lực sớm ợ có cũng tóc hoặc sức công kích.、Nàng、hoạch tâm năng lực, có thể là thôn vệ cùng lẽ là là là không nàng hiện khiển mạnh Nàng năng thôn phải thể hấp thu. biểu điều vệ ra tâm s tại cái k i a quỷ dị trong mộng cảnh nàng liền hiện ra qua loại đặc chất này lúc đó nàng sau khi chết thôn vệ viên k i a cái gọi là la o h ệ t h ụ thụ thần từ đó khiến cho tóc của nàng sinh ra d ị biến có thể giống như nhánh cây xúc tu giống như quấn quanh đ ệ n h nhân thậm chí hấp thu đối phương sinh mạnh lực mà từ sau lúc đó nàng tuần tự thôn vệ trần quân trần trạch cùng với lưu tiểu quân liên quan dị thường còn sót lại vật cũng bởi vậy thu được cái kia hai k h ỏ a quỷ dị ánh mắt bộ phận năng lực cùng với thuộc về quỷ nước một ít đặc c h ấ t mà bây giờ nàng thành công thôn vệ thanh hành đèn thế là nàng liên một cách tự nhiên thu được điều khiển thanh hành đèn chi hỏa năng lực thì ra nàng là loại này trưởng thành hình dị thường t r ư ơ n g thành thật dài nhẹ nhàng thở ra cho tới nay suy đoán được chứng thực cái này khiến hắn đối với bạch hành chỉ tương lai bồi dưỡng phương hướng có rõ ràng hơn kế hoạch có lẽ khi nàng trên người áo đỏ bị thôn vệ lấy được sức mạnh triệt để nhiễm trắng thời điểm chính là nàng tìm về phần kia thiếu hụt hoàn chỉnh bản thân ý thức thời khắc. hắn mắt liếc màn sáng những thứ này hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng có thể đợi an toàn ly khai nơi này sau đó sẽ chậm chậm cẩn thận nghiên cứu như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng cần xử lý vấn đề chứng thành ánh mắt chậm rãi rời về phía cái giường kia bên trên vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê thân ảnh tiểu tiểu oda sakhu mà đang khi hắn ánh mắt rơi vào trên người đối phương trong n h y mắt giống như là tâm điện cảm ứng cái kia giữ lại đầu nấm kiểu tóc nữ hài nhi phát ra một tiếng nhỏ nhẹ mang theo đau đớn ý vị ưng lông mi thật dài r u n r u n mấy lần tiếp lấy chậm rãi mở ra có chút mê man ánh mắt tấm chương o n g đối mặt t r thành, thành c ặ đôi mắt hơi hơi nhau lại trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia cảnh giác nữ hải nhi này bản thân ý thức vậy mà rõ ràng như thế tựa hồ hoàn toàn không có bị điều khiển sau thường gặp ngốc trệ hoặc hôn loạn cảm giác cho nên nàng kỳ thực cũng không có bị thi tượng chân chính k h ô n g chế lại ý thức vẫn là nói bởi vì xem như người điều khiển thi tượng đã tử vong thêm bại trên người nàng một loại nào đó k h ô n g chế cũng theo đó giải trừ t r ư ơ n g thành quyết định trực tiếp nhảy vào chủ đề hỏi ngươi cùng cái kia trạch điển tình long đến cùng là quan hệ như thế nào hán hán là của ta một vị bà con xa thúc thúc oda s ặ c q u vật rụt cổ một cái dưới hai tay ý thức siết chặt gốc áo lộ ra một bộ rụt rẽ làm người chịu mến bộ dáng Bởi vì ta ba ba mụ mụ rất sớm đã đều không có ở đây ta tại nhật bản không có những thân nhân khác cho nên không thể làm gì khác hơn là đi tokyo đến nhờ cậy thúc thúc người nhà của hắn a đều không có ở đây cho nên hai chúng ta người xem như sống nương tựa lẫn nhau a về sau hắn nói đón nhận trung quốc bên này việc làm mời lo lắng ta một người lưu lại tokyo không có cách nào thật tốt sinh hoạt cho nên liền đem ta cũng cùng một chỗ mang tới t r ư ơ n g thành b ư ớ cảm c lẳng lặng nhìn chăm chú nàng phúc chốc trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu c h ầ m dãi nói ngươi câu chuyện này biên ngay ngược lại là hợp tình hợp lý nhưng có phần cũng có chút quá mức điều bình thường tiêu chuẩn giống như là trong mô bản k h á c r a ta nói không tệ a thi tượng o d a s ắ c khuánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng m ở mịt nàng nghiêng đầu một chút dù n g mang theo vài phần cứng rắn giọng điệu nói đ ạ i thuốc ngươi nói cái gì ý tứ ta nghe không hiểu nhiều ta tiếng trung kỳ thực không phải rất tốt vẫn còn giả bộ t r ư ơ n g thành dù bận vẫn đ ung dung hướng sau nhích lại gần phản phất tại nhìn một hồi sớm đã xem thấu biểu diễn phía trước ta một mực không nghĩ biết rõ một sự kiện mặc dù dị thường chi lực không giống những cái kia siêu năng lực ạ nìm i hoặc trong phim ảnh diễn như thế mỗi cái dị thường cá thể tuyệt đối chỉ có một loại năng lực nhưng dưới tình huống bình thường một cái thu nhận giả có thể ổn định sử dụng được dị thường chi lực chủng loại cũng sẽ không quá nhiều hơn nữa cho dù là nhiều loại năng lực bọn chúng giữa hai bên cũng thường thường thuộc về tương cận t h ể hệ dù sao nguồn gốc từ cùng một cái dị thường đồng ồn mà tại tất cả liên quan tới thanh hành đèn truyền thuyết trong chuyện xưa mặc dù nó sẽ dẫn dụ người tiến hành bách vật ngự cho chơi kẻ thất bại sẽ phải chịu trừng phạt thậm chí bị đ ư n g hóa nhưng chưa bao giờ có bất kỳ ghi lại nào cho thấy nó cùng điều khiển thi thể hoặc cự ly xa thao túng người khác ý thức cái này năng lực có liên quan cho nên thi tượng chỗ lộ ra loại này điều khiển thi thể thậm chí ảnh hưởng người khác ý thức năng lực cùng trạch điền tình long thu nhận thanh hành đèn trí lực trên bản chất là hai loại hoàn toàn khác biệt dị thường chi lực nhưng trạch điền tình long rõ ràng chỉ lấy cho một cái dị thường như vậy vấn đề liền đến tại sao sẽ như vậy nhìn xem trước mắt như cũ trước mắt to cố gắng duy trì lấy một bộ rốt nát vô tri biểu lộ oda sakhur trưng thành trên mặt hiện ra nhàn nhạt hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tựa như nụ cười cho nên đáp án kỳ thực cũng rất rõ ràng trạch điền tình long cũng không phải là chân chính thi tượng hắn rất có thể chỉ là một cái bị đẩy tại trước đài khôi l ỗ i hoặc bản thân liền là bị điều khiển đối tượng một trong hắn dừng một chút tiếp tục phân tích nói tiếp đó ta ngay tại suy xét cái này chân chính thi tượng hắn bản chất đến tột cùng là cái gì hắn là người mang hai loại dị thường chi lực đặc thù thu nhận giả đâu vẫn là nói thanh hành đèn đúng là trạch điền tình long thu nhận dị thường chỉ có điều tại hắn bị chân chính thi tượng lấy phương thức nào đó khống chế sau đó thi tượng liền vẫn có thể thông qua điều khiển hắn người này tới gián tiếp khống chế cùng sử dụng hắn thanh hành đén chi lực cá nhân ta càng có khuynh hướng loại sau nờ tới ngươi cảm thấy thế nào o d a tiểu thư hoặc ta nên sưng hầu ngươi là thi tượng o d a sạc khuất bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi trên mặt bộ kia tận lực giả vờ u mê cùng vô c h i giống như nước thủy chiều cấp tốc rút đi thay vào đó là một loại để cho trương thành cảm thấy không khỏi có chút quen thuộc mang theo vài phần rào hoạt cùng linh động ánh mắt phản phất đổi một người tựa như quả nhiên vẫn là không có lửa g ạ t đi n ữ khí của nàng trở nên nhẹ nhom thậm chí mang theo đ i ể m treo t r ọ n g cùng vừa rồi tưởng như hai người trương thành gặp nàng bỗng nhiên trở nên không có sợ hãi h ắ n yên lặng thu hồi nguyên bản vô ý thức sở về phía trong ngực đồng nhưng cái này t lại đưa tới một cái hoàn toàn mới phức tạp hơn vấn đề chừng thành neo lại đôi mắt tính toán làm rõ mạch suy nghĩ hiệp hội ghi lại trong danh sách thi tượng hắn thân phận chính là trạch điện tử long cho nên ngươi một mực vì lợi dụng thân phận của hắn tra trộn vào phi bình thường nhân loại hiệp hội nội bộ Oda Saku, hoặc có lẽ là chứ cứ cái thân phận này người giật dây hắn nghe vậy đầu tiên là mở to hai mắt có vẻ hơi kinh ngạc lập tức vậy mà đưa tay vô vô chính mình cái kia bằng p h ẳ n ngực làm ra một bộ bộ dáng thở phào nhẹ nhõm qua trường dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng đại thúc ngươi hôm nay là đặc biệt theo đuổi g i ế t ta đây này thì ra mục tiêu của ngươi chỉ là thi tượng cái thân phận này a vậy xem ra ta chỉ là tổn thất một cái so sánh trọng yếu á o lót mà thôi không có gì lớn rồi t r ư ơ n g thành ngữ khí vẫn như cũ bình h ả n lại mang theo một tia lênh ý các ngươi cái kia phi bình thường nhân loại hiệp hội bên trong liền không có mấy cái người bình thường Coi như ta nói là tới giết n g ư ơ i tựa hồ cũng không có gì khác nhau không tệ không tệ bọn hắn trong hiệp hội thật nhiều cũng là tâm lý biến thái cố chấp cuồng điên rồ ô đê a sakui lập tức làm như có thật mà dùng sức gật đầu biểu thị đồng ý tiếp lấy cờ ư i hì hì nói bất quá điều này cùng ta cũng không quan hệ nha ta chỉ là một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tiểu đội ứng ta thật sự chưa làm qua chuyện gì xấu t r ư ơ n g thành l ư ờ i nhắc lại cùng với nàng nói nhảm t r o hỏi tâm niệm khẽ động sau lưng áo đỏ tay áo trắng bạch hành chỉ lặng yên hiện lên sau một khắc, vô số đen như mực lại lọn tóc nhảy nhót lấy ngọn lửa màu xanh sợi tóc giống như nắm giữ sinh mệnh s ú c tu trong nháy mắt bắn ra đem oda sạc khuôn một mực trói lại trong đó vài sợi tóc càng là giống như băng l á n h r ắ n độc c h ậ t nắm chặt nàng mảnh k h ả n h cổ a a a a oda sạc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt kìm nén đến đỏ b ừ n g hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn nàng lập tức từ bỏ tất cả ngụy trang cùng trêu chọc dùng hết khí lực lớn âm thanh cầu xin tha thứ đại t h u c tha mạng đại t h u c ta nói thật ta thật sự chưa làm qua chuyện xấu a ta g i a nhập vào cái kia phá hiệp hội dựa vào là chính là tại nhật bản xử lý xong mấy cái cặn bã mới chế tạo ra thi tượng sự kiện thân phận của những người đó ta mỗi một cái đều kỹ càng điều tra qua xác định bọn hắn đều không phải là người tốt hơn nữa chết chưa hết tội ta mới ra tay ta đây là thay trời hành đạo t r ư ơ n g thành dù bận v ậ n ung dung mà nhìn xem nàng ngữ khí không thay đổi trần t r ạ c h việc làm cùng với hắn làm hại chết những người kia ngươi sẽ không cho là bút trướng này không tính tại ngươi cái khảo hạch này q u a n trên đầu a oan u ổ n a đại thúc ô đ a sakui vội vàng giải thích bởi vì bị l ì n cổ âm thanh có vẻ hơi khẳng g i n g những nhiệm vụ kia cũng là hiệp hội trực tiếp hạ đạt yêu cầu ta chỉ là một cái phụ trách thi hành cùng khảo hạch tiểu lâu la mà thôi hơn nữa ta sở dĩ cô ý x i n tới làm lần này quan giám khảo mục đích chủ yếu chính là vì tìm cơ hội tự tay làm thịt trần trạch tên biến thái kia ta thực sự là thay trời hành đạo người tốt đại thúc ngươi phải tin ta t r ư ơ n g thành lông mày hơi hơi bước lên hắn càng xem càng cảm thấy đối phương thời k h ắ c này thần s ắ c ngữ khí nhất là loại kia nhìn như cầu xin tha thứ kỳ thực ngầm nhạo bàng ánh mắt có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc ngươi cùng ta rất quen hắn hỏi g i gia hỏa này há miệng im lặng chính là đại thúc hơn nữa nhìn trong ánh mắt của mình rõ ràng mang theo một chủng loại giống như nhìn thấy người quen ăn quả đắng lúc loại kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn t r e o chọc ý vị nhưng trương thành lùng tìm lượt trí nhớ của mình mười phần xác định chính mình căn bản vốn không nhận biết cái gì nhận bản thu nhận giả húng chi là dạng này một cái nhìn c h ỉ có mười bốn mười lăm tuổi tiểu cô nương đ ỗ n g dưng trong đầu hắn tựa như tia chấp xẹt qua một tấm nữ tính gương mặt mà người kia cũng đã chết mười đúng ngươi là an kỳ trương thành trầm giọng nói nhưng lập tức lại lập tức bản thân phủ định không ngươi không chỉ là an kỳ á như không m bây giờ hẳn là xưng là lâm khả nữ hài nhi trên mặt bộ kia kinh hoàng cầu xin tha thứ biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại mưu kế sau khi bị nhìn thấu ngược lại càng thêm nụ cười nhẹ nhõm nàng thậm chí còn có nhàn tâm chấp chấp mắt tiếp lấy hào phóng thừa nhận không thể vô luận là chết mất ta kỳ vẫn là bây giờ cái này nhật bản tiểu du học sinh oda sakhur những cái kia cũng chỉ là ta dùng để hoạt động thân phận một trong thôi đại thúc ngươi phản ứng vẫn rất nhanh đi chương một trăm hai mươi sáu chương thành trong lòng bí mật chương một trăm hai mươi sáu chương thành trong lòng bí mật chương thành tâm niệm v ừ a động không chế bạch hành chỉ thu hồi những cái kia như cùng sống vật giống như quấn quanh chói b u ộ c sợi tóc hai tay của hắn ôm ở trước ngực dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem trên giường cái kia trùng hoạch tự do tiểu nữ hài lâm khả hoặc có lẽ là treo lên o d a sạc khu vật túi da nàng lâm khả sủi lơ trên giường bưng cổ ho kịch liệt đứng lên khuôn mặt nhỏ bởi vì thiếu dưỡng cùng khó chịu đỏ bừng lên nước mắt đều nhanh ho ra tới. đ dần dần dần dần vậy, vậy không giống nhau đi lâm khả vớt vớt vẫn như cũ có chút thấy đau cổ nhúm bay ngự khí khôi phục trước đây sinh động thi tượng là thi tượng đó là lên nhật bản quan phương cùng interpol nội bộ tổ chức truy nã danh sách nguy hiểm thân phận tài liệu đen quá nhiều bây giờ đã không có cách nào dùng nữa cho nên chỉ có thể quả quyết vứt bỏ rồi c ư ứ n g thành đôi mắt hiếp lại bắt được trong lời nói của nàng tin tức ngươi nói ngươi là đi phi bình thường nhân loại hiệp hội làm nằm vùng là ai phái ngươi đi sau lưng ngươi đến cùng là tổ chức gì cái này sao thật sự không thể nói lâm khả biểu lộ khó được nghiêm túc thậm chí mang theo một kia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ nếu là lộ ra nửa điểm ta có thể liền thật sự sẽ chết rất khó coi mà lại là lập tức lập tức loại kia tóm lại đại thúc ngươi lần này thật sự xem như giúp ta rất nhiều thi tượng cái thân phận này từ ngươi tự tay kết thúc tối thiểu nhất trong hiệp hội những người khác cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta hệ số an toàn của ta thế nhưng là gia tăng thật lớn đâu t r ư ơ n g thành nghiêng đầu một chút hỏi một cái vấn đề mấu chốt cho nên ta trước đây khảo hạch đến cùng tính xong qua không có lâm khả n g ử i lời trên mặt lập tức hiện ra mấy phần ngượng ngùng thần sắc giơ tay lên gãi gãi sau gãy của mình mua ôi ánh mắt lay động phát ra liên tiếp ý vị không rõ gượng cười âm thanh hhhh cái này sao t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng bộ dáng này đơn giản muốn bị khí cười thật sao làm nửa này ngươi là đem hoàng quân đáp ứng cho chỗ tốt của ta chính mình ăn hết tiền hoa hồng đúng không cho nên tình huống rất rõ ràng hắn khảo hạch hẳn là thông qua được nhưng cái đó tiến vào hiệp hội thành viên chính thức danh lệch chỉ sợ đã bị kẻ trước mắt này thay mận đổi、đảo. dùng phương thức nào đó cấp mất tiếp đó sao đến đầu của chính nàng lên ai nha chúng ta đều là người mình đi phân rõ ràng như vậy làm gì lâm khả vừa nói một bên bước nàng cái kia hai đầu chân nhỏ ngắn từ trên giường nhảy xuống tới hùng hục chạy đến sau l ư n g t r ư ơ n g thành tiếp lấy hết sức cần cần mà dối ra tay nhỏ cho hắn nắn bà vai tiếp lấy nàng đến gần chút âm thanh ép tới thấp hơn mang theo một tia rào hoạt cùng ám chỉ nói khẽ h ú ố n g hồ chân thành ca ca ngươi những cái kia bí mật nhỏ ta thế nhưng là rất chi kỷ mà giúp ngươi bảo thủ đây tuyệt đối sẽ không nói ra a chân thành trong lòng hơi động nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc hỏi ngược lại a ta có cái gì bí mật ta như thế nào không biết kỳ thực đâu lâm khả một bên ra v ẹ l a o thành mà giúp hắn nắm vứt vai một bên chậm rãi nói ra suy đoán của mình cái kia liên quan tới bị lừa bán trong chuyện xưa nhân vật chính cũng không phải ngươi mà là phụ thân của ngươi đúng không là phụ thân của ngươi tuổi nhỏ lúc bị người bắt cóc bán được cái thôn kia mà hắn chân chính cha ruột về sau tìm tới cửa lại bị bọn buôn người nhóm cũng chính là ngươi trên danh nghĩa ra ra thúc thúc bọn hắn cho đánh chết ư ơ i cái thôn kia căn bản chính là một cái trường kỳ xử lý nhân khẩu buôn bán câu đương tội ác h ă n mà thứa trong chuyện xưa nhân vật chính mới là bản thân ngươi n g y đó các ngươi một nhà tr ở phía sau trên núi ngươi chính mắt thấy phụ thân ngươi báo thù giết chết người già già cùng thúc thúc về sau cảnh sát đến điều tra lúc ngươi lựa chọn thay phụ thân ngươi làm nguy trứng giúp hắn đào thoát luật pháp chế tài cho nên ngươi mới có thể tại trong chuyện xưa nói bọn hắn thật tin tưởng ngươi đã hoàn toàn quên đi đêm hôm đó mắt thấy sự tình trên thực tế ngươi tin tưởng thấy được phụ thân ngươi tự tay mình giết cựu nhân toàn bộ quá trình đến nỗi cái thứ ba cố sự là các ngươi về sau lần nữa trở lại thôn có lẽ là bị trong thôn những người khác phát hiện chân tướng năm đó bọn hắn muốn h ã n hại các ngươi một nhà diệt khẩu cha mẹ của ngươi vì bảo hộ ngươi có thể thảm tao độc thủ hoặc mặc dù không chết nhưng cũng lâm vào t u y ệ t cảnh mà ngươi tại loại kia dưới tình huống cực đoan có lẽ là lợi dụng mưa to cùng lũ ống có lẽ là thông qua cách thức khác cuối cùng đưa đến toàn thôn hủy diệt trận kia đất đã trôi chỉ sợ cũng không phải là hoàn toàn thiên thai a cuối cùng trong thôn trừ ngươi ở ngoài không ai sống sót t r ư ơ n g thành ca ca ta đoán đại khái không tệ a t r ư ơ n g thành trầm m ặ t phúc chốc trên mặt hốt nhiên nhiên hiện ra một loại để cho người ta nhìn không thấu nụ cười hắn đã không có thừa nhận cũng không có hoàn toàn phủ nhận chỉ là thản nhiên nói đoán chúng hơn phân nửa、a. mặc dù có chút chi tiết còn có chút xuất nhập nhưng chỉnh thể phương hướng tính ngươi đoán đúng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác áp lực nhìn phía sau tâm tư này kín đáo đến đáng sợ tiểu nữ hài nhi bất quá ngươi sẽ không khởi dại cho là chỉ dựa vào điểm ấy ngờ tới liền có thể lấy ra uy hiếp ta a lâm khả gặp hình dáng vốn là vô ý thức liền n g h ĩ thốt ra nàng suy đoán liên quan tới t r ư ơ n g thành cấp độ càng sâu một cái khác bí mật thì như hắn loại kia gần như không chết năng lực khôi phục nơi phát ra nhưng lời đến bên miệng nàng bỗng nhiên đối mặt chương thành cặp kia giống như cười mà không phải cười phản phất có thể xem t h ấ u hết thẻ ánh mắt trong lòng nhất thời một cái giật mình cái kia càng thêm nguy hiểm nở tới lập tức bị nàng ngạnh xinh xinh nuốt trở vào nàng lập tức hoán đổi trở về bộ kia cười đ ù a tí từng người vật vô hại bộ dáng cười ha hả nói ai nha nha ta nào dám uy hiếp trương thành ca ca n g à i nha ý của ta là chúng ta là minh hữu đi ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt xem như bồi thường tóm lại tuyệt đối sẽ không nhường ngươi ăn t h ị t thòi lại nói cái kia phi bình thường nhân loại hiệp hội bên trong thật sự tất cả đều là biến thái cùng điên rộ cái kia ô yên trừng khí hảo đại ca ngươi rạng d ỡ như vậy t ế nguyện nhân vật chắc chắn cũng không muốn đi loại địa phương k i a chịu tội đúng không t r ư ơ n g thành c h ư ớ c mắt ngươi ở chỗ này chỉ dựa vào một mép cho ta bánh v ẽ đâu cụ thể chỗ tốt là cái gì dĩ nhiên không phải bánh v ẽ rồi ngươi sau khi trở về liền có thể nhìn thấy ta đưa cho ngươi kinh hỉ rồi cam đoan n h ư ờ n g ngươi hài lòng lâm khả chắp tay trước ngực bày ra một bộ bộ dáng làm bộ đáng thương nhìn xem hắn nhờ cậy nhờ cậy lần này liền tha ta một mạng đi nếu như ta lấy không được danh lạch này vốn không tiến hiệp hội hạch tâm tầng trở về thật sự sẽ chết rất thảm rất thảm chưng thành neo lại đôi mắt bắt giữ lấy trong lời nói của nàng tin tức sau lưng ngươi quả nhiên còn có một cái thành thể hệ thu nhận giả tổ chức là quan phương hay là cái khác cái gì cái này thật sự không thể nói nói thêm gì đi nữa cảnh cáo liền muốn kích phát nhưng ta có thể bảo đảm sau lưng ta tổ chức tạm thời đối với ngươi không có ác ý tối thiểu nhất giai đoạn hiện tại tuyệt đối không có lâm khả tiếp tục giả ngây thơ cầu sinh cái đầu nhỏ lắc giống chống lúc lắc chân g thành nhanh chóng suy tư p h ú t chốc dưới mắt loại tình huống này tất nhiên tạm thời không cách nào giải quyết triệt để đi cái thân phận này thành mê sau lưng tựa hồ dây dưa rất nhiều lâm khả vậy không bằng thuận nước đẩy thuyền trước tiên bán một cái nhân tình nhìn nàng một cái cái gọi là kinh hỷ đến cùng là cái gì cũng có thể thuận tiện quan sát nàng cùng với sau lưng nàng tổ chức độc tĩnh thế là hắn mặt ngoài giả trang ra một bộ bộ dáng không quá tình nguyện miễn cưỡng đáp ứng nói được chưa xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng lần này liền bỏ qua ngươi bất quá nhớ kỹ lời ngươi nói hảo a đại ca ngươi tốt nhất rồi lâm khả lập tức phát ra một tiếng nho nhỏ reo họ tiếp đó hướng hắn hoạt b t mà chốc chốc mắt ngữ khí thần thần bị bí ngươi yên tâm chở ngươi sau khi trở về liền có thể thu đến ta chu tâm chuẩn bị đại lễ rồi cam đoan vật siêu giá trị nàng dội ra cái kia trắng bóc nhìn không có chút uy hiếp nào tay nhỏ nụ cười rực rỡ như vậy về sau liền hợp tác vui vẻ rồi t r ư ơ n g thành ca ca t r ư ơ n g thành túi đầu nhìn một chút nàng đưa ra tay lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút nàng bộ kia cố gắng trang ngoan khuôn mặt tươi cười sau một lát cũng đưa tay ra nhẹ nhàng cầm cái tay nhỏ b é kia ngựa khí bình thản lại mang theo một tia mang theo ẩn ý hợp tác vui vẻ chưng một trăm hai mươi bảy cái này kinh hỷ coi như không tệ chưng một trăm hai mươi bảy cái này kinh hỷ coi như không tệ chưng thành thân ảnh giống như xuyên qua một tầng vô hình mà nước lạc yên không một tiếng động từ mặt kia xưa cũ trong gương cất b ớ c mà、ra. phía sau hắn mặt kính tùy theo nổi lên một hồi nhỏ xíu gợn sóng giống như bị gió thổi nhữ mặt hồ ba động mấy lần sau đó liền dần dần khôi phục ban sơ bình tĩnh cùng bóng loáng phảng phất cái gì cũng không có xảy ra hắn quay người lại ánh mắt rơi vào trên mặt kính trong gương cái kia hắn bây giờ cũng đang yên lặng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên hắn hơn nữa ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ ngay sau đó phảng phất hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh hoặc vẹn vẹn chán ghét đối mặt cái kia người trong kính thân ảnh tựa như cùng dung nhập trong nước bút tích giống như lặng yên tiêu tan không biết tung tích chứng thành đối với cái này chỉ là cười p h ả n phất đối đãi một cái không quan trọng gì cho vặn lập tức dứt khoát xoay người nhưng mà hắn quay người lại liền thẳng tắp đối mặt thẩm tiểu kiều cặp kia viết đầy lo l ắ n g khí khái hào hùng bừng bừng đôi mắt thành ca ngươi không sao chứ bên trong gì tình huống thẩm tiểu kiều trong thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương tay phải của nàng còn chăm chú nắm chặt bộ rễ kia tại trương thành trên cổ tay xem như dây an toàn dây đỏ đốt ngón tay thậm chí bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh trưng thành túi đầu mắt nhìn cái tia dây đỏ bất đắc gì l i ế mắt ta đương nhiên không có việc gì bây giờ rất tốt n g ư ơ i cái này dây thừng nắm đến lại nhanh thêm chút dòng máu của ta tuần hoàn đều muốn bị ngươi chặt đứt nhưng mà thẩm tiểu kiều, kiều cũng không có lập tức t r ầ m tính lại trên mặt nàng vẻ lo lắng giảm xuống nhưng ánh mắt lại trở nên càng thêm nghiêm túc cùng tìm tòi nghiên cứu nàng tựa hồ do dự một chút bờ môi lung túng phúc chốc cuối cùng vẫn hỏi một cái nghe có chút đột một vấn đề thành ca ngươi có còn nhớ hay không tiểu học lớp năm mùa hè kia có một ngày buổi tối phát sinh sự kiện kia sao chừng thành nghe vậy rõ ràng khe giật mình lập tức đưa tay đỡ lấy cái chán trên mặt lộ ra một loại sách vụ này biểu lộ không phải đại ca cái kia cũng nhiều ít năm trước chuyện cũ năm xưa thật sự tất yếu phải bây giờ lấy ra nói sao thầm tiêu kiều, kiều trong mắt lo lắng khi nghe đến hắn cái phản ứng này sau mới chính thức tiêu tán hơn phân nửa nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì nghiêm túc một chút gật đầu có cần thiết nhất thiết phải nói đây là quá trình cũng là vì xác nhận tình trạng của ngươi thành a thành a t r ư ơ n g thành một bộ ta thật phục ngươi dáng vẻ bất đắc di t h ở dài tiếp lấy bắt đầu nhớ lại nói lúc đó hai ta cha mẹ giống như đều lên ca đêm ngươi chạy nhà ta tới tìm ta chơi không phải buộc ta cùng một chỗ dùng đi vì đi cơ nhìn chân giảng chuyện ma kết quả nhìn thấy một nửa chính ngươi trước tiên túng buổi tối không dám một người về nhà đi nhà xí cuối cùng khu khu trực tiếp đem nhà ta ga giường làm nhà cầu ngày thứ hai mẹ ta phát hiện vẫn là ta nhắm mắt nói là chính ta buổi tối uống nước uống nhiều quá không có đình chỉ m ộ n g du làm cái này hát qua ta có thể có mười mấy năm thầm tiêu kiều, kiều nghe được hắn chính xác không sai lầm nói giai đoạn này có thể xưng nàng nhân sinh vết n h ờ chuyện cũ hơn nữa ngữ khí chi tiết không sai chút nào lúc này mới hoàn toàn trầm t ĩ n h lại t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái trên mặt thậm chí hiện ra một tia khả nghi đỏ ửng nhưng càng nhiều hơn chính là yên tâm còn tốt còn tốt tư duy rõ ràng ký ư c hoàn trình xem ra chính xác không có bị người trong kính ăn mòn hoặc thay thế t r ư ơ n g thành nét mắt bày ra một bộ tiêu chuẩn mắt cá chết biểu lộ nhìn xem nàng người trong kính l i ê n món đồ kia còn nghĩ ăn mòn ta nó nhìn thấy ta không đi vòng qua coi như nó gần lớn ta không chủ động đi tìm phiền phức của nó nó liền nên cảm ơn trời đất hắn lời nói này cực kỳ tự tin thậm chí mang theo điểm p h á c h lối nếu như cái kia không có bản thân ý thức người trong kính thật có thể nghe hiểu tiếng người hơn nữa biết được sợ chỉ sợ về sau cảm nhận được t r ư ơ n g thành khí tức liền phải tránh được xa xa ít tại chỗ đó ba hoa thầm tiêu kéo lắc đầu Tự mặt biết thường hồ không sinh rồi muốn đem mà đối vừa vì kia ra loại bởi dị s ân u thu thực tại mỗi cái mỗi h ậ n giải đáy lòng b ai cùng quyết vọng chứng t ư không ế thành có thể t gật đầu một cái ngữ khí chắc chắn thi tượng đã bị ta triệt để xử lý xong liền trong cơ thể hắn thu nhận cái k i a thanh hành đèn dị thường đây là giữa cùng bọn họ ăn ý cũng là phong ma sự vụ bộ đội ngoại vi người trợ giúp cơ bản tôn trọng chỉ cần kết quả cuối cùng không có vấn đề quá t r ì nhưng có c khi tất nhiên trương thành không có chủ động nhắc tới nàng cũng không có, có ý tốt lại mở miệng truy vấn tâm tiết như có như không giấy cửa sổ nàng tạm thời cũng không nghĩ kỹ làm như thế nào đi đâm thủng hoặc có lẽ là còn không có nâng lên dũng khí đó ai về nhà đấy tìm mẹ của mình thôi trương thành đánh một cái đại đại ngáp r ộ i lưng một cái xương cốt toàn thân phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng tí tách cái này đều dạng sáng mấy giờ rồi rằng có hơn nửa đêm hai ta đều mệt đến quá sức trở về ngủ một giấc thật ngon mới là đúng đắn ngươi ngày mai a không đúng là hôm nay ngươi hôm nay không còn phải cho các ngươi vị kia cung bộ trưởng kỹ càng hồi báo tình huống đâu đi hắn dừng một chút lại bổ sung lại nói ngươi không phải còn phải tiếp tục đau đầu cái kia xuất quỷ nhập thần bốn mươi b ố lộ xe buýt bản ăn đi nào có thời gian r ỗ i ở chỗ này bồi ta tán câu vừa nhắc tới cái này thầm tiêu kiểu cũng giống là bị đâm trọc đau than thở nói ai đừng nói nữa nói chuyện cái này ta liền nhức đầu k i u tốt à chúng ta đi ra ngoài trước ta cùng bên ngoài phòng thủ các đồng nghiệp nói rõ một chút tình huống tiếp đó liền có thể thông chi vật nghiệp để cho sơ tán các gia đình nhóm đều trở về sau đó ta lái xe đưa ngươi về nhà ok cứ làm như thế t r ư ơ n g thành biểu thị đồng ý ước chừng sau một giờ tại lai sinh cửa tiểu khu t r ư ơ n g thành đưa mắt nhìn thẩm kiểu kiểu chiếc kim ê màu trắng bờ y i ờ xe con đèn sau biến mất ở đường đi góc rẽ lúc này mới thành thơi tự tại mà xoay người hai tay cắm vào túi chậm rãi dạo bước đi vào tiểu khu tiếp đó lên lầu nhưng mà khi hắn đi lên lầu bốn đi tới nhà mình cửa phòng đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa mở cửa lúc chật d ừ n g động tắt lại ân chỉ thấy cửa nhà hắn cửa chống trộm phía trước sạch sẽ trên sàn nhà đoan đoan trinh chính trưng bày một cái đóng gói tinh xảo màu hồng hộp giấy nhỏ cái hộp này thể tích không lớn cũng trở thành niên h nhân lớn chừng bàn tay phía trên còn buộc lên một đầu xinh đẹp màu tím dây lụa đánh một cái tinh xảo nơ còn bướm xem toàn thể đứng lên giống như một siêu mini chuẩn bị đưa người bánh sinh nhật hộp quả cái này nhà ai làm sai địa phương chưng thành trái phải nhìn quanh rồi một lần yên tĩnh trong hành lang không có mùa a y hắn đã chờ mấy giây gặp từ đầu đến cu Chuyện còn nhiên không lưng đem hộp nhặt không không? muốn miệng đương lưng lên, trong đúng đem ai lầm bẩm, không ai muốn đúng không? Hắc. vậy theo giang hồ quy củ đây cũng là của ta hắn hai ba lần liền dứt k h u á t mở ra phía ngoài màu hồng giấy đóng gói bên trong lộ ra một cái nhỏ hơn khuynh hướng cảm xúc cũng càng tốt màu tím lam cứng rắn chất hậu quả mở nắp hộp ra bên trong làm ề m mại màu đỏ nhung tơ thực chất sấn mà tại thực chất sấn phía trên lẳng lặng nằm một cái tạo hình độc đáo đường con lưu loát ô tô chìa khóa trên chìa khóa tiêu chí hắn nhất thời không nhận ra được mà tại chìa khóa xe phía dưới còn đệ lên một tấm gấp lại nho nhỏ lời ghi chép giấy chứng thành lấy chìa khóa ra bày ra lời ghi chép chỉ thấy phía trên dùng xinh đẹp lại dẫn điểm dí dò mút b tích vẽ lên một cái quy bản tiểu nhân tự h o a t tượng mắt to đầu nấm cười một mặt g i o hoạt bên cạnh còn viết hai cái chữ to kinh hỉ đây chính là nàng nói kinh hỉ r ư ơ n g thành hơi nhũ mày trong lòng đã có ngờ tới hắn không chút do dự cầm chìa khóa xe quả quyết bay người xuống lầu đi xuống lầu dưới cửa thông minh hắn thử nghiệm ấn mấy lần trên chìa khóa mở khóa khóa nhưng mà t r u n g quanh yên tĩnh cũng không nghe thấy trong mong muốn ô tô mở khóa tích đâm thanh cùng lóe lên á n h đèn hắn cũng không được t í một đường chạy chậm đến r ắ c đặt đến tiểu khu sau ngoài cửa công cộng dừng xe bên đường vị khu vực tiếp đó lần nữa nhân xuống trên chìa khóa cái nút tích tích lần này chỗ xa xa một cái chỗ đậu xe bên trên một chiếc hình thể khổng lồ tạo hình cứng rắn bá khí đen tuyến s u v lập tức có phản ứng chiếc xe kia trước sau đèn ưu nhã lóe lên mấy lần tại đèn đường mở mở phía dưới phát họa ra nó c h ầ một mà tràn ngập lực lượng cảm giác hình dáng chứng thành nhãn tình sáng lên bước nhanh tới vòng quanh trước này to con quan sát tỉ mỉ một vòng xe này to con quan sát tỉ mỉ một vòng hắn lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía đầu xe cùng xe tiêu tìm một cái thích hợp góc độ giam giác chụp một tấm rõ ràng anh chụp tiếp đó mở điện thoại di động lên tức đồ công năng vài giây đồng hồ sau phân biệt kết quả nhảy ra ngoài khi thấy biểu hiện trên màn ảnh ra cái kia nhãn hiệu cùng kiểu xe tết lúc t r ư ơ n g thành đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức nhịn không được cười ra tiếng tâm t ì n h trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt cú l ù nạn cái này kinh h ỉ coi như không tệ chương một trăm hai mươi tám trò chơi đổi mới đạt tới sau đó chứng thành thư thư phục phục tắm nước nóng phóng đi cả đêm mọi m ệ n cùng bụi trần sau đó thậm chí còn tâm tình không tồi mà ngấm nga không thành giọng điệu hát dân gian chờ tẩy xong sau đó hắn thay đổi thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà lười biếng té nằm chính mình mềm mại trên giường lớn cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ trong tay hắn còn tại thờ ơ vớt vớt cái thanh kia tạo hình rất khác biệt chìa khoa xe cùng với từ cụ lị nạn trong xe thủ sáo trong dương tìm được trọn vẹn đầy đủ thủ tục văn kiện bao quát cỗ xe đăng ký giấy chứng nhận mua xe hóa đơn giấy đăng ký xe giấy chứng nhận đã nộp hết thuế minh cùng với toàn bộ hiểm phiếu bảo hành đầy đủ mọi thứ tóm lại nhưng i có giá trị đôi n nhỏ xe sang trọng, g xe khi đối mặt một ít bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt truy đến cùng quá nhiều ngược lại tự tìm phiến não hiếm thấy hồ đồ mới là cử chỉ sáng suốt dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là giá trị cực lớn mấy trăm vạn xe sang trọng a bất quá vui xứ ngoài n g thực tế vụn vặt cũng lặng yên hiện lên xe này lượng dầu tiêu hao đoán chừng không thấp hơn nữa không biết nó uống không uống chín mươi hai số xăng đoán chừng là không uống phải tăng thêm đắt tiền chín mươi lăm hảo thậm chí chín mươi tám hảo còn có cái k i a tương lai tuyệt đối giá cả không ít bảo dưỡng phí tiền sửa chữa tính toán không nghĩ về sau cố gắng làm nhiều nhiệm vụ kiếm tiền a chưng thành rất mo đưa những p i ề n não này quên sạch sành đem chìa khóa xe và văn kiện cẩn thận thu vào tủ đầu giường trong ngăn kéo tiếp、lấy. hắn t ừ trong túi quần móc ra một thứ khác cái kia chương đến từ nhiệm vụ ban thưởng xúc cảm kỳ lạ cứng rắn giấy v ẽ xe t r ư ơ n g này v ẽ xe lớn nhỏ giống một ít điểm du lịch v ẽ vào cửa toàn thân lấy màu đen thâm thúy làm nền phảng phất có thể hấp thu chung quanh tia sáng mệnh giá trung ương dùng một loại nào đó phảng phất chưa khô khốc màu đỏ sẫm thuốc màu rõ ràng in mấy cái khổng lồ lại hơi có vẻ giữ t ậ n con số bốn mươi b ố lộ phảng phất cảm ứng được hắn ánh mắt do xét đạo kia quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt vô thanh vô t ứ c tại trong ý hắn thức bày ra hiện ra liên quan tới chương này vé xe tin tức tạc kẽ bốn bốn l vật phẩm lời thuyết minh 4 ố tư lộ một chuyến q u a n h năm chạy tại biên giới thành thị cùng xa xôi khu vực ngoại thành xe buýt tuyến đường sự hiện hữu của nó từng vì rất nhiều ở tại ngoại ô kết hợp bộ thị dân mang đến không nhỏ tiện h lợi nhưng mọi khi cuối cùng cấp lớp định tại buổi tối 2 1 i giờ rưỡi kết thúc đối với đông đảo tăng ca đến đêm khuya xã súc mà nói cái này vẫn như cũ quá sớm rất nhiều người thường thường không đổi kịp chuyến xe cuối không cách nào trở lại cái kia rời xa trung tâm thành phố giá rẻ phòng cho thuê bởi vậy căn cứ vào dân chúng mãnh liệt tố cầu xe buýt công ty từng cố ý vì b ố tư lộ mở ra một chuyến chỉ hoan đến ban đêm h a điểm chân chính chuyến xe cuối nhưng mà liền tại đây lội tăng ca xe lần đầu vận hành đêm hôm đó nó liền tao nộ g một hồi cực kỳ thảm thiết hai nạn xe cộ cả xe hành khách tính cả tài xế không ai sống sót từ đó 44 lộ xe buýt lần này đêm khuya chuyến xe cuối liền bị vĩnh c ử u vứt bỏ liên quan ghi chép cũng dần dần bị trôn cất nhưng truyền thuyết đô thị lại bắt đầu lạng yên lưu truyền chiếc kia sớm đã báo phê 44 lộ chuyến xe cuối kỳ thực cũng không chân chính tiêu thất nó vẫn như c ũ sẽ ở nửa đêm một thời khắc nào đó giống như u linh lạng yên xuất hiện tại thị khu một ít đứng đài luẩn quẩn không đi chỉ vì đem những cái kia cần bị đưa tới đặc biệt hành khách đưa đi bọn hắn vốn nên đi đến địa phương. hiệu quả nắm giữ này vé xe nhưng tại 44 lộ xe buýt tồn tại đứng đài tại thích hợp nửa đêm sử dụng đến lúc đó chiếc kia trong truyền thuyết 44 lộ xe buýt chuyến xe cuối liền sẽ xuất hiện đồng thời tái ngươi đi tới ngươi ứng khứ chi đ i ệ m ghi chú ta t r ư ơ n g này cũ vé xe có hay không còn có thể leo lên ngươi chiếc kia xé nát a này cũng có chút ý tứ t r ư ơ n g thành thấy say sương ngon lành trên mặt đã lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười thật là một cái đồ tốt ta có cái đồ chơi này l i ề n có thể chủ động dẫn tới chiếc kia xuất quỷ nhập thần b ố lộ xe buýt hy vọng có thể thuận lợi tìm được ngôi manh mối coi như lập tức tìm không thấy bản thân nàng có thể phát hiện nàng lưu lại dấu vết hoặc biết rõ ràng hướng đi của nàng cái này cũng là cực lớn tiến triển hắn đem chương này ẩn chứa lực lượng quỷ dị vẽ xe cẩn thận cất kỹ tiếp lấy đem l ự c chú ý chuyển hướng cái cuối cùng cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất ban thưởng ban thưởng d u h i phiên bản thăng cấp nhắc nhở phải chăng lập tức tiến hành phiên bản thăng cấp là không trò chơi phiên bản thăng cấp đây cũng là cái gì trò mới ta ngược lại muốn nhìn có thể thăng cấp ra manh mối gì chương thành có chút hăng hái mà vớt cảm cơ h ộ không có bất cứ chút do dự nào liền ở trong lòng mặc n i ệ m là ta muốn thăng cấp n đêm nay hắn lần đầu tiên không tiếp tục làm bất luận cái gì màu sắc sặc sỡ ngậu cảnh mà là giống như bị cưỡng chế tắt máy lâm vào vô cùng thâm trầm vô ngậu tuyệt đối trong giấc ngủ trực tiếp một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai đại thiên hiệa ra nhưng mà ngay tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt một loại cực kỳ mánh liệt lại trước nay chưa có không thích hợp cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy hắn hoặc có lẽ là là một loại cùng đi qua hoàn toàn khác biệt thể nghiệm ân hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy vô ý thức nâng hai tay lên phóng tới trước mắt nhìn kỹ một chút lại dùng sức vỗ gỏ má của mình một cái hoàn toàn cảm giác không thấy mảy may b ồ i d ố i cái này quá quý dị dưới tình huống bình thường cho dù là đi qua phong phú giấc ngủ sau tự nhiên tỉnh lại nhân thể bình thường vẫn sẽ lưu lại một chút giấc ngủ còn tính sẽ có chút muốn nằm ì phạm lười cảm giác cần một chút thời gian mới có thể chân chính tỉnh táo lại nhưng chương thành thời khắc này trạng thái lại hoàn toàn khác bi cái loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ rất khó dùng ngôn ngữ chính xác miêu tả liên phản g phất hắn là trong một khoản g trò chơi nhân vật tại mở mắt động tác này hoàn thành nháy mắt trên thân tất cả như là buồn ngủ lười nhác các loại tiêu cực trạng thái liền trong nháy mắt bị triệt để thanh trừ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ vẫn như cũ tí tách tí tách dưới đất mưa nhỏ mặc dù so trước mấy ngày mưa rơi xối xả tư thế nhỏ hơn không thiếu nhưng vẫn không có tạnh nhưng mà nguyên bản mở cửa sổ ra lúc hẳn là có thể cảm nhận được mang theo cối thu dùng mình mát mẹ gió thu hắn bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác loại cảm giác này cực kỳ vi diệu lại khó nói lên lời chính là thị giác của hắn thính giác xúc giác t r ờ ngũ giác đều rõ ràng bình thường vận hành hắn có thể nhìn đến mưa bụi có thể nghe được tiếng mưa rơi có thể sử dụng tay đụng chạm đến băng lanh khung cửa sổ thậm chí có thể cảm giác đã có gió thổi qua da của hắn nhưng hắn chính là không lạnh cũng toàn bộ hình thái sẽ không đến loại kia thuộc về nhân loại đúng nhiệt độ chân thực cảm giác những cái kia nguyên bản hoạt bắt thuộc về thân thể cảm giác bây giờ phản phất hết thệ đã biến thành nhân vật trò chơi trong giao diện thanh trạng thái bên trên băng lãnh văn tự cùng ô biểu tượng hắn có thể biết chính mình đang đứng ở hơi lạnh hoàn cảnh lại không cách nào lại như quá khứ như thế bản thân trải nghiệm đến mát mẹ mang đến sinh lý cùng trong lòng khó chịu đây chính là cái gọi là du h y canh tân sau đó mang tới biến hóa t r ư ơ n g thành thấp giọng tự nói vén chăn lên n g ả y xuống giường ngay sau đó hắn lại phát giác một chỗ khác rõ rệt khác biệt hắp đó hướng về không khí mau lẹ mà khoảng không cơ mở quyền động tác lưu loát ổn định tinh chuẩn không có chút nào trì trệ hoặc sai lờ đây là trạng thái cố định hắn lập tức hiểu rõ ra không tệ thân thể của hắn trò chơi hóa trình độ thêm một bước sâu hơn trước đó hắn mặc dù nắm giữ giống nhân vật trò chơi thanh máu sau khi bị thương tốc độ khôi phục cực nhanh nhưng thủ thương trong nháy mắt vẫn như c ũ sẽ cảm thấy đau đớn thủ thương bộ vị động tác cũng biết bởi vậy chịu ảnh hưởng thẳng đến thương thế bị nhanh chóng chữa trị mới thôi nhưng bây giờ hắn có một loại rõ ràng dự cảm dù là bây giờ hắn bị thương lần nữa đau đớn kịch liệt có lẽ vẫn như c ũ tồn tại nhưng sẽ lại cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn động tác độ chính xác cùng tính ổn định trừ phi hắn đã trúng giống gãy xương nội t ạ n g tổn hại các loại nghiêm trọng tiêu cực trạng thái thế nhưng chút ảnh hưởng sẽ trực tiếp tác dụng tại hắn không nhìn thấy thuộc về nhân vật thuộc tính cơ sở trị số lên mà không phải thông qua quấy nhiều thần kinh cùng cơ bắp tới ảnh hưởng hắn cụ thể hành động nói cách khác hắn cảm giác đau các giác quan mặc dù vẫn như cũ xem như tình báo phản hồi cơ chế mà tồn tại nhưng đã không cách nào lại như quá khứ khinh địch như vậy mà quấy nhiều cơ thể cùng ý chí của hắn thao túng hắn m í môi một cái cảm thụ được c ố này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cơ thể trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu t i ế sáng tự lẩm bẩm lần này du chương ũ n g k ô n đằng còn nhiêu g biết bao t sau có thành ự k i n hỷ đ vẫn tay cầm lên bên gối điện thoại ánh mắt tùy ý đ ả o qua màn hình đạo kia quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt một cách tự nhiên hiện lên ở trong ý thức của hắn tiếp lấy cho thấy liên quan tới bộ điện thoại di động này g i ả n yếu tin tức smartphone nắm giữ cơ sở nhận gọi điện thoại cùng cao rõ ràng chụp ảnh chức năng dạng đơn giản trò chơi tf tổng hợp tính năng chung đáng chết số dưới hệ thống da thu hồi năm trăm nguyên nhân d â tệ mới năm trăm khối chương thành nhịn không được miết Chết xuống dưới là bình. bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng rất bình thường dù sao hắn điện thoại di động này cũng mua năm năm năm đó kỳ hạm phóng tới bây giờ chính xác cũng không quá ổn hắn đứng dậy xuống giường tiến hành một phen đơn giản rửa mặt cảm giác tinh thần càng nhẹ nhàng k h o á n khoái tiếp lấy hắn lại đi đến trước tủ lạnh từ bên trong lấy ra một bình ướp lạnh có cả có lạ tại kéo ra móc kéo phía trước h á n tâm niệm vừa động ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên bình màu đỏ thấm đ ồ uống này cọ ca cọ lạ ba trăm ba mươi ml bình chứa chủ yếu nguyên liệu thủy quả đường g ỡ lủ cổ tường thực phẩm chất phụ da co hai tiêu đường s ắ c acid photin c ạ p p h ỉ n thức ăn tinh dầu trở. nhưng hạ nhiệt độ đi nóng tinh thần sảng khoái một cái hiệu quả uống sau có thể trong nháy mắt khôi phục ba phần trăm tinh lực giá trị ân chứng thành sửng sốt một chút đối với cái này đột nhiên xuất hiện hiệu quả lời thuyết minh cảm thấy một chút ngoại ý mới tiếp lấy hắn mang lấy phần hiếu kỳ cùng c ụ một tiếng kéo ra móc kéo n g a đầu được mạnh một miệch lớn lạnh như băng mang theo mãnh liệt bọn khí cảm giác chất lỏng trong nháy mắt xông vào cổ họng mang đến một hồi quen thuộc lại kích thích sảng khoái cảm giác để cho hắn nhịn không được đánh một cái vang rội nấc sảng khoái nhưng mà khi ý hắn còn chưa hết mà chuẩn bị uống c h i ế c thứ hai lại phát hiện loại kia đặc biệt phảng phất tinh lực rót vào một dạng cảm giác biến mất không thấy còn lại chỉ là thông thường uống ngon nước uống có gas mà thôi quả nhiên cùng phía trước tại ma bàn khách nơi đó mua được múc meo màn thầu còn có chính ta làm đồ ăn một dạng đều chỉ có ngụm thứ nhất mới có hiệu quả đặc biệt chứng thành bừng tình m ặ chương dù thành i u quả kém đã dần dần bắt đầu cảm nhận được lần này trò chơi phiên bản thăng cấp sau đó thế giới này chỗ hiện ra càng ngày càng rõ ràng trò chơi hóa ngưỡng bất chỗ hắn tràn đầy phấn khởi mà dự định tiếp tục tìm tòi ánh mắt đảo qua trên cây áo treo bộ kia thẩm tiểu tiểu cho lúc trước hắn màu đen áo khoác dài chế phục phong ma sự vụ bộ công việc bên ngoài tổ chế thức quần áo lao động toàn bộ chủ yếu nguyên liệu đặc trùng phòng đâm sợi hợp lại chống đạn tài liệu nhiệt độ điều tiết màng m ỏ n g các loại sản phẩm lời thuyết minh chuyên nghiệp cơ quan xuất phẩm phẩm chất bảo đảm đông ấm hẻm á t chống đạn phòng đâm cắt xén lưu loát cực kỳ có hình hiệu quả mặc sau chỉnh thể lực phòng ngự để thăng hai mươi thực sự là đồ tốt t r ư ơ n g thành từ đ ấ y lòng khen ngợi một câu hắn dứt khoát thay xong cái áo liền quần à y theo thường lệ đi phòng bếp cho phụ mẫu chuẩn bị bữa sáng yên tinh chờ đợi bọn hắn lử dụng hoàn tất sau mới thu thập xong bắt đũa cầm chìa khóa xe lên ra cửa. đi xuống lầu tiểu khu sau ngoài cửa chiếc kia màu đen cũ lì nạn bên cạnh hắn trên dưới đánh giá một phen tâm niệm sở trí màn sáng lần nữa hợp thời bắn ra dồn dơ sở cũ lì nạn 2024 kiểu bờ lách b ắ t hờ chủ yếu nguyên liệu bộ phận cường độ cao hợp kim nôn cái bệ tám tốc tự động một số 6.7 tv 1 2 sòng tua b i n tăng áp động cơ ra thật đồ vật bên trong gỗ h ồ đào sức tấm tinh quang đỉnh đ ồ n g các loại chắc tuyệt chọn ngoại trừ giá cả đắt đỏ bảo dưỡng phí dùng cao lượng dầu tiêu hao cực lớn xe cơ hệ thống thao tác lộ dịp tương đối nguyên thủy bên ngoài cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm có thể còn có cái chưa qua chứng thực tác dụng phụ khi tay lái phụ c ư ớ i giả vì nữ nhân trẻ t u ổ i lúc dễ dàng bởi vì không rõ nguyên nhân dẫn đến bên trong buồng lái này nhiệt độ lên cao khiến nên hành khách tự phát tời áo khoác xuống hiệu quả tốc độ di chuyển đề thăng hai mươi giá thu hồi m ộ ư ơ i vạn nguyên nhân dân tệ cmn ở h t như vậy t r ư ơ n g thành nhìn thấy giá thu hồi nhịn không được chửi bậy lên tiếng xe này hắn h ô m qua đại khái điều tra mặc dù cụ thể giá sau cùng sẽ co lưu động nhưng cái này bở lách bạt hở phiên bản quan phương chỉ đạo giá cả thế nhưng là thỏa đáng mà đứng tại hơn bảy triệu độ cao coi như xe xỉ cổ tạm bị giảm giá trị nhanh cũng k h ô n g đến đáng nỗi liền đáng giá 10 vạn A. Hệ thống này giá giá hồi A. Hệ thu h t quả ự cảm là là là linh này. này coi cũng chỉ Cái tốc chuyển kiện di hiệu hắn thu. thật hắn phá hủy không thăng Nếu bán, bán sát số quá. Bất vụ u q để độ thoạt chút thấp. nhìn không phải Hắn là ả có c giác chính mình cưới cùng hưởng tiểu xe đạp điện giống như đều sò cái này nhanh nhưng sự nghi ngờ này tại hắn chân chính ngồi vào phòng điều khiển nắm chặt tay lái một khắc này sau đó liền trong n g á y mắt giải khai thì ra là thế cái này hai mươi tốc độ để thăng Cũng không phải là trực tiếp ra chỉ tại bản thân hắn trên người tốc độ di chuyển bờ uff mà là tác dụng tại chiếc này c ù lì nạn bản thân mang ý nghĩa làm hắn điều khiển chiếc xe này lúc chiếc xe này tính năng cực hạn có thể bị tạm thời để thăng 20%. nói một cách khác nếu như hắn đạp cần ga t ậ n cùng nguyên bản quan phương đánh dấu cực tốc là 250 km h bây giờ có thể đột phá đến 300 k m h hơn nữa cái này để thăng hoàn toàn chịu ý niệm của hắn trừng ư khống thu phóng tự nhiên h c Cái này chẳng phải là biến này tướng cạn dầu. Thành phản ứng đầu tiên lại là hả nhưng vận tốc tăng lên hai mươi phần trăm chính xác cũng tương đương lượng dầu tiêu hao t h ấ p xuống quen thuộc một chút xe mới cảm giác sau chứng thành trong lòng k h á động gọi ra cái kia một mực treo ở ý thức chỗ sâu nhiệm vụ m à n sáng tìm được cái kia liên quan tới tìm kiếm ngôi nhiệm vụ người ở rể cũng có mùa xuân hai người thiên tân vạn khổ tìm được nhà nàng sơn môn kết quả lại vừa hụt hảo tâm hàng xóm nói cho ngươi con gái người ta đã sớm ra ngoài đi làm đi nghe nói vẫn là ngồi xe buýt đi nhưng chuyến kia thần bí xe buýt cụ thể đi hướng lại trở thành một điều bí ẩn nhiệm vụ yêu cầu tìm được chuyến kia tái đi sơn quỷ ngôi bốn mươi b ư lộ xe buýt một nhiệm vụ bất thường năm vạn nguyên nhân dân tệ nhìn xem trên màn sáng nhiệm vụ miêu tả t r ư ơ n g thành ở trong lòng mặc niệm h một câu truy tung sau một khắc trên màn sáng nguyên bản nhiệm vụ nói rõ một chút phương quả nhiên như hắn sở liệu mà nổi lên một loạt mới mang theo một chút dẫn đạo ý vị văn tự t h ỉ n h tại thời gian chính xác đi tới địa điểm chính xác mới có thể mở ra truy tung mô thức kiểm chắc đến trước mắt không phải nhiệm vụ phát động thời đoạn phải trăng tiêu hao ít lượng tinh lực nhảy chuyển đến có thể phát động nhiệm vụ thời gian điểm là không chương thành nhìn xem cái này sắp xếp mới xuất hiện phảng phất trò chơi chỉ dẫn một dạng tuyển h ạ n k h o miệm không khỏi câu lên một vòng hỗn hợp có kinh ngạc cùng nụ cười hưng phấn cái này chức năng mới có phần cũng có một ít quá biến thái đi chương một trăm ba mươi chương thành kiều ca đây là bệnh cần phải trị chương một trăm ba mươi chương thành kiều ca đây là bệnh cần phải trị chương thành cũng không có lựa chọn lập tức tiến hành thời gian n g mẹ chuyển hắn liếc qua xe tải biểu hiện trên màn ảnh thời gian bây giờ là chín h sáng bốn mươi sáu phân mưa nhỏ hơi lạnh hắn lấy điện thoại cầm tay ra tìm được thẩm kiều kiều dây số gọi tới điện thoại vang lên vài tiếng sau mới được tiếp thông trong ống nghe chuyển đến thẩm kiều kiều mang theo vài phần lười b i ế n cùng một chút âm thanh t h n trường uy thành ca、Người. sẽ không phải lại gặp phải dị thường gì sự kiện hoặc đụng tới hoang dại thu nhận giả đi trong giọng nói của nàng cơ hồ mang tới một loại như là phản xạ có điều kiện ứng kích phản ứng không có cách nào trong khoảng thời gian gần đây nàng cảm giác mỗi lần trương thành chủ động liên hệ nàng thời điểm tựa hồ cũng kèm theo đủ loại màu sắc sặc sỡ dị thường sự kiện cùng phiền phước nàng có đôi khi thậm chí nhịn không được hoài nghi trương thành có phải hay không kèm theo cái gì sự t ì n h b ứ c thể chất trường hấp dẫn bằng không vì cái gì cảm giác bọn hắn phong ma sự vụ bộ chính quy con đường nhận được bản án đều không như vậy thường xuyên mà trương thành lại luôn có thể thường thường liền đụng vào điểm ý đồ xấu nàng cần thật nhớ lại một、chút. phát hiện mình trước đây gia nhập vào phong ma sự vụ bộ trở thành một tên thu nhận giả dự tính ban đầu là bởi vì phát giác được thế giới này đang tại dần dần trở nên nguy hiểm nàng nghĩ nhanh người một bước thu được sức mạnh cùng năng lực cũng may tương lai có thể bảo hộ trương thành cùng với nàng chính mình nhưng thực tế lại là từ nàng chính thức gia nhập vào phong ma sự vụ bộ bắt đầu không thậm chí ở trước đó từ cái kia quỷ dị ra mắt chuyện lạ tìm tới trương thành bắt đầu nàng mỗi lần xuất ngoại chuyên cần việc làm giống như tám thành cũng là tại phối hợp trương thành xử lý hắn r ư ớ lấy hoặc đụng vào hắn phiền p h ư c nghĩ tới đây thẩm tiêu kiểu luôn cảm thấy tâm tình có chút khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp thậm chí có chứ không kèm、được. ân cái này sao nói như thế nào đây trương thành tại điện thoại đầu này giọng nói nhẹ nhàng lần này thật không phải là yên tâm không có gì thường cũng không hoang dại thu nhận giả liên quan tới bốn mươi b ố lộ xe buýt chuyến xe cuối cùng ngôi sự tình hàn tính toán chính mình đi trước điều tra xem cho nên tạm thời không cần thiết lại đem thẩm kiểu kiểu liên lụy vào hơn nữa thẩm kiểu kiểu bên kia bản thân cũng tại quan phương phương diện điều tra vụ án này hai đường nhân mã chia ra hành động nói không c h ừ n g hiệu suất cao hơn quan trọng nhất là chuyện này liên lụy đến ngôi cái kia cùng hắn có đặc thù ràng buộc sất quỷ t r ư ơ n g thành trong tiềm thức vẫn là không quá hy vọng ngôi tồn tại qua sớm bị quan phương bộ môn triệt để nắm giữ cùng chú ý vậy ngươi đột nhiên tìm ta làm gì bên đầu điện thoại kia thẩm kiểu kiều nghe hắn nói như vậy rõ ràng buông l ò n g xuống ngựa khí cũng khôi phục bình thường trêu chọc cũng không thể là dành đến nhàm chán lại muốn tìm ta đi thương trường giúp ngươi bắt chuyện cô nương muốn mẹ c h ặ ta ngươi quên lần trước hai ta ra ngoài ăn cơm người cô nương đều là chủ động chạy tới quản ta muốn phương thức liên lạc bớt lắm ổm nói chính sự chưng thành đánh gãy nàng hồi ức lúc này có thể rút ra để chống ngược lại là có thời gian thẩm kiều kiều ở bên kia nghĩ nghĩ hôm nay xếp hàng là ca đêm ta lúc này đang ở trong nhà không có đi ra ngoài đâu nếu không thì ta đi qua đón ngươi không cần phiền thoái như vậy biết ngươi ở nhà là được ta tới đón ngươi trở lấy t r ư ơ n g thành không cho nàng tiếp tục truy vấn cơ hội nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại tiếp lấy hắn một c ư ớ c chân ga cú l ý nạn phát ra một hồi rít gào chầm chầm bóng nhiên vọt ra ngoài tụ hợp vào buổi sáng trong dòng xe cộ sau mười mấy phút hắn đã thuần thục dừng xe ở thẩm kiều kiều nhà dưới lầu tiếp lấy bước nhanh lên lầu đi tới nhà nàng trước cửa tiếp đó đưa tay gõ cửa một cái rất nhanh trong phòng liền truyền đến một hồi từ xa mà đến gần dép lê tiếng bước chân tiếp theo là thẩm kiều kiều cách lấy cánh cửa tấm truyền đến mang theo điểm vừa tỉnh ngủ khàn khàn tiếng nói ai vậy ta t r ư ơ n g thành mở cửa mở cửa t r ư ơ n g thành giọng nói mang vẻ một loại không h i ể u vội vàng cùng hưng phấn nghe được ngoài cửa là trương thành n h â m thanh thẩm kiều kiều lúc này mới cùn cụt một tiếng mở ra cửa chống trộm t r ư ơ n g thành đang muốn cất bước vào nhà nhưng ở nhìn thấy phía sau cửa thẩm kiều kiều trong né mắt hắn bỗng nhiên giống như là bị nhân xuống nút tạm ngừng giống như bỗng nhiên dưng bước ánh mắt thẳng vào định lại ở đó thẩm kiều, kiều vốn là vóc người cực cao n nàng t h thực cùng trương thành không kém bao nhiêu nhưng không biết vì cái gì có lẽ là bởi vì nam nữ khung xương cùng dáng người tỷ lệ khác biệt đồng dạng độ cao nữ tính từ trong thị giác nhìn tổng hội lộ ra so nam tính càng thêm thon dài cao g ầ y một chút mà giờ k h ắ c này thẩm t i ể u kiểu mặc quả thực có chút quá nhà ở cùng tùy ý nàng một đầu kia lưu l o á t tóc ngắn có vẻ hơi tán loạn mấy sợi sợi tóc không nghe lời mà vực lên mà cả người nàng dựa nghiêng ở trên c u n g cửa một bên, ngáp một cái, một bên xoa n h ậ nhẻ mắt buồn ngủ hiển nhiên là vừa bị trùng cửa đánh thức không bao lâu nàng trên người mặc một kiện vải vóc mỏng manh bóng ngực thể thao mà bên trong tựa hồ không có vật gì cái này sau lưng hoàn mỹ phát h ỏ a ra nàng đoán luyện tới cực tốt thân trên đường cong bất luận là thâm thúy sự nghiệp tuyến xương v a i xanh tinh xảo cùng với bởi vì thường xuyên rèn luyện mà lộ ra tròn triệu cao ngất hình dáng đều biết tích có thể thấy được hướng xuống nhưng là đường cong rõ ràng áo lót tuyến thâm thúy lại cơ bụng phiền muộn rõ ràng căng đầy bụng dưới mà nửa người dưới của nàng hai đầu tràn ngập lực lượng cảm giác phải thẳng tắp bắp đùi thon dài bên trên chỉ mặc một đầu màu đen tiếp thân an toàn quần đùi nửa n g ư ờ i trên của nàng so sánh ngang nhau chiều cao nam tính tới nói lộ ra khá ngắn một chút nhưng cái này ngược lại càng thêm nổi bật ra nàng cặp chân kia dáng dấp gần như có chút mỹ c thiên. chỉ có điều nàng thời khắc này hình tượng thực sự không thể nói là mỹ cảm nàng một chân tùy ý tắp lạp một cái dép lào cái chân còn lại thì cong lên đang dùng ngón chân gãi đứng thẳng cái chân kia bắp chân bụng một bộ tùy tiện hoàn toàn không đem trương thành làm ngoại nhân dáng vẻ đây là làm sao vô cùng lo lắng thầm tiêu kiểu bị trương thành chừng ánh mắt thấy có chút sợ hãi vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình trên người của ta có cái gì không thích học sao t bởi vì loại này n nhìn như tùy ý ăn mặc kỳ thực cũng là nàng gần nhất từ trên internet một ít chiến lược bên trong học được nho nhỏ chiều thức một trong nàng cảm giác chính mình gần nhất có thể thật có chút thức tỉnh trong lòng thư bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là không biết chương thành đến cùng là thế nào nhìn nàng nếu như hắn vẫn là như quá khứ hơn hai mươi năm như thế thuần túy xem nàng như cái có thể uống rượu với nhau đánh giá huynh đệ tình huống kia có thể thật lớn không ổn cho nên nàng quyết định đúng lúc đó nhiều t r i ể n lộ một chút chính mình làm nữ tính tiền vốn nguyên bản nàng là hoàn toàn không thèm để ý thậm chí suy nghĩ về sau coi như không kết hôn cũng có thể cùng t r ư ơ n g thành mỗi ngày pha trộn cùng một chỗ sống phong túng giống như đi qua hơn hai mươi năm như thế đi thẳng xuống dạng này tựa hồ cũng không có gì không tốt nhưng khi phát hiện vị kia sâu không lường được cung bộ trưởng tựa hồ cùng trương thành quan hệ cá nhân rất thân còn có cái kia gọi tô ưu ly nữ sinh viên cũng cùng trương thành quan hệ không ít sau đó một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng cảm giác sợ hãi bỗng nhiên chiếm lấy nàng bây giờ không thể chỉ chính nàng thức tỉnh trong lòng thư nàng nhất thiết phải để cho trương thành cũng không cách nào lại tiếp tục dùng nhìn huynh đệ ánh mắt đến đối đ ã i nàng cho nên khi thấy trương thành thời khắc này biểu lộ cùng ánh mắt sau đó nàng mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy đi qua loại kia hai anh em hảo hoàn toàn không quan tâm hình tượng trên thực tế trong lòng đã khẩn trương đến giống như nổi trống trong lòng bàn tay đều nhanh đổ mồ hôi. không có gì t r ư ơ n g thành vất c ằ m t r ậ n to hai mắt vậy mà liền như thế thoải mái không e rẻ mà thưởng thức ánh mắt kia phảng phất là muốn đem trước mắt cái này cảnh đẹp triệt để quét hình xuống cao rõ ràng không tổn hao gì đao loạt đồng thời vĩnh cửu lưu t r a đến chỗ sâu trong ố c cờ gờ k h o siêu tầm bên trong thầm tiêu kiều, kiều cũng cố gắng làm bộ chính mình không có phát hiện hắn đốt ánh mắt của người nàng giống như không có ý định mà điều chỉnh một chút rửa khung cửa tư thế đồng thời ở trong lòng liệu mạng nhớ lại lúc trước ở trên mạng học tập đến những kiến thức kia điểm tỉ như làm sao trang làm lơ đãng nhưng trên thực tế lại có thể tận lực thể hiện ra cơ thể ưu mỹ nhất đường còn các loại nhưng nàng chỉ biết tới trong đầu ôn tập bài tập lại không chú ý tới t r ư ơ n g thành biểu tình trên mặt chậm rãi từ ban sơ thưởng thức trở nên có chút kỳ quái thậm chí mang tới mấy phần buồn cười ý vị một lát sau nàng cuối cùng phát giác được bầu không khí không thích hợp lúc này mới đưa tay hơi có vẻ lúng túng vẩy vẩy trên c h á n tóc cắt ngang trán tính toán đánh vỡ quỷ dị này trầm mặc thành ca ngươi ngươi ánh mắt này chuyện gì xảy ra quái dọa người t r ư ơ n g thành ngay vậy phân biệt rõ rồi một lần miệng trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có lo lắng cùng thuần túy học thuật nghiên cứu thảo luận một dạng biểu lộ đưa tay chỉ chỉ nàng bởi vì tận lực tư thế đứng chụp mà lộ ra đường còn phá lệ nô ra hông bờ m g ư vị mười phần nghiêm túc nói kiều ca ngươi có phải hay không gần nhất xuất ngoại chuyên cần quá mệt mỏi khuyết thiếu nghỉ ngơi cùng kéo r u ôi ta nhìn ngươi cái này thắt lưng cùng xương c h ậ u tư thế có chút không được tự nhiên a là thắt lưng ở giữa bàn nô ra đ i ể m báo vẫn có chút xương c h ậ u nghiêng về phía trước nếu không thì ta bây giờ liền đi bó xương bệnh viện tìm lao chuyên gia cho nhìn một chút cũng đừng làm chết mãi thầm kiêu kiều, kiều. trầm mặc là tối nay kháng kiểu một giây sau nàng cái kia gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có phía trước tất cả tâm tư thiếu nữ cùng với khẩn trương chờ mong trong nháy mắt hóa thành hư không thay vào đó là một cỗ lửa g i ậ n ngập trời cùng bánh liệt im lặng nàng đ ỗ n g nhiên đứng thẳng người cơ lấy cạnh cửa trên tủ dậy một cái dép l ê liền làm bộ muốn đập tới đồng thời cắn răng nghiến lợi giận d ữ h ế t trương thành ngươi cho lão tử đi chết ba t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt nhân sinh khắp nơi là trò chơi t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt nhân sinh khắp nơi là trò chơi hai người một t r ư ớ c một s a u hướng về bên ngoài tiểu khu đi t r ư ơ n g thành trên mặt còn mang theo c ư ờ i hì hì biểu lộ thậm chí xích lại gần thẩm tiểu kiểu tính toán hòa hoan khước khí đến nỗi nổi giận như vậy、đi. ta đó không phải là biến pháp khen ngươi vóc người đẹp hơn nữa đoán luyện tới có hiệu quả rõ ràng đi thẩm tiêu kiều, kiều cơn giận còn sót lại chưa tiêu r ứ t khoát đem đầu n g ặ t về phía một bên người nhắc cầm con mắt nhìn hắn ngậm miệng chớ cùng ta nói chuyện ta bây giờ không muốn nghe thấy người âm t h à n h ta liền không ngậm miệng t r ư ơ n g thành cười hắc hắc cố ý cùng với nàng làm trái lại tiếp lấy hắn giống như là trợt phát hiện cái gì tựa như đưa tay hướng cách đó không xa ven đường một cái chỗ đậu xe chỉ chỉ ai tiêu ca ngươi nhìn cái tia n ừ n g chính là một cái xe gì nhìn xem khổ người rất lớn mặt nước sơn cũng rất hiện ra giống như không tiện nghi dám vẻ Thầm k kiều kiều nếu không vậy, tại sao nói nàng là giả thiệu từ đâu đương nhiên chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cay dáng người cái kia một chút đều không giả nàng từ nhỏ đến lớn hưng thú yêu thích liền cùng bình thường nữ hải nhi hoàn toàn khác biệt cô nương nhà người khác ưa thích búp bê xinh đẹp váy thời điểm nàng liền trầm mê ở đủ loại nhiệt huyết tạ nỉm võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết người khác truy tinh xem buổi biểu diễn nàng lôi kéo trương thành pha phòng trò chơi đánh đủ loại game họ phơ lìn nàng tuổi thơ chơi là ném bao cát ung dung cầu chiến đấu con quay bốn bánh xe trưởng thành thì đối với máy móc cùng cỗ xe sinh ra nồng hậu dày đặc hưng thú đủ loại nhãn hiệu kiểu xe tham số tính năng nàng đơn giản thuộc như lòng bàn tay thuộc nằm lòng nhưng nàng nhà ở cũng là loại kia điện các bạn hàng xóm cơ bản đều là phổ thông dân đi làm loại này giá trị sáu bảy phòng xe sang trọng theo lý thuyết tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ chúng ta trong khu cư xá thực sự có người không đi đường thường lặng lẽ dính vào thổ hảo thẩm tiêu kiều, kiều cũng không khỏi bị khơi gợi lên bắt quá i c h i tâm sờ lên cảm suy đo a nói n thế thì không đến mức t r ư ơ n g thành giọng nói nhẹ nhàng nói thật cảm giác không bằng nguồn năng lượng mới tiết kiệm điện còn công nghệ cao nhiều cùng nguồn năng lượng mới xe so sánh xe này giống như thế kỷ trước mặt hàng thẩm tiêu kiều, kiều thổi phù một tiếng vui vẻ ta cũng cảm thấy nguồn năng lượng mới không tệ nhưng dù sao giá cả ở chỗ này bày loại xe này chính là không hố người nghèo tiền đi nhưng dầu gì cũng là bao nhiêu người mộng tưởng chi xe đâu tình cảm ngươi t h ạ o a ta có thể đối xe này không có tình cảm t r ư ơ n g thành núi b a i lập tức từ trong túi móc ra cái thanh kia chìa khóa xe hướng về phía bên kia nhẹ nhàng ấn xuống một cái tích tích chiếc kia màu đen quái vật khổng lồ lập tức lấp lái đèn đáp lại hắn triệu hắn thầm tiêu kiều, kiều ngạc nhiên nhìn xem hắn lại xem xe nhìn lại một chút hắn con mắt trợn âm thanh đều mang tới mấy phần trần chờ cùng trấn kinh thành thành ca ngươi sẽ không phải là thật muốn không cần né tránh dựa phú bà đi chân g thành ngay vậy còn thật sự sờ lên cầm nghiêm túc n g h ĩ nghĩ xe này đúng là lâm khả tặng tiểu cô nương tiên niên kỳ tuy nhỏ nhưng ra tay xa xỉ đến d ọ a người nói theo một ý nghĩa nào đó cùng dựa phú bà giống như cũng không gì bản chất khác biệt nhưng hắn trên miệng chắc chắn không thể thừa nhận nói bậy gì đấy liền hai ta cái này quá mệnh giao tình ta nếu thật là có có thể giới thiệu phú bà phương pháp còn có thể trước không tăng cường ngươi chắc chắn trước hết để cho ngươi đi thử xem thuỷ a ngược lại cũng là dù sao đối phó phú bà ta khẳng định so với ngươi lành nghề thẩm tiêu kiều, kiều vô ý thức tiếp một câu nhưng trên mặt lo nghị cũng không hoàn toàn tán đi bất quá thành ca n g ư ơ i n h ư n g tuyệt đối đừng nhất thời nghị quẩn rơi vào v ợ t sâu ai chúng ta lấy trước kia cái sơ trung đồng học sự tình n g ư ơ i n h ư n g tuyệt đối đừng quên t r ư n g thành tức giận liếc mắt nói nhảm loại kia tinh thần sung kích cấp bậc cảnh nổi tiếng ta làm sao lại quên thẩm tiêu kiều, kiều nói là bọn hắn một sơ trung đồng học anh kia dáng dấp trắng tinh g a mịn thì mềm là cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiềm tướng mạo sơ trung lúc ấy hai người bọn họ kỳ thực có chút trướng mắt tiểu tử kia nhăn, nhăn nhó nhó nhiệt tình lúc đó thẩm kiều tử b kiều vì chỗ c cục thành phố cần phải đi mỗi trường học làm an toàn để phòng tọa đàm nàng liền đem trương thành kéo đi làm ngự dụng nhiếp ảnh ra hỗ trợ chụp điểm tuyên truyền tài liệu lúc đó bọn hắn liền đi một chỗ hàm cái tiểu sơ cao giáo dục tư nhân trường học quý tộc là ở chỗ này bọn hắn ngoài ý muốn gặp lại cái kia bạn học cũ thì ra hắn bây giờ đã là cái kia chỗ t r ư ở n g tư vị kia hơn năm mươi tuổi nữ hiệu trưởng tài xế riêng nghe nói tiền lương hết mấy vạn nhưng cần hoàn thành việc làm phạm vi nhưng lại xa xa vượt ra khỏi phổ thông tài xế phạm chủ dùng cuộn sắt chùi làm sạch sẽ bị yêu cầu đốt điều cái gì nghe nói cũng chỉ là thao tác thông thường càng kỳ quái hơn chính là vị kia nữ hiệu trưởng có khi sẽ đem mình xuyên qua tất chân nội y các loại thiếp thân y vật ném vào đựng đầy rượu đỏ ly đế cao bên trong sau đó để hắn ở trước mặt uống hết một ly một vạt khối lúc đó anh kia trên mặt lộ ra loại kia hỗ hỗ định ngọt lại dẫn một tiêm vận b ẹ o nụ cười chỉ sợ trương thành cùng thẩm tiểu kiều, kiều đ ờ i này đều quên không được từ đó về sau hai người bọn họ ở giữa liền xem như nói đùa cũng không hề không còn sách dựa phú bà ba chữ này vậy đơn giản trở thành bóng ma tâm lý gặp trương thành biểu lộ không giống giả mạo tựa như cũng chính xác không có đi đường nghiêng ý tứ thẩm tiểu kiều, kiều lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra lập tức trong ánh mắt rất hiếu kỳ lại dâng lên vậy ngươi xe này đến cùng là từ đ â u tới trên trời rơi sẽ không phải là cái nào thuê xe đi làm hoạt động để cho ngươi tắt chúng giải nhất đi dĩ nhiên không phải m ớ n xe này bây giờ trên phương diện pháp luật chính là ta thủ tục đầy đủ tên viết rõ ràng t r ư ơ n g thành khoe miệng không ngăn được d ư ơ n g lên cái tiêu đắc ý nhiệt tình dấu đều giấu không được như thế nào muốn hay không lên xe ca mang ngươi ra ngoài hóng gió một chút cảm thụ một chút v ề mười hai gà thét thầm tiêu k i ề u đ ố n g nhiên neo mắt lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới hắn ngươi cũng không phải là muốn lựa phỉnh ta lên xe tiếp đó chờ đã hết dầu để cho ta cho ngươi cố lên nha xe này u ố m chín mươi lăm hào dầu đều tính toán ủy cốt nó phải thêm chín mươi tám a cái này một dương dầu xuống ta là người như vậy chưng thành mặc không biến sắc tim không đập nghĩa chính tử nghiêm mà hỏi lại nhưng trên thực tế t h ầ m tiêu kiều, kiều thật đúng là đ o á n t r ú n g hắn chợt lóe lên t i ể u tâm tư dù sao xe này lượng dầu tiêu hao nhìn xem liền d o a n người có thể tiết kiệm một điểm là một điểm đi thật không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hào huynh đệ cái này ăn ý không có người nào t r ư ơ n g thành nhìn chung quanh một chút ánh mắt đảo qua bên đường đ ố n g nhiên hai mắt tỏa sáng có chủ ý mới vậy d ạ n g này chúng ta hôm nay liền không lái xe lục xác xuất hành cưới xe đạp công cộng t h ầ m tiêu kiều, kiều ánh mắt cũng đi theo rời đến ven đường lối đi bộ một hàng kia chỉnh tề đậu xe đạp công cộng bên trên nàng có chút không hiểu không lái xe mà nói kỳ thực mở ta bởi giờ cũng được c mặc dù không bằng ngươi cái này cũ lì n ạ n nhưng tốt xấu có thể che gió che mưa ngươi nhìn bây giờ còn tại phía dưới mưa bùi đâu đừng liền xe đạp công cộng trưng thành ngữ khí kiên quyết nói xong có thể cảm thấy chính mình phản ứng có chút quá kích lại vội vàng b ù ta không có ý tứ gì khác chính là cảm thấy chúng ta mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi nhìn như l ư ợ n g vận động không nhỏ nhưng trên thực tế cũng làm ảnh vụn hóa lại k h u y ế t t h i ế u hệ thống tính chất rèn luyện vừa vặn thừa cơ hội này cưới xe quyền đ ư ơ n g rèn luyện một chút cơ thể hít thở một chút không khí mới mẹ thôi lựa vận động có ít thầm k i ề k i ề nít mép một cái một mặt ngươi đổ bọn hắn gần nhất xử lý những chuyện này thứ nào không phải chạy chân gãy đà sinh đà tử l ự a vận động làm sao có thể thiếu nhưng nhìn trương thành một bộ ý ta đã quyết dáng v ẻ nàng cũng không muốn mất hứng liền đặt đầu được chưa nghe lời ngươi hai người tới xe đạp công cộng đặc điểm trưng ơ thành ánh mắt đảo qua một hàng kia xe cuối cùng đứng tại một chiếc nhìn mới tinh bóng lưỡng hiển nhiên là vừa đưa lên không lâu trên xe đạp cùng hưởng xe đạp trắng chủ kết cấu áp dụng cá con kết cấu thép gãy con mối hàn nhẹ nhàng lại an toàn đáng tin hiệu quả đề t ă n g một phần trăm tốc độ di chuyển tiếp、lấy. ánh mắt của hắn lại tự nhiên rời đến bên cạnh thẩm tiểu kiều, kiều đang định đi quét trên chiếc xe kia đó là một chiếc dãi dầu sưng gió nhìn qua nhiều năm rồi xe đạp xe giỏ thậm chí đều có chút sai lệch c u n g hưởng xe đạp lục sử dụng cao thép cắt bòn chất liệu trải qua một trăm vạn lần phụ trọng có thể thừa trọng một trăm sáu mươi kg chấn động khảo thí kiên cố dùng bền hiệu quả đề thăng mười phần trăm tốc độ di chuyển t r ư ơ n g thành t h ấ y thế nhét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười tiếp lấy hắn lập tức tiến lên một bước không nói lời gì đem thẩm tiểu kiều, kiều nhẹ nhàng chen đến một bên chính mình đứng ở chiếp kia lục sắc cũ chiếc xe ngự ngươi cưới chiếc kia mới chiếc này cũ cho ta là được xe mới dễ cưới dùng ít sức ân hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao n g ư ơ i hảo tâm như vậy thầm tiêu kiểu bị cử động của hắn khiến cho s ư ơ n g s ờ vô ý thức trêu đ ù a một câu nhưng trong lòng lại không khỏi nổi lên một tia ấm áp xem ra thành ca còn thật biết chiếu cố người đi mặc dù phương thức có chút khó chịu nàng đắc ý mà nghĩ chẳng lẽ hắn cuối cùng khai phiếu ý thức được ta là cần bị khiêm nhường nữ tính nàng thuận theo đi đến chiếc kia màu trắng xe mới bên cạnh lấy điện thoại di động ra quét mã mở khóa tiếp đó nghiêng đầu hỏi thăm đồng dạng đã lên xe t r ư ơ thành thành t h n h vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây đầu tiên chờ chút đã không nóng n ả y t r ư ơ n g thành thuận miệng trả lời một câu tiếp đó ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước con đường ánh mắt dường như không có tiêu điểm chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lần nữa hiện lên ở trước mắt ngài đã phát động e cấp phó bản ngai đạo đua tốc độ thi đấu phó bản lời thuyết minh đường đi đua tốc độ thi đấu là chỉ tại đường đi hoặc giống thành thị con đường trong hoàn cảnh cử hành đua tốc độ tương tự thi đấu bao dung chạy bộ xe đua xe đạp thậm chí thuyền rồng nhiều loại hình thức phó bản thông quan điều kiện tại một đối một năm trăm l i n xe đạp đua tốc độ bên trong giành thắng lợi phó đồng t h n quan ban thời ư n nhân g d tại trước mặt bọn hắn cái này tê chữ đầu đường đèn xanh đèn đỏ phía trên cũng xuất hiện một cái cực lớn đến ngược vòng tròn bên trong con số đang theo đèn đỏ đọc dây cùng nhau biến hóa chứng thành hít sâu một hơi c h ầ trong nội g đ tâm nàng hiệu con xung loạn chẳng lẽ là nghị lực của ta cuối cùng tạo nên tác dụng hắn làm gì dùng loại này tràn ngập xâm lược tính chất ánh mắt nhìn ta cái này chẳng lẽ chính là động tâm tín hiệu nhưng ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người bởi vì nàng ở đó vô cùng kiên nghị ánh mắt chỗ sâu thấy rõ một loại nào đó không sờn lòng ý chí kiên định không thay đổi quyết tâm cùng với một loại t h ẳ n g tiến không l ù i phản phất muốn dùng hết hết thẻ dũ khí ánh mắt này vẻ mặt này cái này mẹ nó không phải trong truyền thuyết tử vong chi chừng sao lần trước nhìn thấy tương tự biểu lộ cùng ánh mắt vẫn là tại trên tivi nhìn thấy vận hội o l i m p i c trăm mét phi nhân đại chiến trận chung kết thời điểm những cái kia đứng tại trên hàng bắt đầu đỉnh cấp vận động viên chính là loại trạng thái này thầm t i ê u kiều, kiều đang lòng tràn đầy n g h i hoặc hoàn toàn không biết rõ tình trạng thời điểm đèn đỏ đến n g ư ợ c kết thúc đèn xanh sáng lên ngay tại trong nháy mắt đó t h ầ m tiêu kiều, kiều thậm chí chưa kịp phản ứng cũng chỉ cảm giác bên cạnh một cái bóng giống như bỏ đi dây cương chó hoang giống như s i ê u mà một chút liền mánh liệt lao ra ngoài mang theo phong thậm chí lay động cuối sợi tóc của nàng t r ư ơ n g thành con người cái mông rời đi xe t ọ a cả người cơ hồ nằm ở tay lái bên trên hai cái đùi đạp giống như phong hỏa luân tượng như lấy một loại gần như liều mạng tư thái hướng về nơi xa cái kia giả tưởng vạch đích bao táp mà đi không đến một phút đạo thân ảnh kia lại lấy một cái tiêu sái di chuyển vung đôi quay đầu c ư i trở về chân thành dừng ở trước mặt nàng mặt không đỏ hơi thở phản phất vừa mới hoàn thành cái gì ghê gớm sự nghiệp to lớn thầm tiêu k i ề u vẫn là không có hiểu rõ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì không hiểu ra sao mà hỏi thăm thành ca ngươi vừa rồi đó là làm gì vậy ý tưởng đột phát khảo thí xe đạp tức tốc không có gì chính là đ ỗ n g nhiên có chút ngữ nghề n g muốn hoạt động hoạt động gân cốt chân g thành cười hắc hắc hàng hồ suy đoán mà ứng phó hắn dứt khoát đem xe đạp dừng lại xong khoa xe tiếp đó nói tiếp kia cái gì ta xem bên này cũng không có gì chuyện ta liền đi trước ca À, ngược lại là không có gì khác chuyện thẩm kiểu kiều đang muốn thói quen thận trọng một chút suy nghĩ một chút còn có lời gì để có thể trò chuyện nhiều một hồi kết quả là nghe được trương thành cực kỳ nhanh trong nói một tiếng bãi bay, bay tiếp lấy lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mở cửa xe nhảy lên trước kia cụ l ì nạn gây lái tiếp đó tại một hồi chấm thấp động cơ trong tiếng nổ vang một cước chân ga chiếc này m à u đen hào hoa s u v liền như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài chỉ để lại một cái cấp tốc đi xa đèn đ u ô i xe bóng lưng cũng chỉ có ta h nhìn chỗ thân mình chỗ, nhìn xem trống rông góc đường, chầm mặt khoảng ể trơ mắt mất ngoặt. một một tại trống mặt rông xem xem mười mấy đắc biến đường Nàng đứng đường, trừng cùng, nàng xe bất đi giây. Cuối ở đ ư góc di đưa tay đỡ lúc ấ y đầy cái chán, chẳng chính cảm giác dài hơi, giọng nói đối với hoài nghi Ai? thật thở mình phẩm trong một Ta đậm. sâu sâu và vị vô lực l đầu đến cùng là cây gân nào dựng sai làm sao lại đối với một giá hỏa như thế có cảm giác chương một trăm ba mươi hai bốn mươi bốn lộ xe buýt chuyến, chuyến xe cuối chương thành tiếp tục lái xe tiến lên bởi vì thẩm t i ề u kiều nhà ở vào ly nội thành tương đối danh giới khu vực tăng thêm lúc này trên trời rơi xuống mưa nhỏ lại chính vào ngày làm việc thời gian làm việc trên đường cỗ xe vốn là thưa tớt h mở bất quá năm phút hắn tầm mắt có thể đ ạ t được con đường phía trước liền đã trở nên trống rỗng cũng lại không nhìn thấy xe khác chiếc bóng dáng t r ư ơ n g thành lập tức quay tròn hướng đèn đem cụ ly nạn vững vàng dựa vào ven đường dừng lại sau đó kéo hảo điện tử tay sát sau đó mở ra xong tránh đèn báo hiệu làm xong đây hết thảy hắn tâm niệm vừa động lần nữa gọi ra đạo kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt người ở rể cũng có mùa xuân Hai. Nhiệm vụ bối cảnh. n g ư ơ i t i ê n tân vạn khổ tìm được nhà nàng sơn môn kết quả lại vừa hụt hảo tâm hàng xóm do núi nói cho ngươi con gái người ta đã sớm ra ngoài đi làm đi nghe nói vẫn là ngồi xe buýt đi nhưng chuyến kia thần bí xe buýt cụ thể đi hướng lại trở thành một điều bí ẩn nhiệm vụ yêu cầu tìm được chuyến kia tái đi sơn quỷ ngôi bốn mươi b ố lộ xe buýt một nhiệm vụ ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ nhìn chăm chú trên màn sáng nhiệm vụ miêu tả t r ư ơ n g thành hít sâu một hơi lần nữa trong lòng mặc niệm truy tung ngay sau đó vậy được quen thuộc mang theo chỉ dẫn ý vị mới văn tự tự như hẹn nhện lên t h ỉ n h tại thời gian chính xác đi tới địa điểm chính xác mới có thể mở ra truy tung mô thức kiểm tra đến trước mắt hoàn cảnh cùng không phải nhiệm vụ phát động thời đoạn phải trăng tiêu hao ít lượng tinh lực giá trị n h y chuyển đến có thể phát động nhiệm vụ thời gian tiêu chuẩn điểm là không chân g thành nết miệng lên một vòng mong đợi mỉm cười không chút do dự ở trong lòng xác nhận là ngay tại hắn làm ra lựa chọn một giây sau kỳ dị cảnh tượng xảy ra trong hai của hắn đ ỗ n g nhiên rõ ràng vang lên máy móc đồng hồ báo thức kim đồng hồ đi lại tí tách âm thanh đồng thời hắn ánh mắt ngay phía trước một cái tràn đầy phục cổ máy móc bánh răng mị cảm lửa trong suốt đồng hồ hư ảnh vô căn cứ hiện lên, lơ lửng tại tay lái phía trên. đồng hồ bên trên kim đồng hồ cùng kim phút bắt đầu lấy một loại viễn siêu lẽ thường tốc độ cực nhanh mà thuận kim đồng hồ xoay tròn cảnh vật chung quanh cũng theo đó trở nên mơ hồ và mẹo phản phất thời gian đang bị vô hình nhanh tay tốc kích thích chờ đến lúc trương thành từ trong cái kia ngắn ngủi kỳ quái cảm giác lấy lại tinh thần hắn kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ xe đã từ ban ngày đã biến thành đêm khuya đ e n nhánh phía trước cái kia triền miên mau mau t ế vũ cũng triệt để chuyển hóa thành mưa to dày đặc hạt mưa điên quần gõ cửa kiếng xe phát ra lốp b ố tâm thanh cần gạt nước dù cho mở phía trên biểu hiện thời gian t h ì n h linh đã là buổi tối 23 điểm không không phân nay l i ề n nhạy chuyển thành công t r ư ơ n g thành sừng suốt một chút lập tức phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải kinh ngạc tại thời gian biến hóa mà là lập tức túi đầu đi kiểm tra đồng hồ đo bên trên lượng dầu tiêu hao biểu hiện tiếp đó hắn liền phát hiện đồng hồ sang kim đồng hồ vị trí không hề động một chút nào phản phất vừa rồi đoạn thời gian kia nhạy chuyển xong toàn bộ không tồn tại cỗ xe một mực ở vào đứng im trạng thái không có tiêu hao mảy may dầu nhiên liệu dù là hắn chiếc xe này một mực bảo trì tại khởi động trạng thái cái này du hy phi bản đổi mới sau đó công năng thực sự là dùng tốt đến bạo a chương thành, dẫn dẫn, thành không do dự nữa lập tức đóng lại xong tránh đèn báo hiệu đem đương vị hoán đổi đến dây đường lập tức một cốc chân ga sâu đạp xuống đi chiếc này tính năng manh thu giống như phát ra một hồi rít gào chầm chầm l ố t xe thoáng chạy không tải gây nên một chút bọc nước khổng lồ thân xe tựa như cùng tránh thoát chói b u ộ c là báo đi săn đ ỗ n g nhiên chui vào bị mưa to bao phủ trong bóng đêm cùng lúc đó tại thành thị một chỗ khác cái nào đó vắng vẻ c h ạ m xe buýt tôi hú ly gắt gao lôi kéo bên cạnh ngủ chung phòng hảo hữu lưu lộ cánh tay âm thanh mang theo rõ ràng run r u dày lộ lộ mưa quá lớn chúng ta đừng chờ xe buýt trực tiếp đánh cái xe thuê online a bên người nàng cái tia ghim lưu l o á t đơn đôi ngựa cô nương lưu lộ nghe vậy lắc lắc bị nước mưa ướt n h ẹ có chút lọt n g a khí mặc dù tận l ư c nhẹp nhõ Uli, ngược lại lúc này lầu ký túc xá chắc chắn đã khóa cửa chúng ta coi như bây giờ đổi trở về cũng vào không được còn không bằng yên tâm các loại xe biết đâu nói không chừng liền có ca đ e m xe đâu kể từ an kỳ ngoại ý muốn bỏ mình sau đó tôi u ly trạng thái tinh thần vẫn không thích hợp nàng quá khứ là cái vui tươi sinh động thích nói thích cười cô nương nhưng bây giờ lại trở nên trầm mặc ít nói thậm chí thường xuyên một người một người tại trong phòng ngủ cũng rất ít chủ động cùng chị em gái khác giao lưu thậm chí vô tình hay cố ý né tránh hoạt động tập thể đây hết thể lưu lộ đều thấy ở trong mắt cấp bách ở trong lòng nàng biết rõ tô u ly quá khứ cùng phòng ngủ bọn tỷ m ộ i quan hệ tốt bao nhiêu đại gia giống như người một nhà nàng cảm thấy chính mình nhất thiết phải làm chút cái gì đến giúp đỡ hảo hữu đi ra bóng tối cho nên hôm nay nàng mới cố ý kéo lấy tô u ly đi ra d ạ o phố ăn cơm xem phim tiếp đó cố ý lề mề đà trễ như vậy kế hoạch của nàng m u ố n là các loại ký túc xá trở về không được liền thuận lý thành trương lôi kéo tô u ly đi phụ cận khách sạn mở tiêu chuẩn ở giữa tiếp đó hai người có thể có một cái nói chuyện trắng đêm không gian riêng tư nàng cảm thấy có thể tại chỉ có hai người các nàng trong hoàn cảnh tô u ly mới lại càng dễ mở rộng cử có thể nói ra đè nén ở trong lòng sợ hãi cùng tâm sự nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới thời tiết lại đột nhiên trở nên ác liệt như vậy lại càng không đúng dịp là các nàng bỏ lỡ tàu điện ngầm chuyến xe cối u mà khoảng thời gian này cùng với cái này tương đối vắng vẻ khu vực tựa hồ chỉ còn lại trước mắt cái này một cái lẻ loi chạm xe buýt còn có một tia hy vọng m o n g m anh một hồi cuốn lấy băng lánh mưa buổi đêm thu gió lạnh vội qua tôi u l i vô ý thức rụt cổ một cái đem chính mình đơn bạc cơ thể che phủ chặt hơn chỗ nữa nàng nâng lên hơi hơi phát run n tay chỉ vào đứng trên đài khối kia bị nước mưa xối tuyến xe buýt bài âm thanh mang theo tiếng khóc n ư c nở thế nhưng là... thế nhưng là lần này bốn mươi b ố lộ xe buýt chuyến xe cuối trên trạm rừng rõ ràng v i ế t chín giờ d ư ớ i tối liền kết thúc a lưu lộ nghe vậy trên mặt lộ ra thần tình n g h i hoặc không đúng sao ta giống như nghe người ta nói qua bốn mươi b ố lộ mười một h ba mươi tối còn có một chuyến chân chính chuyến xe cuối a rất nhiều hơn ban người đều dựa vào chuyến kia xe về nhà đâu đó đó là truyền thuyết đô thị tô u ly sắp mặt tại đứng đài trắng bệnh ánh đèn chiếu dọi lộ ra càng thêm tái nhợt không có huyết sắc môi của nàng hơi hơi run dậy là là liên quan tới u linh sa truyền thuyết truyền thuyết đô thị u linh sa lưu lộ bình thường đối với linh dị c h u y ệ n lạ các loại sự tình cũng không cảm thấy hứng thú thậm chí có chút khịt mũi coi thường bây giờ nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy hoang mang chẳng lẽ những cái tia truyền ngôn cũng là giả căn bản vốn không tồn tại chuyến tia xe ta ta hy vọng đó là giả tô ưu ly âm thanh càng ngày càng thấp trong giọng nói tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi ánh mắt của nàng nhìn chằm chặm phương xa bị mưa to cùng hắc cám thôn vệ con đường phần c u ố i con ngươi bởi vì cực độ hoảng sợ mà hơi hơi co vào nhưng giống như khả năng thật sự lưu lộ bị nàng bất thình lình kịch liệt phản ứng cùng cực độ ánh mắt sợ hãi làm cho sợ hãi trong lòng thế là vô ý thức theo ánh mắt của nàng đông nhiên q u a y đầu lại hướng con đường phương xa nhìn lại chỉ thấy ở phía xa bóng tối vô tận cùng d à y đặc màn mưa bên trong hai ngọn ả m đạm lại dị thường bắt mắt đèn lớn giống như một loại nào đó cự thú ánh mắt đông nhiên đâm rách trầm trọng màn mưa đang không nhanh không c h ậ m vững vàng hướng về đứng đ à i phương hướng tiếp cận mà cái kia hai ngọn đèn lớn phía trên một khối đồng dạng bị ánh đèn chiếu sáng lét trên màn hình đang rõ ràng biểu hiện ra ba cái để cho t ô u ly lạnh cả người phản phất chạ chứ h k ô ngay sau đó trước sau hai phiến cửa xe đang phát ra suy nhẹ vang lên sau không có dấu hiệu nào đồng thời hướng ra phía ngoài mở ra phảng phất tại phát ra im lặng người tôi huli cùng lưu lộ vô ý thức hướng trong xe nhìn lại nhưng mà vị trí lái bên cạnh bị một đạo mờ đục tấm ngăn một mực ngăn trở các nàng căn bản là không có cách nhìn thấy trên chỗ người lái chính vị tài xế đến tột cùng là dáng dấp ra sao xuyên thấu qua bị nước mưa mơ hồ cửa kiếm xe các nàng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong xe bộ một mảnh l ờ mở tựa hồ có thật nhiều mơ hồ hình dáng đang lắc lư lại phảng phất có vô số đạo ánh mắt đang từ toa xe chỗ sâu trong bóng tối bắn ra tới gắt gao khóa chặt tại hai người bọn họ trên thân để cho hai nàng trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng v ọ t đỉnh đầu lương phát l ạ n h nhưng vô luận các nàng như thế nào nheo mắt lại cố gắng muốn nhìn rõ trong xe tình huống những thân ảnh kia lại vẫn luôn bao phụ tại một mảnh quỷ dị trong mơ hồ căn bản là không có cách xác định bên trong đến cùng có hay không những hành khách khác hoặc có lẽ là đây rốt cu tôi uli chỉ cảm thấy trong lòng một hồi căng lên một loại bất an mãnh liệt cảm giác chiếm lấy nàng nàng dùng sức k é o kéo lưu lộ cánh tay âm thanh mang theo khó mà ư ớ c chế run r u dày lộ lộ chúng ta chúng ta hay là chớ lên rồi ha ta luôn cảm thấy chiếc xe này có cái gì rất không đúng lưu lộ mặc dù bình thường là cái kiên định kẻ vô thần đối với quỷ thần mà nói luôn luôn khịt mũi coi thường nhưng nàng t u y ệ t không phải người lỗ mãng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý nàng so với ai khác đều hiểu thúng chi nàng đêm nay đi ra ngoài mục đích chủ yếu chính là vì trợ giút tôi uli hòa dịu khúc mắc đi ra khói mủ, ngay tại lúc này tôi uli cảm thụ cùng ý nguyện không thể nghi ngờ là vị thứ nhất chỉ cần có thể để cho tôi uli cảm thấy yên tâm dù là nàng bây giờ nói nghĩ đội mưa đi trở về đi lưu lộ khẽ cắn môi nói không chừng cũng biết đội tiếp hảo nghe lời ngươi chúng ta không đi lên lưu lộ lập tức gật đầu biểu thị đồng ý lập tức t r ở tay cầm thật chặt tôi uli tay nhỏ bé lạnh như băng lôi kéo nàng bước nhanh lui ra phía sau một lần nữa ngồi trở lại đến trạm xe buýt cái kia băng lánh kim loại trên ghế dài tôi uli thấy thế lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy thấp giọng nói chờ chiếc xe buýt này lại đi chúng ta liền lập tức đón xe ly khai nơi này、Ấn. lưu lộ đối với cái này không có chút nào dị nghị thế là hai nữ hải cứ như vậy lẫn nhau tựa sát ngồi ở c h ố n g trải đứng đài trên ghế i ả i cơ thể cứng ngắc không núp ních chẳng biết tại sao một cỗ khó nói lên lời lại làm cho người hít thở không thông quỷ quyệt bầu không khí tràn ngập tại hai người chung quanh trầm trọng đến làm cho các nàng đều đã mất đi mở miệng nói chuyện với nhau d i ú p khí chỉ có thể thông qua gắt gao nắm tay nhau tới truyền lại một tia không đáng kể an ủi đứng đài bên ngoài gió tựa hồ càng gấp hơn mưa cũng lớn hơn băng lánh gió thu quấn lấy mưa bụi không ngừng mà xâm nhập cái này nho nhỏ càng t r á n gió dần, dần hai người đều cảm giác được g giá i rét dấu xương trong bất chi bất giác lại càng dựa vào càng gần cuối cùng cẩn thận rút vào cùng một chỗ tính toán từ đối phương trên thân hấp thu một chút tấm áp lộ lộ không biết qua bao lâu tô u ly âm thanh mang theo một tia hư nhược k hẳn g k hẳn phá vỡ cái này làm cho người gian nan trầm mặc đi qua trải qua bao lâu lưu lộ bị thanh â m của nàng giật mình t ỉ n h giấc vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn màn hình đã qua hai mươi phút đã lâu như vậy sao tô u ly cũng móc ra điện thoại di động của mình xác nhận Biểu hiện trên màn ảnh thời gian là nếu như g nói bởi vì nơi này khu vực vắng vẻ thời gian lại trễ tăng thêm mưa rơi xối xả cho nên trạm xe buýt không có khác chờ xe người nàng hoàn toàn có thể lý giải thậm chí nói chung quanh trên đường cái một chiếc xe cũng không có nàng cũng có thể miễn cưỡng dùng thời tiết ác liệt trời tối người yên để giải thích nhưng chiếc này bốn mươi bốn lộ xe buýt cứ như vậy một mực lặng lặng dừng ở đứng trước này trước sau cửa xe mở rộng nhưng lại không lái đi đây coi là chuyện gì xảy ra nếu như trong xe có những hành khách khác vì cái gì không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh không có không nhịn được tiếng thúc giục không có phản nàn âm thanh thậm chí không có một tơ một hào nhân loại hoạt động âm thanh còn có cái kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện tài xế hắn cũng không thúc giục các nàng lên xe cũng không có chút nào phải nhốt môn lái xe rời đi dấu hiệu chiếc này trong truyền thuyết 44 lộ chuyến xe cuối nó đến cùng muốn làm gì bất quá vô luận như thế nào chỉ cần các nàng kiên quyết không đi lên hẳn là liền không sao a lưu lộ an ủi mình như vậy tôi uli mở ra đón xe phần mềm bắt đầu đ ế m thử kêu gọi xe thuê online nhưng mà nàng thao tác mấy lần giới diện lại vẫn luôn dừng lại ở đàng tìm phụ cận cỗ xe nhắc nhở bên trên chậm chạp không có tài xế tiếp đơn nàng lại thử mấy cái khác đón xe bình đài kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại rõ ràng tín hiệu là đ ầ y ô tại sao sẽ như vậy lưu lộ nhìn thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi không khỏi hỏi uli thế nào đánh không đến xe sao tôi uli v ẻ mặt đưa đám đem tình huống nhanh chóng nói một lần ta đến thử xem lưu lộ lập tức móc ra điện thoại di động của mình cũng mở ra thường dùng đón xe a p tiến hành thao tác mấy phút sau nàng nếm thử đồng dạng dùng thất bại mà kết thúc chuyện gì xảy ra bất quá có tín hiệu điện thoại cùng tin tức hẹn chặt dù sao cũng nên có thể phát ra ngoài a lưu lộ không muốn từ bỏ ngược lại nếm thử gửi đi tin tức hẹn chặt hướng bạn cùng phòng cầu cứu tin tức tốt là tin tức chính xác biểu hiện gửi đi thành công nhưng tin tức xấu là thời gian từng giây từng phút trôi qua không có bất kỳ người nào hồi phục tin tức của nàng p h ò n g ngủ nhóm nói chuyện riêng bằng hữu cửa sổ toàn bộ đều chết tịch một mảnh tôi hú ly trần trờ một chút cũng cho trong phòng ngủ mặt khác hai cái không đến cô nương p â n biện phát tin cầu cứu kết quả giống nhau đã đá chìm lấy nàng mấp máy phát khô và môi thậm chí cho phụ đạo viên phát một câu lao sư ta gặp nguy hiểm cứu mạng nhưng bên kia đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại chẳng lẽ kỳ thực không có phát ra ngoài góp qua đầu đến xem lưu lộ cảm thấy không thể nào hiểu được thế nhưng là cũng không có tin tức gửi đi thất bại nhắc nhở à tôi uli ép buộc chính mình tỉnh táo lại nàng nghĩ đến một cái nghiệm chứng phương pháp lộ lộ hai chúng ta lẫn nhau phát tin tức thử thử xem lưu lộ lập tức gật đầu làm theo các nàng lẫn nhau gửi tin nhắn cùng n g chát kết quả giống nhau quỷ dị Tin tức thành biểu hiện gửi đi thành công n đều h ưu n nàng điện thoại của hai người g các của đ thoại hai lại ề không kỳ thu đến đối phương phát đến tin nào. có tức tới bất kỳ một đối ly ư u lộ lần n à mới là à thật h o này g trong không hồn, thanh chút sen lẫn một chút không để nén được nước nở. n một âm đã để được Uli! Này. chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a chúng ta nên làm cái gì tôi u ly là một m cái sâu đậm hô hấp nàng trải qua đông phương tân quán lần đó dị thường sự kiện tâm lý năng lực chịu đựng ngược lại bị đoán luyện tới mạnh hơn một chút bây giờ trong nàng ngược lại là hai người tương đối tỉnh táo nhất cái kia đ ừ n g đội chúng ta thử lại lần nữa gọi điện thoại nàng theo thứ tự nếm thử cho phụ mẫu cùng với khắc bằng hữu gọi điện thoại điện thoại đều không ngoại lệ toàn bộ đều tiếp thông trong ống nghe chuyển đến bình thường chờ đợi âm nhưng tương tự quỷ dị chính là không có bất kỳ cái gì một chiếc điện thoại bị tiếp lưu lộ c u n g tay run run thử một lần kết quả hoàn toàn giống nhau tiếp đó các nàng lại mang hy vọng cuối cùng lẫn nhau gọi điện thoại của đối phương trong ống nghe chuyển đến đồng dạng là bình thường kết nối chờ đợi âm nhưng các nàng nắm chặt trong tay điện thoại lại không chút nào vang lên dấu hiệu rất rõ ràng các nàng cũng đều không có tiếp vào đối phương địa báo lưu lộ tâm lý phòng tuyến cuối cùng h ắ n mất nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt quay tròn âm thanh mang theo rõ ràng n h ẹ nào u ly làm sao bây giờ chúng ta có phải hay không gặp phải quỷ đả tưởng tôi hú ly ngược lại cho thấy kinh người kiên cường nàng lắc đầu đầu tiên là nhanh chóng cho trương thành dãy số gọi tới điện thoại thông nhưng vẫn như cũ không người nghe tiếp lấy nàng lại cho trương thành h ẹ chặt phát một đầu ngắn gọn lại lượng tin tức cực lớn cầu cứu trương thành c a ta cùng đồng học bị nhốt rồi có thể có gì thường cứu mạng đương nhiên cái tin tức này cũng như trâu đất xuống biển không có bất kỳ cái gì hồi âm nàng thở dài đưa tay vô vô lưu lộ nắm thật chặt chính mình cánh tay đã lạnh như băng tay cố gắng để cho thanh âm của mình nghe chấn định một chút chúng ta không thể làm chờ ở chỗ này thử thử xem có thể hay không dọc theo đường đi đi ra ngoài đi lưu lộ bây giờ sớm đã hoang mang lo sợ nghe vậy giống như bắt được cây cỏ cứu mạng vội vàng gật đầu theo sát tô uli đứng lên hai người chống lên đã bị gió thổi có chút biến hình dù che mưa lẫn nhau đỡ lấy dứt khoát quyết nhiên rời đi cái này quỷ dị c h ạ m xe buýt tiếp lấy bước vào mưa to bên trong một hồi lạnh thấu xương gió thu đ ỗ n g nhiên rót vào hai người cổ áo các nàng đồng thời dùng mình một cái rút lại cổ tiếp đó cắn chặt răng chậm dãi từng bước hướng lấy các nàng cho là lúc tới phương hướng gian khổ thế lên ban đêm đèn đường tại dậy đặt trong màn mưa lộ ra phá lệ ảm đạm bất lực lại tầm nh hai người cơ hồ thấy không rõ phía trước mấy bước bên ngoài hát cám chỉ có thể càng thêm chặt chẽ mà rút vào với nhau tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra mở đèn tin lên công năng dùng cái kia h à o quang nhỏ yếu cố gắng chiếu s a n g dưới chân chân chợt lộ diện q u y ê n đương vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm cũng vì lẫn nhau chỉ dẫn phương hướng các nàng cứ như vậy lẫn nhau đỡ lấy ở trong mưa gió không biết đi được bao lâu hai chân sớm đã trở nên băng lánh mất cảm giác ngay tại các nàng cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng phía trước hát cám màn mưa chốt sâu đ ô n nhiên xuất hiện một màn mơ hồ ánh sáng hai người ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên các nàng bây giờ cũng không nói hoài tới mọi mệnh cung rét lạnh bản năng cầu sinh điều khiển các nàng lẫn nhau nắm kéo hướng về cái kia xóa ánh sáng hy vọng một đường chạy chậm đi qua nhưng mà trong lúc các nàng thở hồng hộc đ ầ y có lòng hy vọng mà chạy đến vụ cận thấy rõ quan g mang kia nơi phát ra lúc hai người toàn thân huyết dịch phản g phất tại trong chốc lát triệt để đóng băng quan g mang kia vẫn như cũ đến từ một cái l ẻ loi chạm xe buýt trần nhà đèn chiều sáng mà đứng đài phía trước đồng dạng l ặ n g lặng ngừng lại một chiếc xe buýt xe buýt đỉnh đầu khối kia lép trên màn hình bốn mươi b ố lộ mấy cái kia màu máu đỏ phản phất từ máu tươi viết mà thành chữ lớn tại trong đêm mưa tản ra quỷ dị băng phản phát im lặng cười n h ạ o các nàng phí công cố gắng cùng cuối cùng tuyệt vọng c h ư một trăm ba mươi bốn lên xe c h ư một trăm ba mươi bốn lên xe lưu lộ thần kinh càng thẳng cuối cùng triệt để đứt đoạn tiếp lấy nước mắt giống như vỡ đê tuân ra nàng nhịn không được nhỏ giọng khóc thúc thít bà vai tại trong mưa run nhẹ nhẹ đừng sợ lộ lộ đừng sợ tôi h ly mấp máy hơi trắng bệnh cánh m ô i cố gắng để cho thanh â m của mình nghe càng lộ vẻ chấn định một chút có thể là vừa rồi mưa quá lớn thiên cũng quá đen hai ta đi tới đi tới không cẩn thận đi nhầm phương hướng kết quả lượn quanh cái vòng trọn lượn quanh trở về vừa rồi chúng ta là hướng về bên phải đi lần này chúng ta thử xem hướng bên trái đi kỳ thực trong nội tâm nàng rất rõ ràng cái này hy vọng rốt cuộc có bao nhiêu xa vời vừa rồi hai người bọn họ một mực là dán chặt lấy lộ xuôi theo dọc theo đường thẳng gian khổ đi về phía trước theo lý thuyết tuyệt không có khả năng tại trong lúc bất chi bất giác q u a y đầu 180 độ một lần nữa trở lại nguyên điểm nhưng tô ưu ly cũng biết thời k h ắ c này lưu lộ tinh thần đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nàng nhất thiết phải cho đối phương một cái có thể bắt được dù chỉ là hư h à o hy vọng dù là lý do này vẹn vẹn vì thuyết phục chính các nàng cũng nhất định phải có lưu lộ quả nhiên giống như bắt được cây có cứu mạng giống như không ngừng bận rộn g thanh âm bên trong mang theo nồng đậm dọn núi hảo hảo nghe lời ngươi đi phía trái đi thế là hai người lần nữa lẫn nhau đỡ lấy nâng lên còn sót lại dũng khí dứt khoát rời đi cái này giống như ác n g ộ n g tuần hoàn khởi điểm c h ạ m xe buýt lần thứ hai bước vào cái kia phiến phảng phất có thể thôn phệ hết thể gió t á p mưa rào bên trong nước mưa lạnh như băng trong nháy mắt lần nữa làm ướt quần áo của các nàng c ù n g tóc nhưng mà vẹn vẹn mấy phút sau khi thấy phía trước màn mưa chỗ sâu cái kia xóa quen thuộc cú h ữ cũng vô cùng trói mắt ánh sáng hai người giống như là bị làm định thân thuật đồng thời cứng ở trong mưa gió cũng lại lưu lên khổ nước mưa lạnh như băng theo ống quần chảy đến trong giày triệt để thấm ư ớt bít t ấ t mang đến một loại r ì n h r í n h băng lanh khó chịu xúc cảm nhưng bây giờ hai người đều hoàn toàn không để ý tới những thứ này các nàng vô ý thức gần như tuyệt vọng đồng thời quay đầu lại nhìn về phía sau lưng chỉ thấy tại các nàng lúc tới phương hướng nơi xa cái kia mới vừa rời đi c h ạ m xe buýt bây giờ cũng biến thành một cái nhỏ bé tản ra đồng dạng ánh sáng mở nhạt mang điểm sáng uli chúng ta chúng ta nên đi bên nào đi lưu lộ thanh â m yếu đất cơ hồ bị tiếng mưa rơi bao phủ mang theo khó tạ mở mịt cùng bất lực tôi uli chầm mặc nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhanh chóng suy xét nếu như là trương thành ca ở đây hắn sẽ làm như thế nào không cái này căn bản liền không cần đoán nếu như là cái k i a đối mặt dị thường cũng dám trực tiếp xông lên đi cứng rắn ra hỏa ở đây hắn đại khái sẽ không chút do dự lựa chọn trực tiếp nhất thậm chí là tối lỗ mãng phương thơ ca c khi sâu một cái băng lanh ẩm ướt không khí nàng chậm chạp lại kiên định lạ thường mà mở miệng làm ra quyết định tiếp tục đi lên phía trước không nên quay đầu lại cũng không cần hướng về hai bên nhìn vẫn đi lên phía trước hảo ta nghe lời ngươi lưu lộ bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi chủ kiến giống bây ắ t đ ư giờ tô ưu ly có thể đứng ra tới bắt chủ ý đối với nàng mà nói quả thực là thiên đại an ủi thế là hai người lẫn nhau chống đỡ lấy lần nữa mở ra phảng phất đổ trì hai chân hướng về phía trước cái kia không biết nhưng cũng có thể là duy nhất phương hướng ánh sáng đi đến nhưng mà khi nguồn sáng kia ở trong màn mưa dần dần rõ ràng phong đại cuối cùng lần nữa hiện ra cái kia quen thuộc trạm xe buýt hình dáng cùng với đứng trước đài chiếc kia giống như mộ bia giống như im lặng bốn mươi b ố lộ xe buýt lúc hai người lại một lần nữa như bị xét đánh giống như đứng thẳng bất động tại chỗ không thể động đậy u ly lưu lộ cuối cùng cũng nhịn không được nữa đè nén tiếng khóc đã biến thành tuyệt vọng ố ýt nước mắt hôn hợp có nước mưa trượt xuống gương mặt tôi h ly cắn răng một cái đống nhiên bắt được lưu lộ cái kia đã con đến băng lanh tay cứng gác cơ hổ lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước không thể ngừng tiếp lấy đi dừng lại liền thật sự xong lưu lộ bị nàng kéo đến một cái nhưng vẫn là vô ý thức theo thật s á t cước bộ của nàng phản phất tô ưu l i là nàng bây giờ cùng cái này điên cuồng giữa thế giới duy nhất kết nối nhưng mà hiện thực tàn khốc cũng không có bởi vì các nàng kiên trì mà thay đổi một lần hai lần ba lần các nàng một lần lại một lần mà thử nghiệm phương hướng khác nhau thậm chí nếm thử rời đi đường cái dọc theo ven đường không phải xe cơ giới đạo đi nhưng cuối cùng phản phất có một cái vô hình cự thủ khuấy động lấy không gian k i n h vĩ các nàng lúc nào cũng sẽ ở tình trạng kiệt sức hy vọng sắp tắt thời điểm lại một lần nữa nhìn thấy cái tia chén nhỏ hoàng hôn đứng đầy đèn cùng chiếc kia giống như giỏi trong xương một dạng bốn mươi b ư lộ xe b u t khi lần thứ chín kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi lại băng lanh chết lặng cơ thể trở lại cái vận mệnh này ngã tư đường lúc lưu lộ hai chân mềm lún triệt để thoát lực mà quỳ dạp xuống bị nước mưa ngâm lạnh như băng trên mặt nàng hai tay gắt gao che khuôn mặt bà vai kịch liệt nùn nún tiếp lấy phát ra k i ể m chế đến mức tận cùng im lặng nước nở tôi u ly đồng d ạ n g cảm giác tứ chi băng lãnh đến sắp mất đi tri giác nhưng nàng liếc mắt nhìn cơ hồ sụp đổ lưu lộ trong lòng thật sâu thở dài nàng biết không thể còn như vậy nếm thử một chút đi tiếp tục phí công thuần hoàn chỉ có thể triệt để, để, để sụp đổ đến lúc đó các nàng liền thật sự cũng không còn bất luận cái gì đi ra khốn cảnh khả năng như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng cái cuối cùng có thể là lựa chọn duy nhất lộ lộ tô u l i âm thanh tại trong tiếng mưa có vẻ hơi lay động lại mang theo một loại quyết đánh đến cùng quyết tuyệt chúng ta phải lên xe đang che lấy khuôn mặt nhỏ giọng khóc nước nợ lưu lộ nghe vậy đ ố n g nhiên ngần đầu x ư ơ n g đỏ ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ nàng giống như là nhìn người điên nhìn xem tô u ly u l i người điên rồi chiếc xe kia phía trên kia phía trên kia mới là chỗ nguy hiểm n h ấ ta nàng mặc dù đối với linh dị có sự hứng thú không lớn nhưng cơ bản phim kinh dị xáo lộ nên cũng biết t ì m đ ư ờ n g sống trong chỗ chết tôi h u ly cố gắng để cho phân tích của mình nghe tỉnh táo mà có trật tự cứ việc trái tim của nàng cũng tại điên cuồng loạt động sợ hãi thường thường bắt nguồn từ không biết bây giờ chúng ta liền nguy hiểm cụ thể là cái gì cùng với ở nơi nào cũng không biết một mực mà trốn tránh cùng đi vòng v è o không có chút ý nghĩa nào không bằng trực tiếp đi lên nhìn rõ ràng ở đây h á t như vậy mưa còn lớn như vậy nếu như chúng ta một mực dừng lại ở ngoài vi ai có thể cam đoan trong bóng tối liền không có cất dấu đáng sợ hơn đồ v ậ nói không chừng cái kia không biết hắc ám so chiếc này rõ ràng tồn tại xe nguy hiểm hơn hơn nữa coi như bên ngoài cái gì cũng không có chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này sớm muộn cũng biết mất ấm hoặc chết đói chết khát cùng bị động chờ đợi tử vong hoặc n ổ i điên không bằng chủ động bông tay đánh cược một lần gặp lưu lộ vẫn như cũ mắt t r ò n tròn Bờ m ô i run r ậ y nói không ra lời tôi u ly ngồi s ồ n người xuống vỗ vỗ nàng tay lạnh như băng cõng lộ ra vẻ khổ s ở lại kiên định nụ cười tối thiểu nhất bây giờ bây giờ hai ta đều vẫn là chính chúng ta không phải sao chúng ta còn có thể tín nhiệm lẫn nhau dựa vào nhau lưu lộ ngay、vậy. vô ý thức đánh một cái kịch liệt dù n g mình âm thanh cũng thay đổi điều ngươi ngươi nói là đúng tôi u ly nặng nề g h mà gật đầu ngựa khí trầm trọng ta sợ nếu như chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này hoặc mù quáng mà xâm nhập sâu hơn h a cám nói không chừng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt lại thời điểm ta liền không nhất định là ta hoặc ngươi cũng sẽ không nhất định là ngươi rất nhiều bên trong phim kinh dị không phải đều là diễn như vậy sao tình lại sau giấc ngủ hoặc kinh nghiệm cái nào đó chuyển mặt sau bên cạnh người quen thuộc nhất đột nhiên trở nên lạ lẫm mà kinh khủng nang dưng một chút tiếp tục nói coi như chúng ta có thể g ư ợ n g chống giữ không ngủ một mực đợi ở chỗ này thân thể cực hạn cũng sớm muộn sẽ t ớ i đợi đến vừa lạnh vừa đói vừa m ệ t đến triệt để mất đi ý thức sau đó lại tỉnh lại lộ lộ đến lúc đó chúng ta còn có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm đối phương sao lưu lộ lập tức ngây ngẩn cả người sắc mặt của nàng trở nên càng thêm tái n h ợ n đúng vậy à nếu như tô h u ly không nói nàng có lẽ còn không biết chủ động hướng về cái này tối làm cho người g i ậ n cả tóc gãy phương diện suy nghĩ nhưng một khi khả năng này bị điểm p cái tia giống như một k h ỏ hạt giống rơi vào nội tâm s ợ hai dây leo liền sẽ điên cuồng phát sinh cũng không còn cách nào coi nhẹ tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh một người cần nhất chính là một cái tuyệt đối đáng giá tín nhiệm đồng bạn dù là cuối cùng thật muốn đối mặt cái chết tối thiểu nhất cũng có thể có người bạn cũng có thể biết bên cạnh là ai sợ h a i bắt nguồn từ không biết tôi h ly lặp lại một lần ánh mắt trở nên càng kiên định đây là ta một cái rất lợi hại ca ca đã từng nói cho ta biết lời nói cho nên chúng ta lên xe a lộ lộ đi lên đối mặt nó nói không chừng trên xe liền có rời đi nơi này manh mối hoặc phương pháp lui một vạn bức giảng coi như cuối cùng thật sự không trốn thoát được tối thiểu nhất chúng ta cũng có thể biết mình đến cùng là thế nào chết là đối mặt cái gì mà chết mà không phải giống như bây giờ tôi sống bị vây chết ở mảnh này trong đêm mưa chính mình đem chính mình hụ chết lưu lộ nhìn xem trong mắt tô u ly loại kia quyết đánh đến cùng dũng khí phản phất cũng bị lây nhiễm nàng d â y rủa từ băng lãnh c h â n trợn trên mặt đất đứng lên dùng sức nắm chặt tô u ly đồng d ạ n g tay lạnh như băng phản phất từ trong bị hấp thu tới cuối cùng một tia sức mạnh u ly ta nghe lời ngươi chúng ta cùng tiến lên đi hảo tô u ly trở tay cầm thật chặt nàng băng lãnh tay run r u y hai người l ư ớ nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi nhưng cũng nhìn thấy một tia nỗ lực chống đỡ lấy tuyệt không lui về phía sau quyết tuyệt các nàng miễn cưỡng đối với lẫn nhau lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cổ vũ nụ cười tiếp đó đồng thời trong hít thật sâu một hơi băng lánh mang theo mưa mùi tanh không khí tiếp lấy các nàng dứt khoát quyết nhiên quanh người bước lên c h i ế c kia im lặng chờ đợi thời gian dài phản phất thông hướng một cái thế giới khác bốn mươi b ố lộ xe buýt mà tại hai người đạp vào xe buýt n ấ p thang trong nháy mắt cái kia phiến một mực rộng mở cửa xe như ngang nhau chờ đã lâu cự thú khép lại miệng phát ra xuỷ một tiếng văng nhỏ cửa trước sau đồng thời cấp tốc mà im lặng đóng lại ngay sau đó đầu xe cái kia hai ngọn hoàng hôn đèn lớn trợn sáng lên càng thêm ánh sáng chói mắt đ ỗ n g nhiên đâm thủng vừa dày vừa nặng màn mưa động cơ phát ra một hồi c h ầ m thấp mà quỷ dị v ù v ù bốn mươi bốn lộ xe buýt giống như từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh lưu linh bắt đầu l ạ g yên không một tiếng động bình ổn khởi động tiếp lấy chậm rãi nhanh chóng cách rời cái này không ngừng tuần hoàn đứng n à i cuối cùng triệt để s ắ p nhập vào phía trước vô biên vô tận bị mưa to cùng bóng tối bao trùm không biết chi lộ tôi u l y cùng lưu lộ lập tức mất đi cân bằng thân thể một hồi mánh liệt lay động may mắn hai nàng vô ý thức đưa tay bắt được bên cạnh băng lãnh kim loại tay g h ế cán cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình không có té h ngã trên đất vẫn chưa hết sợ hãi phía dưới các nàng cơ hồ là bản năng mang theo một tia hy vọng m o n g m anh đồng thời đưa mắt về phía ghế lái phương hướng nhưng mà vẹn vẹn chỉ một cái lưới mắt hai người toàn thân huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt triệt để đó băng chỉ thấy tài xế kia mặc một bộ đã sớm bị vết máu màu đỏ dần phải xem không ra nguyên bản màu sắc áo sơ mi một đôi hiện ra chẳng lành màu xanh đen lại dị thường xưng lên tay đang vững vàng c đồng dạng hiện ra mục nát một dạng màu xanh đen lỗ mũi và bờ môi phảng phất bị lưỡi dao gọt sạch chỉ còn lại hai hàng tao nát vụn biến thành màu đen răng không có chút che giấu nào mà bại lộ bên ngoài tạo thành một cái dữ tợn đáng sợ biểu lộ tối làm cho người g i ậ n cả tóc gáy là hắn cái kia hai cái trong hốc mắt t r ố n g giống một mảnh đen kị không có bất kỳ cái gì ánh mắt tồn tại mà thất khiếu đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi sền sệch màu đỏ thấm hết u y dịch chậm rãi nhỏ xuống tại hắn đã sớm bị vết máu thấm ướt áo sơ mi và á o trước bên trên lưu lộ con ngươi chợt co vào đến to b c ự c hạn sợ h ã i trong nháy mắt chiếm lấy cổ họng của nàng nàng vô ý thức hé miệng mắt thấy một tiếng đ ề u sợ hãi liền muốn thốt ra nhưng liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tôi u ly phản ứng càng nhanh nàng đ ỗ n g nhiên đưa tay ra gắt gao bưng kín lưu lộ miệng đem tiếng kia cơ hồ muốn dẫn bảo toàn bộ xe nguy cơ thét lên n mạnh sinh sinh c h ặ n lại trở về đồng thời nàng dùng hết lực khí toàn thân nửa kéo nửa lôi cơ hồ hù đến run chân lưu lộ lảo đảo hướng về toa xe hậu phương di động chỉ muốn tận khả năng mà rời xa cái kia vô cùng kinh khủng tài xế lưu lộ bây giờ cũng cuối cùng từ ban sơ trong kinh hãi lấy lại tinh thần đến máy liệt cầu sinh dục ép buộc nàng đẻ xuống cơ hồ muốn xông ra lồng ngực t i m đập cùng tô ưu ly lẫn nhau gắt gao đỡ lấy từng bước từng bước khó khăn hướng toa xe hậu phương chuyển đi nhưng mà trong lúc các nàng ánh mắt đảo qua trong xe bộ lúc càng lớn sợ hai giống như nước đá giống như phủ đầu r ộ i xuống để các nàng cơ hồ ngạt thở chỉ thấy chiếc này quỷ dị trên xe buýt bây giờ vậy mà đã ngồi không sai biệt lắm một bà hành khách hoặc chuẩn xác hơn nói cái kia đã không thể xưng là người những cái kia tồn tại hình thái khác nhau cũng không một không k i ê u chiến nhân loại nhận thức cực hạn có làn da diện tích lớn nát giữa không ngừng chạy lấy màu vàng xanh lá mủ dịch không đầu nữ thi mà nàng viên kia vẻ mặt nhăn nhó đầu người đang bị chính nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực có chỉ còn lại một cái đầu phía dưới kết nối lấy một đoạn tái nhợt xương của sống giống như quỷ dị khí cầu giống như yên t ĩ n h bay lơ lửng ở giữa không trung đầu người còn có hai mắt sung huyết lồi ra cái cằm không cánh mà bay chỉ còn lại nửa cái màu tím đen đầu lưỡi túi ở bên ngoài không ngừng chạy xuống máu đen nữ nhân bọn chúng đều không ngoại lệ tất cả ánh mắt vô luận là hốc mắt trống giống trong ngực đầu người vẫn là trôi nổi xó não đều đồng loạt tập chúng nhưng chúng nó lại an t ĩ n h dị thường không có bất kỳ cái gì động tác cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy loại này tĩnh mịch ngương thị ngược lại càng làm cho người ta thêm tê cả da đầu sợ đến vỡ mật hai nữ hải cố nén cơ hồ muốn s ô n g ra cổ họng k ế t lên các nàng lẫn nhau tựa sát tâm kinh đảm chiến từ bọn này đáng sợ hành khách ở giữa xuyên qua mỗi một bước cũng giống như dẫm ở trên m ú i đ a o cuối cùng các nàng tại toa xe bộ phận sau tìm được hai cái sắt bên ghế chống vị tiếp đó giống như tìm được thuyền cứu nạn giống như cấp tốc ngồi xuống tiếp lấy thật sâu túi lâu xuống hoàn toàn không còn dám đi xem chung quanh những cái tia cảnh tượng khủng bố đ một đạo nghe tựa hồ mười phần bình thường thậm chí mang theo điểm điện tử hợp thành mặt nào nhưng ở trước mắt trong hoàn cảnh nghe lại phá lệ âm trầm q u ỷ dị giọng nữ tại trong xe chồng phát thanh vang lên c ô xe cất bước thỉnh đỡ lấy ngồi xuống không nên tùy ý đi lại trạm tiếp theo là đông đô thương hạ trạm tỉnh h đi tới đông đô thương nghiệp cao úc hành khách sớm chuẩn bị sẵn sàng từ cửa sau xuống xe hai cái cô nương nghe vậy đều sửng sốt một chút đông đô thương nghiệp cao、úc. lưu lộ bây giờ đã hơi khôi phục một chút khí lực nàng cố gắng khắc chế chính mình không nhìn tới toa xe phía trước những cái kia đáng sợ hành khách mà là tận lực đem thân thể dựa vào hướng tô u l y lạc dương có gọi cái địa phương này sao ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tôi u l y đồng dạng thất vọng nàng lông mày nhũ chặt cố gắng tại trong trí nhớ l ù n g tìm ta cũng không biết nhưng danh tự này nghe có chút q u o n thay giống như ở đâu đã nghe qua hai người bọn họ cũng là nơi khác tới lạc dương lên đại học học sinh mà lại là tiêu chuẩn không năm so đối với lạc dương bản địa lịch sử cùng lão địa danh cũng không hết sức quen thuộc húng chi đông đô thương nghiệp cao ốc trận kia chấn kinh toàn quốc đại hòa phát sinh thời điểm các nàng đều không có xuất sinh lưu lộ tiếp tục thất giọng truy hỏi ở đâu nghe được suy nghĩ thật kỹ tôi ú ly chân mày nhũ chặt cẩn thận nhớ lại phút chốc không quá xác định nhỏ giọng nói giống như là ta người anh k i a m ngẫu nhiên nhắc qua một câu hắn nói hắn muốn đi đông đô thương nghiệp cao ốc tìm người nào tới lời vừa ra khỏi miệng chính nàng trong lòng đống nhiên căng thẳng một c ô mánh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy nàng trong miệng nàng ca ca tự nhiên là chỉ trương thành nhưng trương thành ca muốn đi đông đô thương nghiệp cao ốc tìm người lúc trước hắn không phải đang bận bị điều tra đông phương tân quán cái kia lên nghe rợn cả người giấu thì h n sao giống như lúc đó còn mơ hồ để cập tới cái gì hỏa hoãn di tích một cái bị trương thành gỗ thiệp ý chú ý、chỗ. kia tuyệt đối không thể nào là bình thường nơi trốn nàng ban sơ cũng là bởi vì đại học lạc dương cái kia q u ỷ dị l a o huệ thụ truyền thuyết mới hiếu kỳ phía dưới bắt đầu vụn trộm theo dõi trương thành ca sau đó mới liên tiếp quấn vào đông phương tân quán giấu thi án cùng với về sau tử vong điện báo sự kiện nghĩ tới đây tôi hú ly trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một cái lớn mật đến làm cho chính nàng đều cảm thấy sợ phỏng đoán tất nhiên c h i ế c này bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bản thân liền không bình thường trên xe hành khách cũng không một cái bình thường như vậy nó đỗ những thứ này trạm điểm có phải hay không kỳ thực ra căn bản cũng không bình thường những cái được gọi là trạm điểm trên thực tế có thể hay không chính là từng cái chân thực tồn tại phát sinh qua cực đoan dị thường sự kiện linh dị địa điểm ý nghĩ này không để cho nàng lạnh mà lật nàng không dám nói mở miệng thậm chí khẩn trương đến không dám lúc nhích một chút tôi uli vô ý thức đưa ánh mắt về phía cửa sổ xe bên ngoài dây đặc hạt mưa không ngừng đập vào cửa kiếm xe tạo thành một tầng nước lưu động màn phản phất cho ngoài cửa sổ bị kín một tầng thật dày hơi nước mà tại nước này vụ chi sau nhưng là một mảnh càng thâm trầm càng triệt để hơn hạ cám nguyên bản hai bên đường phố hẳn là tồn tại đèn đường ánh đèn bây giờ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ngoài cửa sổ cái gì cũng không nhìn thấy. chỉ có vô biên vô hạn phảng phất có thể thôn vệ hết thể đen như mực toàn bộ trong xe cứ như vậy một mực duy trì một loại làm cho người ngạt thở lại quỷ dị tuyệt đối yên tĩnh chỉ có cỗ xe lúc chạy c h ầ m thấp vụ vụ cùng hạt mưa gõ thủy tinh âm thanh không biết lại qua bao lâu cỗ xe bắt đầu chậm rãi giảm tốc cuối cùng bình ổn mà dừng lại tôi h ly cùng lưu lộ vô ý thức đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ nhưng lại vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy thậm chí ngay cả trạm rừng hình dáng cùng ánh đèn đều hoàn toàn ẩn nấp trong bóng đêm các nàng tầm mắt có thể đạt được chỉ có một mảnh đậm đến tan không ra tính mịt một dạng đen như mực cỗ xe đến đông đô thương nghiệp cao ốc đứng ở tỉnh h xuống xe hành khách từ cửa sau xuống xe kèm theo trong phát thanh cái kia không cảm tình chút nào điện tử giọng nữ vang lên lần nữa cỗ xe triệt để dừng hẳn cửa trước sau đồng thời xùy một tiếng mở ra trong xe những cái kia đ á n g sợ hành khách vẫn như cũ không n ú c đ í c h không có bất kỳ cái gì muốn xuống xe ý tứ nhưng sau một khắc một hồi kỳ quái phản phất tủi tiêu đốt lúc phát ra đôn đốt âm thanh kèm theo một cỗ khét lẹt hôi thối mùi lúc trước môn p ư ơ n g hướng chuyển đến hai người hoảng sợ g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một bộ toàn thân đều đang tiêu đốt đang không ngừng rơi xuống cháy đen khối vụn vật thể hình người đang vặn vặn vào xe buý liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái khớp xương rõ ràng nhìn mượn phần sạch sẽ h ư u lượt a y đột nhiên từ bên cạnh trong bóng tối đưa ra ngoài một cái đặt tại cỗ kia thiêu đốt s á t chết cháy trên bờ vai tiếp lấy không tốn sức chút nào đem nóng ạ n h xinh xinh từ cửa xe bên cạnh túng tiếp một lần nữa lại lôi trở lại cái kia phiến đậm đặc trong bóng tối qua chừng một phút tại tô ư l i cùng lưu lộ kinh nghi bất định chăm chú một đạo cao ngất thân ảnh không nhanh không chậm lúc trước môn bước lên xe buýt người kia tựa hồ đối với trong xe kinh khủng quỵ dị cảnh tượng nhìn như không thấy mười phần tự nhiên từ trên túi láo bên trong móc ra một tấm tạo hình kỳ lạ màu đen cứng rắn chất tấm thẻ tại điều khiển chỗ ngồi bên cạnh cái kia đẩy dơ bẩn nhìn sớm đã ngừng dùng điện tử thu phí khí bên trên tùy ý quét một cái tích một tiếng thanh thúy giọng điện tử ngoại ý muốn văng lên sau đó xe buýt c ử a trước sau chậm rãi đóng lại người kia lúc này mới ngầm đầu ánh mắt tùy ý đảo qua toa xe khi hắn ánh mắt rơi vào xếp sau gắt gao rút vào với nhau hai nữ hài trên thân hắn rõ ràng sửng sốt một chút lập t Tiểu tô. n g ư ơ i làm sao sẽ ở nơi này chiếc xe bên trên tôi u ly lập tức mở to hai mắt ngay tại n g h e được cái này thanh â m quen thuộc nháy mắt nàng phía trước một mực ông ông tác hưởng ủ thai nguyên thính phản phất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước cấm phản phất xua tan quanh thân h à n g ý nàng cảm giác chính mình băng lánh người cứng ngắc bắt đầu dần dần khôi phục nhiệt độ trong lồng ngực viên kia điên c u ồ n g l o ạ n động trái tim hắn nhịp đập âm thanh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng hữu lực người này nàng nhận biết là trương thành ca hắn hắn như thế nào cũng biết lên tới chiếc này quỳ xa đi lên chương một trăm ba mươi sáu xem ra chỉ có thể ngồi bá vương xe chương một trăm ba mươi sáu xem ra chỉ có thể ngồi bá vương xe chương thành đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn thoải mái từ những cái k i a hình thái khác nhau tản ra chẳng lành khí tức không phải người hành khách ở giữa đi xuyên mà qua phát giác được bọn chúng cái k i a c h ố n g rông hoặc ánh mắt q u ỷ dị đồng loạt tập trung trên người mình hắn chẳng những không có né tránh ngược lại bỗng nhiên dừng bước lại hung tợn từng cái t r ư ờ n g trở về ngựa khí phách lối khái quát nhìn cái gì vậy lại nhìn tin hay không đem các ngươi đầu từng cái vặn xuống tới làm bóng đá còn nhìn chưa thấy qua đẹp trai như vậy xoái cả đúng không những cái kia dị thường tồn tại vẫn như c ũ duy trì lấy tính mịch một dạng trầm mặc bọn chúng chỉ là dùng cái kia đủ loại kiểu dáng làm cho người g i ậ n cả tóc gây ánh mắt kéo dài nhìn chăm chú lấy hắn bọn chúng không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng không có bất luận cái gì ngoài định mức động tác chân g thành thay thế ngược lại nhịn không được cười n ạ o lên tiếng hắn đương nhiên biết rõ ép cấp trở xuống dị thường phần lớn khuyết t h i ế u chân chính trí tuệ cùng tư duy cơ bản chỉ có thể dựa vào bản năng hoặc một loại nào đó cố định quy tắc hành động nhưng hắn bây giờ chính là cố ý đến gây chuyện trước mắt nhiều như vậy dị thường sinh vật mặc dù có thể cảm giác được trong đó tản ra khí tức mạnh yếu không đợi nhưng hắn căn bản liền không có để ở trong lòng mặc dù trước mắt l u minh chi lực cùng sơn quỷ chi lực hai loại cường lực duy nhất một lần năng lực tạm thời không cách nào vận dụng nhưng hắn vẫn như cũ có bạch hành chỉ lá bài tẩy này nơi tay nhìn xem nhiều như vậy mặc dù phẩm chất cao thấp không đều nhưng cũng là có sẵn bồi dưỡng tài liệu lại không thể lập tức triệu hắn bạch hành chỉ đi ra đem bọn nó nuốt chọn dùng cường hóa chương thành trong lòng quả thực cảm thấy khá là đáng tiếc gặp những cái kia dị thường như cũ cố chấp nhìn tới nụ cười trên mặt hắn mạnh hơn thậm Tốt, tốt, tốt, đều chân o thể d i mà thành hơi vậy nhũ mày trong nháy mắt hiểu rồi sự lo lắng của nàng dứt khoát tạm thời để xuống ý đậu thủ sách chỉ biết tới suy xét tài liệu suýt nữa quên mất bên trên sen này còn có hai cái người sống sờ sờ tại chỗ nếu như chỉ có hắn một thân một mình tự nhiên có thể không cố kỵ chút nào đại náo một trận đem chiếc này quỷ xa n h ấ t lên cái út sấp cũng không quan hệ nhưng có tô h u l i cùng nàng đồng bạc tại tình huống kia lại khác biệt vạn nhất động thủ tràn g diện mất không chế hắn cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể bảo vệ được hai cái này nữ hải bình thường chu toàn đến lúc đó lật xe liền không dễ chơi thế là hắn nhanh chóng suy tư p h ú t chốc tạm thời thu liệm k h í tức tiếp lấy cất bước đi đến hai nữ hải chỗ ngồi bên cạnh cách một đầu lối đi nhỏ ngồi xuống tiếp tục mở miệng hỏi thăm n g khí khôi phục mấy phần bình thường tiểu tô vị này là đồng học ngươi tô h u ly không ng giống như là tìm được người lãnh đạo giống như ngữ tốc cực nhanh nhọn giọng giới thiệu đúng trương thành ca đây là ta ngủ c h u n g phòng cùng phòng nàng gọi lưu lộ lộ lộ đây chính là ta phía trước đề cập với ngươi rất nhiều lợi hại người anh kia lưu lộ âm thanh vẫn như cũ mang theo không cách nào ức chế r u n g dậy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhận cố gắng hướng trương thành phương hướng điểm một chút gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trương trương thành ca ngươi tốt ân ngươi cũng tốt đừng quá khẩn trương trương thành hướng nàng cười hít mắt gật đầu một cái tính toán để cho bầu không khí hòa hoãn một chút tiếp lấy hắn mới kìm nén không được lòng b ấ thanh quá lời nói đi cũng p ả i l không i cho á c n g là m sao chạy đúng chuyến này lên. đi khoác ô n g phải khoác tay nhưng âm thanh vẫn là phối hợp hạ thấp chút bọn chúng nếu là thật muốn độc thủ n g ư ờ i coi như đem chính mình giấu vào trong kẽ đất cũng vô dụng huống hồ bây giờ có ta ở đây đâu không ra được đại sự trước tiên nói một chút các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra hai n g ư ờ i như thế nào đi lên lưu lộ vô ý thức nhìn về phía tô u l i trong ánh mắt tràn đầy bất lực nàng và trương thành hoàn toàn không quen tại loại này cực đoan kinh khủng trong hoàn cảnh căn bản vốn không biết nên như thế nào cùng cái này nhìn dị thường chấn định thậm chí có chút chấn định quá mức người xa lạ giao lưu tô u l i hít sâu một hơi nàng lấy lại bình tĩnh tật khả năng đơn giản đem hai người buổi tối đi ra giải sầu như thế nào, bỏ lỡ tàu điện ẩm, như thế nào tại trạm xe buýt tao nổ quỷ đả tường một dạng tuần hoàn cuối cùng bị một bất đắc dĩ mới lên tới chiếc này b ố i bốn lộ chuyến xe cuối đi qua toàn bộ đều nhanh tốc mà thấp rộng ràng thuật một lần thậm chí liền vừa mới quảng bá báo ra đông đô thương nghiệp cao ốc chạm cái này cái c h ạ m tên nàng cũng cặn kẽ nói cho trương thành trương thành an tính nghe ngón tay vô ý thức vớt ve cằm của mình ánh mắt tại tô u ly cùng lưu lộ hai người trên mặt vừa đi vừa về lấp nhìn trong đôi mắt mang theo một loại xem kỹ cùng suy tư tô u ly bị hắn thấy sợ h ã i trong lòng nàng vô ý thức rụt cổ một cái nhỏ giọng hỏi trương thành ca hai chúng ta là có cái gì không thích hợp c h ỗ sao trương thành không có trả lời ngay mà là bông nhiên nô ra tay dùng đầu ngón tay nhanh chóng mà nhẹ nhàng chạm đến một chút tô u ly gương mặt mu bàn tay lại sờ lên cổ của nàng đ ộ mạch tôi u ly đại náo trong nháy mắt trống rỗng cả người nàng cứng tại tại chỗ ngay sau đó nàng gò má tái n h ợ t lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên thậm chí ngay cả bên thai đều đỏ ửng trương trương thành ca ngươi ngươi làm gì vậy thanh âm của nàng bởi vì xấu hổ mà mang tới mấy phần sắt bén khỏe mắt liếc qua cực nhanh liếc qua bên cạnh lưu lộ nàng hạ giọng vội la lên hiện bây giờ cũng không phải nói đùa hoặc làm những thứ này chuyện kỳ quái thời điểm a ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy trương thành thu tay lại biểu tình như c ũ mang theo nghiên cứu ý vị lắc đầu ta chính là xác nhận các ngươi một chút sinh mệnh thể t r ì n h cùng trạng thái thân thể có hay không bị dị thường sức mạnh xâm nhiễm dấu hiệu cho nên dựa theo các ngươi thuyết pháp các ngươi cũng không có v ẽ xe chỉ là tại cái k i a đứng đài chờ l ấ y tiếp đó liền không giải thích được có thể lên chiếc xe này tôi h uli một mặt m ở m i ệ n g a lên xe còn cần v ẽ xe sao nàng đỗng nhiên phản ứng lại chính là vừa rồi trương thành ca ngươi lên xe lúc x o á t cái k i a thẻ màu đen đó chính là v ẽ xe lần này nhưng có chút phiền thoái chân thành chân mày hơi nhữ lại nó tay thói quen nhẹ nhàng đập đầu gối không có chính quy vé xe lại có thể lên xe sách xem ra chuyến xe này chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tọa bá vương xa bá vương xe tô u l i không hiểu lặp lại một lần trong mắt tràn đầy hoang mang đúng bá vương xe t r ư ơ n g thành khẳng định gật gật đầu tiếp theo từ trong túi móc ra cái kia trương in bốn mươi b ố lộ màu đen cứng rắn chất vẽ xe tại đầu ngón tay linh hoạt chuyển rồi một lần ngựa khí trở nên có chút ý vị t h â m trường bởi vì chuyến xe này trên lý luận chỉ có hai loại nhân có thể đi lên hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua trong xe những cái kia chở mặc hành khách chầm rãi nói hoặc là là giống ta dạng này nắm giữ chính thức vẽ xe người sống thanh âm của hắn hơi đẹp thấp mang theo một tia không dễ dàng phát giác lanh ý hoặc là chính là những cái kia không có vé xe nhưng cũng có thể bị cho phép lên xe người chết t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy ác khách t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy ác khách a người chết lưu lộ nghe vậy không khống chế được lên tiếng k i n h hô âm thanh tại yên t ĩ n h trong xe lộ ra phá lệ the thé nàng vô ý thức nắm thật chặt tô ưu ly cánh tay móng tay cơ hồ muốn bóp tiếng đối phương trong thịt thả lỏng không cần quá để ý những chi tiết này nói không chừng cũng có trường hợp đặc biệt đâu chưng thành thấy thế cởi khoát tay á o Tính toán để cho để bầu không khí hòa h o ã biết chương t t c kia thành i trả lời gì thường gọn gàng mà linh hoạt không có chút gì do dự không biết tôi u ly sửng sốt một chút đối với đáp án này cảm giác có chút n g o ạ i ý muốn đúng vậy a ta làm sao biết t r ư ơ n g thành thờ ơ như mai tiếp đó h n ngay nói thật tất cả mất tích những người kia đến nay một cái cũng chưa trở lại qua ta đi chỗ nào biết bọn hắn đến cùng được cứu không có hắn lời kia vừa thoát ra hai nữ hài sắc mặt bá mà một chút trở nên càng thêm t r ắ n g bệnh vừa mới dấy lên một kia hy vọng trong nháy mắt lại bị dập tắt cái gì gọi là người mất tích cũng chưa trở lại cái này không phải tương đương với gián tiếp tuyên bố không người được cứu vớt đi t r ư ơ n g thành cũng lập tức ý thức được chính mình lời này tựa hồ làm ra hiệu quả ngược thế là hắn nhanh chóng thay đổi một bộ tương đối đáng tin cậy biểu lộ an ủi yên tâm đó là người khác bây giờ có ta ở đây bảo đảm hai người các ngươi không chết được một sợi tóc đều không thể thiếu điểm này tô hữu ly ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ đông phương tân quán lần kia kinh tâm động p h á c h kinh nghiệm đã đầy đủ đã chứng minh trương thành năng lực cùng độ tin cậy thế là nàng hơi lấy lại bình tĩnh ngược lại nhẹ giọng an ủi bên cạnh cơ hồ muốn c o lại thành một đoàn sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy lưu lộ mà trương thành ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía toa xe phía trước tại trong tầm mắt của hắn đạo kia màn ánh sáng màu xanh lam nhạt lần nữa lặng yên hiện lên hiện ra liên quan tới chiếc này quỷ dị xe buýt tin tức tặc kẽ bốn bốn lộ xe buýt chuyến xe cuối dị thương đẳng cấp ba ba đậu trưởng thanh tính chất a Hạch tâm năng lực có thể mặc hành ở âm dương giới cùng nhân gian đem phù hợp quy tắc dị thường tồn tại mang đến đặc biệt địa điểm người sống lên xe nhất thiết phải nắm giữ đặc thù vẽ xe bằng không sẽ tại trạm tiếp theo tao ngộ nên trạm điểm liên quan dị thường hoặc hắn điều khiển ma cọp vồ lên xe truy sát nếu may mắn đào thoát truy sát lại xuống vừa đứng để cho trên xe ngẫu nhiên một cái dị thường ra tay nếu vẫn như cũ sống sót thì trạm tiếp theo toàn bộ xe dị thường đem đồng thời ra tay nếu có thể chống nổi tất cả truy sát sau này trạm điểm mới có thể tự do xuống xe Không cách nào phân tích. nào đây ó đón n văn minh đón xe, xin chớ đoạt tay lái, xin chớn xe xe, xe. phải cướp chớ thử nhạy biết, lái, nếm đoạt tay đ chính là trương thành nhìn thấy liên quan tới bốn mươi b ố lộ xe buýt chuyến xe cuối toàn bộ tin tức b cấp đến a cấp ba động bình xét cấp bậc lời thuyết minh cái này xe buýt bản thể dị thường cường độ đại khái tại b cấp tiêu chuẩn nhưng nó lại có được bình thường chỉ có a cấp dị thường mới có dị thường lĩnh vực mà lĩnh vực này rõ ràng liền tồn tại ở cái này khoang xe bên trong hoặc có lẽ là v ù n xe này bản thân liền là hắn lĩnh vực một bộ phận chính hắn là dựa vào hướng dẫn công năng địa vị đ ồ như g t vậy nhìn g tới kết hợp tô ưu ly vừa rồi miêu tả thác lộ chưng thành trong đầu linh quang nói lên xem ra từ các nàng lâm vào cái kia quỷ đả tường một dạng trạm xe buýt bắt đầu toàn bộ lộ chỉ sợ cũng đã ở vào âm dương giới trong phạm vi mà mỗi một cái cái gọi là trạm điểm rất có thể đều đối ứng với một chỗ trong thế giới hiện thực tồn tại qua phát sinh qua cực đoan dị thường sự kiện địa điểm t h n h ư vừa mới đi qua đông đô thương nghiệp cao ốc c h ạ m hắn đối ứng dị thường rất có thể chính là chiếm cứ tại đông đô thương nghiệp cao ốc lầu bốn phần cuối cái kia vứt bỏ trong phòng khiêu vũ cái kia a cấp dị thường tới từ góc độ này nói tô hữu ly lúc đó quả quyết quyết định lên xe lựa chọn ngược lại là chính xác cái kia tính toán lên xe thiêu đốt s á t chết cháy m a quả v ê rất rõ ràng chính là đông đô thương nghiệp cao ốc cái kia dị thường trong lĩnh vực sản phẩm Chiếc này 44 lộ chuyến xe cuối h này lộ xe tựa nếu như lúc đó tô u ly cùng lưu lộ tiếp tục dừng lại ở bên trên vừa đứng phạm vi bên trong bồi hồi chỉ sợ căn bản đợi không được cứu viện mà nên muộn liền sẽ chết ở nơi đó thậm chí có thể biến thành mới ma cổ vô bất quá cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu ngôi là mang sơn s ấ quỷ, dựa theo lẽ thưởng nàng cơ hồ không cách nào rời đi mang sơn phạm vi nhưng chính là dựa vào chiếc này 44 lộ chuyến xe cuối nàng mới có thể rời đi mang sơn chỉ là nàng bây giờ cụ thể đi nơi nào vẫn là bí mật nghĩ tới đây chưng thành lại có chút ghét bỏ ép cấp phía dưới dị thưởng phổ biến khuyết thiếu cao đẳng trí tuệ điểm này nếu là xe này có chút đầu góc có thể giao lưu sự tình thì dễ làm hơn nhiều nhưng nghĩ lại nếu như cái này xe buýt thực sự là nắm giữ hoàn chỉnh trí chỉ không ép cấp dị thường cái kia chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng phải chịu không nổi tình huống chỉ có thể càng hỏng bét ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua toa xe hàng phía trước những cái kia hình thái khác nhau lại đều duy trì tĩnh mịch trầm mặc dị thường nhóm may mắn l i ề n trước mắt cảm giác được tình huống đến xem những dị thường này bên trong tối cường cũng bất quá C cấp tiêu chuẩn hạn ứng đối áp lực không lớn tuy nói dị thường công kích thường thường liên quan lấy tức tử quy tắc cực kỳ hữ hiểm nhưng chỉ cần bảo vệ tốt bên cạnh hai cái này nữ hải không phát động những cái kia trí mạng quy tắc vấn đề cũng không lớn lúc này tôi hú ly nhẹ nhàng kéo tay á o của hắn một cái âm thanh ép tới cỡ thấp mang theo một tia chờ mong hỏi trương thành ca vậy vậy chúng ta bây giờ có thể nghĩ biện pháp xuống xe sao bây giờ chỉ sợ không được trương thành lắc đầu ngữ khí chắc chắn dị thường sự kiện phần lớn tuần hoàn theo một loại nào đó đặc định quy tắc đang quyết định phiền v á i trước mắt phía trước hai người các ngươi là hạ không được chiếc xe này lưu lộ nghe nói như thế nước mắt trong nháy mắt lại bừng lên tiếp lấy thấp giọng sổ sử khóc nhưng tôi u l i mặc dù gương mặt đồng dạng tái nhợt ánh mắt bên trong vẫn còn duy trì tương đối như thế chấn định bởi vì nàng nhìn thấy trương thành biểu hiện thực sự quá bình tĩnh loại này bình tĩnh bản thân liền cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn nàng nhọ giọng truy vấn phản phất bắt được một cọn cỏ cuối cùng trương thành ca ngươi khẳng định có biện pháp ứng đối đúng không thật là có trương thành nết miệng lên một vòng mang theo vài phần ung dung nụ cười quy củ là chết người là sống tất nhiên bọn chúng muốn giảng quy tắc vậy ta liền đến làm cái kia không tuân quy củ ác khách tốt hai người các ngươi yên tâm ngồi xuống những thứ khác giao cho ta tôi ù ly ngay vậy trong lòng an tâm một chút tiếp đó lập tức bắt đầu lôi kéo lưu lộ b ằ n g lánh tay run r u dày nhỏ giọng phản phục ca n ù i nàng nói cho nàng trương thành ca có bao nhiêu lợi hại hai người bọn họ nhất định không có vấn đề trong xe lần nữa lâm vào loại kia làm cho người hít thở không thông yên tĩnh chỉ có cỗ xe lúc chạy trầm thấp vụ vụ cùng ngoài cửa sổ không bao giờ ngừng nghỉ tiếng mưa rơi không biết lại qua bao lâu cỗ xe chạy tốc độ bắt đầu rõ ràng chậm lại tiếp lấy ba người liền nghe được trong xe cái kia không cảm tình chút nào điện tử giọng nữ vang lên lần nữa cỗ xe đến trạm lão h ệ thôn đứng ở thỉnh xuống xe hành khách từ cửa sau xuống xe、Ấn. trưng ơ thành đầu lông mày nhướng một chút tô u ly nhỏ giọng hỏi trưng ơ thành ca lão huệ thôn cái này cái chạm tên có phải hay không chỉ trường học của chúng ta phía sau cái chỗ kia là nhưng cũng không phải cụ thể giải thích tương đối phức tạp các nơi g ư ngồi xuống tuyệt đối đừng l o ạ t động trưng ơ thành cũng không quay đầu lại phân phó nói ánh mắt sắc bén mà tập trung vào toa xe phía trước động tĩnh nếu như đông đô thương nghiệp cao ốc chạm xem như tô u ly cùng lưu lộ trốn vé sau khi lên xe kinh nghiệm c h ạ m thứ nhất như vậy cái này lão huệ thôn chạm chính là trạm thứ hai dựa theo màn sáng nêu lên quy tắc trạm này sẽ có trên xe gì thường muốn ra tay xuống mực khắc sau khi cỗ xe hoàn toàn dừng hẳn cửa xe cũng không có như bình thường như thế mở ra cùng lúc đó toa xe hàng phía trước những cái k i a trầm mặc dị thường bên trong viên k i a dựa vào một đoạn tái nhật xương c ổ sống kết nối giống như khí cầu giống như bay lơ lửng ở giữa không trung đầu người cực kỳ cứng đờ quay lại cặp k i a trống r ô n g t ĩ n h mình hớt mắt tinh chuẩn khóa chặt hàng sau t r ư ơ n g thành ba người tiếp đó nó bắt đầu vô thanh vô tức hướng về bọn hắn chậm rãi nhẹ nhàng đi qua chương một trăm ba mươi tám ngôi manh mối đầu người này chậm rãi bay tới ba người trước mặt cặp tia trống g i n g chảy máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người tôi hú ly cùng lưu lộ đều xuống ý thức bịt lại miếng mũi liền thở mạnh cũng không dám mà trương thành thì vẫn ung dung như mày nhưng cũng không nói chuyện tiếp lấy đầu người kia mở miệng thành ca ngươi không ở nhà đợi giữa đêm này chạy tới nơi này làm cái gì trương thành i ế t mép một cái đầu người này phát ra âm thanh là giọng của nữ nhân hơn nữa hắn thực sự quá quen thuộc thậm chí ngựa khí cũng có thể nói là giống nhau như lúc không tệ nó phát ra chính là thẩm tiểu kiểu âm thanh trương thành lại đánh giá vài lần đầu người này khí cầu lập tức tin tức của nó nổi lên đầu người khí cầu dị thương đẳng cấp giờ trưởng thanh tính chất a Hạch trong n thành t ngoái h nhìn t h chỉ có mục tiêu đối lường bản tô h ưu l i cùng lưu lộ một mắt hai nàng quả nhiên vẫn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhưng đối với người này đầu khí cầu nói lời không có gì phản ứng đầu người này khí cầu mục tiêu thứ nhất là chính mình cho nên nàng hai không nghe thấy đối phương bắt chước thẩm kiểu kiểu âm thanh nhưng vì cái gì mục tiêu lại là chính mình chính mình thế nhưng là cầm v ẽ xe lên xe chính quy hành khách nó muốn nhằm vào cũng là nhằm vào tô u l i cùng lưu lộ mới đúng rất nhanh t r ư ơ n g thành trong lòng liền có cái tiểu n ở tới hắn cảm thấy bốn mươi b ố lộ xe buýt chuyến xe cuối cũng không thể khống chế dị thường trong xe này không gian thuộc về bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối dị thường lĩnh vực một bộ phận cho nên những dị thường khác tại bên trên xe này không có cách nào ra tay nhưng vi phạm đón xe quy tắc người sống hoặc có lẽ là người sống lên xe không mang theo v ẽ xe bản thân liền không tuân theo quy tắc cho nên nó sẽ thả mở bộ phận quy tắc hạn chế lúc này mới dẫn đến đầu người này khí cầu có thể ra tay với mình bởi vì dị thường là trăm phần trăm xe đối với người sống xuất thủ mà bốn mươi tư lộ xe buýt chuyến xe cuối quy tắc cũng không quan tâm nhằm vào là cái nào người sống bởi vì bình thường tôi nói nếu như nắm giữ vé xe lên xe vậy thì sẽ không phát động nó giết người quy tắc Sẽ phát động quy tắc người sống chắc chắn liền không có vé xe như chính mình bây giờ loại này nắm giữ vé xe nhưng cái khác người không xe phiếu tình trạng là thuộc về quy tắc ở ngoài vậy cái này thì dễ làm hơn nhiều t r ư ơ n g thành nghiêng đầu nói một hồi phát sinh cái gì hai người các ngươi đều đừng lên tiếng tôi uli cùng lưu lộ vội, vội vã vã gật đầu tiếp đó sau một khác hai nàng con n g ư ô i liền đ ỗ n g nhiên co rụt lại bởi vì ngay tại trương thành mở miệng nói chuyện đồng thời cái k i a trôi nổi đầu người phía dưới liền với xương sống liền đ ỗ n g nhiên c u ố n lên trương thành cổ dùng sức nổ máu tươi giống như suối phun cùn u phun thậm chí nhuộm đỏ đỉnh đầu bọn họ trấn xe trương thành đầu cũng dẫn đến dính liền lấy tơ máu cùng thịt nát mô l i ề n kết xương c u ộ sống bị toàn bộ kéo ra ngoài tôi u ly đầu h ó c chống giống vốn là đã đầy đủ kiên cường nước mắt trong hốc mắt nàng lập tức tràn mi mà ra xuôi gỏ má phía dưới nàng vô ý thức liền muốn lên tiếng kinh hô nhưng một cái tay bụ miệm nàng lại nàng ngạc nhiên ở giữa lấy lại tiếp đó nàng liền thấy trương thành bên cạnh thân xuất hiện một bộ không người cao lớn nữ nhân áo đỏ nữ nhân kia tóc trong nháy mắt c u ố n lấy đầu người khí cầu tại nó im lặng gào thét dây ruột r ù n g t ư ơ n g nó khoảnh khắc hòa tan hấp thu mà trương thành thì hai tay bắt lấy xương cổ sống của mình tiếp đó từng chút từng chút hướng về nơi cổ miếng vỡ bên trong nhét thẳng đến triệt để nhét và o mới thôi tiếp lấy hai tay của hắn ôm đầu đặt tại trên miếng vỡ vài giây đồng hồ sau hắn cổ chỗ g ã y vết thương biến mất không thấy gì nữa tôi u ly cùng lưu lộ trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn khôi phục như lúc ban đầu trương thành cười cười thế nào lưu lộ r u t cổ một cái trong đôi mắt toát ra sợ hãi. tôi h ly thì không nghĩ quá nhiều mà là thốt ra t r ư ơ n g thành ca ngươi là người hay quỷ ta đương nhiên là người t r ư ơ n g thành đưa tay ra không tin ngươi sờ một cái xem quỷ có thể sờ không tới tôi h ly trần c h ờ một chút tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ tại trong lòng bàn tay hắn tiếp đó nàng chậm rãi cầm tay của hắn cảm giác c ấm áp phong phú nội tâm của nàng thậm chí chẳng biết tại sao nàng không nhịn được tim đập rộn lên nhưng có một loại không hiểu yên tâm cảm giác xuất hiện trong tim nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình không còn sợ hãi chương thành ca ta tin tưởng ngươi là người nàng kiên định như vậy đối với chương thành m ẩ miệng dù là đây chỉ là trước khi chết ảo giác cũng không cái gọi là bởi vì người là cần cảm giác an toàn nàng bây giờ vững tin chỉ có lưu lại bên cạnh t r ư ơ n g thành mới có thể được đến lớn nhất tiên tâm t r ư ơ n g thành cười cười đánh tiếp cái b ú n g tay yên tâm ta nói qua không có việc gì chính là không có việc gì ân tôi h u ly trọng trọng gật đầu sau đó một đường không nói chuyện xe buýt lần nữa khởi động mãi cho đến trạm tiếp theo cỗ xe đến trạm lai sinh tiểu khu đứng ở thỉnh xuống xe hành khách từ cửa sau xuống xe ân chương thành lần nữa ngước mắt đây không phải đến cửa nhà hắn bất quá tưởng tượng cũng bình thường đừng nói tiểu khu chỉ riêng hắn tầng lầu kia bốn nhà trong hộ gia đình liền có bốn trăm linh hai cùng bốn trăm linh ba đều có vấn đề theo cỗ xe dừng lại khách hàng phía trước đang ngồi dị thường đều đứng lên tiếp đó đồng thời quay người lại mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn t r ư ơ n g thành chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị nhưng vẫn là ra lệnh tiểu bạch giải quyết bọn chúng sau một khắc vô số đầu phát giống như rắn nghiêng s ạ mà m ra đem những cái kia dị thường toàn bộ quấn quanh bao bọc tại bên trong tiếp đó khoảnh khắc l u y ệ n hóa nhưng t r ư ơ n g thành trên mặt lại lộ ra nhàm chán biểu lộ vừa rồi hấp thu xong đầu người khí cầu hắn liền phát hiện bạch hành chỉ cũng không nhận được đầu người khí cầu năng lực chỉ là huyết hồng sắc khố c ấ p nhiều một vòng trắng không biết là bởi vì những dị thường này cấp bậc quá thấp còn là bởi vì ở đây tại bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bên trên nguyên nhân bất quá bây giờ đều giải quyết cái kia tô ưu ly hai nàng hẳn là có thể xuống xe a nhưng cửa xe cũng không mở ra sau một khắc trong xe liền như là tịch t ĩ n h linh trong ngoài thế giới biến hóa một dạng bốn phía sắt la cùng xe tọa đều bao trùm lên một tầng huyết nhục ba người bọn họ bây giờ liền phẳng phất bị bao khỏa tại một đoàn huyết nhục bên trong một dạng ngay sau đó từ trên mặt đất nổi lên mấy chục người đem cỗ xe nửa phần trước chen lấn đầy ắp chỉ có điều cái này một số người liền quần áo trên người đều là do huyết đ ụ c tạo thành mà bọn hắn trên thân cũng có mô liên kết kết nối tại trên bốn phía huyết đ ụ c đây đều là chết ở trên xe người sống bọn chúng sau khi chết đều thành bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối ma cọp vô mà vào lúc này bọn này chết lặng ma cọp vô bên trong có cái người mặc áo sơ mi áo khoác dài ma cọp vô đ ố n g nhiên m n g đầu biểu hiện trên mặt gấp rút mở miệng hô to chạy mau nơi này có nguy hiểm chứng thành xứng sở tiếp lấy liền nhận ra nó mặc là phong ma sự vụ bộ công việc bên ngoài tổ đồng phục làm việc thế là hắn hỏi ngươi là công việc bên ngoài tổ người chẳng lẽ là lúc trước đến điều tra bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối hai vị kia một trong cái kia ma c ọ t vồ s ư ơ n g sở lập tức nói đúng chính là ta chúng ta cũng chết ở trên xe nhưng bởi vì chúng ta là thu nhận giả cho nên ý thức tạm thời còn không có bị thôn p h ệ các ngươi đi mau hoặc là đem chúng ta xử lý là được nhưng chỉ có trong nháy mắt đó bởi vì chúng ta còn có thể phục sinh chỉ có trong nháy mắt đó cửa xe sẽ mở ra cái này trước tiên không nóng nảy trưng thành hỏi ngươi biết sơn quỷ đi đâu sau nàng cũng lên chuyến xe này ta không biết cái gì s ứ t quỷ nhưng quả thực có một mặc cổ đại ăn mặc nữ tính dị thường lên xe căn cứ vào ta bị thôn vệ sau nhìn thấy quá khứ ghi chép cái k i a nữ tính dị thường là mười năm trước lên xe liền tại đây lội xe lần thứ nhất chạy thời điểm nó là ở chính giữa đoạn xuống xe đi nơi nào ta cũng không biết chứ một trăm ba mươi chín ta cảm giác người có chút thể chất đ ặ c thủ chứ một trăm ba mươi chín ta cảm giác người có chút thể chất đ ặ c thủ cái k i a người ngay vậy trên mặt vẻ vội vàng càng đậm tiếp lấy cơ hội là dùng hết một chút thanh tỉnh cuối cùng thúc giục nói không có thời gian do dự ở đây chúng ta coi như bị xử lý cũng có thể chúng sinh đây là xe quy tắc Các ngươi nhất định muốn bắt được xử lý chúng ta sau đó trong nháy mắt đó đứng không chạy thoát đó là cơ hội duy nhất bằng không đợi chúng ta lần nữa khôi phục liền thật sự lại không có cơ hội thế thì không đến mức t r ư ơ n g thành cảm xúc không có gì rõ ràng biến hóa tựa hồ hoàn toàn không đem nguy cơ trước mắt để ở trong lòng h ã n ngược lại ngữ khí bình tĩnh hỏi lại đối phương nhìn ngươi tình huống này cũng không chống được bao lâu còn có cái gì nguyện vọng không có t ỷ như có lời gì hoặc đồ vật muốn dẫn cho ngươi quan tâm người ta có thể giúp ngươi truyền đạt trở về ta tại chính ta phòng ở phòng ngủ trong ngăn kéo lưu lại tấm thẻ chi phiếu mật mã là mẹ ta sinh nhật bên trong còn có hơn bốn triệu cũng là những năm này ta xuất ngoại chuyên cần cùng tích góp lại tới tiền cũng không như thế nào động đậy làm phiền ngươi mang cho mẹ ta nàng chỉ một mình ta nhi tử cái k i a người sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới loại thời điểm này đối phương sẽ hỏi cái này nhưng hắn thật là có tâm nguyện chưa dứt n g ự a khí lập tức mang tới một tia nghẹn ngào cùng thần cầu hóa ra ngươi thật là có a t r ư ơ n g thành nói thầm trong lòng một câu nhưng trên mặt chỉ là gật đầu một cái n g ự a khí vẫn như cũ bình ổn được chưa ta đã biết không biết xưng hô như thế nào còn có nhà ngươi cụ thể địa chỉ cùng chìa khóa cửa để chỗ nào vâng không thì ta cũng vào không được ta gọi lý duy nhà ở lạc long khu khai nguyên đại đạo long an tiểu khu ba tòa nhà hai đơn nguyên một nghìn không trăm linh hai ra môn chìa khóa ngay tại ta đơn vị vị trí công tác trong ngăn kéo dùng một cái màu lam hộp sắt nhỏ chứa làm phiền ngươi tự xưng lý duy ma cọp v ô cực nhanh giao phó lập tức giống như là tiêu hao hết tất cả sức lực thật sâu thở dài âm thanh trở nên càng thêm suy yếu lay động ta đã không chống nổi ý thức càng ngày càng mơ hồ các ngươi nhất định muốn bắt được cơ hội kia chạy thoát nhớ lấy nhớ lấy hắn tiếng nói vừa ra cả người liền giống như triệt để thoát lực đống nhiên cúi đầu xuống cơ thể hơi lắc lư sau đó liền không n ú c ních đứng thẳng bất động tại chỗ khi hắn lần nữa chậm rãi lúc ngẩng đầu lên trên mặt tất cả giấy r u ộ n thống khổ và thuộc về lý duy cảm xúc đã hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại cùng với những cái khác ma c ọ t vô không khác nhau chút nào mất cảm giác cùng c h ố n g g i n g bây giờ hắn đã triệt để đã biến thành khôi lỗi không có linh hồn mà vừa mới tự hồ bị hắn còn sót lại ý thức tạm thời chế trụ khác ma c ọ t vô nhóm bây giờ phảng phất tiếp thu được thống nhất chỉ lệnh tiếp đó đồng thời mở ra cứng ngắc mà quỷ dị bước chân giống như nước thủy triều lần nữa hướng về trương thành ba người trả tới trương thành ca tôi hữ li nhìn xem cái này để cho ra đầu người ta tê dại một màn nhịn không được la thất thanh nàng vô ý thức nắm thật chặt t r ư ơ n g thành ống tay não ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh không việc gì tình cảnh nhỏ t r ư ơ n g thành thậm chí không có từ trên chỗ ngồi đứng lên chỉ là tâm niệm vừa động đứng hầu ở bên người hắn bạch hành chỉ đầu kia tóc dài đen nhánh lần nữa giống như nắm giữ sinh mệnh màu đen như c u ồ n g chiều bán ra tốc độ nhanh đến chỉ ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh một lần này sợi tóc càng hung hiểm hơn tinh chuẩn xuyên tấu hoặc quấn chặt lấy mỗi một cái ma cọc vô chỉ có điều mấy giây thậm chí không có kịch liệt vật lộn những thứ này từ huyết n ụ c tạo thành ma cọc vô lại giống như bị ánh mặt trời chiếu tuyết động giống như cấp tốc tan giã tan giã tiếp lấy hóa thành từng sợi khói đen bị tóc dài triệt để hấp thu hầu như không còn bọn chúng đỉnh đầu cái kia hư hào thanh máu cũng theo đó trong nháy mắt về không cùng lúc đó trong xe cái kia làm cho người nôn mửa bao trùm hết thể nhúc nhích hết nhục cấp tốc biến mất biến mất tiếp đó một lần nữa lộ ra phía dưới băng lãnh kim loại thành xe cùng nhựa tợ lặt tiệp chỗ ngồi mà phản phất cảm ứng được uy hiếp thanh trừ xe buýt trước sau cửa xe a suy một tiếng đúng lúc đó sau khi mở ra lộ ra bên ngoài lờ lại bình thường đường đi cảnh tượng nơi đó là lai sinh tiểu khu quen thuộc đứng đài ch t ô U ly cùng lưu lộ như được đại xá vội vàng lẫn nhau đỡ lấy chân còn có chút như nhún ra theo sát đứng lên tiếp lấy theo thật sát phía sau hắn phản phất hắn là duy nhất cây cỏ cứu mạng nhưng trương thành cũng không có lập tức xuống xe mà là cước bộ nhất chuyển đi tới xe trước môn tài xế vị trí bên cạnh hắn nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ một mắt cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc tài xế tài xế vẫn như c ũ duy trì lấy bộ kia kinh khủng bộ dáng nó mắt nhìn phía trước hai tay vững vàng cầm tay lái đối với sau lưng phát sinh hết thạy đều không phản ứng chút nào liền tựa như cái gì cũng không phát sinh qua một dạng nhưng trương thành bén nhạy chú ý tới Cùng với những cái khác dị thường thậm chí trước đây m à cọp vô khác biệt tài xế này đỉnh đầu cũng không có hiện ra bất luận cái gì thanh máu theo lý thuyết nó thậm chí có thể đều không phải là một cái độc lập dị thường cá thể có lẽ vẹn vẹn bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối cái này khổng lồ dị thường một cái tạo thành bộ phận một cái cố định chương trình hoặc huyết tượng t r ư ơ n g thành ca tôi hú ly tại phía sau hắn cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng không tan hết sợ hãi không do hắn vì cái gì còn không rời đi cái này địa phương đáng sợ chương thành k h á t tay áo ra hiệu các nàng an tâm chớ đội không sao đi thôi xuống xe trước lại nói hắn lúc này mới trước tiên cất bước cũng không b a y đầu lại mang theo hai cái chưa t ỉ n h hồn nữ hải nhi đi xuống xe cứ đạp thực địa đứng tại trên quen thuộc cửa tiểu khu trạm xe buýt ba người đều cảm thấy một loại d ư ờ n g như đã có mấy đời không chân thật cảm giác tôi u l y cùng lưu lộ tham lam hô hấp lấy ban đêm hơi lạnh lại không khí thanh tân tính toán xua tan trong lồng ngực cái kia cố mùi máu tanh nồng nặc cùng sợ hãi lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước kia bốn mươi b ố lộ xe buýt chuyến xe cuối trước sau cửa xe đã vô thành vô tức đóng cỗ xe cất bước sau chậm rãi lái rời đứng này rất nhanh liền sắp nhập vào xa xa trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa mà tại chiếc xe kia đ ỉ n h chót một đạo thật dài lại máu đỏ tươi đầu có thể thấy rõ ràng nhưng bây giờ còn không phải xử lý nó thời điểm t r ư ơ n g thành đệ xuống ý nghĩ này hắn còn cần dựa vào chiếc xe buýt này tìm được ngôi chuẩn xác đi hướng trước đó không nên đả thảo kinh xả hơn nữa cái này xe buýt đặc biệt công năng với hắn mà nói còn có đại dụng tỷ như phát động nhiệm vụ mới manh mối cùng với chờ hắn tìm được càng nhiều khác biệt dị thường dùng để đề thăng bạch hành trị thôn vệ cùng năng lực tiến hóa chương thành ca chúng ta chúng ta làm sao bây giờ nghe được tô u ly mang theo nghĩ mà sợ nghi vấn chương thành rồi mới từ trong suy nghĩ triệt để lấy lại tinh thần hắn quay đầu liếc mắt nhìn hoàn cảnh t r u n g quanh ở đây đúng là nhà hắn cửa tiểu khu cái kia quen thuộc trạm xe buýt đứng đài ánh đèn mặc dù lờ mờ lại cho người ta một loại an tâm chân thực cảm giác hắn mắt liếc trạm rừng tại đặt song song bốn năm cái trong trạm rừng tìm được cái kia viết bốn mươi b ố lộ lệ bài nói thật hắn trước đó thật đúng là không có chú ý tới bốn mươi b ố lộ xe buýt thế mà đi ngang qua cửa nhà hắn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng bình thường dù sao hắn trước đó thường xuyên ngồi xe buýt vậy vẫn là lúc lên cấp ba chuyện đại học đi nơi khác bốn năm sau khi tốt nghiệp trở về việc làm xuất hành hoặc là xe đạp công cộng hoặc là đón xe hắn đã rất lâu không có chú ý qua tuyến xe buýt biến hóa mà trong bốn năm này thành lạc dương thành phố phát triển quá nhanh rất nhiều đường đi cùng tuyến xe buýt đều tiến hành điều chỉnh rất nhiều nơi hắn đều nhanh không nhận ra được không có chú ý tới cửa nhà mới tăng thêm tuyến đường đúng là bình thường ta trước đưa n g ư ờ i trở về trường học ca chương thành thu liễm tâm tư phân phó như thế ngựa khí của hắn cũng khôi phục bình thường tùy ý ta tôi hú ly nhất thời không có phản ứng kịp vô ý thức hỏi lại không phải là chúng ta sao chương thành bị nàng phản ứng này chọc ư ờ i gật gật đầu đứng là các ngươi nói sai đi thôi ta trước đưa hai người các ngươi trở về trường học bảo đảm các n g ư ờ i an toàn đến ký túc xá hắn sau khi nói xong trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra thuần thục thao t á c đón xe phần mềm kêu một chiếc chuyến đặc biệt xe rất nhanh tới hắn một đường đi theo tự mình đem tô u l i cùng lưu lộ đưa đến đại học lạc dương túc xá lầu dưới nhìn tận mắt hai người bọn họ lẫn nhau đỡ lấy cước bộ phủ phiếm đi tiến lầu ký túc xá đại môn lúc này mới yên lòng lại sau đó hắn lại để cho bác tài quay đầu đón xe đi lào thành thập tự nhai phụ cận tìm tới chính mình đậu ở chỗ đó màu đen cụ ly nạn sau đó mới lai xe quay lại g a trang đợi đến nhà r ử mặt hoàn tất nằm ở chính mình trên giường quen hai tay của hắn gối sau, mới bắt đầu lẳng lạng phục bàn tối hôm nay tất cả tình huống nắm giữ cái kia trương đặc thù vé xe chính xác có thể chủ động tiến vào âm dương giới nhưng phạm vi hoạt động tựa hồ giới hạn tại vé xe đối ứng cái kia nhà ga khu vực phụ cận không cách nào rời xa âm dương giới hoàn cảnh đối với người sống tồn tại kéo dài ăn mòn tính chất cho nên không thể ở lâu tiểu t u cùng với nàng cái kia khuê mật tay chân lạnh bướt ngoại trừ nửa đêm mưa to đưa đến mất ấ m cùng với nội tâm cực độ sợ hãi hẳn là cũng có nhận đến âm dương giới hoàn cảnh ăn mòn ảnh hưởng nhưng nếu như không có bất luận cái gì dựa vào phổ thông người sống dưới tình huống bình những cái kia ngoài ý muốn lên bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối vô tội người qua đường cùng với phong ma sự vụ bộ hai cái công việc bên ngoài tổ thành viên bọn hắn mặc dù có thể đi vào là bởi vì ngoài ý muốn nào đó dẫn đến bọn hắn ngắn ngủi trượt vào âm rừng d ư ớ i hơn nữa vừa vặn xuất hiện tại trạm xe buýt phụ cận cho nên mới sẽ dẫn tới bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối căn cứ vào từ kiều ca nơi đó lấy được tình báo nội bộ đến xem những thứ này người mất tích hoặc là bản thân liền là thu nhận giả hoặc là cũng là nắm giữ giống chiêu linh thể chất hoặc rất dễ cảm giác dị thường người vừa rồi tại trên xe hắn cũng âm thầm thăm dò quan sát qua lưu lộ tuyệt đối trăm phần trăm là cái phổ thông người sống trên người nàng không có bất kỳ cái gì dị thường k h í thức tôi u ly trên bản chất cũng là người sống nhưng nàng kể từ trải qua đông phương tân quán sự kiện sau đó phương diện tinh thần chỉ sợ nhận lấy một loại nào đó sung kích hoặc là cấn hẳn là cũng có giống chiêu linh thể chất tình huống trở nên lại càng dễ bị cuốn vào dị thường sự kiện cũng bởi vì như thế hai người bọn họ mới có thể tại nửa đêm ngoại ý muốn nộ g nhập tâm dương giới đưa tới bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối hiện tại xem ra cái này tao nộ mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng nói không chừng ngược lại là một loại may mắn bởi vì nếu như tới không phải quy luật tính chất tương đối rõ ràng thậm chí có nhất định trật tự bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối mà là khắc càng hôn loạn càng khát máu dị thường kia hai nàng đại khái cũng sớm đã chết nguyên bản trương thành còn tưởng rằng cái kia lưu lộ có thể có chút vấn đề nhưng hiện tại xem ra có vấn đề hoặc có lẽ là lại càng dễ dẫn tới vấn đề ngược lại có thể là tô ưu ly nghĩ tới đây trương thành lung lay đầu đem những thứ này phân tạp suy nghĩ tạm thời hát ra hắn trở mình hai mắt nhắm lại tới trước chỗ này à ngày mai thức dậy còn phải đi tìm kiều ca hỗ trợ xử lý một chút lý duy nguyện v ọ n e m thẻ ngân hàng cho mẹ hắn đưa qua Trưng tìm Thân, trưng Thân. 140 140 tìm kiếm Mâu kiếm Mâu Lý Lý Duy Mâu Thân, 140 tìm kiếm Lý Duy Mâu Thân. đêm nay trương thành vẫn như c ũ một đêm vô ngộng ngủ được phá lệ thâm trầm khi hắn tự nhiên khi tỉnh lại ngoài cửa sổ sớm đã là trời sáng trăng kéo dài nhiều ngày mưa gió cuối cùng ngừng lâu ngày không gặp tươi đẹp dương quang xuyên tấu qua cửa sổ thủy tinh giải vào trong phòng ở trên chăn bỏ ra một chút cuồng sáng hắn thói quen trên giường dỗi cái đại đại lưng m ỏ i xương cốt phát ra một hồi nhỏ nhẹ dòn vang lúc này mới mắt liếc đồng hồ treo tường bây giờ là chín giờ rưỡi sáng không nhanh không chậm rời giường tiến hành một phen đơn giàn rửa mặt sau h ắ điện thoại. Điện thoại cái này vừa sáng sớm gọi điện thoại tới là chuyên môn vì khoe khoang ngươi không cần đi làm hạnh phúc nhân sinh sao vẫn là nói như vậy nghĩ tiếp lấy khoe khoang ngươi trước kia xe mới làm sao ngươi biết ta vừa rồi nhản dỗi không chuyện gì cố ý đi cho cụ lì nạn đánh một cái sáp còn ném một quang t r ư ơ n g thành theo nàng lời nói cười đùa tí tửng mà mở ra một nói đùa sau đó mới trở lại chuyện chính ngựa khí thoáng đã chăm chú chút nói chính sự n g ư ờ i bên kia điều tra bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối chuyện kia gần nhất có manh mối không có khỏi phải nói cái này n h ắ c lên cái này ta liền giận thẩm tiêu k i ề u bên kia âm thanh nghe càng thêm bề b g i mấy ngày nay quang tăng ca nằm vùng hôm nay d ạ n g sáng ta lại tại bên ngoài ngạnh xinh xinh ngồi sổm ba giờ hơn kết quả đây vẫn là ngay cả một cái cái x i g i s m đều không gặp phải không phải nói ép cấp trở xuống dị thường đều không bản thân tư duy sao như thế nào ta luôn cảm giác xe tuổi kia thành tinh t r ư ơ n g thành nhắc nhở nói có hay không như vậy một loại khả năng chính là bởi vì hôm nay d ạ n g sáng chiếc xe kia vừa vặn xảy ra một chút sự t ì n h khác cho nên các ngươi mới không có gặp phải đâu ân thầm tiêu kiều, kiều lập tức phản ứng lại âm thanh trong nháy mắt cất cao vườn ngủ hoàn toàn không có ta đi n g ư ơ i gặp đúng không ta liền biết không có chuyện gì ngươi mới sẽ không cái điểm này gọi điện thoại cho ta ngươi bây giờ ở nhà không ta lập tức đến tìm ngươi này ngược lại không cần chuyên môn đi một chuyến t r ư ơ n g thành ngăn t r ở nàng ta đi qua đơn vị các ngươi tìm ngươi a ta tối hôm qua chính xác đáp đoạn đường bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối tình huống bên trong cũng đại khái nắm rõ ràng rồi một chút chờ đến đơn vị các ngươi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ được chưa vậy ngươi trên đường lái xe chậm một chút chú ý an toàn thầm tiêu kiều, kiều thói quen dặn dò một câu ta biết yên tâm đi t r ư n g thành đáp tiếp lấy lại hỏi có muốn hay không ta mang cho ngươi cái điểm tâm đoán chừng ngươi còn không có ăn đi điểm tâm cũng không cần không thấy mâm miệng nếu không thì ngươi mang một ít hoa quả tính toán thầm tiêu kiều, kiều cũng không khách khí với hắn bất quá nàng lập tức lại bổ sung một câu ngữ khí rất là nghiêm túc tuyệt đối đừng mua quả x o à i cùng vợn ư g từ sữa bò a mua một chút quả táo là được làm các nàng người này ít nhiều đều có chút kiên kỵ cùng xem trọng quả x o à i cùng vợn ư g từ sữa bò loại vật này bởi vì hài âm nghe giống vội vàng là bọn hắn không muốn nhất đụng tới mà quả táo thì ngụ ý bình a n quả mang ý nghĩa bình an tốt nhất cái gì chuyện đều đừng phát sinh hết thể gió hêm sóng lặng đi ta đã biết một hồi liền đến trưng ơ thành cúp điện thoại xoay người đi thu thập một chút cha mẹ ăn sau khi ăn xong đồ vật lúc này mới cầm lấy trên bản trà chìa khóa xe đi ra ngoài không bao lâu chiếc kim màu đen cụ ly nạn liền bình ổn mà đ thẩm tiêu kiều, kiều rõ ràng sớm nhận được tin tức nàng rất nhanh liền từ bên trong đi ra tiếp lấy kéo ra phụ xe môn đi vào ngồi sau đó cùng cửa ra vào đứng gác vệ binh lên tiếng c h à o nói rõ tình huống chờ lan can nâng lên lúc này mới chỉ dẫn trương thành lái xe vào nội bộ bãi đỗ xe t r ư ơ n g thành một bên lái chậm chậm lấy xe tìm chỗ đậu vừa có chút tò mò đánh giá b ụ n phía phía trước ta tới các ngươi chỗ này giống như không có t r a được như thế nghiêm là ta cảm giác cảnh giới cấp bậc tăng lên không ít thẩm tiêu kiều, kiều bất đắc dĩ lên mắt giải thích nói ai đừng nói nữa chúng ta cùng bộ trưởng cũng nhanh trở về nghe nói lần này tổng bộ còn có một vị đại lãnh đạo muốn đi theo cùng tới thị sát công việc. Bộ bị trưởng nàng không nghĩ vậy ị lãnh đạo kia xuất ra bất kỳ ra xuất bất t t ta rất xấu nhiều gì, chúng g cho nên n để chúng ta sớm à liền bắt đầu chuẩn bị, các h u ẩ n bị, c p h ư ơ ngươi diện đều nắm chặt không ý, gắng đạt tới nắm không gắng không nào. đều đạt chặt có các ít, sơ hở、nào. Vậy các cái này cũng quá khổ chân g thành cảm khái một câu không nói trước những thứ này thẩm kiểu kiểu một bên mở ra dây đai an toàn một bên không kịp chờ đợi đem thoại để kéo về quỹ đạo giọng nói mang vẻ nồng nặc nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét thành ca ngươi nhanh thành thật khai báo ngươi đến cùng là thế nào lại gặp phải cái kia bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối như thế nào hi kỳ cổ quái gì dị thường sự kiện cũng có thể làm cho người đụng bên trên người đây rốt cuộc là cái gì thể chất ta t r ư ơ n g thành cũng chỉ có thể nhú bay vừa nói đùa vừa nói thật mà trả lời có thể ta tương đối có lực tương tác cho nên bọn chúng đều khá là yêu thích ta đi nói thật hắn thậm chí còn n g ạ i gặp phải tài liệu không đủ nhiều đâu hơn nữa hắn đối với hiện tại loại này dị thường ẩn nút ở thường ngày phía dưới điều kiện sinh hoạt thật hài lòng hắn cũng không muốn giống những cái tia tiểu t u y ế t kinh dị hoặc tận thế trong phim ảnh diễn như thế toàn bộ thế giới đều bị dị thường triệt để chiếm giữ khiến cho trật tự xã hội sụp đổ đến phá thành mảnh ỏ dù là vẹn vẹn vì mình sinh hoạt đến thoải mái một chút duy trừng vậy đại khái cũng là vì cái gì trong phạm vi toàn thế giới từ quan vương tổ chức cùng quản lý thu nhận giả từ đầu đến cuối có thể chiếm giữ chủ lưu nguyên nhân a đại gia trên bản chất đều hy vọng duy trì một cái ổn định có thể dự tính thế giới bình thường ta nhưng không một chút nào muốn bị dị thường thích thẩm tiểu kiểu tiểu âm thanh lẩm bẩm nếp miệng lập tức vây vây đầu thần s á c nghiêm túc t ố t trước tiên nói chính sự ngươi đến cùng trên xe phát hiện cái gì nhanh chóng nói cho ta một chút tình huống cụ thể thế là t đương h nhiên liên quan tới hắn tìm kiếm ngôi hạch tâm mục đích cùng với ngôi khả năng cùng này xe liên quan hắn tạm thời biến mất chưa nói bất quá hắn tin tưởng nếu như thẩm tiểu kiểu bên này thật muốn xâm nhập điều tra thông qua hỏi thăm tô ưu ly cùng lưu lộ cuối cùng rất có thể vẫn sẽ tra được ngôi trên đầu nối tới nhưng hắn tin tưởng thẩm tiểu kiểu cũng tin tưởng nàng biết được phân tích quả nhiên nghe được trương thành nâng lên hắn nắm giữ vé xe sau đó sự chú ý của thẩm kiểu k i ề u hoàn toàn bị cỗ xe bản thân cơ chế cùng tính nguy hại hấp dẫn thậm chí đều không truy vấn vé xe cụ thể nơi phát ra cũng không có truy đến cùng trương thành vì cái gì có thể rõ ràng như thế hiểu do bốn mươi b ố lộ bộ phận quy tắc mà là đôi mi thanh tú gắt gao nhữ lên bắt được một cái khắc điểm mấu chốt cho nên dựa theo cách nói của ngươi cái này bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối tạm thời còn không có biện pháp giải quyết triệt đề hơn nữa phiền thoái nhất là nó lại có thể mang theo những gì thường khác chạy khắp nơi rất nhiều dị thường mặc dù bị đánh giá là thấp cấp bậc cũng không phải là bởi vì bọn chúng tạo thành kết quả không nghiêm trọng thường thường là bởi vì bọn chúng giết người quy tắc tương đối h ạ khắc hoặc phạm vi hoạt động bị hạn chế tại cố định địa điểm tổn hại khả khống nhưng nếu như những dị thường này có thể bị bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối dạng này vật dẫn mang theo khắp thế giới chạy loạn cái kia nguy hiểm tìm ẩn tính chất cùng không thể dự đoán tính chất nhưng là hiện lên chỉ số cấp thượng tăng h lên gặp nàng lâm vào chầm tư chứng thành cười cắt đứt nàng những sự tình kia có thể chậm rãi bàn bạc kỹ hơn bây giờ còn có một kiện khác gấp hơn chuyện ta phải giút ngơi vị đồng nghiệp kia lý duy hoàn thành hắ hắn lại đem lý duy trên xe nhờ cậy chuyện của hắn nói tường tận một lần đi đi đi trước tiên mang ta đi hắn khi còn sống vị trí công tác tìm được nhà bọn họ chìa khóa lại nói t r ư ơ n g thành nói liền chuẩn bị xuống xe nhưng thẩm tiều kiều lại ngồi ghế cạnh tài xế bên trên không nhúc ních biểu tình trên mặt nàng trở nên có chút kỳ quái giống như là nghe được cái gì khó có thể lý giải được sự tình t r ư ơ n g thành nghi ngờ nhìn về phía nàng đây là làm sao có vấn đề gì không thẩm tiều kiều, kiều ngầm đầu ánh mắt bên trong tràn đầy trần trờ cùng không xác định nàng chậm rãi mở miệng ngự khí hết sức c ủ quái thành ca ý của ngươi là lý d u trên xe nói cho ngươi hắn muốn đem tiền lưu cho hắn mụ mụ t r ư ơ n g thành gật đầu xác nhận đúng hắn là nói như vậy tiếp lấy hắn nhữ mày hỏi lại như thế nào ngươi sẽ không phải là muốn nói hắn kỳ thực căn bản không có lưu lại tiền gì a đây cũng không phải tiền hẳn là có chỉ cần hắn bình thường không có gì đặc biệt lớn chi tiêu lý duy người này bình thường nổi danh tiết kiệm hẳn là có thể tích góp lại không thiếu tiền nhưng vấn đề là thẩm tiêu k i ề u dừng một chút sắp xếp lời nói một chút n g a khí trở nên càng thêm quái dị thậm chí mang theo một tia giận cả tóc gãy hương vị thế nhưng là lý d u hắn phụ mẫu theo ta được biết cũng sớm đã đã qua đời rất nhiều năm a hắn ở đâu ra mụ mụ có thể giao phó chương một trăm bốn mươi mốt tìm kiếm lý duy mâu thân chương một trăm bốn mươi mốt tìm kiếm lý duy mâu thân nếu là tô ưu ly thân ở nơi đây mắt thấy lần đối thoại này sợ rằng sẽ cảm thấy thấy l ạ n h cả người từ xương cổ sống luồn lên sông thẳng đỉnh đầu đó là một loại đối với không biết cùng lộ dịch lịch lý phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi nhưng t r ư ơ n g thành rõ ràng không thể quy về thần kinh thô loại người kia hắn chỉ là đơn thuần mà không thèm để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể hoặc có lẽ là hắn điểm chú ý thường thường khác hẳn với thường、nhân. cho nên hắn chẳng những không có cảm thấy kinh dị ngược lại nhãn trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ chiếu ngươi nói như vậy vậy hắn lưu lại cái kia hơn bốn triệu có phải hay không coi như vật vô chủ có thể tự do phân phối thẩm tiêu kiều, kiều tức giận liếc mắt lập tức cắt đứt hắn mỹ hảo suy nghĩ người nghĩ đến đẹp vậy làm sao có thể đâu theo quy định số tiền này khẳng định vẫn là muốn tận lực tìm được hắn những thứ khác hợp pháp thân thuộc tiếp đó dựa theo quy định chương trình chuyển giao cho nhân gia hơn nữa bộ bên trong còn sẽ có một số lớn tiền trợ cấp muốn cùng nhau phát ra đâu nhân gia liều sống liều chết việc làm cuối cùng còn đem bệnh nhập vào cũng không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ a đây là vấn đề nguyên tắc à, vậy được rồi t r ư ơ n g thành biết nghe lời phải núi bay lập tức đổi lại chững chạc đàng hoàng biểu lộ xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp đem số tiền này giao đến hắn mụ mụ trong tay mới ổn t h o á n h ấ t thời đại này dị thường thế nhưng là chân thực tồn tại hơn nữa bản thân hắn lại là thu nhận giả vạn nhất trong này dính vào chút gì chúng ta không biết nhân quả luật hoặc chấp h nhiệm dẫn đến hắn ngày nào buổi tối nhớ tới việc này chạy đến tìm ta báo ân hoặc báo thủ vậy coi như quá khôi hài cái này nói đùa ta có thể mở không dạy nổi thầm tiêu k i ề u nghe vậy vô ý thức gãi gãi gương mặt n g ư khí cũng biến thành không còn xác định ách cái kia cũng có thể đúng là ta nhớ sai ta mới đến đây bên cạnh đơn vị đi làm không bao lâu đối với rất nhiều lão đồng sự tình huống gia đình h i ể u cũng không phải đặc biệt xâm nhập có thể là ta không hiểu rõ lắm tình huống cụ thể đâu thành ca ngươi tại chỗ này đợi ta một hồi ta này liền đi vào bắt hắn vị trí công tác ngăn kéo chìa khóa thuận tiện lại tìm mấy vị gia đợi một điểm đồng chí cẩn thận hỏi một chút nhìn cũng được vậy thì lại xác nhận một chút t r ư ơ n g thành gật gật đầu lập tức lại đem vừa mới đẩy ra chủ lái xe môn một lần nữa đóng lại ta ngay tại trong xe đợi một chút ngươi đi nhanh về nhanh thẩm kiều kiều xuống xe bước nhanh đi trở lại đơn vị cao、Úc. bất quá nàng trên miệng nói lập tức quay lại chuyến đi này lại ước chừng kéo hơn nửa giờ khi nàng lần nữa trở về mở cửa xe ngồi vào phụ xe lúc trên mặt mang một loại biểu t ì n h phức tạp nàng đem một cái mang theo đơn giản cái móc chìa khóa chìa khóa đưa cho t r ư ơ n g thành thành ca lý duy phía trước hẳn là đã nói với n g ư ờ i nhà hắn cụ thể địa chỉ a t r ư ơ n g thành tiếp nhận chìa khóa tiếp lấy gật đầu xác nhận ân nói rất rõ vậy chúng ta liền trực tiếp đi qua đi đi hắn chỗ ở xem nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì thầm kiêu kiều thắt chặt dây an toàn n ữ khí có vẻ hơi trầm trọng chương thành bén nhạy phát giác được tâm tình nàng không đúng một bên cho xe chạy một bên thu hồi chìa khóa hỏi thế nào có phải hay không hỏi ra cái gì tới trên thân lý duy thật có vấn đề gì ai cũng không tốt nói cho cùng có tính không có vấn đề thầm tiêu kiều, kiều thở dài hơi n h ư mày ta hỏi một v ò n g người có mấy cái cùng hắn quan hệ vẫn rất quen đều nói cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua mẫu thân là không còn tại thế ngược lại không ai thấy qua mẫu thân hắn tới đơn vị cũng không nghe hắn ở đơn vị cho nhà gọi qua điện thoại trước đó đi nhà hắn chơi thời điểm cũng cho tới bây giờ không gặp trong nhà hắn có người khác vết tích sinh hoạt chương thành phòng đoán nói có thể hắn cùng hắn mụ, mụ vốn là không có ở cùng một chỗ hoặc quan hệ tương đối xa lánh là có khả năng này thầm tiêu kiểu biểu thị đồng ý nhưng lập tức lắc đầu ngự a khí càng thêm ngưng trọng nhưng ta tưởng rằng chính mình nữa lộn cho nên cô ý đi phòng hồ sơ điều lấy hắn nội bộ tư liệu cẩn thận kiểm tra một chút giấy trắng k i a chữ màu đen phía trên viết rõ ràng cha mẹ của hắn đúng là mấy năm trước liền đều bởi vì bệnh đã qua đời cho nên ta mới phát giác được lại càng kỳ quái vẫn là đi trước nhà hắn thực địa xem có thể tìm tới hay không đầu mối gì khác ca đi ngồi v ữ vàng chúng ta này liền xuất phát chưng thành không hỏi thêm nữa quả quyết hộp số đạp xuống chân ca đại khái hơn hai mươi phút sau Cũ cửa Lý liền Lý nạn động sản tới tiểu đã bất Duy mua sắm k hắn u Bởi vì không có cư xá nội bộ nội giấy lái đi vì vào. không không thông hành, cho Thành cách h nên Trương Thành không cách nào có cư cỗ xá xe xe đem không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài không phải xe cơ giới đạo tạm thời chỗ đậu xe bên trên tìm vị trí dừng xe s o n g sau đó cùng thẩm tiểu kiều, kiều h Thẩm u kiều, kiều vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh bốn phía nàng nhịn không được cảm thán tiểu khu này nhìn xem còn rất khá đi xanh hóa cùng lầu khoảng thời gian đều rất tốt ta nghe nói nơi này hai năm trước giá phòng cao nhất thời điểm đều giá cả đều vọt tới một vật bốn coi như gần nhất hai năm này thị trường không tốt số giá nhưng bây giờ cũng còn phải một vạn một trái phải đâu giá tiền này đặt ở chúng ta l à dương hẳn là có thể xem như đắt tiền nhất cái kia một đường nơi ở tiểu khu a không tính đứng đầu nhất tốt nhất là lạc long khu bên kia một chút khu biệt thự bất quá đặt ở phổ thông trong nơi ở chỗ này chính xác coi là cao cấp cư xá t r ư ơ n g thành một bên trả lời một bên dựa theo lý duy cung cấp địa chỉ mang theo thẩm kiểu kiểu một đường đi tới hắn chỗ ở cái kia tòa nhà dưới lầu tiếp đó ngồi thang máy lên lầu đến t ử a ra vào t r ư ơ n g thành bóc ra cái thanh kia mới từ đơn vị lấy ra chìa khóa cắm vào l â khóa chuyển động kèm theo cùm một tiếng văng nhỏ môn liền mở ra hắn cùng thẩm t i ề u kiều trao đổi ánh mắt một cái tiếp đó đẩy cửa vào nhà bộ phòng này diện tích không nhỏ nhìn qua có hơn một trăm năm mươi bình là kinh đ i ể n ba phòng ngủ hai phòng khách nhà hình hơn nữa còn mang theo một cái tầm mắt bao la lớn ma công trong phòng trang trí phong cách làm ấy năm trước rất lưu hành loại kia xâm hệ phong cách vận dụng số lớn gỗ thơ nguyên tố cùng lục thực đồ án tính toán tạo một loại tự nhiên mát mẻ không khí bất quá nói thật c h ơ n g thành cá nhân đối với loại phong cách này không quá cảm bạo nhưng làm người khác chú ý nhất cũng không phải là trang trí phong cách mà là phòng này nội bộ trạng thái ở đây sạch sẽ đến quá phận thậm chí có thể nói là không nhốn bụi trần tất cả vật phẩm tất cả bày phải ngay ngắn rõ ràng mảy may nhìn không ra đây là một cái đơn thân nam tính trường kỳ cư trú nơi trốn nên có d á n g vẻ nói một cách khác chính là cực độ khuyết thiếu sinh hoạt khí tức cùng mùi khói lửa bất quá t r ư ơ n g thành đưa thay s ở sở cửa ra vào tủ dậy mặt ngoài cùng bên cạnh bàn trà đầu ngón tay hắn cũng không có nhiễm đến cho bụi n a y liền lời thuyết minh nơi này còn là thường xuyên có người tới quét dọn thanh lý cũng không phải là hoàn toàn bị để đó không dùng lý duy kỳ thực số đông thời gian đều ở tại đơn vị trong túc xá dù sao chúng ta công việc bên ngoài tổ nhiệm vụ trọng cần tùy thời chờ lệnh hơn nữa hắn cùng hắn cùng tổ cái k i a cộng tác quan hệ đặc biệt sắt hai người thường xuyên sau khi tan việc cùng đi ra ăn cơm chơi bóng cái gì thầm k i ê u kiều, kiều t h ầ n sắc có chút b u ồ n bã âm thanh cũng trầm thấp chút bất quá hắn chính xác sẽ thường xuyên nhìn chút thời gian trở về quét dọn vệ sinh hắn trước đó còn cùng chúng ta nói đùa nói qua cố gắng như vậy đi làm kiếm tiền mua căn phòng lớn như vậy dù là không mỗi ngày trở về ngủ chỉ là ngẫu nhiên trở về nhìn một chút kiểm tra đã cảm thấy trả giá khổ cực cũng đăng giá lớp này không có phí công bên trên chỉ là không nghĩ tới lần này hai người bọn họ vậy mà đi ra chuyện có thể đ ân y c h í h h là c ú người ta thu h n ậ n ó chạy t rất n mệnh đúng giọng nói nàng của mang t h i m tiêu t kiếu k hít sâu một hơi dùng sức lắc đầu tựa hồ muốn đem những cái tia buồn xuân thương thu dư thừa cảm xúc hết thẹn hất ra tiếp lấy một lần nữa giữ vững tinh thần hai người trực tiếp đi vào phòng ngủ chính ở đây đồng d ạ n g được quét dọn sạch sẽ ga giường v ư n g v ứ t đến không có một tia nhăn nheo t r ư n g thành mục tiêu rõ ràng hắn trực tiếp đi đến tủ đầu giường tiền lạc mở ngăn kéo quả nhiên bên trong an t ĩ n h nằm một tấm thẻ ngân hàng mà ở thẻ ngân hàng phía dưới còn đẹ lên một cái bằng gỗ tiểu tướng khung mà lại là trừ ngược lấy đặt ở trong ngăn kéo t r ư n g thành lấy ra thẻ ngân hàng sau t h u ậ n tay đem cái kia trừ ngược khung hình cũng lấy ra tiếp đó vô ý thức đem hắn xoay chuyển tới ngay tại hắn nhìn thấy trong tấm ảnh cho trong nháy mắt đó động tác của hắn dừng lại tiếp lấy ánh mắt ngưng kết tại khung hình phía trên thế nào thành ca có phát hiện gì thầm tiêu kiều, kiều thấy、thế. lập trên tấm ảnh một đ đôi vợ chồng sóng vai đứng chung một chỗ nhà trai nụ cười ôn hòa trước người của bọn hắn đứng hai cái nhìn nghiền hữu kỳ xấp xỉ tiểu nam hải dường như là hai huynh đệ nhưng cực kỳ q u dị chính là trên tấm ảnh trượng phu cùng trong đó một cái nam hải khuôn mặt mười phần rõ ràng bình thường mà đứng tại trượng phu bên cạnh vị mẫu thân kia cùng với một cái khác tiểu nam hải bộ mặt lại là hoàn toàn mơ hồ đó là một loại vô cùng mất tự nhiên phảng phất bị cái gì lực lượng tận lực xóa đi hoặc q u ấ y n h ê u qua mơ hồ giống như là hậu kỳ vê đồ lúc cô ý dùng m ộ sạch o ặ c mơ hồ công cụ xử lý qua bộ mặt một dạng thầm tiêu kiều, kiều trận to hai mắt ngữ khí tràn đầy không xác định này đây là lý duy nhà bọn hắn ảnh gia đình chụp ảnh chung khả năng cao đúng không nhưng đây nhất định không phải ảnh chụp bình thường t r ư ơ n g thành vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu ánh mắt vẫn không có từ cái kia trương q u ỷ dị trên tấm ảnh rời việc không có khả năng này là người nhà chính mình vê đồ chơi ác kết quả nhà ai vê đồ sẽ cố ý đem mẫu thân cùng một cái khác hài từ khuôn mặt hơn nữa giống loại hình này bên trong người khuôn mặt ly kỳ mơ hồ cảnh tượng t r ư ơ n g thành cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói hắn từng tại trong một bộ phi thường nổi danh phim kinh dị thấy qua tương tự tiểu đoạn cái k i a bộ phim tên liền k ê u dìn tại trong phim ảnh bị xạ đã cậu nguyền rủa c u ố n thân người tại bọn hắn khi còn sống lưu lại trong tấm ảnh hiện ra chính là như thế một bộ bộ mặt bị không h i ể u sức mạnh xóa dọa người bộ dáng như vậy vấn đề tới lý duy mẫu thân thật là chết bởi tật bệnh sao còn có một cái khác tiểu nam hải lại là tình huống ì chứ một trăm bốn mươi hai cùng phim kinh dị t ự như chứ một trăm bốn mươi hai cùng phim kinh dị tựa như, Trương cha h mẹ của hắn cũng b là chết bởi tập bệnh điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phụ thân hắn là ung thư phổi mã cối mẫu thân là ung thư gan hai vị lao nhân cũng là tại ly thành phố người thứ ba dân bệnh viện chết bệnh ghi chép vô cùng rõ ràng chân g thành vuốt ve cằm của mình lâm vào ngắn ngủi suy xét sau đó đột nhiên hỏi vậy hắn phụ mẫu là ai trước tiên qua đời t h ầ m tiêu kiều, kiều bị vấn đề này hỏi được sửng sốt một chút nàng cố gắng nhớ lại lấy đương án thượng thời gian tiết điểm có chút không xác định mà trả lời ân thượng như là mẫu thân hắn đi trước phụ thân hắn là từ sau lúc đó lại chống mấy năm sau đó mới bởi vì ung thư phổi qua đời dạng này a trương thành như có điều suy nghĩ sau đó nhét miệng lên một vòng hiểu do ý cười vậy hắn mẫu thân bản thân hẳn là không vấn đề gì xem ra điểm mấu chốt của vấn đề rất có thể xuất hiện ở hắn cái t i ế n ca ca hoặc đệ, đệ trên thân hắn nhìn về phía thẩm tiêu kiều, kiều nhắc nhở nói người phát hiện không có tại trong hắn mọi chuyện cần thiết vô luận là hắn tự thuật vẫn là các người nắm giữ tư liệu cơ hội đều hoàn toàn thiếu sót huynh đệ hắn tồn tại thẩm tiêu kiều, kiều nghe vậy s ứ n g sở được hắn nhắc nhở mới bỗng nhiên phản ứng lại kinh ngạc nói còn giống như thực sự là dạng này lý duy người huynh đệ kia sống hay chết bây giờ người ở chỗ nào nàng hoàn toàn không biết hơn nữa lúc trước kiểm tra trong tư liệu cũng căn bản không có đề cập lý duy khi còn sống biểu hiện ra điều kiện sinh hoạt cùng quan hệ nhân mạch bên trong tựa hồ cũng căn bản không tồn tại như thế một cái huynh đệ ít nhất tại trong sinh hoạt hàng ngày của hắn hoàn toàn không nhìn thấy một người khác cái bóng thậm chí bản thân hắn đều chưa ba trương thành ngay sau đó lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt vậy hắn thu nhận dị thường là cái gì cái này luôn có ghi chép a là thương tiên thẩm tiêu kiều trả lời ngay gặp trương thành trên mặt lộ ra biểu tình nghĩ hoặc nàng thêm một bước giải thích cà kẽ à thường tiên chính là dân gian tục xưng bảo gia tiên bên trong một loại bình thường chỉ chính là xà tiên lý duy là người đông bắc nhà hắn là năm đó trợ giúp lạc dương xây dựng lúc từ đông bắc bên kia rời tới tiếp đó ngay ở chỗ này định cư lại đại khái là ra ra hắn bối lúc ấy chuyện tựa như là năm sáu mươi năm đại dựa theo truyền thống thuyết pháp thường tiên xem như bảo gia tiên bình thường là ngụ ý trấn trạch t h á bình loại trừ bệnh họa cái chủng loại kia c h ấ n trạch k hư bệnh kết quả hắn phụ mẫu lại song song chết bởi ung thư chân g thành nết mép một cái trong giọng nói mang lên một tia châm t r ọ c cái này nghe thật đúng là có chút châm t r ọ c cùng nói chuyện vớ vẩn ai biết được dị thường loại vật này vốn là không thể dùng lẽ thường độ chi thầm tiêu k i ề u n ú t bay ngược lại dựa theo chúng ta đơn vị nội bộ ghi chép hắn thu nhận cái tia thường tiên hẳn là cũng không phải là bản thể có rất nhiều dị thường là thuộc về khái niệm hình có thể sẽ tại một đoạn thời gian có một cái cụ thể hiện ra cá thể nhưng cũng không đại biểu trên đời này chỉ có một cái thường tiên chân thành bừng tình khó trách ta tại bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối lên song toàn bộ không có cảm giác được dị thường của hắn tồn tại ta còn tưởng rằng là tính cả hắn cùng một chỗ bị cái kia xe buýt nuốt chừng lấy tiêu hóa hết nguyên lai、like、là sau khi hắn chết cái kia xem như bảo ra tiên dị thường khái niệm liền tự động rời đi hoặc có lẽ là tiêu tán có rất lớn khả năng là như thế này thẩm tiêu kiều, kiều biểu thị đồng ý lập tức đem thoại để kéo về thực tế vậy chúng ta bây giờ nên từ nơi nào bắt đầu điều tra nếu như hắn lúc đó trên xe không phải ý thức rối loạn h ồ ngôn luận ngữ vậy thì chắc chắn là sâu trong nội tâm hắn thật sự cho là hắn mẫu thân còn sống ta cảm thấy vẫn là phải từ mẫu thân hắn đường dây này bắt đầu t r a được nếu không thì ta bây giờ liền đi người thứ ba dân bệnh viện đi một chuyến xem có thể tìm tới hay không trước kia kỹ lưỡng hơn bệnh lịch hoặc tử vong ghi chép trước tiên không cần phải gấp gáp đi bệnh viện t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ đưa ra một phương hướng khác hắn gái kia cùng một chỗ mất tích cộng tác trong nhà là gì tình huống thì như phụ mẫu phải chăng còn khỏe mạnh các loại ngươi hiểu được sao thành ca ngươi là hoài nghi hắn lúc đó trên xe ý thức có thể cùng hắn hợp tác ý thức xen lẫn trong cùng nhau cho nên mới sẽ nói sai thầm tiêu kiểu bừng tỉnh nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định cái suy đó này cái này ta cũng thuận tiện điều tra hắn cái kia cộng tác là đường đường chính chính cô nhi tại viện mồ côi lớn lên điển hình một người ăn no cả nhà không đói bụng loại kia không có bất kỳ cái gì trực hệ t r ư ơ n g thành lần này nhưng là càng cảm thấy tò mò vậy hắn thế mà lại còn lựa chọn gia nhập vào các ngươi quan phương thu nhận giả tổ chức loại này không có nhà tòa lo lắng người không phải càng hẳn là vô câu vô thúc một chút sao thầm tiêu kiều, kiều nhìn hắn một cái n g ự a khí bình tĩnh lại mang theo sâu đậm k í n h ý bởi vì hắn ái quốc đây là hắn nhậm chức phỏng vấn lúc chính miệng nói lý do cũng là hắn cho tới nay tín nhiệm Trương Thành trên mặt treo chọc chi sắc trong nháy mắt thu liễm, biểu lộ trở túc tiếp nháy nên nghiêm túc lên, chọc chi liễm, sắc biểu lộ đúng ó ngón từ trong thâm tâm dơ ngón tay cái lên, loại người này, ta thật loại lên, người này, phục. dơ cái bội sự đ vậy à hắn thậm chí sớm lập qua di trúc rõ ràng biểu thị muốn đem chính mình đại bộ phận thu và o cùng với tương lai tiền trợ cấp đều quên cho quốc gia liên quan nghiên cứu hạng mục thầm tiêu k é u lắc đầu ngữ khí có chút trầm trọng không nói trước những thứ này nói trở về chính đề ngược lại lý duy tình huống hoặc là tinh thần dối loạn nói b ệ n hoặc chính là tại trong sự nhận thức của hắn hắn thật sự cho là hắn mụ mụ còn sống nhưng ta cá nhân trực giác cùng phán đoán vẫn cảm thấy không cần thiết trước tiên liền từ hắn đã chết trên người m â u thân bắt đầu cha t r ư ơ n g thành lần nữa nhấn mạnh cái nhìn của mình đề nghị của ta vẫn là ưu tiên điều tra thêm hắn cái tia thần bí huynh đệ tình huống rồi nói sau tấm hình này quá quỷ dị ta cảm thấy đột phá khẩu rất có thể ở đây thẩm tiêu kiều, kiều gật đầu được chưa vậy ta trở về liền lập tức lấy tay t r a chuyện này vận dụng nội bộ đường dây hẳn là có thể đào ra vài thứ sáng sớm hôm sau t r ư ơ n g thành sáng sớm liền bị bên gối điện thoại di động tiếng chấn động đánh thức hắn sờ qua điện thoại kết nối trong ống ngay lập tức chuyển đến thẩm kiều kiều âm thanh mang theo một tia thức đêm sau khản cùng phát hiện thành ca cha được h á n quả thực có một thân ca ca gọi lý không nàng d ừ n g một chút n ữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng bất quá ghi chép biểu hiện người này đã chết t r ư n g trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy tỉnh càng ngủ vội vàng truy vấn lúc nào chết chết như thế nào thẩm tiêu k é u hít sâu một hơi rõ ràng trả lời chết bởi một hồi hỏa hoạn cụ thể thời gian chết là hai nghìn tháng 5 năm năm một hai mươi năm ngày buổi tối địa điểm chính là tại đông đô thương nghiệp ca úc c h n g một trăm bốn mươi ba lý duy nhà làm sao ở chỗ này chưng một trăm bốn mươi ba lý duy nhà làm sao ở chỗ này t r ư ơ n g thành t r ư ớ mắt n ữ khí mang theo xác nhận ý vị ý của ngươi là hắn vị k i a thân kk lý không liền chết bởi hơn hai mươi năm trước đông đô thương nghiệp cao ốc trong trận lửa lần đó đúng vậy a ghi chép bên trên chính là viết như vậy thẩm tiêu kiều, kiều tại đầu bên kia điện thoại thở dài trong thanh âm mang theo một chút thổ thức đoán chừng cái này cũng là hắn về sau không hề không muốn nhắc lên mình còn có người kk nguyên nhân a loại k i a tuổi thơ thương tích chỉ sợ cả đời đều khó mà khép lại t r ư ơ n g thành ngón tay vô ý thức vất cảm chấm ngâm nói nhưng ta luôn cảm thấy sự tình có thể không có đơn giản như vậy một hồi hỏa hoạn bi kịch tựa hồ không cách nào hoàn toàn giảng giải chúng ta bây giờ gặp phải những thứ này kỳ quặc thầm tiêu kiều, kiều có chút ngoài ý mớn thành ca nghe ngơi ư ý tứ này là dự định chuyên chú đem chuyện này triệt để làm rõ ràng xem như thế đi t r ư ơ n g thành trả lời rất dứt khoát dù sao ta chính miệng đáp ứng người ta tất nhiên đáp ứng chuyện liền phải làm đến đây là nguyên tắc của ta khoản tiền kia vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đưa đến hắn mụ mụ trong tay vậy cái này hứa hẹn mới tính chân chính hoàn thành hắn dừng một chút nói tiếp bất quá chuyện này chỉ dựa vào ta một người suy xét cũng không được ngươi còn phải sẽ giúp ta chuyện gấp cái gì ngươi nói, thẩm tiêu kiều, kiều lập tức hỏi giúp ta cẩn thận điều tra thêm hai chuyện t r ư ơ n g thành rõ ràng giao phó lệ nhất trước đây 44 lộ xe buýt tuyến đường này chính thức khai thông ngày đầu tiên vận doanh là lúc nào thứ hai chính là 44 lộ chuyến kia chuyến xe cuối lần đầu vận hành đồng thời xảy ra chuyện vào cái ngày đó cụ thể là có một ngày lý duy trên xe đề cập tới cái kia mặc cổ đại ăn mặc nữ tính dị thường là tại chuyến xe này lần đầu vận hành ngày đó bên trên xe hắn nói đây là hắn bị thôn vệ sau từ xe ghi chép trông được đến vô luận là 44 lộ xe buýt xem như thông thường tuyến đường khai thông này vẫn là chuyến kia trí mạng chuyến xe cuối bài vận hành chạy này hai cái này mấu chốt thời gian điểm t r ư ơ n g thành đều cho rằng có thể cất dấu manh mối trọng yếu thẩm tiêu sảng khoái đáp ứng đi ta đã biết chuyện này giao cho ta đi thăm dò t r ư ơ n g thành lại bổ sung đúng còn có một việc i ê u ca ngươi thuận tiện sẽ giúp ta điều tra thêm lý duy cha mẹ hắn đồ gia dụng cụ thể ở đâu hoặc có lẽ là tại lý duy ca ca xảy ra chuyện phía trước người một nhà bọn họ trước kia là ở nơi đó ta cảm thấy tất yếu rồi hiểu một chút nhà bọn hắn di chuyển quy tích hảo ta này liền đi thăm dò còn có khác chuyện không có thẩm tiêu kiều nhớ ký yêu cầu tạm thời chỉ chút này ok cấp độ kia tin tức ta sau đó sẽ liên lạc lại thẩm tiêu kiều, kiều nói xong liền cúp điện thoại t r ư ơ n g thành để điện thoại di động xuống ngón tay vô ý thức tại trên màn hình điện thoại nhẹ nhàng đập tiếp lấy rơi vào trầm tư hắn ca ca chết ở đông đô đồ thương nghiệp ca o úc phụ m â u mấy năm trước cũng đều lần lượt đã qua đời mẫu thân chết ở phụ thân phía trước tuyến thời gian này rất rõ ràng nhưng hắn vẫn kiên định lạ thường mà để cho ta đem tiền giao cho hắn mụ mụ bản thân cái này chính là một cái cực lớn mâu thuẫn hơn nữa trong nhà hắn chưng thành cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng hắn đã chết phụ mẫu hoặc ca ca tương quan manh mối tính chất không có di ảnh không có kỷ niệm tính chất vật phẩm cái gì cũng không có sạch sẽ có chút không bình thường duy nhất cũng là quỷ dị nhất manh mối chính là phòng ngủ chính trong ngăn kéo bị tấm thẻ ngân hàng kia đẻ ở phía dưới cái kia t r ư ơ n g ảnh gia đình mà cái kia t r ư ơ n g ảnh gia đình bên trên h ắ n c a c a cùng mẫu thân hắn bộ mặt lại hiện ra một loại cực kỳ mất tự nhiên phản phất bị nguyền r u a một dạng mơ hồ trạng thái trong này tuyệt đối có chuyện gì hơn nữa chỉ sợ không phải thông thường sự tình chừng thành âm thầm suy nghĩ bất quá bây giờ gấp cũng vô ích chỉ có thể trước c lấy thẩm kiểu kiểu bên kia điều tra tin tức trong quá trình chờ lợi hắm như bình thường ng d à n h d ố i lúc hắn t h u ậ n tiện phát cho tô u ly đầu tin tức quay trạng hỏi thăm nàng và lưu lộ tình huống tô u ly rất nhanh hồi phục nói nàng cùng cơ thể của lưu lộ đều không chuyện gì chỉ là đi qua bốn mươi b ố lộ trên xe buýt một đêm kia kinh hồn tao nộ sau lưu lộ tính cách tựa hồ trở nên hướng nội trầm mặc rất nhiều bây giờ nàng không dám một người đi nhà cầu không còn dám ngồi bất luận cái gì xe buýt khi trời tối liền tuyệt đối không dám ra ngoài cả người ở vào một loại dịch bị dọa dẫm phát sợ trạng thái tô u ly bây giờ đang tận lực nhiều bồi tiếp nàng hy vọng có thể giút nàng chậm rãi đi tới biết các nàng bên kia tạm thời bình an chân thành cũng liền hơi an tâm một chút. Hán một m、so、ự chính c ngươi xem trước ga ta thực sự không chống nổi trước tiên cần phải đi ngủ một lát cảm giác đầu đều tê cứng không phải hóa ra ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không ngủ chương thành nghe vậy hơi kinh ngạc thậm chí có chút lo lắng ngươi dạng này liên tục cường độ cao thức đêm cơ thể có thể chịu nổi sao cho nên ta mới nói bây giờ nhất thiết phải lập tức lập tức ngủ a trước tiên không giật ta thật muốn nhắm mắt còn không ngủ cảm giác người muốn nội tử bãi bay bên kia thẩm kiểu k i ể u ngữ tốc cực nhanh nói xong tiếp lấy quả quyết c ú t điện thoại tựa hồ nhiều một giây đều không chịu nổi t r ư ơ n g thành nghe lấy điện thoại di động bên trong âm thanh bận bất đắc di cười cười trong lòng cũng có chút băn khoăn sau đó hắn bật máy tính lên ghi danh d c bản v i trạng quả nhiên thu đến thẩm k i ể u k i ể u gửi tới một văn kiện hắn tiếp thu sau lập tức mở ra nhìn kỹ trên tư liệu biểu hiện lý duy cùng hắn ca ca lý không là huynh đệ sinh đôi hai người cũng là một nghìn chín trăm chín mươi niên sinh người như vậy đến 2.000 năm đông đô thương nghiệp cao ốc phát sinh hỏa hoạn lúc hai anh em họ vừa vặn cũng là một ư ơ i tuổi bọn hắn một nhà nguyên bản ở tại nội thành phía tây đi qua tân an h u y ề n thành nhưng ở 2 0 0 n g h n ă m cũng chính là hỏa hoạn phát sinh năm thứ hai bọn hắn liền nâng nhà rời khỏi thương tâm rời vào ly bên trong thị khu cư trú chỉ b ấ t quá hắn nhà tại thị khu lạc hộ địa điểm không phải là tại cảng phồn hoa tây bộ phận hoặc lạc long khu cũng không phải tại khe tây khu mà là tại c h i ế n sông khu tân an h u y ề n c h i ế n sông khu trương thành nói thầm hai cái này địa danh t i ế p lấy lập tức mở ra trình duyệt tìm tòi ra cặn kẽ lạc dương địa đồ dù chỉ là vì lý duy tương lai giáo dục cùng sinh hoạt cân nhắc từ huyện thành đem đến nội thành cũng là hợp tình hợp lý lựa chọn thị khu tài nguyên khẳng định so với huyện thành tốt hơn nhiều nhưng tại sao muốn cố ý dọn đi cơ hồ ở vào nội thành phía đông nhất trên sông khu đâu t ừ trên địa lý tới nói cái kia có phần cũng quá không tiện theo lý thuyết nhà hắn thân thích bằng hữu mạng lưới quan hệ xã hội hẳn là đại bộ phận đều còn tại phía tây tân an huyện hoặc khe tây khu vùng này coi như muốn dọn nhà cái kia lựa chọn lưu lại khe tây khu hoặc đi tây bộ phận chẳng phải là càng hợp lý sao ít nhất cách hoàn cảnh quen thuộc cùng ân tình thêm gần một chút từ khe tây khu lái xe trở về tân an huyện đại khái là hai ba mươi phút đường xe nhưng từ khe tây khu đến triển sông khu bản thân xuyên thành mà qua liền muốn bốn mươi năm phút ý vị này từ nhà mới của bọn họ triển sông khu trở về một chuyến lao ra tân an huyện lái xe một chiều liền phải hơn một giờ nay thời gian đều nhanh đủ từ lạc dương lên xa lộ mở đến trịnh châu bọn hắn cái này dọn nhà cử động nhìn bề ngoài giống như bình thường nhưng nếu như tinh tế tra cứu tổng cho người ta một loại cảm giác phản phất bọn hắn không chỉ là vì rời đi thương tâm càng giống là nghĩ hết có thể mà rời xa tân an huyện có một loại phân do giới hạn triệt để thoát đi ý vị tính toán qua ở đây nghĩ viện vùng cũng vô dụng vẫn là phải đi thực địa nhìn kỹ hắng nói t r ư ơ n g thành hất ra suy nghĩ tiếp tục hướng xuống đọc qua tư liệu tiếp đó ánh mắt của hắn như ngừng lại tư liệu cuối cùng bổ sung lý duy p ụ mẫu nhạc ụ thể trên địa chỉ ân sửng sốt một chút cơ thể không tự chủ hơi nghiêng về phía trước tiếp lấy vừa cẩn thận liếc mắt nhìn cái k i a địa chỉ lao thành thập tự nhai đằng sau nơi này chẳng phải đang đông đô thương nghiệp cao ốc bên cạnh sao hơn mở ra, t bốn mươi phút sau t r ư ơ n g thành cụ lì nạn lần nữa đứng tại lao thành thập tự nhai phụ cận hắn đẩy cửa xuống xe buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ toàn thân buổi chiều thập tự nhai cùng ban đêm như là lưỡng đ i ệ lúc này thập tự nhai chống trả yên tĩnh không thấy bóng dáng cùng ban đêm loại kia chen vai thích cánh đèn đốt sáng c h a n g náo nhiệt trảng cánh tạo thành so sánh rõ ràng những cái kêu ban ngày nghỉ ngơi ăn vặt xe cùng quán lưu động vị bây giờ đều an tĩnh mà sắp xếp tại hai bên đường chỉ chờ màn đêm bông xuống chợ đêm mở ra sau mới có thể bị tỉnh lại tiếp theo bị rời đến đường cái trung ương bắt đầu một ngày nghề nghiệp t r ư ơ n g thành lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn phần mềm thâu nhập thẩm kiểu kiểu cung cấp lý duy nhà địa chỉ theo hướng dẫn chỉ dẫn hắn vẹn vẹn đi không tới một phút liền chính xác tìm được chỗ cần đến nơi này thật đúng là nhìn quen mắt đến quá phận nhìn xem trước mắt nhà này quen thuộc trở về hình chữ nhà ngang chưng thành kém chút nhịn không được cười ra tiếng không tệ chính là tại nhà này trở về chữ trong lâu hắn tiêu diệt tên biến thái kia sát nhân cùng c h â n trạch cũng là ở đây hắn tao nộ i trong đời lần thứ nhất chân chính tử vong đồng dạng là ở đây hắn tại trong sau khi chết quỷ dị thế giới gặp cái kia thần bí khó lường u ly mà cái kia hư hư thực thực ga cấp dị thường bị hắn xưng là đông đô đồ thương nghiệp cao ức tàn phế vang dội dị thường lĩnh vực liền chiếm cứ tại cái này t ự lâu t ầ n g thứ t ư cái kia bỏ hoang phòng ca múa bên trong mà lý duy nhà đem đến nội thành sau ở phòng ở vừa vặn liền tại đây trở về từ lâu chính đối diện gần uy cơ hồ chỉ cách xa một đầu không tính rộng lớn đường cái chừng thành xoay người lên lầu cũ kỹ trong thang lầu tràn ngập nhàn nhạt tầm ư ớ t m ù i hắn đứng tại lý duy nhà chỗ tầng lầu trong hành lang hơi suy tư một chút vẫn là lấy điện thoại di động ra cho thẩm kiểu kiểu lại gọi điện thoại cũng không lâu lắm mảnh này kiểu cũ khu dân cư vật nghiệp liền đã phái một cái người tới lấy lấy chìa khóa giúp hắn mở ra lý duy nhà cái kia phiến vết dị loang lộ cửa c h ố n g t r ộ n cùng đời cũ cửa gỗ t r ư n g thành nói lời cảm tạ sau đó liền một thân một mình đi vào trong phòng bộ phòng này không lớn ước chừng hơn sáu mươi m là loại kia vô cùng tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách kiểu cũ nhà hình kết cấu trong phòng đồ gia dụng bày biện đều mang rõ trên ghế s o f a gối ôm cùng với trên bàn ăn cách nhiệt hạng chót đều biểu hiện ở đây từng là một cái ấm áp nhả nhưng cùng lúc trong không khí lại tràn ngập một loại vung đi không được huyết thiếu nhân khí thanh lãnh cảm giác rõ ràng ở đây đã rất lâu không có ai chân chính ở qua đại khái kể từ lý duy phụ mẫu sau khi qua đời hắn liền không có trở lại ở lâu dài qua nhưng mà chân g thành rối ra ngón n g tay nhẹ nhàng bôi qua bàn ăn mặt ngoài đầu ngón tay sạch sẽ cũng không có nhiễm đến theo dự liệu cho bụi hắn lại theo thứ tự s ờ lên bên cạnh quỹ diện cùng với phòng khách bàn trả kết quả giống nhau như thế tất cả thường xuyên sử dụng bình diện đều dị thường sạch sẽ không có tích cho lý duy mặc dù không có ở cái này ở đây nhưng xem ra chính xác sẽ thường xuyên trở về quét dọn thu thập t r ư ơ n g thành thấp giọng tự nói một câu hắn dạo bước đến phòng khách bên cửa sổ cửa sổ này bị một t ầ n g chắc nịch lại màu sắc thâm trầm t i ể u c ũ màn cửa c h e đến cực kỳ chặt chẽ gần như không thấu một tia sáng t r ư ơ n g thành vô ý thức bắt được màn cửa biên giới thuận thế đem hắn hướng một bên kéo ra lập tức con n g ư ờ i của hắn chợt co r ụ t lại chỉ thấy ngoài cửa sổ chính đối diện nước chừng mười em có hơn chỗ thình lình lại là cái tia tòa nhà hắn quen đi nữa tất bất quá giống như cực lớn xi、si、măng lồng ra một dạng trở về hình chữ nhà ngang. Theo lý thuyết, từ lý duy nhà phòng khách cửa sổ này nhìn ra ngoài ánh mắt không có chút nào ngăn cản liền có thể trực tiếp thấy rõ tòa kia trở về t ự lâu khía cạnh mà cái kia tòa nhà trở về t ự lâu chính là tại trước kia đông đô thương nghiệp cao ốc hỏa hoạn di chỉ trên cơ sở lại lần nữa che lại kiến trúc kỳ quái t r ư ơ n g thành vô ý thức gãi gai gương mặt hắn c a o mày nghi ngờ trong lòng đạt đến đỉnh điểm lý duy g a năm đó tại sao muốn cố ý đem phòng ở mua ở đây nơi này chính là bọn hắn đại nhi tử lý không bi thảm bị hại chỗ a đem nhà mới gắn ở khoảng cách bi kịch hiện trường chỗ gần như vậy chẳng phải là ngày ngày đều muốn xúc cảnh sinh tỉnh cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thưởng thậm chí đều có chút tự n g ự a khuyên hướng giờ k h ắ c này trong lòng t r ư ơ n g thành càng chắc chắn trước đây nở tới lý duy nhà hoặc có lẽ là lý duy phụ mẫu năm đó cử động tuyệt đối cất dấu cấp độ càng sâu vấn đề nhưng vào lúc này trong đầu hắn đ ố n g nhiên len ken một tiếng v a n g nhỏ phản phất cái nào đó chốt mở bị kích phát ngay sau đó đạo kia quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt tự động bắn ra ngoài lơ lửng t ạ i ý thức của hắn trong tầm mắt phát động bê cấp kiến thức nhiệm vụ thương thân tương ái người một nhà con cái bên trong hữu thủ cương chịu cũng có không được cương chịu người một nhà có hòa thuận cũng có không hòa thuận nhưng có đôi khi yêu quá mức thâm trầm qu đồng dạng sẽ dẫn phát không cách nào vãn hồi bi kịch yêu cầu tìm được lý duy mẫu thân ả n h c h ủ không m ờ i ban thưởng mở khóa kỹ năng bổ sung năng lượng công năng ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ ân quả nhiên có việc t r ư ơ n g thành n ế t miệng lên một vòng quả là thế mỉm cười tiếp lấy hắn cẩn thận đọc một lần nội dung nhiệm vụ tiếp đó không chút do dự ở trong lòng mặc niệm truy tung sau một khắc một cái nửa trong suốt tản ra ánh sáng nhạt mũi tên xuất hiện tại hắn ánh mắt ngay phía trước giống như trong trò chơi nhiệm vụ chỉ dẫn tiêu chí cái kia mũi tên ổn định chỉ hướng bộ phòng này bên trong bên tay trái căn phòng ngủ kia chưng thành hít sâu một hơi ân kỳ quái hắn lập tức phát giác không thích hợp bình thường tới nói hiện đại đa số gia đình cửa phòng ngủ cũng là phòng nghỉ trong phòng bên cạnh mở ra nhưng cánh cửa này lại là hướng ra ngoài bên cạnh kéo ra phản phất là vì phòng ngừa bên trong đồ vật gì đi ra mà tại trương thành hoàn toàn kéo cửa ra sau đập vào tầm mắt cảnh tượng càng làm cho trong lòng hắn nhảy một cái cảm giác quỷ dị trong nháy mắt kéo căng chỉ thấy một đạo thô giáp nhìn nhiều năm rồi màu nâu đậm vải đay thô dây thừng đang giống như cảnh giới tuyến đồng dạng chắn ngang tại cửa phòng ngủ bên trong độ cao ước chừng tại người h e o vị trí mà căn này dây gai bên trên vậy mà lít nhít dán đầy trương thành hoàn toàn không quen biết phụ chú những b ù a chú này còn không phải hắn tương đối quen thuộc loại kia màu vàng lá b ù a mà là dùng một loại nhan sắc càng đậm thậm chí gần như ám tử sắc lá b ù a vẽ mà thành chu sa bút pháp phát h ỏ a ra phức tạp mà v ẫ n vẹo đồ án lộ ra một cỗ không nói ra được quỷ quyệt cùng trầm trọng cảm giác trước tiên mặc kệ những bụa chú này đến cùng là lai lịch gì cùng với cụ thể có tác dụng gì. chỉ là quỷ dị này màu tím lá đ ù a cùng cái này lan m ô n tư thế liền cho người cảm giác cực độ không an lành không ổn nhưng t r ư ơ n g thành kẻ tài cao gan cũng lớn hắn chỉ là hơi hơi không lưng liền thoải mái mà từ dây gai phía dưới chui vào trong phòng căn phòng ngủ này diện tích rất nhỏ có thể ngay cả mười mờ cũng chưa tới một tấm đời cũ cái giường đơn liền chiếm cứ gần tới một ba diện tích một cái đỉnh thiên lập địa tủ láo khoác lại chiếm một ba còn lại đáng thương trong không gian còn có một nửa bị một tâm chất đống tạp vật máy tính cũ bàn chiếm cứ đấy nhưng mà càng làm cho người ta dợn cả tóc gáy là giờ phút này ở giữa nho nhỏ phòng ngủ nội bộ vô luận là trên vách tường trên bàn để máy vi tính ván giường bên trên vẫn là tủ quần áo mỗi một cái trên mặt cơ hồ tất cả có thể dán đồ vật c h ố t đều lít nhít dán đầy loại kia đồng dạng màu tím phụ trú mà cái kia vải đay thô dây t h ừ n g không hề chỉ là ngăn ở cửa ra vào nó càng giống là một cây hoàn chỉnh đầu đuôi tương tiếp đích dây thừng x à o rượu dọc theo vách tường tại trên cửa sổ cũng tha cho một vòng cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh bế h o ạ n phản g phất đem cái này cả căn nhà từ nội bộ triệt để bà khỏa phong tỏa chưng thành ánh mắt sắc bén bốn phía lên nhìn hắn rất nhanh phát hiện những b ụ chú này tựa hồ còn chia làm khác biệt c h ủ loại dán tại trên d trên khung cửa cùng với đại bộ phận trên mặt tường chính là một loại đồ án mà đơn độc d á n tại cái kia cực lớn tủ quần áo mặt ngoài nhưng là một loại khác rõ ràng khác biệt phụ chú t r ư ơ n g thành lấy điện thoại di động ra phân biệt đối với hai loại khác biệt phụ chú đều quay chụp rõ ràng đặc tả ảnh c h ủ tiếp đó mở điện thoại di động lên ai thức đồ công năng tiến hành lùng tìm phân biệt rất nhanh kiểm tra kết quả là đi ra s á t triệu ngũ lôi phủ còn có vãng sinh phủ chưng thành nhìn trên màn ảnh giàn giải vô ý thức gại gãi gương mặt trong lòng của hắn nghi hoặc sâu hơn đây là muốn làm gì làm tình cảnh lớn như vậy căn cứ vào trên điện thoại di động giản yếu lời th s á t triệu ngũ lôi phủ bình thường là trong đạo giáo dùng để xua đổi u thậm chí chấn áp cùng với tiêu diệt tà ma yêu vật cường lực phụ c h ú mà vãng sinh phủ nhưng là dùng để siêu độ vong hồn chấn an vong linh để cho hắn nghỉ ngơi không cần đi ra nhiễu người phụ c h ú đem căn phòng ngủ này dùng dây gai vòng lên đồng thời dán đầy hai loại công năng khác lạ nhưng lại mục tiêu nhất trí phụ c h ú lý duy phụ mẫu trước kia đến cùng tại căn này nho nhỏ trong phòng ngủ tính toán ngăn cản cái gì hoặc muốn chấn áp cái gì chứ một trăm bốn mươi năm kỹ năng bổ sung năng lượng chứ một trăm bốn mươi năm kỹ năng bổ sung năng lượng chương thành t h lạng yên phân tích ánh mắt của hắn cuối cùng một mực khóa chặt tại cái kia dựa vào tường trưng bày dán đầy vãng sinh phủ tủ quần áo bên trên hắn không có sơ s u ấ t mà là tâm niệm khẽ động triệu h o á n ra bạch hành chỉ áo đỏ tay áo trắng áo cưới nữ tử lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn c h ơ n g thành khống chế bạch hành chỉ để cho nàng cái kia giống như nắm giữ sinh mệnh mái tóc dài đen nóng chậm rãi dọc theo đi cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cái kia phiến rán đầy phủ chú cửa tủ quần áo chuyện đương nhiên những cái kia phủ chú đối với bạch hành chỉ mà nói cũng không có đưa đến bất luận cái gì mắt trần có thể thấy tác dụng không cũng không thể bảo hoàn toàn không cần tối thiểu nhất mới vừa vào cái nhà này nhìn thấy cái này đầy tưởng cả phòng màu tím phù chú cùng quỷ dị vải đay thô dây thường c h i ế n trận chính xác cũng rắn rắn chắc chắc dọa trương thành một bước nhảy ngắn loại kia thị giác cùng trong lòng lực trung kích loại kia kéo căng cứng cảm giác quỷ dị cùng cảm giác c áp bách chính xác làm ra chấn nhiếp nhất định hiệu quả liền như nhìn phim kinh dị t r ư ơ n g thành cười một cái tự dễ ước cái này mới đưa l ự c chú ý hoàn toàn tập trung ở được mở ra tủ treo quần áo nội bộ trong tủ treo quần áo trống giống một kiện quần áo cũng không có phản p h t ở đây đã sớm bị thanh lý không còn một mống chỉ là tại tủ quần áo tầng thấp nhất trong góc lẻ loi trưng bày một cái màu nâu đậm lại men mặt hơi có vẻ thô r i á p gốm xứ cái bình cái bình miệng bị một cái đồng dạng chất liệu cái nắp nghiêm mật bịt lại bạch hành chỉ tóc dài giống như linh hoạt xúc tu e m ái c u ố n lên cái kia rất có phân lượng cái bình tiếp lấy đem hắn bình ổn bậy đặt ở trương thành trước mặt trên đất trống trương thành ngồi sồn người xuống quan sát tỉ mỉ cái cái bình này chỉ thấy toàn bộ cái bình từ trên xuống dưới đồng dạng dán đầy nhiều loại phụ trú hơn nữa dường như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng một dạng v ã n sinh phủ cùng sát triệu ngũ lôi phủ hôn tạp dính vào cùng nhau thậm chí, t r ư ơ n g thành còn mắt sắc phát hiện sen lẫn ở trong đó hắn từng tại một ít chỗ thấy qua đầu ngờ quan â m phụ chú đây là h o à n g hốt chạy bựa cho nên cái gì đều thí một lần từ những thứ này hôn tạp không chịu nổi thể hệ hỗn loạn phụ chú bên trên t r ư ơ n g thành liền có thể nhìn ra được trước đây dán phía dưới những bụa chú này người trong tâm là cỡ nào lo lắng sợ hãi thậm chí có thể đã lâm vào một loại tuyệt vọng hỗn loạn t r ư ơ n g thành đưa tay ra thử ước lượng một chút cái cái bình này xúc cảm có chút trầm trọng hắn gọi ra trong ý thức màn ánh sáng tính toán rõ xét một chút cái cái bình này nội tình cho cốt đàn chỉ là một cái dùng để thịnh trang cho cốt phổ thông gốm sứ cái bình lý duy bản thân chết ở bốn mươi b ư n lộ chuyến xe cuối bên trên hải cốt không còn tự nhiên không thể nói là cho cốt cái kia anh hắn lý không chết ở hơn hai mươi năm trước đông đô thương nghiệp cao ốc trong trận lửa lớn đó dưới tình huống đó nếu như còn có thể lưu lại có thể cung cấp liệm cho cốt trang diện kia phải chăng có chút quá mức địa ngục loại bỏ hết hai cái này như vậy trong bình này cho cốt chỉ có thể là phụ thân hắn hoặc mẫu thân hắn hại đoán m ỏ cái gì mở ra xem chẳng phải sẽ biết t r ư ơ n g thành quả quyết đưa tay đem trên cái bình những cái k i a chỉ là đồ cụ hình thức lá bửa từng cái xe toang tiếp đó mở ra cái k i a nặng chịu cái nắp hắn lần nữa gọi ra màn sáng tiếp lấy ánh mắt nhắm ngay bình nội bộ cho cốt hàng thật giá thật nhân loại cho cốt tuyệt đối không phải là hải đảo h ắ c bang mang hàng tốt h ra thật đúng là cho cốt nhưng màn sáng cũng không có ghi rõ cuối cùng là ai cho cốt nhưng mà liền tại đây trồng màu xám trắng cho cốt bên trong tựa hồ còn trôn giấu những vật khác t r ư ơ n g thành k h ô n g chế bạch hành chỉ lọn tóc cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong cho cốt nhẹ nhàng điều khiển mấy lần rất nhanh liền đụng vào đồng thời c u ố n chặt lấy một cái vật cứng tiếp đó đem hắn nhẹ nhàng bóp đi ra đây là một tấm đời cũ hình màu phiến cạnh góc đã có chút q u a n xoắn trình thể màu sắc và n hố phảng phất kèm theo một tầng hoài cựu mà mịt mù lọc kính nhưng hình ảnh coi như rõ ràng trên tấm ảnh là một đôi nhìn lớn hẹn chừng ba mươi tuổi nam nữ bọn hắn đứng vai s ò n vai trên mặt đều mang hạnh phúc mà nụ cười ấm áp mà tại trước người hai người đứng hai cái mặc đồng dạng quần áo tướng mạo trên tấm hình này người t r ư ơ n g thành nhìn xem đều nhìn rất quen mắt nam nhân kia rõ ràng chính là lý duy phụ thân hình dáng khi còn trẻ mà cái kia hai cái s o n g bảo thai nam hải tướng mạo cùng hắn tại lý duy nhà phát hiện cái kia trường quỷ dị ảnh gia đình bên trên tiểu nam hải đơn giản giống nhau như lúc chỉ là tấm hình bên trên chính bọn họ lộ ra càng thêm còn nhỏ t r ư ơ n g thành nhìn kỹ một chút tiếp lấy liền đem t r ư ơ n g này chân quý tựa hồ không bị nguyền rủa ảnh hưởng ảnh c h ụ cẩn thận nhét vào chính mình áo khoác bên trong, trong túi tiếp đó hắn đem cho cốt đàn cái nắp một lần nữa đắp kín ra hiệu bạch hành chỉ đem hắn lại đưa về tủ quần áo xó xính chỗ Phát đ ân này t cũng nhiệm h vụ, t ư coi là một tấm hình chưng thành cảm thấy ngoài ý mớn nhưng lập tức hiểu được cái kia rất rõ ràng t r ư chương ụ lạ, thành lại tại căn này không khí ngột ngạt trong phòng ngủ cẩn thận lục soát một vòng nhưng cũng không còn phát hiện ngoài ra có giá trị manh mối thế là hắn lần này đi theo trong đầu cái kia nửa trong suốt nhiệm vụ chỉ dẫn mưu tên đi tới đối diện phòng ngủ chính căn này phòng ngủ chính môn là bình thường trong triệu mở ra thức bên trong nhà bày biện lộ ra tương đối sạch sẽ cùng bình thường rất nhiều trong phòng dựa vào tường trưng bày là một tấm giường đôi giường đối diện trưng bày tủ tv cùng một đài kiểu cũ tv lở cờ g i giường đôi bên trái là một cái tủ đầu giường liên tiếp tủ đầu giường nhưng là nguyên một mặt tường cực lớn tủ quần áo giường phía bên phải đồng dạng là một cái tủ đầu giường bên cạnh nhưng là thông hướng ban công pha lê kéo đẩy môn trưng thành theo chỉ dẫn mũi tên phương hướng mở ra mặt tường kia cực lớn cửa tủ quần áo tiếp đó tại trong tủ treo quần áo cái kia một đống gấp lại đến trình trình tề tề quần áo cũ tầm thấp nhất lục lọi lật ra một cái dùng chắc lịch túi giấy dầu che phủ nghiêm nghiêm thật, thật đồ vật cái này túi dây dầu tại trương thành tầm mắt bên trong đang phát ra chỉ có hắn có thể nhìn đến nhàn nhạt nhiệm vụ mục tiêu tia ế sáng trương thành giải khai c u ố n quanh dây nhỏ cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi dây dầu bên trong lộ ra là một c h ồ n g hơi ố vàng cũ ả n h chụp trên tấm ảnh cũng là một nữ nhân thân ảnh nhưng đều không ngoại lệ gương mặt của nàng cũng giống như phía trước nhìn thấy cái kia trương ảnh gia đình mở ộ n dạng bị một loại lực lượng quỷ dị vặn vẹo mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo liền phảng phất bị ác ý tờ s xử lý qua nhưng từ thân hình tiểu tóc cùng quần áo phong cách đến xem những hình này cẩn thận đếm tổng cộng là chín cái ảnh chụp hắn đem ảnh chụp dần dần lật đến mặt sau tiếp đó thấy được dùng màu lam bút bi viết xuống đã có chút mơ hồ con số số hiệu những chữ số này là từ hai đến m ộ ư ơ i đúng lúc này nhiệm vụ màn sáng tự động bắn ra ngoài nhắc nhở tin tức đã đổi mới phát động b cấp kiến thức nhiệm vụ thương thân tương ái người một nhà con cái bên trong hữu thủ cương chịu cũng có không được cương chịu người một nhà có hòa thuận cũng có không hòa thuận nhưng có đôi khi yêu quá mức t h ă n trầm quá mức cố chấp đồng dạng sẽ dẫn phát không cách nào vãn hồi bi kịch yêu cầu tìm được lý duy mẫu thân ảnh chụp tháng m ư ơ i năm một m ư ơ n g ban thưởng mở khóa kỹ năng bổ sung năng lượng công năng ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ t r ư n g thành thỏa mãn n h ữ mày túi đầu mắt nhìn trên cổ tay mình này chuỗi xưa c ũ lai sinh trên màn sáng liên quan tới vòng tay tin tức cũng theo đó hiện lên lai sinh l à m có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường tri lực dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ cường hành trình độ uy lực số lần sử dụng lần có thể sử dụng ưu minh tri lực không có thể sử dụng sơn quỷ tri lực không phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị n ạ không hai mươi hắn tập trung tinh thần lựa chọn xem xét hữu minh c h i lực nói rõ chi tiết ngay sau đó liền lấy được một đầu hoàn toàn mới nhắc nhở tin tức có thể thông qua đánh giết linh dị loại dị thường thu được bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng hiệu quả xem dị thường cường độ mà đ ị n h ra hắn lại lập tức tra xét sơn quỷ c h i lực lời thuyết minh có thể thông qua đánh giết tinh quái loại dị thường thu được bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng hiệu quả xem dị thường cường độ mà đ ị n h ra khá lắm t r ư ơ n g thành nhịn không được ở trong lòng hô to một tiếng lần này u minh tri lực cùng sơn quỷ tri lực hai loại năng lực cường đại cũng sẽ không tiếp tục là chỉ có thể sử dụng một lần hàng dùng một lần hơn nữa mấu chốt nhất là bây giờ không cần lại cố ý đi tìm u l i hoặc ngôi cũng có thể thông qua đi săn khác đồng loại dị thường tới vì này hai loại sức mạnh tiến hành bổ sung năng lượng cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn hắn chủ động tính chất cùng năng lực chiến đấu liên tục Trước thu trước thu hình lại. Tiếp lấy, nhiệm vụ trong màn sáng tương thân tương ái người một tiêu thất, Phát rõ ràng người như như mới chữa nhắc quỷ quỷ sau dị dị dần dần dàng hình hình nhiệm nhà nhiệm nhiệm nhở màn sáng giống như đổi mới, giống như rõ ràng nổi lên.、Phát、động lại, lại. lấy, ái đi, đổi mới vụ vụ vụ đó, hiện tại quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi tới bọn hắn một nhà ban sơ sinh hoạt chỗ trợ giúp lý duy hoàn thành hắn chưa hết nguyện vọng yêu cầu tìm được lý duy một nhà tại tân an huyện lão gia địa điểm cũ ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ a trực tiếp thêm lên nhiệm vụ mới chứng thành v ú t c ằ m trong lòng trong nháy mắt liền có tiếp xuống hành động mạch suy nghĩ bất quá bây giờ hắn cũng không gấp gáp rời đi mà là lần nữa móc ra cái kia trường từ cho cốt đàn bên trong lấy ra chụp ảnh trung lật đến mặt sau chỉ thấy ảnh chụp mặt sau một góc dùng cực nhỏ bút tích rõ ràng đánh dấu một con số linh suy tư sau một lát hắn đem ảnh chụp cẩn thận t tiếp đó cũng không có lập tức lên đường mà là đẩy ra phòng ngủ chính kết nối ban công pha lê kéo đẩy môn đi ra ngoài chỉ một thoáng buổi chiều hơi có vẻ ánh mặt trời trói mắt vào tới hắn vô ý thức híp mắt lại lập tức con ngươi hơi co lại ánh mắt cấp tốc tập trung chủ này nằm ban công hướng quả nhiên cùng phòng khách giống nhau như l ú c theo lý thuyết đứng ở nơi này trên ban công tầm mắt không có chút nào che chắn có thể cực kỳ thấy rõ ràng cái k i a tòa nhà trở về hình chữ nhà ngang thậm chí ngay cả lầu đối diện bên trong cái nào đó trên cửa sổ dán và quảng cáo đều biết tích có thể thấy được chưng thành hai tay cắm vào túi Tại、trên ạ i t ban công đứng bình tĩnh trong chốc lát ánh mắt của hắn lại vẫn luôn không hề rời đi đối diện cái kia tòa nhà tràn ngập quỷ dị kỷ niệm kiến trúc sau đó hắn quay người trở lại trong phòng một loại ở đây chắc chắn còn cất giấu cái gì trực giác điều khiển hắn bắt đầu lại một lần càng cẩn thận tìm kiếm thời gian không phụ người hưu tâm cuối cùng thật đúng là để cho hắn tại tủ tivi tầng thấp nhất một cái chất đầy tạ vật trong ngăn kéo lật ra một cái bị sơ sót đồ mới đó là một đài màu sáng bạc cầm trong tay giờ vờ camera xem bộ dáng là hơn hai mươi năm trước vô cùng lưu hành lại giá cả không ít cái chủng loại kia kiểu dáng cái này giờ vờ cơ khía cạnh có một cái có thể có nhưng u t i bây giờ còn không cách nào xem xét bởi vì này đài giờ vờ cơ bên trong không có lắp đặt tin chương thành không chút do dự đem này đài rất có năm tháng giờ vờ cơ cũng nhét vào chính mình mang bên mình trong ba lô dự định mang đi nghiên cứu sau đó hắn lại chưa từ bỏ ý định đối với cả nhà tiến hành một lần cuối cùng triệt để điều tra tại xác nhận không còn bất luận cái gì có giá trị sau khi phát hiện lúc này mới chân chính quyết định rời đi sau khi xuống lầu hắn tại trong cửa tiểu khu một nhà cửa hàng tiện lợi mua tam tiết hoàn toàn mới nam phu tụ năng lượng vòng năm hảo tin tiếp đó mang theo cái túi rời đi vẫn như c ũ lạnh thanh thập tự nhai về tới chính mình dừng ở ven đường trên xe hắn không có lập tức nổ máy xe mà là ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi từ trong bọc lấy ra bộ kia giờ vờ cơ tiếp lấy móc mở tin thương nắp sau đem tam tiết vừa mua nam phu tin cẩn thận nhét đi vào khép lại tâm tre tiếp đó nhấn xuống nguồn điện chốt mở may mắn chính là máy móc đang phát ra nhỏ nhẹ đ ọ c địa âm sau đó đèn chỉ thị phát sáng lên. Nó hắn đầu tiên lựa chọn cho băng nhạc đồ mang đồ mang sau khi hoàn thành hắn hít sâu một hơi tiếp lấy nhấn xuống phát ra bài hát kèm theo một hồi quen thuộc tràn ngập niên đại cảm giác băng nhạc vận chuyển sàn sạt tiếng vang lên Tại bây giờ xem ra chất lượng hình ảnh mười phần mơ hồ lại tràn ngập điểm rẽ cùng s ắ c lại hình ảnh xuất hiện tại khối kia chỉ có mấy in lớn nhỏ l ờ cờ giờ bên trên rõ ràng quay chụp thời gian là tại buổi tối mà địa điểm quay phim chính là trương thành vừa mới rời đi lý duy phụ mẫu trong nhà thư quay chụp góc nhìn đến xem cầm trong tay giờ vừa người hẳn là đang nút ở phòng khách xóa x ì n h cũng chính là cái kia thông hướng hai gian phòng ngủ hành lang hẹp lối vào từ ông k í n h độ cao để phán đoán người quay chụp hoặc là vóc dáng rất thấp hoặc là chính là tận lực ngồi sồn hoặc nửa ngồi lấy tựa h ồ là đang che giấu mình mà trong tấm hình chiếm giữ vị trí trung tâm chính là đạo kia đứng tại phòng khách bên cửa sổ thân ảnh mơ hồ bởi vì là ban đêm quay chụp tăng thêm phòng khách chủ đèn tựa hồ không có mở ra chỉ có khả năng ngoài cửa sổ nơi xa lẻ thẻ ánh đèn cùng tồn tại nguyện quan g cung cấp lưu h u chiếu sáng bởi vậy hình ảnh cực kỳ lờ mờ nhìn không rõ ràng nhưng mơ hồ trong đó vẫn có thể phân biệt ra được có một đạo hiệu điệu tóc dài xóa vai nữ tính thân ảnh đang không n ú c ních đứng lặng tại bên cửa sổ nang mặt hướng ngoài cửa sổ không biết đang nhìn cái gì chưng thành lập tức liếc qua hình ảnh dưới góc phải tự động ghi chép lại quay đây là tại lý duy ca ca lý không chết bởi đông đô thương nghiệp cao ốc đại h ỏ a sau đó một năm dưới nhiều thời giờ cũng là bọn hắn một nhà lại lần nữa sao huyện đem đến ở đây ước chừng một năm sau đó như vậy ngoài cửa sổ bóng lưng kia chẳng lẽ chính là lý duy mẫu thân mà giờ k h ắ c này cái này trốn ở trong hành lang vụn trộm quay c h ụ p người là lúc ấy mới có một ư ơ i hai tuổi lý duy hay là hắn phụ thân cái này bàn băng nhạc cứ như vậy kéo dài quay c h ụ p gần tới mười phút khiến người ta cảm thấy quỷ dị cùng bất t h n là cái kêu bên cửa sổ thân ảnh liền tại đây d ò n dã trong mười phút duy trì hoàn toàn bất động tự thái không có một tơ một hào di động giống như là thời gian ở trên người nàng đọc lại tiếp lấy giờ vợ kèm theo mịt rộ phồn bên trong đột nhiên vang lên một cái đang đứng ở đổi giọng kỳ mang theo một chút vịt được tiếng nói đặc thù nam hải âm thanh thanh â m này phá vỡ cái này tĩnh mịch một dạng trầm mặc cha ngươi ngồi sổm chỗ này làm gì vậy còn chưa ngủ đâu thanh â m này rõ ràng thuộc về thiếu niên lý duy suýt cơ hội là đồng thời một cái ép tới cực thấp tràn đầy kinh hoàng và dồn dập trường thành giọng nam bỗng nhiên vang lên cắt đứt lý duy lời nói ngay sau đó quay chụp hình ảnh đống nhiên một hồi kịch liệt lắc lư cùng xoay tròn thật giống như người quay chụp bị âm thanh bất thình lình này rắn rắn chắc chắc giật mình kêu lên tiếp đó vô ý thức chuyển động ống kính tựa như ống kính cấp tốc đảo qua bên cạnh trong tấm hình trong nháy mắt bắt được một tấm t r a i t r a i tiểu tử còn buồn ngủ mang theo hoang mang biểu lộ khuôn mặt gương mặt này cùng trương thành tại bốn mươi b ố lộ chuyến xe cuối bên trên nhìn thấy sau khi thành niên lý duy có tương tự kinh người độ đây nhất định chính là thời kỳ thiếu niên lý d u như vậy bây giờ đang tay cầm giờ vợ trốn ở trong hành lang vụn trộn quay chụp người thân bất quá lý d u lúc này đột nhiên lên tiếng chẳng lẽ sẽ không kinh động trong phòng khách hành động kia q u ỷ dị mẫu thân sao nghe hắn phụ thân cái kia phản ứng rõ ràng là dọa sợ sau đó để cho hắn mau ngậm miệng khẩn trương ngữ khí đoạn này cách hơn hai mươi năm thu hình lại hắn khẩn trương không khí thậm chí xuyên tấu qua nho nhỏ màn hình truyền ra để cho bây giờ quan sát trương thành cũng xuống ý thức nín thở cùng theo khẩn trương lên quả nhiên sau một khắc kịch liệt đung đưa hình ảnh đ ố n g nhiên lại bị cưỡng ép ổn định tiếp lấy cấp tốc quay lại nhắm ngay phòng khách phương hướng ngay trong nháy mắt này trương thành con người chợt co vào chỉ thấy nguyên bản mặt hướng cửa sổ đưa lưng về phía ống k í n h đạo thân ảnh kia không biết tại lúc nào vậy mà đã không có chút nào âm thanh mà hoàn toàn quay lại mặc dù bởi vì tia sáng cực độ lơ mơ r ư ơ n g thành vẫn như cũ không cách nào thấy rõ khuôn mặt của nàng chi tiết nhưng hắn mơ hồ trong đó phảng phất có thể từ cái này mơ hồ khiêu động video trong chân dung cảm thấy trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thuộc về người sống biểu lộ cùng sinh khí cái loại cảm giác này làm cho người không rét mà run sau một khắc quay chụp hình ảnh bắt đầu điên cuồng lắc lư xoay tròn trong đó còn kèm theo thô trọng tiếng thở dốc hiển nhiên là lý duy phụ thân kéo lên một cái còn u mê không biết như tử. bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào hành lang bên tay phải cái gian phòng kia phòng ngủ phụ a khiến người ta kinh dị là thời khắc này phòng ngủ phụ bên trong thế mà liền đã bố trí xong cái kia dọc theo vách tường vờn quanh gian phòng một tuần vải đầy thô dây thừng hơn nữa dây gai bên trên cùng với trong phòng vách tường trên trần nhà cũng đã lít nhít dán đầy những cái kia màu tím phụ trú phanh một tiếng vang thật lớn cửa phòng bị đ ố n g nhiên từ bên trong kéo lên tiếp đó cấp tốc chuyển đến khóa trái chốt cửa gấp rút tấm thanh tiếp lấy chính là lý duy phụ thân cái kia không cách nào ức chế từng ngụm từng ngụm liều mạng thở hổn hển âm thanh trong giọng nói của hắn tràn đầy sống sót sau thai nạn sợ h ã i cùng hạ dện lìn kịch liệt tăng vọt sau lại bắt đầu biến mất phản ứng sinh lý video thu hình lại đến nơi đây liền im bặt mà dừng lâm vào màn hình đen tiếp lấy phát ra hình thức tựa hồ tự động hoán đôi đến băng nhạc ghi chép tiếp theo đoạn video t r ư ơ n g thành mắt nhìn mới một đoạn hình ảnh xó a xỉnh biểu hiện thời gian hai nghìn ba tháng năm năm một nghìn t mươi một này đây đã là lại qua hơn một năm sau một lần này hình ảnh quay chụp góc độ vô cùng rõ ràng là từ phòng ngủ phụ nội bộ hướng ra phía ngoài quay chụp Phòng ngủ phụ môn chỉ cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đạo khoảng một phần ba khép cửa cái kia rán đầy phụ chú vải đ ầ y thô dây từng cũng rõ ràng xuất hiện ở hình ảnh dưới đáy mà ố n g kính đang xuyên thấu qua cánh cửa này khe hở khẩn trương dòm ngó đối diện phòng ngủ chính tình huống đồng dạng là ban đêm đồng dạng không có mở đèn xuyên thấu qua phòng ngủ chính rộng mở cửa phòng t r ư ơ n g thành trong hình có thể rõ ràng mà nhìn thấy đạo kia quen thuộc tóc dài tới eo thân ảnh hiệu điệu mà nàng liền như là một cái được thiết lập tốt chương trình lại một l ầ n không n ú c ních đứng tại phòng ngủ chính ban công cửa ra vào mặt hướng ngoài c đoạn video này chiều dài vậy mà dài đến hơn ba mươi phút mà càng làm cho người ta đáy lòng run dày chính là tại trong dòng d ã hơn nửa giờ tiến nhanh phát ra đạo thân ảnh kia từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối mà yên lặng không có dù là một dây di động cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại có thể làm được phạm chủ nàng càng giống là một cái được trưng bày người tốt thể mô hình hoặc một cái bị vô hình sợi tơ thao túng con dối video liền tại đây loại làm cho người hít thở không thông dài rằng giặc n g ư n g thị bên trong đi về phía kết thúc chứ có chết chứ có chết Sách, thể nàng không phải đã sớm chết sao? Chứ 147 có thể nàng không phải đã sớm chết sao? Sách là có chút nàng nàng người là đã đã sớm sao, sớm sao. A A. xem xong giờ vờ bên trong nội dung ngay cả trương thành cũng không nhịn được vô ý thức đánh một cái nho nhỏ d ù m mình cũng không phải hắn thật sự sợ cái gì thứ kỳ quái chủ yếu là lý duy phụ thân hắn trước kia quay chụp thủ pháp thực sự quá có đắm chìm cảm giác loại kia thị giác thứ nhất tần nút cùng nhìn trộm hình ảnh đung đưa kịch liệt cùng tiếng thở dốc r ồ n r ậ p cùng với trong bóng tối chẳng biết lúc nào trợn xoay người thân ảnh mơ hồ cái chủng loại kia quỷ dị ngụy người cảm giác đây hết thể tổ hợp lại với nhau quá có loại kia kinh điện ngụy ghi chép phim kinh dị hương vị Cái này môi này theo r trực ư ờ n g tiếp lý thuyết h quay chụp cái này hai đoạn Nhưng vào thu hình nội n l à 2008 năm b ở i hai nghìn hai năm cùng hai Theo n t h u h ì n h lại 2002 năm cùng 2003 năm, 2003 bọn hắn lúc đó cũng không có lập tức gặp bất chắc ít nhất từ ghi chép nhìn lên bọn hắn sau đó còn bình an sinh sống nhiều năm như vậy trước kia trong ghi hình ghi chép lại cái chủng loại kia quỵ dị hành vi phải nên làm như thế nào giản i chẳng lẽ là lý duy mẫu thân bởi vì quá độ tưởng niệm tán g thân biện lửa đại nhi tử dẫn đến tinh thần xuất hiện vấn đề nghiêm trọng cho nên nàng mới mỗi ngày buổi tối cử chỉ điên rồ tựa như đứng tại trước cửa sổ hướng về phía đối diện đồng đô đồ thương nghiệp cao ốc gì chỉ nhìn vật nhớ người thậm chí đến tình cảnh mộng du một dạng t r ư ơ n g thành âm thầm suy đoán lấy nhưng cái này tựa hồ cũng không cách nào hoàn toàn giảng giải loại kia làm lòng người thực chất run dày cảm giác quỳ dị hắn đóng lại giờ vờ cơ đem hắn cất kỹ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều tiếp lấy dứt h o á t trực tiếp nổ máy xe đi theo tầm mắt bên trong cái kia nửa trong suất nhiệm vụ chỉ dẫn mũi xe t ạ i hướng dẫn cùng n ú i tên song trọng dưới sự chỉ dẫn một đường hướng tây mở hơn một giờ cuối cùng đã tới chỗ cần đến tân an huyện thành tiến vào huyện thành sau lại t ạ i trên đường chính mở gần tới hai mươi phút tiếp lấy rẽ trái lượt vải chung quanh cỗ xe cùng người đi đường dần dần trở nên thưa tớt h hai bên đường kiến trúc cũng lộ ra càng ngày càng cũ kỹ lại mở nhanh mười phút hắn cuối cùng tại một mảnh thành trung thôn danh giới ven đường dừng xe lại tầm mắt bên trong cái kia nửa trong suốt v u i tên bây giờ đang vững vàng chỉ hướng tay trái hắn bên cạnh một tòa hơi có vẽ cũ nát tầng ba tự xây lầu nhỏ nhưng vấn đề là cái kia tòa tiểu lâu bên ngoài bị một vòng vết dỉ loang lổ màu lam sắt lá vây c ả n bao bọc vây quanh nhìn qua đã hơi có chút năm tháng xem ra nhà này bị vây lên phòng ở hẳn là lý duy một nhà trước đó tại gia tộc nơi ở t r ư ơ n g thành tắt máy xuống xe đúng lúc nhìn thấy bên tay phải cái kia tòa nhà cách cục tương tự nhà nhỏ b a tầng đại môn mở rộng ra một vị tóc hoa dâm mặc áo chen quần cụt lão đại gia đang ngồi ở cửa bàn nhỏ bên trên h i ế p mắt nhàn nhã phơi nắng hút thuốc chân hắn bên cạnh còn nằm lấy một cái đồng rạng tại híp mắt ngủ gật lại ra lông bóng loáng không dính nước con chó vàng chưng thành sửa cùng ngài nghe ngóng vấn đề thành k h ô n g lão đại gia kia nghe tiếng mở mắt ra nhìn một chút t r ư ơ n g thành lại liếc hắn một cái rừng ở ven đường trước kia cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau màu đen xe sang trọng thế là gật đầu một cái mang theo nồng đậm bản địa khẩu âm hỏi thế này là trong thành phố tới đến tìm người thật đúng là để cho ngài nói đúng t r ư ơ n g thành tiếp tục bảo trì nụ cười theo lên tiếng đạo ngài biết trước đó ở tại mảnh này lý duy đồ gia dụng thể là cái nào một nhà không lý duy tiểu tự kia lão đại gia sửng sốt một chút tựa hồ đối với cái tên này còn có ấn tượng tiếp lấy hắn dùng cầm điếu thuốc tay rất tự nhiên nâng lên chỉ chỉ đường cái đối diện cái kia tòa nhà bị màu lam sắt lá vây lầu chẳng phải cái kia tòa nhà đi nhà hắn trước đó liền ở chỗ đó cùng nhà ta là cửa đối diện hắn hồi nhỏ còn lão chạy tới nhà ta chơi đâu cùng cháu của ta vẫn là bạn học cùng lớp đâu t r ư ơ n g thành đôi mắt sáng lên không nghĩ tới thuận lợi như vậy đã tìm được người biết chuyện hắn nhanh chóng rèn s ắ t khi còn nóng vậy ngài đối với hắn ra năm đó sự t ì n hiểu h bao nhiêu nhà hắn sự t ì n h lão đại gia cao mày nghĩ nghĩ tựa hồ ký ức có chút mơ hồ ta liền mơ hồ hầu n h ư kỹ nhà hắn lúc đó tựa như là lấy một hồi hỏa về sau cũng không lâu lắm bọn hắn liền dọn đi、rồi. hơn nữa cũng lại không có trở lại qua cụ thể ta cũng không nhớ rõ lắm hắn dừng một chút tựa hồ cảm thấy cung cấp tin tức quá ít vừa nóng thầm nghĩ cháu của ta cùng hắn nhà tiểu tử kia rất quen trước đó lần trước lên chơi nếu không thì ngươi đi tìm cháu của ta hỏi một chút hắn chắc chắn biết nhiều lắm một chút vậy thì tốt quá t r ư ơ n g thành lập tức gật đầu đồng ý cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý mớn bất quá l ử a cháy cái này từ mấu chốt xuất hiện lần nữa lý duy một nhà trước kia từ huyện thành dọn đi nội thành chẳng lẽ nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bởi vì trưởng tử chết yểu bị thương mà là bởi vì nhà hãn phòng ở trận này hỏa hoạn hay là trước tìm được cháu trai hắn nghe ngóng rõ ràng tình huống cụ thể lại nói thế này đầu tiên chờ chút đã a lão đại gia nói từ trong túi móc ra một cái kiểu cũ s ở s m a r t p h o n e cầm được xa xa tiếp đó h i ế p mắt phí sức mà ở trên màn ảnh đâm đâm đ i ể m điểm thật vất vả mới tìm được sổ truyền tin gọi ra ngoài rất nhanh điện thoại kết nối hắn đưa di động phóng tới bên hai dù n g tiếng địa phương lớn tiếng nói vài câu cái gì nội dung đơn giản là có cái trong thành tới tiểu hỏa nhi tìm lý duy nhà người cùng hắn quen tới cùng người nói một chút các loại sau khi cút điện thoại hắn mở đầu biết đấy ngay tại trong cha hắn mở tiệm xào g a o đâu cách chỗ này không xa thế này trực tiếp đi tìm hắn là được ta đem ta tôn nhi số điện thoại nói cho ngươi nói ngươi đến gọi điện thoại cho hắn kia thật là quá cảm tạ ngài làm phiên ngài lặc t r ư ơ n g thành cũng học dùng vài câu nơi đó tiếng địa phương nói lời cảm tạ sau đó lấy ra điện thoại nghiêm túc nhớ ký lao đại gia báo ra cháu trai hắn số điện thoại lần nữa nói đừng sau đó hắn lúc này mới quay người lên xe dựa theo đại gia chỉ đại khái phương hướng mở ra mấy phút sau xe của hắn đứng tại một nhà nhìn nhiều năm rồi con rổi tiệm ăn cửa ra vào lúc này còn chưa tới giờ cơm trong tiệm một người khách nhân cũng không có lộ ra có chút vắng vẻ một cái buộc lên tạp dề dáng người hơi mập trung niên nam nhân cùng một cái nhìn hơn ba mươi tuổi đồng dạng mặc trang phục đầu bếp tuổi trẻ nam nhân đang ngồi ở cửa tiệm trên ghế nhỏ hút thuốc nghỉ ngơi nói chuyện phiếm chương dừng xe xong đi qua cùng hắn hai lên tiếng chào hỏi lời thuyết minh chính mình là vừa rồi vị kiên lão đại gia giới thiệu tới sau đó mới cắt vào chính để hỏi ca nghe đại gia nói ngài cùng lý duy là đồng học vị tiêu trẻ tuổi chút đầu bếp đại ca gật gật đầu thuận tay go go khói đùi đ ú n g chúng ta tiểu học cùng sơ chúng cũng là bạn học cùng lớp bất quá cũng không tính đặc biệt sắp phát tiểu chính là quan hệ cũng không tệ bạn học cùng lớp loại kia lão đệ xưng h nói xong hắn rất tự nhiên từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc đưa cho trương thành cảm ơn đại ca ta sẽ không hút thuốc trương thành khoát tay từ chối nhã nhặn tiếp đó tự giới thiệu mình ta họ trường gọi trương thành thành thật thành lý duy cùng ta là đồng sự hắn bên kia gần nhất xuất ngoại ra khỏi nhà một chốc về không được cho nên liền nhờ cậy ta trở về quê quán hắn trước kia trong phòng tìm một chút hắn quên mang láo giả nhưng bây giờ hắn bên kia tín hiệu không tốt liên hệ tới quá tốn sức có một số việc ta cũng làm không rõ ràng cho nên không thể làm gì khác hơn là đến tìm người hỏi thăm một chút tình huống cụ thể a a là hắn đồng sự a vẫn là đại đơn vị hảo đều có thể xuất ngoại đi công tác vậy đại ca nghe xong tính cả bên cạnh hắn vị kia hẳn là phụ thân hắn lao lao bản đối với trương thành thái độ rõ ràng càng thêm nhiệt tình cùng tín nhiệm đều là người mình có chuyện gì ngươi trực tiếp hỏi liền thành chỉ cần chúng ta biết chắc nói cho ngươi trương thành cảm thấy hiểu rõ xem ra lý duy tiến vào hảo đơn vị hơn nữa đãi nộ g ưu đãi sự t ì n h tại gia tộc bằng hưu thân thích ở đây cũng không phải bí mật mặc dù lý duy phụ mẫu đều không c ó ở đây nhưng tục ngữ nói giàu mà không về quê như cầm y dạ hành hắn có tiền đô về nhà tới tại trước mặt bằng hữu thân thích nói một chút thỏa mãn một chút lòng hư vinh cũng là nhân tri thường tình cái này hoàn toàn có thể lý giải thế là trương thành cũng sẽ không nhiều khách sáo dứt khoát trực tiếp hỏi cảm ơn đại ca ta nghe đại gia vừa rồi đ ề một câu nói lý duy nhà trước kia là lấy một hồi hỏa bởi vì ta cho tới bây giờ không có nghe lý duy chính mình nhắc qua lao ra sự tình có phải là hắn hay không ra năm đó trận hỏa hoạn kia thiệt hại đặc biệt lớn thụ đặc kích cho nên mới dọn đi thị khu vậy đại ca nghe vậy thật sâu toát một điếu thuốc chậm rãi phun ra sương ngủ tiếp lấy thở dài đúng vậy à dù sao mẹ hắn đều không có ở đây hắn bỗng hắn gật gật hợp hợp nhiên phát giác được đối phương trong lời nói một cái cực kỳ chỗ không đúng đối phương dùng từ là hắn mụ mụ đều không có ở đây cùng với hắn cùng hắn cha về sau không muốn nhắc tới thế là hắn lập tức truy vấn ngự khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng chờ đã Đại ca, nay g à i mới v ừ nói, hắn mụ mụ không có, ở đây. Ngài có biết hay không hắn mụ mụ ở đ â Ngài không hắn biết đại khái là lúc nào không có hay mụ mụ liền à nào lúc Lý có không thân bệnh phụ ở đây? đã đ Duy qua sớm ờ nhưng lời thuyết minh vị đại ca kia rất có thể căn bản vốn không biết lý duy phụ thân về sau cũng đã đã qua đời nhưng từ thẩm t i ề u kiều cung cấp tư liệu đến xem lý duy mẫu thân 2008 n ă m chết bệnh phụ thân 2010 n ă m chết bệnh trong lúc này chỉ cách xa hai năm theo lý thuyết nếu như vị đại ca kêu biết lý duy nhà tình huống hoặc là hai chuyện đều biết hoặc là hai chuyện cũng không biết nhưng hắn làm sao lại chỉ biết là lý duy mẫu thân không có ở đây lại phảng phất cho rằng lý duy phụ thân còn khỏe mạnh vị tiêu đại ca bị hỏi đến sừng sốt một chút hắn thuốc lá ngậm lên miệng ngẩng đầu nhìn tiên h cố gắng nhớ lại chỉ chốc lát lúc này mới dùng mượi phần xác định ngự khí thở dài chính là trận hỏa hoạn kia a lúc đó là buổi tối lấy hỏa hỏa thế vẫn còn lớn lý duy cùng hắn cha mạng lớn may mắn t ử trong đám cháy chạy ra ngoài nhưng hắn mụ mụ ai không có chạy đến lúc đó liền bị vây ở bên trong người liền không có cha ta lúc đó không để ta đi xem liền hắn cùng da da của ta đi xem thực sự là quá thảm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám hỏa hoạn phía trước có thể liền chết t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám hỏa hoạn phía trước có thể liền chết t r ư ơ n g thành mặt ngoài bất động thanh sắc vẫn như c ũ duy chỉ lấy lắng nghe cùng tán gấu biểu lộ nhưng nội tâm dĩ nhiên đã nhắc lên một chút gợn sóng l ư ợ n g tin tức cực lớn mâu thuẫn để cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin hắn ổn định tâm thần p h á n p h ấ t chỉ là xuất phát từ cẩn thận muốn lần nữa xác nhận tựa như dùng hết lượng bình hòa ngự a khí truy vấn chờ đã đại ca ngươi xác định nhớ không làm sao dù sao chuyện này đi qua hơn hai mươi năm chi tiết sẽ có hay không có sai lầm bị hắn hỏi lên như vậy vậy đại ca cũng bắt đầu có chút c h ầ n g chờ dù sao niên đại chính xác lâu đời hắn gai đầu một cái cái này sao ngươi kiểu nói này ta còn thực sự không dám đem lời nói đến quá chết hắn vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh một mực yên lặng hút thuốc lá phụ thân cất giọng hỏi cha trước đây đến cùng là tình huống gì a lúc ấy hỏa lấy đứng lên các ngươi đều không cho ta xích lại gần nhìn ta liền nhớ kỹ đại khái đốt thành than cốc thi thể có gì đáng xem nhìn ngươi buổi tối không làm ác mộng cái kia đại thúc lắc đầu trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ phản phất năm đó thảm trạng đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt bất quá khi đó lý ra tẩu tử đúng là chết ở nhà h ắ n trận hỏa hoạn kia bên trong điểm này ta dám vô bộ ngược nói tuyệt đối chắc chắn một trăm đại thúc không phải ta cố ý muốn chất vấn ngại a chưng thành tiếp tục không để lại dấu vết dẫn dắt đến chủ đề chủ yếu là thời gian trôi qua quá lâu có phải hay không là ngài nhớ l a lộn hoặc cùng nhà khác sự tình nhờ tuyệt đại ố i sẽ không nhớ lầm. đ thúc ngữ khi phi thường khẳng định thậm chí mang theo một tia bị nghi ngờ sau muốn cố hết sức chứng minh vội vàng lúc đó xe cứu hỏa từ trong huyện tới trên đường hoa chút thời gian là chúng ta những thứ này hàng xóm phát hiện ra trước lửa cháy tiếp đó tự phát tổ chức hỗ trợ tiếp thủy cứu hỏa thi thể kia ta tận mắt nhìn thấy ngay tại trong phòng kia người đều thiêu đến gặp lại cái dạng kia ai quá thảm đ ờ i ta đều không thể quên được c h ơ n g thành chấm n g â m chốc lát lại đưa ra một loại khả năng khác tính chất cái kia có khả năng hay không lúc đó có thi thể kia kỳ thực cũng không phải lý duy mẹ nhà hắn đâu có lẽ là có người khác ở trong phòng cái kia cũng không có khả năng đại thúc lập tức phủ định cái suy đoán này sau đó cảnh sát đồng chí đến điều tra thăm viếng lúc làm biên bản chúng ta cũng đều hỏi qua bọn hắn về sau tựa như là đem trên thi thể cái gì rna vẫn là gì gọi là rna dù sao thì là đem món đồ kia lấy mẫu đưa đến trong tỉnh đi kiểm tra kết quả cuối cùng rõ rành rành chứng minh đó chính là lý gia t ẩ u t ự bản thân chuyện này lúc đó cảnh sát còn cùng chúng ta thông báo qua kết quả tuyệt đối sẽ không có lỗi dạng này a trương thành mặt ngoài bất động thanh sắc gật gật đầu trong lòng lại phi tốc tính toán tiếp lấy lại có vẻ như tùy ý họ thăm tất nhiên cảnh sát đều kỹ càng điều tra qua hơn nữa cuối cùng cũng không khai thác cái gì khác động tác đó có phải hay không liền có thể chứng minh mẹ hắn chính xác chính là chết bởi hỏa hoạn bất ngờ vậy khẳng định là a vợ chồng bọn họ hai cảm tình đặc biệt tốt là trong thôn nổi danh vợ chồng son đại thúc không nhịn được cười một tiếng tựa hồ nhớ tới chút chuyện cũ hai người bọn họ trước đó cảm tình dễ đến ra ngoài du lịch qua thế giới hai người thời điểm đều cố ý đem hai hài từ đặt ở nhà ta để cho tức phụ ta hỗ trợ chiếu cố mấy ngày qua lấy tiếp lấy hắn lại nhịn không được trọng trọng thở dài một tiếng ngữ khí tràn đầy tiếp hận ai chỉ có thể nói thực sự là dây gai chuyên chọn mảnh điều xấu chỉ tìm người cơ khổ lý ra t ẩ u tử đi sau đó lao lý có rất dài một đoạn thời gian tinh thần đều hoảng hốt đến kịch liệt hắn mỗi ngày ở trong thôn thất hồn lạc phách tựa như bốn phía du đãng bắt lấy người liền hỏi có hay không thấy qua tức phụ ta dạng như vậy thật giống như cô vợ hắn căn bản không chết chỉ là làm mất còn có thể trở về một dạng đại thúc lắc đầu trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng thông cảm hắn lúc đó cái trạng thái đó chỉ sợ là căn bản không có cách nào tiếp nhận thực tế à. người nghĩ à nhà hắn mới không còn một đứa con trai cái này đau đớn còn không có tỉnh lại đâu không nghĩ tới mới qua không đến một năm lại tao nộ loại bi kịch này. hắn ngậm lấy điếu thuốc đ ố n g nhiên toát một miệng lớn để cho xương mù tại trong phổi dạo qua một vòng mới chậm dại phút ra phản p h ấ t dạng này mới có thể đẻ xuống phần kia trầm trọng lúc đó trong thôn không ít người đều ở sau lưng vụng trộm nghị luận hoài nghi hắn c ó phải hay không chịu kích động quá lớn tinh thần xảy ra vấn đề chúng ta bí thư tri bộ thôn cũng tốt bụng đi tìm hắn nói muốn dẫn hắn đi trong thành bệnh viện lớn xem bệnh một chút nhưng hắn chết sống nói mình không có việc gì không dùng người lo lắng tiếp đó cũng không lâu lắm h ắ n liền yên lặng thu thập đồ đạc mang theo nhà hắn tiểu nhi tử dọn đi thành phố ở đây bất quá lời nói đi cũng đại thúc nói bổ sung lao lý trước đó đã từng đi lính xuất ngũ sau cũng tại phía ngoài thành phố lớn trải qua ban so với chúng ta những thứ này một mực chờ ở trong thôn người kiến thức rộng có chủ ý lại thêm liên tục tao nộ loại đả kích này ai cũng không muốn mỗi ngày chờ đang đau lòng mà xúc cảnh sinh tình không phải dọn đi thay cái hoàn cảnh đối với đại nhân hải t ử đều hảo cái khác giống như cũng không có cái gì chuyện đặc biệt bọn hắn dọn đi sau đó hai nhà chúng ta cách khá xa cũng không có liên hệ gì thằng đến trước đây ít năm nhìn thấy tiểu lý thỉnh thoảng biết lái xe trở về một chuyến chúng ta mới biết được hắn ở trong thành phố lẫn vào thật không ỉ lại thậm chí đều lái lên xe hơi nhỏ t r ư ơ n g thành như có điều suy nghĩ tiếp lấy bắt được cái cuối cùng thời gian điểm đại thúc ngài nói cái này trước đây ít năm cũng cụ thể đại khái là phía trước bao nhiêu năm ngài còn có ấn tượng sao ân ta suy nghĩ a đại thúc cao mày cố gắng nhớ lại không sai biệt lắm cũng phải có mười mấy năm đi giống như chính là một linh năm từng cái năm lúc ấy bắt đầu chuyện nhà hắn cái này phòng ở cũng mặc dù một mực không có sửa chữa lại cứ như vậy phá lấy để nhưng trụ sơ nhà dù sao vẫn là nhà hắn hắn thỉnh thoảng trở lại thăm một chút quét dọn một chút cái này cũng bình thường hơn nữa hải tử ở trong thành phố có tiền đồ về nhà đến xem chúng ta nhìn xem cũng thay cha mẹ hắn cao hứng đi đại thúc đại ca tình huống ta đại khái đều biết thực sự là rất cảm tạ các n g ư ờ i t r ư ơ n g thành trong lòng đã cơ bản nắm chắc gặp cũng lại hỏi không ra càng nhiều mới hữu hiệu tin tức hắn lại cùng hai người nhiệt tình hàn huyên khách s á o một hồi sau đó mới quay người trở lên xe hắn lái xe lần nữa về tới cái kia tòa nhà bị màu lam sắt lá nửa bao quanh lý duy lao ra trước cửa đường cái đối diện vị kia cung cấp ban sơ đầu mối lão đại gia vẫn như c ũ ngồi ở cửa híp mắt phơi nắng t r ư ơ n g thành xuống xe lại với hắn lên tiếng chào hỏi lần nữa biểu đạt c ả m tạ tiếp đó liền hít sâu một hơi cất bước vượt qua những cái kia sớm đã rách nát a i tà sắt lá vây c ả n lỗ hổng đi tới cái kia phiến đầy bụi bậm chức của phòng hắn tự tay tính thăm dò mà vặn một cái chốt cửa môn cũng không có khóa lại kèm theo một tiếng khô khốc kẹt kẹt tâm thanh cửa phòng ứng thanh mở ra một cỗ hỗn hợp có cổ xưa cho bụi cùng nhàn n h ạ t khét lẹt mùi khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đập vào mặt chưng thành cất bước đi vào phòng nội bộ phòng này cách cục rất truyền thống vừa vào cửa đầu tiên là một đạo làm bằng gỗ bình một đạo xi、si、măng cầu thang thông hướng trên lầu nhưng mà phòng khách mặt đất vách tường cùng với trần nhà phần lớn khu vực đều bao trùm lấy từng m ả n g lớn d à y đặc hôn đen hỏa hoạn vết tích giống như đã từng xấu xí vết xẹo nhưng kỳ quái là rất nhiều đồ dùng trong nhà s ắ c thậm chí trên sàn nhà phô gạch men xứ đều đại khái duy trì vốn có hình dạng cùng hình dáng cũng không hoàn toàn hóa thành cho tàn cho nên trước đây trận hỏa hoạn k i ê u hỏa thế mặc dù coi như doạng người nhưng kỳ thật cũng không có mãnh liệt đến đủ để triệt để thiêu hủy cả tòa nhà trình độ chương thành cấp tốc làm ra sơ bộ phán đoán ánh mắt của hắn đảnh rất nhanh liền dừng lại ở trong phòng khá một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy tản ra ánh sáng nhạt cỡ nhỏ vòng sáng đang lẳng lặng lơ lửng trên mặt đất phương đây chính là nhiệm vụ nêu lên nơi muốn đến t r ư n g thành đi qua vững vàng đứng ở đó cái vòng sáng bên trong sau một khắc vòng sáng giống như hoàn thành sứ mệnh giống như lặng yên không một tiếng động tiêu tán ngay sau đó một cái mới nửa trong suốt chỉ dẫn mũi tên tại hắn tầm mắt bên trong nổi lên kiên định chỉ hướng thông hướng lầu hai hướng thang lầu t r ư n g thành không chút do dự đi theo mũi tên chỉ dẫn bước lên đầy bụi bậm cầu thang đi tới lâu hai mũi tên minh xác chỉ hướng hành lang phía bên phải một gian pha úp nhưng t r ư ơ n g thành cũng không có lập tức tiến vào gian kia mũi tên chỉ gian phòng mà là xuất phát từ một loại giỏ xét bản năng trước tiên quay người đi lên thông hướng lầu ba cầu thang lầu ba có hai cái gian phòng t r ư ơ n g thành phân biệt đẩy cửa ra vào xem một mắt hai cái này trong phòng thiêu đốt vết tích tương đối ít rất nhiều thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn ra phòng ngủ bộ dáng trong phòng đều có các một tủ sách trên bàn sách còn tán lạc một chút tiểu học cùng sơ t r u n g sách giáo khoa cùng sách bài tập bịa siêu siêu v ẹ o v ẹ o mà với tên cái này hai gian phòng ngủ hẳn là lý duy cùng hắn ca ca lý không trước đó riêng phần mình gian phòng chương thành cảm thấy hiểu rõ tiếp lấy hắn lại trở về đến lầu hai trong ầ phòng đồ gia có h a dụng đèn treo chờ tất cả vật phẩm cũng toàn bộ đều thiêu đến nghiêm trọng biến hình thành than cơ hội nhìn không ra nguyên bản hình dạng cũng chỉ có thể từ trong xác miễn cưỡng phân biệt ra được nơi nào từng là giường nơi nào từng là tủ quần áo ở đây hẳn là trước kia hỏa hoạn hạch tâm hiện trường t r ư n g thành đốt ve cằm của mình ánh mắt trở nên sắc bén hơn nữa từ sắp đặt cùng lưu lại đồ gia dụng quy mô đến xem ở đây rất có thể chính là lý duy phụ mẫu phòng ngủ chính nay liên kỳ quái hắn tự l ầ m b ầ m trên lo dịp điểm mâu thuẫn càng rõ ràng hỏa hoạn đầu nguồn cung chủ yếu thiêu đốt khu vực tập trung ở lầu hai phòng ngủ chính nhưng ở tại lầu ba lý duy thành công chạy trốn đồng dạng lúc đó hẳn là liền tại đây nhị lâu chủ nằm bên trong lý duy cha hắn cũng sống x ố dưới hết lần này tới lần khác chỉ có hắn mụ mụ không thể trốn ra được dựa theo hàng xóm sát thực thuyết pháp thậm chí là đốt thành khó mà nhận Ý vị này n n à tại đại hỏa triệt để bốc cháy lên phủ kín tất cả chạy trốn đường đi phía trước nàng rất có thể liền đã đã mất đi ý thức hoặc tại lúc đó liền đã chết cho nên mới không cách nào làm ra bất luận cái gì chạy trốn phản ứng chân thành meo lại đôi mắt ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt vượt qua nám đen khung cửa rơi vào hành lang đối diện cái kia bị nhiệm vụ mũi tên một mực chỉ hướng gian phòng tất cả manh mối cùng mâu thuẫn đáp án cuối cùng có lẽ ngay tại cái kia trong phòng t r ư n gian nhật trưng phòng này từ sắp đặt cùng lưu lại giá đỡ đến xem đi qua hẳn là một gian thư phòng bây giờ gian phòng mặt tường cùng trần nhà đồng dạng hiện đầy từng mảnh từng mảnh dạy đặc hôn đen v ế t t í c h phản phất im lặng nói trước kia hỏa thế h u n g ánh nhưng mà cùng quanh mình rách nát tạo thành so sánh rõ ràng chính là trong phòng vậy mà trưng bày một tấm màu nâu đậm tổ chức lớn bản sau cái bản còn có một cái nhìn có chút bền chắc bằng gỗ cái ghế từ cái bàn này cùng cái ghế kiểu dáng cùng tài năng nhìn lên mặc dù cũng đều nhiều năm rồi nhưng rõ ràng so trong cái phòng này khác bị thiêu hủy đồ gia dụng muốn trẻ tuổi rất nhiều hơn nữa phía trên sạch sẽ, sẽ không có chút nào trải qua thiêu đốt hoặc khói s ô n g lửa đốt vết tích rất rõ ràng một bộ này cái bàn là tại trận hỏa hoạn kia sau đó mới bị người cố ý mua được trưng bày ở chỗ này trừ cái đó ra trong cả căn phòng liền không còn vật khác t r ư n g thành đi đến cái ghế kia phía trước chậm rãi ngồi xuống hắn hơi hơi cúi đầu ánh mắt đảo qua dưới mặt bàn phương ngăn kéo trong đó một cái ngăn kéo mặt ngoài đang phát ra một vòng chỉ có, hắn có thể nhìn thấy hào quang nhỏ yếu hắn không gấp t ạ i kéo ra cái kia sáng lên ngăn kéo mà là trước tiên thuận tay kéo ra mặt khác hai cái không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện ngăn kéo quả nhiên bên trong d n g tuyết còn tích lấy một t ầ n g thật mỏng cho bụi thế là hắn đưa tay ra cầm cái kia phát sáng ngăn kéo bắt tay tiếp lấy nhẹ nhàng đem hắn kéo ra ngăn kéo nội bộ lẳng lặng nằm một cái hơi có vẻ cũ kỹ đồng thao chìa khóa cùng với một cái màu đen phong bì nhìn hơi có vẻ cũ kỹ máy vi tính sách tay bút ký còn có một cây tối so với bình thường còn bình thường hơn bút bi ngay tại trương thành ngón tay chạm đến đồng thời cầm lấy cái k i ê n màu đen máy vi tính sách tay bút ký trong nháy mắt y hắn thức bên trong nhiệm vụ màn sáng liền tự động bắn ra ngoài phát động b cấp kiến thức nhiệm vụ tương thân tương ái người một nhà hai tại lý duy thị khu trong nhà tìm được liên quan tới mẫu thân hắn mấu chốt manh mối hiện tại quyết định tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi tới bọn hắn một nhà ban sơ sinh hoạt chỗ trợ giúp lý duy hoàn thành hắn chưa hết nguyện vọng yêu cầu tìm được lý duy một nhà tại tân an huyện lao gia địa điểm cũ đã hoàn thành ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ nhiệm vụ vậy mà liền dạng này hoàn thành trương thành tay có chút dừng lại hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lập tức liền đem l ự c chú ý hoàn toàn tập trung vào trong tay trên nổ tẹp bút chỉ thấy trên màn sáng liên quan tới máy vi tính sách tay bút ký giả yếu tin tức cũng theo đó hiện lên lý duy tư nhân nhật ký tựa hồ ghi lại một chút lý duy cho rằng cực kỳ trọng yếu cho nên nhất thiết phải ghi chép lại bí mật sự t ì n h a lý duy chính mình ghi chép nhật ký chân g thành hơi n h ữ mày hắn sinh ra hứng thú n ồ n g hậu hắn hít sâu một hơi tiếp đó lật ra máy vi tính sách tay bút ký vỏ cứng trang địa từ tờ thứ nhất bắt đầu trên nổ tẹp b liền lít nha lít nhít tràn đầy trèo lên viết đầy chữ viết nhưng mà những chữ này viết mười phần viết mấy nhưng rất dùng sức hành văn ở giữa cũng tràn đầy xóa và sửa vết tích rõ ràng lý duy tại ghi chép những chuyện này thời điểm nội tâm đang đứng ở cực độ khẩn trương lo nghĩ thậm chí khủng hoảng trạng thái bất quá t r ư ơ n g thành vẫn là cố gắng phân biệt lấy những thứ này hơi có vẻ sốc xếp chữ viết đồng thời đọc h i ể u trong đó ghi lại nội dung thẳng đến cha ta lão nhân ra ông ta bệnh nặng qua đời phía trước nằm ở trên giường bệnh, bệnh viện thời điểm hắn mới rốt cục đem chân tướng nói cho ta biết mà ở phía sau tới ta trở thành thu nhận giả tiếp xúc đến cái kiêm màu sắc sạc sỡ thế giới sau đó ta mới chính thức biết rõ trước kia cha ta nói với ta n h ữ n g lời k cùng với phát sinh ở nhà chúng ta hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào lúc đó tại trong phòng bệnh là ta đang n g ồ i bảo hộ cha ta bỗng nhiên nắm tay của ta nói hắn cảm giác chính mình ngày giờ không nhiều cho nên có kiện trôn giấu ở trong lòng rất lâu sự t ì n h nhất định muốn nói cho ta biết không thể lại mang vào trong quan tài ta lúc đó trong lòng vô cùng khổ sở nhưng vẫn là cố nén bi thương an ủi cha ta nói không có chuyện gì nhất định sẽ chị tốt có chuyện gì c h ờ thân thể khỏe mạnh sau đó lại nói cũng không muộn nhưng thái độ của hắn lúc đó dị thường kiên quyết nhiều lần cường điệu bây giờ không nói về sau liền thật sự không có cơ hội ngay từ đầu trong lòng ta thậm chí có chút âm u màng ở tới hắn có phải hay không muốn nói cho ta biết hắn ở bên ngoài thiếu nợ khổng lồ hoặc càng cầu hết một điểm hắn nói cho ta biết kỳ thực ta có cái đệ đệ cùng cha khác mẹ mội mội các loại sự tình nhưng kết quả hắn nói với ta đồ vật có chút hoàn toàn vượt ra khỏi ta lúc đó là một người bình thường nhận thức phạm vi hắn nói cho ta biết nói những năm gần đây hắn kỳ thực giết qua rất nhiều người ta lúc đó chấn kinh đến cơ hồ nói không ra lời đầu óc của ta trống giống cơ hồ vô ý thức liền chất vấn hắn tại sao muốn làm như vậy tại ta từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng cha ta hắn vẫn là một lạc quan vui tươi thậm chí rất có cảm giác hài hước người hắn yêu quý sinh hoạt chân quý gia đình ta căn bản là không có cách đem hắn cùng ta trong khái niệm loại kia tâm lý biến thái sát nhân cùng liên hệ tới ta hoàn toàn không cách nào lý giải tiếp đó cha ta nhìn ta dùng một loại hỗn hợp có đau đớn mọi mệnh cùng một loại khó mà hình dung giải thoát cảm giác ngự a khí nói cho ta biết nói hắn giết kỳ thực cũng là cùng là một người mà người kia chính là mẹ ta ta càng không cách nào hiểu được thậm chí cảm thấy cho hắn có phải hay không bởi vì bệnh tình quá nặng cho nên đã thần chí mơ hồ bắt đầu nói mê sảng mẹ ta rõ ràng tại hai năm trước liền đã bởi vì ung thư gan màn cuối tại trong bệnh viện bệnh qua đời về sau tăng lễ di thể cá o biệt h ỏ a táng hạ táng tất cả quá trình cũng là ta cùng cha ta cùng một chỗ tự tay tổ chức hắn làm sao lại nói ra loại này không thể tưởng tượng nổi lời nói thật chẳng lẽ là bệnh tình quá mức nghiêm trọng dẫn đến ý thức mơ hồ xuất hiện ảo giác nhưng nhìn ta c h a cái kia dị thường thanh t ỉ n h cùng nghiêm túc ánh mắt cùng với loại kia sắp chết người hồi quang phản chiếu một dạng vội vàng ta vẫn lựa chọn trước tiên phụ hòa hắn dù sao hắn cũng chính xác ngày giờ không nhiều ngay tại lúc này để cho lão nhân hài lòng để cho hắn đem lời muốn nói nói xong có lẽ mới là tốt nhất nhưng ta tra lời kế tiếp để cho ta càng thêm mê hoặc hắn nói mẹ ta kỳ thực căn bản không phải tại 2008 n ă m chết bệnh hắn nói mẹ ta kỳ thực sớm tại rất nhiều năm trước từ anh ta sau khi chết đại khái một tháng bắt đầu cả người liền biến tiếp đó hắn nói mẹ ta tử vong chân chính thời gian kỳ thực là chết ở trong rất nhiều năm trước lao ra tân an huyện trận h ò a hoặc kia cái này quá kỳ quái c h í nhớ của ta tuyệt đối sẽ không sai ta lúc đó quả thật có vài ngày không có thấy mẹ ta nhưng cha ta lúc đó rõ ràng nói cho ta biết nói mẹ ta là đơn vị tạm thời có nhiệm vụ khẩn cấp được p h ả i đến nơi khác đi công tác đi về sau chúng ta dọn nhà đến nội thành sau đó a q u a đại khái trên dưới một tuần mẹ ta cũng chính xác đi công tác trở về ta đến nay đều biết tích mà nhớ kỹ n g à y đó ngày đó cha ta đứng tại cửa nhà nhìn thấy mẹ ta từ trên xe taxi xuống lúc sự kích động kia mừng rỡ thậm chí mang theo điểm lệ quang biểu lộ kia tuyệt đối không thể nào là giả vờ cha ta nhìn thấy ta rất mơ hồ cũng không có lại tiếp tục giải thích c á n kẽ xuống hắn chỉ là thật sâu thở dài phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân lại phảng phất tràn đầy vô tận mọi mệt tiếp đó hắn đem một cái chìa khóa nhét vào trong tay của ta nói cho ta biết đó là hắn trước đó vụng trộm nhận tàu xuống một cái vùng ngoại ô vứt bỏ trại chăn nuôi chìa khóa hắn nói chờ ta xử lý xong hắn hậu sự trong lòng nếu như còn có nghi vấn liền đi cái chỗ kia xem hắn nói đến nơi đó ta tự nhiên là hết thẻ đều hiểu rồi về sau cha ta cũng đi ta đang thu thập lão nhân ra ông ta di vật thời điểm ngoài ý muốn tìm được rất nhiều tấm hình trên tấm ảnh nữ nhân nhìn thân hình cùng quần áo rất như là mẹ ta những hình kia sau lưng đều đánh dấu số hiệu ta sở dĩ không xác định chỉ là bởi vì những hình kia bên trên gương mặt của nàng tất cả đều là dị thường mơ hồ vạt mẹo bộ dáng vậy căn bản thì nhìn không rõ ràng tướng mạo giống như là một loại nào đó ác ý vs tại hàng chữ này phía trên chỗ hồng lý duy lại dùng cực nhỏ kiểu chữ về sau tăng thêm một câu nói thẳng đến về sau ta trở thành thu nhận giả sau đó ta mới chính thức biết rõ những hình này bên trên khuôn mặt tại sao có loại bộ dáng này cũng hiểu rồi vậy ý nghĩa cái gì t r ư ơ n g thành nhìn đến đây hơi ngẩn người một chút câu này về sau tăng thêm chú thích cùng nhật ký khúc dạo đầu câu nói đầu tiên hô ứng lẫn nhau rất rõ ràng đây là lý duy tại trở thành phong ma sự vụ bộ thu nhận giả sau khi tiếp xúc đồng thời hiểu được hiện tượng dị thường mới một lần nữa lật xem cái này nhật ký lúc thêm phê bình chú giải cho nên hắn về sau hiểu rồi t r ê nhưng ta rất nhanh liền đem trên tấm hình này nữ nhân là mẹ ta cái này đáng sợ ngờ tới cưỡng ép vứt bỏ bởi vì ta tại lật xem những hình kia lúc phát hiện bên trong có mấy tấm hình bối cảnh kiến trúc hay là trong tấm hình ngẫu nhiên vỗ tới vừa mới sửa xong c ầ u vượn đường c ầ u vượn những cái kia công trình rõ ràng là mười lăm năm thậm chí mười sáu năm sau đó mới xây thành thông xe khi đó mẹ ta cũng sớm đã qua đời nhiều năm này thời gian căn bản không khớp ta lúc đó thậm chí bắt đầu hoài nghi những hình này bên trên nữ nhân có phải hay không là cha ta cái nào đó vượt quá giới hạn đối tượng mà khuôn mặt mặc dù bị cố ý mơ hồ xử lý là cha ta chính mình tờ ép dù sao cha ta trước đó thế nhưng là rất chiều người ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc máy tính học chơi đùa vẫn là cha ta tay nắm tay mang ta nhập môn đâu hắn xem tờ ép không có gì lạ bất quá vô luận chân tướng như thế nào ta vẫn quyết định tuân theo cha ta sau cùng nguyện vọng đi cái kia hắn nâng lên vùng ngoại ô vứt bỏ c h ạ y chăn nuôi nhìn một chút ta m u ố n biết hắn đến cùng lưu lại cái gì ở nơi đó mà từ dưới một đoạn văn bắt đầu trên nổ k ẹ p h ụ c tiểu chữ trở nên càng ngày càng viết ngoáy và mẹo bút tích khắc sâu cơ hồ muốn mạnh phá giấy cõng trong câu chữ đều lộ ra một c ô mánh liệt đến không cách nào ức chế cảm xúc xung kích thật giống như lý duy tại viết xuống những văn tự này lúc nội tâm đang chịu rung động thật lớn cùng phá vỡ thì ra cha ta nói đều là thật ba. ta tại cái tia trại chăn nuôi chỗ sâu một cái ẩn tàng trong hầm ầm thấy được rất nhiều rất nhiều cha ta trước kia xử lý bọn chúng lúc g i ấ u vết lưu lại cùng công cụ mà ta cũng nhìn thấy cha ta lưu lại kỹ lưỡng hơn ghi chép tư liệu ta ta không biết nên nói thế nào ta cảm thấy cha ta về sau cách làm là sai có thể hắn ngay từ đầu cũng cùng ta bây giờ có ý tưởng giống nhau cùng cảm thụ nhưng ta không biết ở giữa xảy ra chuyện gì dẫn đến ý nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi tóm lại xem xong những vật kia sau ta muốn nếm thử lấy làm ra thay đổi ta không muốn lại dùng cha ta cái chủng loại kia phương thức dù sao ta qua lại kinh nghiệm cùng nhận thức nói cho ta biết những cái kia tồn tại tựa hồ cũng sẽ không chủ động tạo thành tổn thương gì tại đoạn này tràn ngập d y rủa cùng tính toán thuyết phục chính mình văn tự phía trên đồng dạng có một nhóm về sau mới viết đi lên chữ viết băng lanh trầm trọng chữ nhỏ chú thích ta sai rồi mười phân sai t r ư ơ n g thành lông mày hơi hơi bước lên hắn thấy được nhật ký cuối cùng một đoạn văn cái k i a chữ viết một lần nữa trở nên ổn định lại lộ ra một cỗ trầm trọng gần như tuyệt vọng quyết tuyệt ta rốt cuộc minh bạch cha ta tại sao muốn làm như vậy hắn là đúng cũng là hắn dùng loại phương thức kia tại nhiều năm như vậy trong lặng lẽ bảo hộ ta bây giờ đến phía ta ta cần kế thừa hắn di trí tiếp tục đi tới đích